Chương 120, lưu đồ bí mật. Chương 120, lưu đồ bí mật đi tới huyện nhà, thuần khung buông xuống trong tay đang xử lý công sự, hắn đơn giản làm một cái ký hiệu, liền triêu đại văn triều sinh hai người đi chuyên môn tiếp khách ở giữa. Hai người sau khi ngồi xuống, thuần khung đổ ba chén trà mặc dù hiểu được Á Thủy không uống, nhưng cũng không có chút nào chậm trễ. Không bao lâu không thấy, thuần khung đối với Văn Triều Sinh thái độ càng cung kính, không còn đem hắn coi là trước đây cái kia huyện bên ngoài thê thảm lưu dân. Hắn khi thì cũng tự mình cảm khái thế sự vô thường, Văn Triều Sinh loại lòng dạ này cùng suy nghĩ người, lại có thể bị hoàn cảnh bức bách đến tình cảnh như thế thê thảm. Bây giờ thái độ chuyển biến, một mặt là bởi vì hắn cần Văn Triều Sinh giúp hắn đối phó lục xuyên, một phương diện khác, nhưng là hắn phát hiện Văn Triều Sinh thân bên trên có quá nhiều có thể học tập đồ vật, nhất là hắn tự hỏi phương thức, tương lai hắn tiến vào chẳng chỉ cát, thậm chí là tại triều đình lăng quan, đều có thể cần dùng đến. Chà nóng bà bụng, Văn Triều Sinh đã gọi ra một ngụm xương trắng, tán ở từ song cửa sổ ở giữa sáng nhập trong gian phòng dương quang thuần đại nhân, chuẩn bị cẩn thận một chút, hai ngày này có thể muốn có phiền toái. Thuần có nóng, được cẩn thận đặt ở bên, hỏi phiền gì? Văn Triều Sinh đem chính mình khi trước phòng đoán nói cho thời cùng, cái sau biểu lộ lập tức biến đổi, hắn đương nhiên cũng biết viện bên ngoài Bạch Long vệ một khi bị thanh trừ, hai người bọn họ tình trạng sẽ lâm vào cỡ nào bị động. Dựa vào một chiêu cáo mượn oai hùng, muốn thời gian giải ngăn chặn lục xuyên tuyệt đối không thể, lần này thanh trừ Bạch Long vệ, liền đại biểu lấy lục xuyên đã làm ra quyết định, quyết tâm phải xử lý bọn họ cái này lục xuyên. Quả thật là cái nhân vật, hôm đó có thể hù do hắn, chứng minh biểu hiện của ta nên không có xuất hiện cái gì chỗ sơ suất. Không nghĩ tới trong thời gian ngắn như vậy, hắn liền bắt đầu phản kích, hơn nữa hạ thủ tàn nhẫn như vậy, không lưu chỗ trống. Tuần không âm thanh trầm trọng, quả thực kinh hãi. Bình thường đến giảng, trên giang hồ thế lực bởi vì kiêng kỵ Bạch Long vệ người sau lưng, sẽ rất ít đắc tội Bạch Long vệ quá chết, lúc trước vong xuyên người cũng chỉ là tại Lục Xuyên 7 Mưu tinh kê theo dõi, đối với Bạch Long vệ người tiến hành ngăn cản, hai phe đều có cố kỵ, cũng không binh khí ngăn tương kiến. Nhưng hôm nay, Lục Xuyên một khi tiểu sát khổ hại huyện đầu này Bạch Long vệ, Bạch Long vệ ở giữa các đứt liên lạc quá lâu, tất nhiên sẽ có người tới tra, phong thanh truyền dư giả, sự tình liền sẽ trở nên cực kỳ phiền phức, nếu như Lục Xuyên khi đó còn không có xử lý xong khổ hải huyện chuyện, hơn nữa rời đi chỗ thị phi này, Hỏa liền sẽ đốt tới trên người hắn, cho nên, nếu là Văn Triều Sinh ngờ tới chứng thực, liền mang ý nghĩa Lục Xuyên giải quyết xong Bạch Long vệ sau, bước kế tiếp chính là nghĩ biện pháp đối phó bọn hắn. So với những người khác, rõ ràng liên quan tới Lưu Kim thời chuyện chuyển đến Bạch Long vệ nơi đó nguy hiểm nhất, cho nên Lục Xuyên trực tiếp rút tủ dưới đáy nồi, trước tiên làm Bạch Long vệ, lại cử động Văn Triều Sinh cùng Tuần cung. Văn Triều Sinh từ tay háo trong túi lấy ra Lưu Kim thời lưu lại một cái khác thì manh mối, hỏi thuần đại nhân trí nhớ như thế nào. Thuần Khung uống một hớp trà nóng, trả lời vẫn được, thế nào? Văn Triều Sinh đem manh mối đưa cho hắn, để cho hắn ghi tạc trong đầu, đến lúc đó dẫn người lên núi tìm khắp nơi tìm nhìn. Vì Phong Ngừa ngoài ý muốn, cái này Phong manh mối hắn là tuyệt đối không thể mang lên núi. Thuần Khung một bên nhớ ký manh mối, vừa nói ta có cái ý nghĩ khác, so với trực tiếp đi trên núi hấp dẫn sự chú ý của Lục Xuyên, chúng ta tản tin tức có thể hay không tốt hơn. Đem vong Xuyên muốn tiêu sát Bạch Long vệ tin tức thả về tại trong giang hồ, Bạch Long vệ nếu là biết được mấy tin, chắc chắn đến đây cứu viện, vấn đề chẳng phải là giải quyết dễ dàng. Văn Triều Sinh khẽ nhấp một cái trả hỏi ngược lại Thuần đại nhân, ta hỏi ngươi, tin tức cần gì? Thuần không rõ Văn Triều Sinh câu nói này trọng tâm ở nơi nào, lông mày nhíu một cái, lâm vào suy tư. Giáp Tuần cũng không có lý giải chính mình ý tứ, hắn liền tiếp theo nói trong này chi tiết lộ dịp dừng dạ, ta cho ngươi vượt một lần, ta tin tức cần hai cái yếu tố mấu chốt, đầu tiên là đầy đủ dòng người, thứ hai là minh sắc tin tức tiếp thu giả, hai người ít nhất phải thỏa mãn một cái, mới có thể để cho tin tức nhanh chóng truyền bá đúng chỗ. Vì cái gì lục xuyên sẽ biết sợ ngươi trực tiếp đem lưu kim thời lưu lại bí mật truyền về vương thành? Bởi vì bí mật này có minh sắc tiếp thu giả, nó không cần phạm vi lớn truyền bá, không cần chờ đợi thời gian lên men, hơn nữa nó hiếp người ngay tại vương thành, đối phương không có cách nào đảo Cho nên lúc trước ta cho ngươi biết ứng phó lục xuyên phương pháp, kỳ thực cũng là rút tuổi dưới đáy nồi, cho nên hắn mới có thể kiêm kỵ. Trái lại Bạch Long vệ, ngươi biết khác Bạch Long vệ vị trí cụ thể sao? Ngược lại ta không biết, chỉ biết bọn hắn tại tứ quốc trên giang hồ du dãng, bởi vậy tin tức này là không có rõ ràng tiếp nhận giả. Dưới loại tình huống này, chúng ta liền cần phạm vi lớn truyền bá tin tức, chờ đợi thời gian lên men, nhưng trên giang hồ phong thanh quá nhiều, Bạch Long vệ lại không thể nghe gió tưởng là mưa, bọn hắn còn muốn phân biệt tin tức, đây cũng là ngoài định mức thời gian đương nhiên, coi như đây hết thảy cũng không có ngoài ý muốn, chúng ta còn thiếu một cái chí mạng nhân tố, do người Tuần đại nhân, ngươi chớ quên, Khổ Hải huyện chỗ Tề Quốc Nam Bộ biên thủy, người vốn cũng không tính nhiều, huyện dân phần lớn nhỏ khó, ngày bình thường cùng với những cái khắc thành trấn bình thường dòng người lui tới cơ hồ chỉ có tương đội, huyện thành Nam Bộ lại tất cả đều là hoang nguyên, chỉ có đông, tây, bắc tam phương có thể đi, lại thêm Lưu Kim thời những năm này tham ô tiền tài không thiếu, lộ cũng tu được đồng dạng, vong xuyên người nhiều hơn nữa lưu cái tâm nhắn tử, tin tức của, ngươi muốn trong thời gian ngắn bên trong diện tích lớn chuyển bá ra ngoài, gần như không có khả năng. Chờ tin tức truyền bá ra, Bạch Long trợ đến, chớ nói cứu Khổ Hải bị bao vây những cái kia Bạch Long vệ Chúng ta còn sống hay không cũng là hai lời. Văn Triều Sinh tiếng nói rơi xuống, Thuần Khung trong mắt lướt qua rung động, thật lâu không ngừng. Hắn nhìn chằm chằm mặt bàn Lâm vào trong tư, phát hiện mình bởi vì từ nhỏ đều tại trong vương thành lớn lên, suy xét rất nhiều chuyện phương thức đều vẫn là lấy vương thành vì mô bản. Thuần Khung nước mắt, nhìn xem Văn Triều Sinh cái kia trương muốn so chính mình càng thêm non nớt ba phần khuôn mặt, trong lòng càng hoài nghi chính mình có phải hay không cái kẻ ngu. Nhưng nghĩ lại đến Lục Xuyên cũng tại Văn Triều Sinh trên tay bị nhiều thua thiệt, Thuần Khung lại dần dần bình thường trở lại, nếu như hắn là kẻ ngu mà nói, cái kia Lục Xuyên đại khái cũng là. Ta lúc nào lên đường? Hiểu rồi, bên trong này con con nhiễu nhễu, thuần khung không chờ nữa. Việc quan hệ bọn hắn sinh tử, tuyệt đối không thể ngồi chờ chết. Văn Triều Sinh trả lời ta hôm nay để cho tất gia hỗ trợ nhìn chằm chằm, quay đầu chờ Lục Xuyên vừa ra thành, ngươi liền cũng dẫn người xuất phát, động tĩnh hơi làm lớn chuyện chút cũng không sao. Nếu là Lục Xuyên mang theo vong xuyên người tìm tới ngươi, ngươi liền nói cho hắn biết, manh mối đã bị ta sai người gửi đi, nếu như ngươi hôm nay không có sống sót về đến huyện thành, manh mối sẽ tới chỗ nào, nhưng là không nói chính xác. Thuần khung mắt, ngữ khí lộ ra một vẻ hầu nghi hắn nhất định sẽ đi. Văn Triều Sinh đặt chén trà xuống nhất định Lục xuyên bản tính như thế, phàm là hắn to gắn chút, tâm lại thô chút, ta và ngươi đều khó có khả năng sống đến bây giờ, không tận mắt nhìn thấy, hắn sẽ không yên tâm. Mặt khác, ta cùng với A Thủy sẽ không vào núi, đến lúc đó trên núi nếu là xuất hiện tình huống ngoài ý mớ gì, ngươi được bản thân nghĩ biện pháp ứng phó. Thuần khung gật gật đầu, đem manh mối còn đưa văn triều sinh ta sẽ chú ý. Mặt khác, bức tranh này ta đã nhớ kỹ, ngươi lấy về A. Chương 121. Chu Bạch Ngọc Bất An. Chương 121. Chu Bạch Ngọc bất An Văn Triều Sinh đem manh mối thu hồi chính mình tay áo trong túi quần, nghĩ nghĩ sau đột nhiên nghiêng đầu hướng về phía Thuần Khung Chân Thành nói thời điểm then chốt, ngươi cũng đừng tin sợ. Để cho Lục Xuyên thấy ngươi sức mạnh không đủ, ngươi liền xong rồi. Nhưng biểu diễn cũng không thể quá tật lực, trước đây ta với ngươi giảng hí kịch thời điểm đã cùng ngươi làm nhàng qua, đối với Lục Xuyên loại tinh danh này, ngươi phải lưu ba phần lực, thu chút diễn. Thuần Khung thở ra một hơi, trong lòng cảm thấy áp lực lớn, lần này tựa hồ muốn so lần trước, lần trước tốt xấu sớm hắn đối với qua, mà lần này phải dựa vào hắn trận phát huy rõ. Tiễn đưa hai người lúc ra cửa, hắn thuận miệng hỏi các ngươi ăn qua không có, chưa ăn qua mà nói, có thể lưu lại huyện nha ăn bữa cơm trưa. Văn Triều Sinh ngẩng đầu nhìn trời một cái bên trên mặt trời kia, hơi có chút kinh ngạc nói cái điều này, ngươi còn không có ăn cơm trưa. Thuần khung luốt luốt mi tâm của mình, nữ khí mang theo một tia mịt mở không cam lòng lưu kim thời hỗn chứng kia lỗ vật, tại khổ hải huyện treo đại bút sổ nợ dối mù không có rõ ràng, còn có chút bản án. Tôi cũng là công sự, không trò chuyện, ta hôm nay liền làm chuẩn bị, đợi đến lúc xuyên ra khỏi thành, ngươi cho ta cái tin tức, ta liền dựa theo kế hoạch làm việc. Mặt khác, lần trước nhờ ngươi sự kiện kia, chớ có quên. Văn Triều Sinh gật gật đầu, đánh giá thuần khung một mắt, cũng không nói thêm nữa, cùng Á Thủy cùng nhau rời đi hử nhà. Bọn hắn đi không lâu sau, một cái nhà dịch chạy chậm mà đến, tươi cười lấy hướng về phía thuần khung nói đại nhân, đồ ăn đã chứ tốt, đầu bếp để cho ta tới hỏi ngài bây giờ ăn, vẫn là đợi ngài sự tình xong xuôi ăn. Thuần khung cảm thụ được trong bụng đói khác, nói ăn trước a. Đúng, giúp ta một việc. Người đi sơ mưa trong ngõ nhỏ đoạn, tới gần một chỗ mọc ra mạng lớn có dại thổ lối rẽ khối kia, nên có người phụ nhân mang theo tiểu hải bán bánh bánh, ngươi giúp ta mua 2 tấm đường bánh trở về. Sở Sách quay đầu tìm ta thanh lý. Tiên Điêu Nha Dịch nghe vậy cười nói ngài nói là Dương Tú Lan a, nha nàng đường bánh chính xác ăn ngon, nhà ta cứu công trước khi qua đời cũng thích ăn nàng làm đường bánh. Ngài ăn trước, ta cái này liền đi vì ngài mua được. Hắn đi không có mấy bước, lại bị thuần khung gọi lại, nghiêm túc dặn dò nhớ kỹ thanh toán. Nhà Dịch đúng vậy. Đại nhân yên tâm, đều hương thân hư lý, ta lại phá cũng không thể phá cái này hai khối đường bánh tiền không phải. Hành vương trong núi, tuyết lớn không thảy, khắp núi chụp lên mây đi, ánh sáng mặt trời phía dưới như gương như nước, đâm vào người mờ mắt không ra. Trong tiểu quán hết thảy sáu người, giữa phòng có nhân sinh hỏa nhóm lửa thiêu đốt lấy một con gấu trưởng. Trong khí đầy tràn bốn phía, tiểu thất đổi về nam trang, thân thể nhỏ nhắn xinh xắn rượi vào cửa ra vào dưới một thân cây, trong tóc mang theo mấy phần chạc cây ở giữa rơi xuống tuyết mịn, ánh mắt nhìn phía tuyết nhai nơi xa. Hắn mày ngải nhíu nhào, một tia nhiều không ra sổ tư thiết tụ, giống như là đang lo lắng cái gì. Cũng không lâu lắm, một cái bàn tay ấm áp mơn trớn đỉnh đầu của hắn, cái tia mấy phần nóng ánh tuyết mịn liền tung bay đi nơi xa. Tiểu thất hoàn hồn lúc, phát hiện Chu Bạch Ngọc chẳng biết lúc nào đứng ở bên cạnh hắn, hắn ấy mắt qua một tia ôn lao đại. Chu Bạch Ngọc tay về, cầm bầu rượu lên uống ngụm ngụm, nhưng bên trong cũng không phải rượu, mà là hòa tan nước tuyết. Tiểu Quán đã đánh ghế rượu một số thời khắc tiểu thất, người đang lo lắng cái gì? Tiểu thất thở phào khẩu khí nơi này cách Khổ Hải huyện cũng không tính xa, chính là tuyết lớn, chỉ cần nhận ra lộ, tới lui cũng bất quá hai canh giờ, nhưng tiểu cựu ra ngoài mua rượu và đồ nhắm, đã một ngày chưa về, về sau 12 đi Khổ Hải huyện kiểm tra tình huống, đến bây giờ cũng là không có tin tức. Còn nữa, mấy ngày trước, 11 phụng lao đại chi mệnh đi tới Quảng Hàn thành điều tra một chút văn triều sinh tin tức, hắn đồng dạng là đến bây giờ không thấy tăng hơi cùng tin tức, ngài một chút không lo lắng sao? Chu Bạch Ngọc lắc đầu, trong mắt có ánh sáng chợt lóe lên một chút cũng không lo lắng là không thể nào. Nhưng những người này đi theo ta đều nhiều năm rồi, bọn hắn cùng mười năm không giống nhau, cũng là lao gia hổ, làm việc có chừng mực, tại khổ hải huyện lại không có cái gì cừu ra tới trả thù, theo lý thuyết không nên xảy ra chuyện. Cách đó không xa, luyện kiếm tiểu Ngũ Thu binh khí, ngoác ra một khối khăn mặt xoa xoa trên cổ mồ hôi, trong miệng lạnh lùng nói mười một thích cơ bạc, phía trước tại Vương thành xuân tới trong lâu thiếu một mông lớn nợ, còn không lên, bốn phía tìm người vay tiền, lúc này đoán chừng là nghiện lại phá bạc, tại quán hàn chơi, không, có tiền trả, bị người ngăn lại không để đi. Chu Bạch Ngọc nghe xong, lông mày nhất thời liền lại mười đánh bạc. Ta như thế nào không biết chuyện này? Tiểu ngũ thở ra một hơi chuyện này hắn có thể cùng ngài giảng sao. Nếu là thắng cũng, cũng không sao, đơn giản tỉnh các huynh đệ ăn bữa cơm, được mọi người đỏ mắt vài câu, nhưng hắn thua ngay cả quần cục đều nhanh không còn. Lần trước tìm ta vay tiền thời điểm, ta còn xin hắn uống vài trái đến rượu, hắn nói mình đem nhà cũng làm đi ra, nếu là năm nay trung tuần bộ không bên trên tiền nợ, hắn bộ kia ra ra lưu cho hắn nhà liền về xuân tới lầu lão bản. Lão đại, xuân tới lầu ngài cũng biết, đó là cựu ca thế lực, ngay sau lưng cổ đồng còn có người của Vương thất nợ tiền trốn không thoát Chu Bạch Ngọc lông mày nhíu một cái, nửa khí cũng lộn xộn chút loại sự tình này, người như thế nào không sớm chút cùng ta giảng. Tiểu Ngũ băng lãnh sắc mặt có chút khó xử lao đại, đây là hắn Việt Tư, ta thật không dễ dàng. Hôm đó hắn tới tìm ta vay tiền, uống hai trận lớn rượu, đều cho ta quỳ xuống đất, đại gia bình thường cũng là cùng làm việc với nhau, ngẩng đầu không thấy túi lậu gạo, hơn nữa chúng ta nghề này cũng không quy định không thể lấy bạc, cho nên ta liền. Nhưng lần này, nếu như hắn thực sự là lấy tư phế công, vẫn không hối cải, ta nhất định cùng hắn phân rõ giới hạn. Tiểu Thất âm thanh thanh lãnh, nói không có sau đó, đợi hắn trở về, lão đại hội trước tiên tìm hắn thanh toán. Bạch Long vệ đích Sắc không có không cho phép đánh bạc đầu này mệnh lệnh rõ ràng, nhưng lão đại thừa bình sinh là chán ghét nhất ma bài bạc. Nếu là hắn lấy tư phê công. Hừ. Chu Bạch Ngọc đứng tại chỗ không động, biểu lộ lâm vào trong suy tư, chẳng được bao lâu, hắn bỗng nhiên cứ gọi tới trong quán rượu Tiểu Tam cùng Tiểu Bác. Hai người tướng mặc bình thường nghiêm túc, làn ra lại vàng, một cao một thấp, tất cả mặc Bạch Long vệ đặc hữu cẩm y, vừa vào đất tuyết, liền phá lệ ẩn nấp. Bọn hắn đi theo Chu Bạch Ngọc rất lâu, rất được Chu Bạch Ngọc mỗi lần nhiệm vụ xuất hành, Chu Bạch Ngọc cơ hồ đều biết mang lên bọn hắn Tiểu Tam, Tiểu Bác. Các người đi lúc chúng ta tới trên đường phong cái trạm canh gác, chú ý ẩn nấp, vừa có động tĩnh, trước tiên nghĩ biện pháp trở về cho ta biết, trong lòng ta có loại dự cảm bất tưởng, nên rút lui chúng ta liền rút lui. Hai người lĩnh mệnh mà đi, Chu Bạch Ngọc hướng về phía còn lại ba người nói các ngươi cũng làm chuẩn bị cẩn thận, ở đây rất có thể đã bại lộ. Chương 122, Nội gian. Chương 122, Nội gian. Khẩu Hải huyện, Lục Xuyên tiểu viện. Lão Dương hôm nay sáng sớm vì hắn nướng một nồi dê tặc canh, đúng lúc phiêu chút ít tuyết, Lục Xuyên vẫn là ngồi ở viện bên trong cái lớn phía dưới ăn dê tạc, cả một chút giao thơm hành thái. Còn có Tử Vương thành cố ý mang tới đậu nhự, hướng về dê hầm bên trong một ném, đúa một quái, cái kia tiểu vị lập tức liền đầy tràn tiểu viện. Kiệm con lừa ngồi đối diện hắn, cự nhận đứng thẳng ở sau lưng tuyết buồn bên trong, thân đạo rảnh rộn mảng lớn xương hàn, dường như còn chưa xong dài ra tóc trắng. Hắn bưng bát, nhai kỹ nuốt chậm, từng miếng từng miếng một mà ăn lấy cơm cùng dê tạm, nhưng con ngươi quang chiếu dọi ra hắn tâm không tại chỗ này, Lục Tiên Sinh hôm nay nhất định muốn cùng đi. Kiếm con lừa hỏi thầm, Lục Xuyên đưa cho câu trả lời rõ ràng là, ta phải tận mắt nhìn thấy trên núi những cái kia bạch long vệ cùng hôm nay tiểu tuyết cùng nhau chôn ở trong núi, nếu là thả đi một người, Rất nhanh khổ Hải huyện sẽ xuất hiện số lớn Bạch Long vệ tới tìm chúng ta tính số sách, đại nhân dặn dò sự tình liền chơi đập. Một chiêu này rút tuổi dưới đáy nổi là kiếm hai lưới, trở thành, rút tuần cung cùng văn triều sinh tuổi, không thành, chính là quốc ta chính minh tuổi. Trong miệng hắn miêu tả vốn là một kiện cực kỳ phiền phức, chuyện cực kỳ nguy hiểm, có thể lại cứ lục xuyên trên khuôn mặt không có chút nào e sợ sợ chi ý, tựa như hết thảy đều trong lòng bàn tay của hắn. Kiếm con lửa không có lục xuyên dạng này tâm tính, trong lòng của hắn có rất nhiều sầu lo, sen lẫn tụ, một cây trắng như tuyết rụt rê vào miệng lúc, hắn hướng lục xuyên nói lục tiên sinh, ta cảm thấy chúng ta phải làm hai tay chuẩn bị. Sưa nay Bạch lòng vệ nội bộ giới luật nghiêm, cho ngài truyền tin tức người kia không chắc là Bạch Long vệ Hữu Tâm thủ ý, một đầu sông tới như vậy, chúng ta còn dễ nói, nếu thật là kẻ ấy, sợ khó khăn bảo vệ ngài. Lục Xuyên Cơ Cơ luôn nói trực tiết điểm, Kiềm con lửa, ngươi là lo lắng cùng ta mật báo người kia cùng ta không thành, nhưng ta cho ngươi biết, hắn tuyệt không dám đối với ta có chỗ lừa gạt. Đối với Lục Xuyên cái này như mê tự tin, Kiềm con lửa ngẩn đầu kỳ nói Lục tiên sinh chắc chắn như vậy. Lục Xuyên cười nói con lửa, người đời này cái gì đều có thể phản bội, nhưng khó khăn nhất phản bội vẫn là mình bản tính. 7 năm trước, sơ tại ta phát hiện hắn nhiễm lên đánh cược nghiện thời điểm, ta liền biết người này nuôi tương lai tất có đại dụng. Hắn nói, từ trong miệng trong nổi mò một đũa dế tạp để vào, nhắm nuốt sau đó chầm chậm nuốt xuống ngươi hiểu được, cho đến tận này hắn thiếu xuân tới lầu bao nhiêu mà sao? Kiềm con lửa lắc đầu. Lục Xuyên dùng đũa gõ một cái chén biên giới, chậm rãi mở miệng, nói ra một cái để cho kiềm con lừa sợ hết hồn hết vía con số 8000 lượng. Tiền này, hắn không ăn không uống, khi cả một đời Bạch Long vệ cũng đừng hòng trả hết nợ. Ta không giúp hắn định kỳ trả tiền, nhà hắn tổ trạch liền phải làm cho xuân tới lầu, hơn nữa cái này tổ trạch làm xong sau Hắn còn thiếu xuân tới lầu 7200 lạng. Ta cho người biết, suôn tới lầu sau lưng là cựu ca cùng tệ quốc vương tộc, cái nào hắn đều đắc tội không nổi, tiền còn không lên, hắn liền phải bệnh bồi thường Nói xong, Lục Xuyên ngước mắt, cái kia hồ ly đồng dạng dạng hoạt lại âm trầm ánh mắt nhìn đến Kiềm Con Lửa có loại kinh hồn táng đảm cảm giác còn không phải một mình hắn vậy. Hắn có người nhà. Nam Thanh, hắn không giúp ta, ta sẽ ra chuyện, cả nhà của hắn đều phải đi theo cho cùng. Lục Xuyên lời nói để cho kiểm Con Lửa lâm vào dải dòng trầm mặc. Giang hồ này, không có bạc thật không được chu bạch ngọc tất cả tin tức, tất cả đều là hắn cho ta. Bọn hắn chù ẩn thân mặc dù trèo vách núi treo leo, nhưng lên xuống núi có ba đầu mịt mở đường nhỏ sao, bị cự một cảnh khô che quất, nếu là không mang theo công cụ, chỉ có long ngâm cảnh trở lên võ giả mới có thể rời đi. Chu Bạch Ngọc người này là cái lao giang hồ, loại người này khiếu rất hơn phân nửa linh mẫn, lúc trước xuống mua thức ăn hai người kia bị xử lý, chậm chạm chưa về, mười một ta cho hắn ném đi chút tiền tài để cho hắn tại quán hàn trong thành tạm chơi mấy ngày. Một chút đi ba người, hắn nếu là một chút đều không phát giác, vậy hắn lần này chết không an. Không trách ta hung ác, trách hắn ngu xuẩn. Vong xuyên lần này đi hơn 200 người, trong đó long ngâm cảnh cao thủ 10 Thông u cảnh có ba người, lại thêm ngươi. Cầm xuống chu bạch ngọc đầy đủ. Lục Xuyên nói, ánh mắt rơi vào hơi có chút vắng vẻ nỗi đồn nước bên trong, trận phát sinh cảm khái chỉ là lần này ta hẳn là mang chút bạc đi ra, như thế một chút đem chính mình trong túi móc sạch, trở về vương thành trên đường sợ là chơi gây gớm. Lục Xuyên trời sinh cơ thể có việc gì, không cách nào tu hành, nhưng giới trướng hắn có rất nhiều giang hồ cao thủ vì hắn bán mạng, không hắn, những cao thủ này đều cần Lục Xuyên trong tay bạc và mạng lưới quan hệ của hắn. Hắn cũng đích xác lợi hại, vài chục năm nay giúp Bình Sơn Vương làm đến không hết đen việc công việc bận trong tay không có để lại bất kỳ hầu hoàn nào. Lục Xuyên làm việc luôn luôn rất tuyệt, cho nên bị San bằng núi Vương giới chướng rất nhiều khách khanh xưng là độc sĩ, nếu không phải là công sự cần, trong bọn họ đại bộ phận cũng không muốn cùng Lục Xuyên có chút tiếp xúc, bởi vì ai cũng không biết, chính mình có thể hay không tại trong lúc lơ đãng liền bị Lục Xuyên tính toán cầm xuống Chu Bạch Ngọc, ta nên có thể đi vào phòng tự kỷ. Kiếm con lửa thình lình mới mở miệng, lại bị Lục Xuyên ngăn lại, ta khuyên ngươi tốt nhất đừng làm như vậy. Từ xưa đến nay, danh tiếng nhất là mệt mỏi, ngươi như rết là cái kia Kỳ vào, chết Tam đầu một trong Chu Bạch Ngọc chuyện này truyền đi, bảo đảm ngươi sống không quá năm nay. Kiểm con lửa giật đầu, hắn mặc dù tu vi bây giờ đã tới tạm hóa, thiên hạ thông ngũ cảnh cường giả bên trong có thể cùng hắn so chiêu người đã nhiên không nhiều, nhưng Kiểm con lửa cũng không tự đại đến cảm thấy chính mình tiên nhân phía dưới vô địch, thật muốn bị Bạch Long vệ để mắt tới, đây chính là kiện đại phiền toái chuyện tiên sinh lời nói, ta cũng hiểu được, chỉ là như thế nói chuyện mà thôi. Lục Xuyên tiếp tục rối ra đuôi trong nổi quấy mỏ lấy đồ vật sau chuyện này, người ẩn thân bị loại, ta sẽ nghĩ biện pháp vì người xóa đi nỗi lo về sau. Người bây giờ trẻ tuổi, công tham tạm hóa, đang tu hành phương diện vô cùng có thiên phú, tương lai có cơ hội phá vỡ trời cao, đến lúc đó tự có vô số hào quang theo nhau mà tới. Đường Vội này nháy mắt sắc bén, kiếm con lừa gật đầu, hướng về phía Lục Xuyên nói lời cảm tạ. Hắn tuy biết Lục Xuyên đối với hắn là lợi dụng quan hệ, bây giờ làm những thứ này cũng chỉ là nhìn chúng năng lực của hắn cùng tiêm lực, nhưng chỗ tốt hắn đúng vậy đích xác xác thực mà tiếp thu được ăn cơm sòng, Lục Xuyên thu thập một chút, hướng về phía hắn nói vong xuyên người đem qua đã làm từng bước, toàn bộ đều tại điểm vị Mai Phủ tốt, sườn núi chung quanh chặt một vòng cây, cách đất chống đi ra. Kiếm con lừa nghe vậy khẽ giật mình đốn cây làm gì? Lục xuyên đứng dậy, vô vô trên thân lấy băng tuyết, trả Bước chuột xuất động không đều làm như thế sao? Hành Vương Sơn lớn như vậy, vào đông tất cả đều là cây khô, không chặt một vòng, cái này hỏa đốt một cái mở thì còn đến đâu? Chương 123. Sụp đổ cân bằng. Chương 123. Sụp đổ cân bằng. Cái này lâm đông thời tiết, trong núi căn bản không có khả năng vô duyên vô cớ xuất hiện núi hỏa, thật muốn đốt lớn, tất nhiên là người vì, khổ hại huyện mặc dù chỗ xa xôi, nhưng dù sao cũng là tệ quốc cương thổ, trong núi đại hỏa đốt xong cây, bình dân không còn tuổi, mùa đông không biết muốn chết bao nhiêu người, đến lúc đó mọi người trước ngựa đến điều tra, phiền liền đến công hết. Lục Xuyên sớm để cho người ta tại vây khốn sườn núi chỗ chặt một vòng lớn cách ly khu vực đi ra, dạng này núi hỏa chỉ có thể thiêu hủy một tòa tiểu phong, đợi đến trên ngọn núi này không gì có thể đốt thời điểm, núi hỏa tự nhiên là sẽ ngừng đương nhiên, Lục Xuyên chỉ nói cho kiểm con lửa đốt rừng là vì bức bách dấu tại trên ngọn núi bạch long vệ đi ra, cũng không có giảng thuật bên trong nguyên do chân chính ở trong mắt Lục Xuyên, kiểm con lửa không cần biết nhiều như vậy. Hắn chỉ là một cái tay chân, Lục Xuyên muốn làm, không phải để cho hắn hiểu được đầu đuôi của cả chuyện. Hắn chỉ cần vì kiểm con lửa cung cấp một cái tận khả năng tốt chiến đấu hoàn cảnh cùng thế cục liền có thể gặp Lục Xuyên chuẩn bị vào núi. Kiệm con lửa cũng sẽ không ăn, hắn buông chén đua xuống, đứng dậy đem xuyên thẳng tại mặt đất bên trên cự nhận không tốn sức chút nào nhấc lên, tiếp đó vác tại sau lưng. Hai người từ huyện Bắc ra khỏi thành, con đường cách đó không xa đồng ruộng ở giữa, một vị đang tại thu nhặt trong ngày mùa đông sinh trưởng chịu rét rau dại lão nhân bỗng nhiên đứng thẳng lưng, hắn lắc lắc tự mình con cái sọn, đem liềm dao ném vào, trên tay nắm lấy một cái còn dính lấy bùn đất mới mẹ rau dại, xoay người lại hướng thành. Thế là tin tức rất nhanh liền chuyển đến Văn Triều Sinh nơi đó, hắn đi tìm Cùng, cái sau dự theo kế hoạch bắt đầu chủ bị, thời điểm ra đi, Văn Triều Sinh nói cho Cùng, để cho hắn nhiều hạ một đạo lệnh. Hôm nay huyện thành bắt môn không đối với bất luận cái gì thương đội khai phóng. Thuần Khung mặc dù không biết nguyên do, nhưng vẫn là làm theo đợi đến Thuần Khung cũng rời đi về sau. Trên tay còn cầm đầu hủ bánh bao tại gầm A Thủy mới lên tiếng ngươi không cần thương đội xuất nhập, là sợ bọn họ chuyển đi phong thanh gì. Hôm nay ngươi muốn tại huyện thành cửa ra vào làm cái gì. Văn Triều Sinh không có trả lời ngay vấn đề này, sau một hồi trầm âm, hướng về phía A Thủy hỏi tuyết miệng cùng đao bộ tuổi, ngươi cảm thấy cái nào thuận tay hơn. A Thủy nghe vậy khẽ giật mình Sau đó nàng đưa trong tay gần phân nửa bánh bao cứng rắn nhét vào trong miệng, đưa tay tại Văn Triều Sinh bên hông Thông thảo sờ một cái, trôi này bị giấu tại bên hông Đao bổ tuổi liền vào trong lòng bàn tay của nàng. A Thủy hướng về phía Không Khí Huy Vũ một chút Đao bổ tuổi, nói nói thật ra, trôi này Đao bổ tuổi còn lâu mới có được lúc trước ngươi mài cái thành kia sát khí nặng, nhưng vẫn là muốn so tuyết miệng dùng tốt rất nhiều. Văn Triều Sinh sờ lên cằm, nhìn chăm chú lên A Thủy ngươi không thích dùng kiếm. A Thủy liếc xéo hắn muốn rất Văn Triều Sinh nói thương lành bao nhiêu. Hắn hỏi xong sau, giữa hai người lâm vào một hồi quỷ dị chưa mặc, mấy hơi thở sau đó, A Thủy trả lời tốt thất thất bắp bác. Văn Triều Sinh gật đầu, đó chính là cơ bản không chút hảo. A Thủy híp mắt theo dõi hắn, sau đó đem dao bổ tuổi ném tới Văn Triều Sinh trong tay, tiếp đó hướng về phía hắn nói tới, so tay một chút. Văn Triều Sinh thu hồi dao bổ tuổi, vẫn nói ta mới không cùng ngươi qua tay, ta lại không đốc. Ngươi bây giờ có thể đánh được lục xuyên bên người tên kia nhìn qua gầy teo thị vậy sao? A Thủy trả lời gọn gàng dứt khoát đổi mệnh mà nói, có cơ hội. Văn Triều Sinh lại hỏi nếu như hắn bị thương đâu? A Thủy vậy phải xem thương ở đâu? Văn Triều Sinh đầu, hướng về phía nàng nói chúng ta quay đầu ra khỏi thành, tại huyện thành Bắc chờ lấy thuần khung trở về. A Thủy đánh giá Văn Triều Sinh hai mắt, từ lúc qua hắn giữa sợi tóc trong gió nhẹ người được hắn giấu sát ý, ngươi muốn giết Lục Xuyên bên người tên thị vệ kia. Văn Triều Sinh nói nhìn tình huống a, ngươi ngàn vạn lần chớ làm loạn, nếu quả thật muốn động thủ, chúng ta phải thương lượng xong, đến lúc đó ta cũng biết giúp người. Bọn hắn đi tiểu sát Bạch Long vệ, hai phe tất nhiên sẽ ra tay đánh nhau, ta đối với Bạch Long vệ hoàn toàn không biết gì cả, cho nên giới mắt cũng không dám kết luận bữa. Hai người ra huyện nhà, hắn liếc mắt nhìn cổng huyện nha bằng hiệu, quay đầu lúc thở ra ngụm khí, nói: Sớm đi thời điểm ta có ý định muốn tạo một cái thân bằng, để cho Lục Xuyên kiên kỵ chúng ta, không dám tùy tiện hạ thủ. Từ đó tranh thủ càng nhiều cuộc sống an ổn. Tại khổ hại viện trong cục này, lục xuyên thắng hoặc bại, đối với chúng ta cùng thuần không kỳ thực đều không tốt. Nhưng ta đánh giá thấp lục xuyên quyết tâm cùng quyết đoán, cũng có thể là là thuần không trước đây mời hắn uống bình trà kia hỏa hầu còn không đủ để cho hắn từ trong nếm ra tỉ vị. Bất kể như thế nào, tất nhiên hắn như vậy vội vã phân một cái thắng thua, chúng ta cũng chỉ có thể ứng, cũng không thể nhìn xem hắn thanh đao gác ở trên cổ của chúng ta. Đi ở phía trước á thủy âm thanh lười nhác nào có nhiều như vậy thời gian thái bình cho ngươi qua, tiếp qua chút thời gian, hắn không đổi, phía sau hắn cái vị kia đại nhân cũng nên lóc. Văn Triều Sinh không có phản bác á thủy Biết đó cũng chỉ là hy vọng tình trạng, thế là đi theo nàng, chỉ là đi trong chốc lát sau, hắn đông nhiên ý thức được cái gì, nhưng đầu nói chờ một chút, đây không phải đường về nhà. Ngươi sẽ không lại muốn đi mua quần áo. A Thủy lông mày hướng về phía trước, cơ hồ muốn bay ẩn, phải mua đàn tiêu đạo tử. Văn Triều sinh vụ trộm lung lây chính mình tay áo túi, cảm thấy chính mình cái này tiền tiết kiệm bao nhiêu dính điểm tê thảm, vừa nghĩ tới chính mình từng muốn phú giấc một phương mộng tưởng, trái tim không khỏi níu chặt chút, nói gấp trong phòng còn có rượu không uống xong không ngại qua hai ngày lại đến mua. A Thủy trả lời ta lại không uống, lấy ra mải đạo mà thôi. Văn Triều Sinh không biết A Thủy cái này cầm liệt tiểu mài dao thói quen xấu là từ đâu học được, thậm chí cảm thấy cho hắn bên hung dao bổ tuổi căn bản không xứng với hũ kia liệt tiểu, cũng không phải là hắn đối với dao bổ tuổi có chỗ thành kiến, mà là nó còn vẫn tại tiệm thợ rèn bên trong trong tã lót năm lúc, giá trị bản thân cũng bất quá thiếu đao tử một nửa, bây giờ nghe A Thủy phải dùng tiêu đao tử cho nó tắm rửa xoa bùn, Văn Triều Sinh chỉ cảm thấy đau lòng rượu mài dao sẽ càng thêm sắp bén. "Sao?" hắn hỏi. A Thủy giống như là nhìn đồ đần vậy nhìn xem hắn đương nhiên sẽ không. Văn Triều Sinh như ở cổ họng, cuối cùng buông tay nói vậy tại sao không cần mài nước. A Thủy trả lời có lý có cứ. Đâm thành cũng trầm thấp chút bởi vì tiêu dao tự sát khí sẽ để cho dao bổ tụi dùng càng thêm phần tay, giết người, là một loại cảm giác, ngươi hiểu không? Văn Triều Sinh liếc xéo nàng người xác định không phải là bởi vì ngươi muốn uống. A thủy sảo rượu tại lúc này liếc qua khuôn mặt đi, không cho Văn Triều Sinh nhìn chăm chú vào ánh mắt của nàng cơ hội, dưới chân bước chân cũng theo đó tăng tốc dĩ nhiên không phải. Hành Vân Sơn, Bạch Long vệ nặng thân ở chu bạch ngọc kêu gọi còn lại ba tên thủ hạ đem trong tiểu cái đi, lợi dụng hữu tài liệu chế tác một chút cả bấy. Lúc này trên núi tuyết động chưa hoàn toàn mờ nhạt. Còn nữa địa thế tương đối phức tạp, những cạm bấy này liền có đất dụng võ đương nhiên, những thứ này đơn thuần cạm bấy đối với người tu hành cơ hồ không có bất cứ tác dụng gì, nhưng nếu là trong chiến đấu không cẩn thận giẫm lên, hiệu quả kia liền không thể giống nhau mà nói, võ giả ở giữa đánh giáp lá cả, thường thường quyết định sinh tử chính là sự tình trong ngay mắt. Chu Bạch Ngọc đã ý thức được không thích hợp, nhưng trực tiếp đào tẩu không phải tác phong của hắn, tu vi đến hắn loại tình trạng này võ giả, ít nhiều có chút kiêu ngạo, thế là nghĩ tới lợi dụng địa hình cùng cạm bẫy để chống đỡ có thể xuất hiện đến. Nhưng mà Theo bọn hắn ở trung quanh bố trí song cạm bơi sau, lúc trước ra ngoài tuần tra tiểu bát lại khắp khến chạy về, trên người bạch đi dính lấy vết máu, nguyên bản vàng như nến khuôn mặt nhiều hơn rất nhiều tái nhợt lao đại. Nhanh, mau trốn. Bên ngoài tới thật nhiều vong xuyên người, hắn, bọn hắn. Tại đốt rừng. chương 124. Phá vây, một. Trưng 124. Phá vây, một. Khi nghe đến núi hỏa lan tràn một khắc này, Chu Bạch Ngọc thật mỏng môi hướng về bên trong thu, hắn kinh ngạc vô cùng. Rất nhiều nghi hoặc trong nháy mắt toàn ở trong đầu tựa như pháo hoa nổ tung đầu tiên là đối với đối phương phóng hỏa đốt rừng việc này, bây giờ giết đậm, có cây tàn lủi, tuy có tuyết mịn che lớp, nhưng hỏa thế một khi lan chẳng ra, căn bản là không có cách khống chế, chuyện này tạo thành ảnh hưởng cũng không nhỏ, thậm chí không kém hơn thiên tai, quay đầu nếu là trêu đến Tây Quốc. Vương thất tức giận, cái này một số người không còn đường sống, thậm chí ngay cả cùng vòng xuyên đều có thể sẽ trả giá giá thảm trọng. Nỗi lòng nhanh chóng phiên thiên lại phi thiên, Chu Bạch Ngọc tra xét tiểu Bát Thương Thế, phát hiện hắn bị người một kiếm, đã thương phế tạm, cái này kiếm thương lưu loát dứt khoát, xuyên qua trước sau, lại là lựa chọn tiểu Bát lực phải. Tựa hồ cố ý tránh ra trái tim của Hàn Vị Trí. Tại tiểu bát dưới giảng thuật, Chu Bạch Ngọc giải được đâm bị thương hắn người là một tên thông ngũ cảnh võ giả, nhưng đối phương chỉ xuất một kiếm, sau đó đã không có truy kích, cũng không có bổ đao đây là có ý định phóng ngươi trở về mật báo à. Thông ngũ cảnh, cái kia chắc là vong xuyên người. Chu Bạch Ngọc sắc mặt hơi hơi trầm ngưng, đã cảm nhận được đối phương phần kia còn ý cùng sau lưng tiểu tâm tư đối phương rõ ràng có thể trực tiếp một kiếm giết chết tiểu bát, nhưng lại cũng không có làm như vậy, phế tạm thủ dạng này xuyên qua thương, tiểu bát sức chiến đấu giảm đi nhiều, chờ nói hỗ trợ, thật nếu gặp phải nguy cấp tình huống tất nhiên sẽ trở thành còn lại những người kia vương hữu. Tiểu Bát ho ra một đốm máu, gắng lượm vì Chu Bạch Ngọc miêu tả, chân núi Lâm Hòa đang thả phía trước, đã bị chặt một vòng lớn, ít nhất hắn có thể nhìn thấy chỗ cũng đã bị thanh lý. Chu Bạch Ngọc cùng Tiểu Ngũ Tiểu Thất, 14 nghe xong lời này, sắc mặt cũng là trình độ nhất định xảy ra biến hóa vi diệu bốn người cùng liếc mắt nhìn nhau một cái, Tiểu Thất xinh đẹp khuôn mặt ở giữa lập tức nhiễm lên xương lạnh, trong đám người, hắn không phải là đi theo Chu Bạch Ngọc lâu nhất người, cũng không phải võ công cao nhất người, nhưng tâm tư khác trời sinh tinh tế tỉ mỉ, một chút liền từ trong người được không đúng bọn hắn làm như vậy, hiển nhiên là đã xác định chúng ta vị trí cụ. Thệ Số núi nhập hàng tiểu cựu cùng 12 trước kia là Long Bất Phi đem quân giới trướng 36 doanh trại canh gác rỡi, tại trinh sát cùng phản trinh sát phương diện là chuyên nghiệp, lúc trước bọn hắn nhiều lần xác định không có bại lộ vị trí, bị người phát hiện khả năng cực nhỏ. Tiểu Thất cũng không nói đến câu kia để cho người ta khó chịu mà nói, nhưng ý tứ đã thuyết minh hết sức rõ ràng, bên người Chu Bạch Ngọc xuất hiện nội ứng đến nỗi tên nội gián này đến tụt cùng là ai cũng không khó xác định. Lúc này đối phương phóng hỏa đốt rừng, đã là ôm hùng hực sát ý mà đến, Chu Bạch Ngọc mang tới trong đám người, chỉ có một mình hắn là thông ngũ cảnh. Còn lại thuộc hạ động thủ bất quá hạn địch, nếu thật là phản bội hắn, bây giờ tuyệt đối không dám còn chờ tại bên cạnh hắn. Mà tiểu cựu cùng 12 trước kia từng đi theo Long Bất Phi hơn 10 năm, tại Bắc Cương trải qua sắt cùng hòa khảo nghiệm, là hắn từ Long Bất Phi dưới trướng tự mình hao đi ra ngoài, cùng nói hai người này phản bội hắn, Chu Bạch Ngọc càng thêm tin tưởng bọn họ hai người đã nộ hại mẹ con chim, 11 tên khốn này đồ chơi thực sự là. Nếu là năm lấy hắn, ta cần phải đem hắn ra lột xuống. 14 giận giữ mở miệng, sau lưng liền với khóa trường đao Chân minh, giống như là cũng tại cố hết sức kất giấu lửa Bạch Ngọc ánh mắt cũng là sắc bén mà băng lánh. Hắn trước kia đi theo Long Bất Phi chinh chiến, trấn áp tiến quốc vương tộc sau lưng âm thầm khoé động phản loạn lúc, liền từng bị nội gián đâm lưng qua, nếu không phải là hắn doanh phía dưới những cái kia huynh đệ liều chết vì hắn giết ra một đường máu, hắn sớm đã hóa thành không người nhận lãnh hoang cốt, chôn ở tề quốc bắc bộ một ta không biết tên cặn hạ bên trong. Chính là bởi vì nguyên nhân này, hắn đối với thông đồng với địch nội gián cực kỳ phẫn hận, xưa nay sẽ không có nửa phần dễ dàng tha thứ núi rừng này phóng hỏa một khi lên, hỏa thế chỉ có thể càng lúc càng nhanh, chúng ta dù có cương khí hộ thể, cái này đốt lên núi sợ là ai cũng gánh không được. Lao đại, nếu không thì chúng ta đi tiểu mật thất đất trước tiên tránh một chút. Đợi đến núi lửa tắt chúng ta lại tìm cơ hội sẽ rời đi. Tiểu Thất đã nhìn thấy phương xa mơ hồ phụ động ánh lửa, biết cái này đại họa không cần bao lâu liền sẽ đốt đi lên, sườn núi lớn, ngọn núi tiểu, hỏa càng lên, cao lan tràn, càng là nguy hiểm. Lưu cho bọn hắn làm lựa chọn thời gian đã không nhiều lắm. Chu Bạch Ngọc cẩn thận suy nghĩ chỉ trong lát, nói không thể chờ ở trên đỉnh núi, bây giờ đi còn có cơ hội. Có thể tại giữa sườn núi phạt cây làm ra vành đai cách ly, chứng minh nhân số của đối phương tuyệt đối không thiếu, ít nhất cũng có một núi lửa đi lên, bọn hắn cũng biết đi lên. Chúng ta cái gọi là mật thất dưới đất kỳ thực cũng không ẩn ngốc, thật chờ đến núi hỏa tiêu xong, bọn hắn đem ở đây bao bọc vây quanh, khi đó chúng ta còn muốn thoát thân mới là thật khó khăn. Còn nữa, tất nhiên 11 đã trở thành nội gian, bán đứng chúng ta, vậy hắn cũng nhất định sẽ đem nơi này tình huống cụ thể toàn bộ cáo chi cùng vòng xuyên, răng kia mật thất dưới đất là tuyệt đối không thể đợi. Thừa dịp bây giờ núi hỏa lan tràn lúc, thế cục hỗn loạn, chúng ta phá vây còn độ khó không lớn như vậy. 14 lúc này hỏi tiểu bác, ngươi lúc trở về có hay không nhìn thấy tiểu tam? Tiểu bác lắc đầu, sắc mặt khó xử, trong mắt lập lòe một vòng buồn quang vong xuyên người lên đem ở đây đoàn đoàn bao vây. Tiểu Tam bây giờ còn chưa có trở về, hơn phân nửa là đã. Tiểu Ngũ đỡ hắn, vận chuyển nội lực độ vào, giúp hắn tạm thời ổn định thương thế nơi đây không nên ở lâu. Chúng ta trực tiếp đi Tiểu Tam tuần tra con đường kia tìm hắn. Tiểu bắt lau một cái khỏe miệng tràn ra huyết, kinh ngạc nói lao đại, ta tuần tra con đường kia có thông Ú cảnh võ giả, Tiểu Tam lúc này chậm chạp không về, tình huống so ta chỉ biết càng hỏng bét, ngài nhất định phải đi con đường kia sao? Chu Bạch Ngọc nói có nội gian, chúng ta tại những cái kia mặt người phía trước cơ hồ thuần là trong suốt, tỉu quán xuống núi hết thảy ba con đường, tất cả ẩn nấp vô cùng, nhưng ta đoán chừng bây giờ cái này ba con đường cũng đã bị người lấp kín. Bây giờ muốn nhanh chóng phá cục, chúng ta chỉ có chuyển biến mạch suy nghĩ, sớm dự phán ý nghĩ của đối phương. Tiểu Tam cùng Tiểu Bát hai con đường này đều xảy ra vấn đề, đối phương còn cố ý thả lại Tiểu Bát, bởi vậy, vậy, bọn hắn đại khái sẽ cảm thấy chúng ta sẽ lại không đi hai con đường này, vậy giết chúng ta trọng điểm sẽ đặt tại điều thứ ba trên đường nhỏ, chúng ta liền lịch đạo mà đi. Nói xong, hắn liền trực tiếp mang theo mấy người đi đến Tiểu Tam lúc trước tuần tra dưới đường núi. Sơn núi chỗ, hỏa thế tựa như chân long lao nhanh, một hồi cấp sạch sau đó, lúc trước chưa từng hỏa tan tuyết động sớm đã bước lên vào trong mây. Ngay cả sương mù cũng không có lưu lại được phần, mà không bị trận này lạnh tấu sương đông tuyết giết chết cây cối, bản ngủ đông chờ đợi mấy tháng sau luồng thứ nhất gió xuân, lại tại trong trận này thịnh kỳ diễm hỏa triệt để biến thành nám đen than mục. Không còn tuyết, không còn có cây, không còn mặt đất lăn xuống chướng mắt cánh khô, trên núi hết thảy đều rõ ràng như thế có thể thấy được. Bị trong núi gió lớn lay động tựa như yêu ma nhảy múa tưởng lừa ngăn cách hết thảy, bên ngoài đứng mười mấy tên dân chúng tầm thường phục sức người, trong tay tất cả cầm khí, hoặc nam hoặc nữ, ánh mắt chăm chú nhìn tưởng lừa đầu kia, không dám mảy may búng lòng. Những người này trên thân, sát khí lâm nhiên, Phá thế dần dần bên trên, cái kia thịnh liệt màu cam quyết tuyệt bên trong, trận có bóng người chấp động, bên ngoài vòng xuyên cầm đầu một cái dáng người hơi có vẻ cổng cảnh phụ nhân đưa tay, lập tức liền có bảy tên thích khách rút ra binh khí, lấn người hướng về phía trước. Đao kiếm chiếu lên ra ánh lửa, giống như trong mây chi cầu vồng, nhưng mà chỉ là nháy mắt, tường lửa đầu kia liền chuyển bay ra nổ đúng thanh âm, một cái đá vụn giống như mạng thiên hoa vũ xé mở tầng lửa, nhanh nhất chí cương, tại bảy người chưa kịp phản ứng lúc, liền kích phá bọn hắn hộ thể cương khí, xuyên thể mà qua, 125. Phá bay 2. 125. Phá bay 2. Sương ngẫu dâm trảo, đâm đầu vào bảy người giống như phá hôi đồng dạng, đứng tại tiếp ngoài rìa người kia bởi vì niên kỷ càng thêm trẻ tuổi, ý thức của hắn mặc dù còn chưa phản ứng lại, nhưng cơ thể tại thời khắc sinh tử lại vẫn làm ra tinh chuẩn phản ứng, ngang lưới đao ngăn tại bộ lực mình vị trí trái tim. Cuốn lấy kinh khủng lực đạo đá vụn va chạm với hắn trên lưỡi đao lúc, người này cảm giác chính mình phảng phất bị sóng biển mãnh liệt mệnh trùng, cả người bay ngược ra ngoài, trường đao rời khỏi tay. Hắn ho ra một đốm máu, người còn tại trên không lúc phi hành, phát thứ hai cục đá đã phát sau mà đến trước, mau hơn trói thai cấp phong thành, đánh thẳng mi tâm của hắn. Trên này thích khách trừng mắt, trong mắt tất cả đều là tuyệt vọng. Hiện tại trong vòng xuyên tuy là Lâm tự kỳ 200 tên có hơn, nhưng bản thân cũng coi như là miễn cưỡng vào lòng ngâm cảnh, vốn nghĩ lần này đến đây tham dự tiêu sát Chu Bạch Ngọc có thể lập công, hoặc là thấy chút việc đời, chưa từng nghĩ mà ngay cả đối phương tiện tay ném ra một cục đá cũng đỡ không nổi. Đây chính là Bạch Long vệ Tam giáo đầu một trong sau. Thông u cùng Long ngầm, trên lệch càng như thế chí lớn. Từ vong phía trước trong ngáy mắt, tên này thích khách trong đầu đã vô căn cứ sinh ra phù quang kim chi cảm giác, tâm tình từ rung động đến tuyệt vọng, tuyệt vọng đến không cam lòng. Khi hắn tại một lúc sau cuối cùng thả xuống tất cả, chuẩn bị kỹ càng nên đón tử vòng của mình lúc, một thanh hẹp dài đao chợt xuất hiện, ngăn trở cái này sắp đánh xuyên hắn xương sọ nhất kích. Đinh, tựa như từ phía chân trời rơi xuống một đao, chém ra cái này như sóng biển mãnh liệt đá vụt, đem tên này thích khách tươi sống từ trong tay Diêm Vương kéo lại. Phục Đông, bay ngược thích khách rơi xuống đất, lăn lông lốc vài vòng, chật vật tại dưới một thân cây dừng lại, trên thân rất nhiều vết thương, cũng may cũng không chí mạng, hắn lúc đầu, gặp được tên kia phụ nhân hai tay nắm ở hai thanh cơ hồ giống nhau như đao, chắn trước mặt hắn. Tên này thích khách hướng nàng nói lời cảm tạng. Nhưng phụ nhân căn bản không quay đầu lại, cũng không có đáp lại. Dương hắn, không có quan hệ gì với hắn, chỉ là phụ nhân đơn thuần hướng mới xuyên việt biển lựa Chu Bạch Ngọc bày ra, chính mình có cùng hắn so chiêu bản sự. Lại hoặc là nói, đây là nàng tại hướng Chu Bạch Ngọc khiêu chiến. Phụ nhân rút đao sau đó, con mắt như chén rượu, rót đầy chiến ý, cả người đứng ở trong gió, tựa như kình tùng lâm tự kỳ, xếp hạng 47, Thu Chỉ Đao, Thỉnh Giáo Đầu Chỉ Giáo. Chu Bạch Ngọc một nhóm năm người, xuyên qua tường lửa sau đó, hắn nhanh chóng quét mắt một mắt tình huống trước mặt, cuối cùng ánh mắt rơi vào Thu Chỉ Đao chiến thần, hướng về phía tiểu thất bốn người nói ta cùng với nàng luyện tay một chút cơ ngươi tìm cơ hội phá vây. không cần ham chiến. Tiểu thất mấy người hứa hẹn, sau đó Chu Bạch Ngọc mũi chân kinh động, thân hình lại như quỷ mị biến mất ở tại chỗ, sau một khắc xuất hiện tại phụ nhân trước mặt, hai tay thả lòng phía sau, Bạch Bà à, à nhiên ta nhớ được ngươi. Chu Bạch Ngọc đánh giá phụ nhân mặt kia trên má một đạo khó coi hình rắn vết sẹo phúc chốc, bỗng nhiên vừa cười vừa nói hai năm trước, ta tại Trì Châu chịu tuần sát xứ sở thác, trợ giúp nơi đó quan phủ đuổi bắt quan ngươi, bất quá cuối cùng bị ngươi chạy trốn. Phụ nhân mỉm cười, vết sẹo trên má xếp, nhìn qua phá lệ đáng sợ ta cũng nhớ kỹ. Nàng day phải đoạn đao nhẹ nhàng ngưng lên mũi đao chạm đến một chút vết sẹo trên mặt, thanh âm bên trong tấu phát mấy phần không che giấu được sát cơ giáo đầu trước đây trong nháy mắt tơ đồng, suýt nữa muốn tính mạng của ta, còn đem ta đã biến thành bây giờ bộ dạng này. Bất quá, hai năm này ta khổ luyện đạo pháp, phá kiếp chúng sinh, nghĩ sẽ cùng giáo đầu so triêu một chút nhịn. Chu Bạch Ngọc nhíu mày, trong lòng tuy có các loại liên quan tới vong xuyên lần hành động này nghi hoặc, nhưng cũng hiểu được đối phương căn bản sẽ không giảm, dứt khoát phất tay đưa ra thỉnh. Phụ nhân hai cổ tay lật, thân lại ẩn, ẩn khẽ, có đầu cẩn thận, hôm nay không giống trước ý, trên người của ta không có thương tổn thanh âm của nàng băng lãnh, mang theo một vòng không cam lòng, một vòng chà phúng. Thu chỉ đao chưa từng cho là mình so Chu Bạch Ngọc kém, trước kia cái kia một nước là nàng bởi vì giang hồ phân tranh dẫn đến bị thương không nhẹ, cuối cùng suýt nữa bị Chu Bạch Ngọc nhặt được tiền nghi. Chu Bạch Ngọc là thông ngôn, nàng cũng là thông ngôn, diễn phần mình đều là khắc khổ tu hành mà đến, nàng bình sinh nợ máu vô số, cũng không phải chưa từng giết thanh danh tại ngoại thông ngũ cảnh người tu hành, máu của bọn hắn, để cho nàng trong lòng bàn tay cầm thật chặt đao trở nên càng thêm sắc bén, tâm cũng càng thêm ngạo không bị trói buộc. Gặp nàng đao thế kết, Chu Bạch Ngọc đầu ngón tay khẽ động, Cục đá như bay cầu vồng sâu cướp, tiếng âm bạo trói tai mở ra trận đại chiến này bắt đầu. Hừ, cục đá chớp mắt là tới, vào Thu Chỉ đao quanh thân một tấp lúc lúc, nàng ngới đột nhiên xuất đao, đem cục đá chém vỡ, kinh khủng đạo khi ở trong hư không vạch ra trong suốt gợn sóng, Chu Bạch Ngọc không né tránh, không chút ham mang, lần nữa bắn ra thứ hai hồn đá. Cái này một hạt, so sánh với vừa mới tốc độ càng nhanh, lực đạo tuyệt hơn, nhưng vẫn không thể đột phá Thu Chỉ đao phòng ngự. Liên tục hai lần thăm dò, Thu Chỉ đao trong ánh mắt đã mang theo tức giận, âm thanh thanh hàn giáo đầu, ta thành tâm khiêu chiến, ngươi lại qua loa như thế, phải chăng qua không tôn trọng người? Ta nghe người trong lòng bàn tay có tối sầm lại khí, danh xưng ba cấp tiên ra lúc tất thấy máu vì cái gì không ra. Là ta không đủ tư cách sao? Đối mặt thu trì Dao hỏi thầm, Chu Bạch Ngọc không có trả lời, hắn liếc nhìn xung quanh, tiểu thất mấy người đã cùng vòng xuyên sát thủ loạn chiến, đao quang kiếm ảnh ở giữa, thỉnh thoảng có thi thể ngã xuống. Tiểu Ngũ vì bảo hộ thụ thương tiểu bát, đối mặt ba người vây công, tình trạng nguy hiểm, mắt thấy một đao từ xảo trá góc độ hướng về hắn cổ bộ tới, ngàn cân treo sợi tóc ở giữa Chu Bạch Ngọc trong ngáy mắt, giết thích khách kia, giải trừ hai người nguy cơ. Chỉ là một ngón tay, chọc giận tu trì Dao. Nàng bạo khởi, thân hình hướng về phía trước. Trong lòng bàn tay đao lại mơ hơn Phong thanh, một lúc sau liền chạm đến Chu Bạch Ngọc trước người. Cái sau thân pháp quỷ quệ, tựa như đi bộ nhàn nhã, né tránh Thu Chỉ đao một kích chí mạng này. Hưu, hưu. Hắn tiếp tục bắn ra chỉ, trong lòng bàn tay lúc trước nắm lên đá vụn không ngừng bắn về phía xung quanh. Một đứa con chính là một mạng. Bực này hành vi, đối với Thu Chỉ đao tới nói, cơ hội là xích lọa loại nhục nhã. Răng nàng dường cắn chặt, trong tay song nhận không ngừng đan xen, chiếu đến hỏa huyễn đao mang lại dệt thành một tấm phủ kiếm tử vong mạng đện. cùng lúc đó, nàng cũng từ trong Chu Bạch Ngọc bước chân nhìn ra lướt qua một cái manh mối, song không giữ lại chút nào chém ra. Việt khiếu chi lực tất cả tận hòa vào trong đao, đao kia trên mũi dao chiếu rọi ánh lửa tựa hồ thật đốt tới trên thân đao, hừng hực vô cùng. Thu chỉ, thu chỉ, thu được về lan chỉ. Thế nhưng chính là bây giờ, Chu Bạch Ngọc một mực tránh né bước chân khắc thường một trận, không yên lòng con mắt tại trong lúc chốc lát kia ngừng kết trở thành một đầu cực kỳ sắc bé tuyến, phong tỏa trước mặt Thu chỉ đao. Ngươi nói ngươi muốn gặp bà tất tiên, vậy ta liền để ngươi nhìn một chút. Thanh âm này như có như không, giống như là một tiếng thở dài, rõ ràng Chu Bạch Ngọc không có há mổm, nhưng Thu chỉ đao nhưng từ trong con mắt của hắn đọc hiểu hết thảy. Nàng phía sau lưng mắt lạnh, toàn thân 3 vạn 5 ngàn lông tơ tại thời khắc này dựng ngược. Một vòng giống như thiên thoại tuyết nguyệt hàn từ Chu Bạch Ngọc trong tay áo nở rộ. Náy mắt, đã thành hoa sen, chương 126. Trong tuyết một vòng áo đỏ. Chương 126, trong tuyết một vòng áo đỏ. Tại tứ quốc trong giang hồ, Chu Bạch Ngọc tên tuổi tuyệt đối không coi là nhỏ, trừ bỏ những cái kia còn chưa ẩn thế thiên nhân, hắn tại trong thông ngũ cảnh cao thủ tính toán phần độc nhất, có thể trở thành Bạch Long vệ tam đại giáo đầu một trong, chỉ dựa vào nhân mạch cùng đầu óc tự nhiên không được, không có thực sự tu vi, rất khó phục chúng. Hắn từng cùng Tề Quốc trấn quốc tướng quân Long Bất Phi tại Bắc Cương giết qua đếm không hết man nhân cùng chế tạo nổi loạn nhân, công hơn hiền hách, hung danh bên ngoài, nhưng về sau Chu Bạch Ngọc trên giang hồ gây ra động tĩnh vẫn còn muốn càng lớn, lớn đến để cho rất nhiều nghe được cái tên này người trước tiên nghĩ tới, không phải tại Bắc Cương lập xuống hiền hách công hơn vạn phú trưởng, mà là trong lòng bàn tay nắm chặt ba tốc tiên Bạch Long vệ giáo đầu. Xuất nhập hơn 10 năm, bị Chu Bạch Ngọc, co Chu bạch Ngọc nhiều vô số kể, tất cả mọi người đều biết Chu Bạch Ngọc trong lòng bàn tay có một môn bị thiên cơ lâu thu nạp tiến vào khí phổ ám khí gọi là ba cấp tiên chỉ là bây giờ thế gian người sống, chưa bao giờ có một người thật sự gặp qua môn này ám khí. Một, môn này ám khí cực kỳ nguy hiểm, gặp qua nó người cơ bản đều đã thành người chết. Hai người, Chu Bạch Ngọc quá am hiểu giấu đi mũi nhọn. Hắn vẫn cho rằng, đau kiếm chỉ có tại không ra khỏi vỏ thời điểm là đáng sợ nhất ám khí, cũng là như thế đối mặt Thu chỉ đao lúc, hắn lại khái có thể lúc gặp mặt liền sử dụng ba cấp tiên, Chu Bạch Ngọc đối với ba cấp tiên uy lực tuyệt đối tự tin, này lấy vừa hiện, tu chỉ đao không chết cũng sẽ trọng thương. Nhưng hắn hết lần này tới lần khác không ra, mà là không ngừng thông qua chiến đấu chi tiết nhỏ chọc giận đối phương, để cho đối phương triệt để thả xuống phòng bị thời điểm, lại cho một kích trí mạng đây là Chu Bạch Ngọc quanh năm trên chiến trường sát phạt đã thành thói quen, hắn đối mặt địch nhân quá nhiều, cho nên trừ phi bị người bức bách đến tới cảnh, bằng không Tuyệt sẽ không dễ dàng vận dụng toàn lực của mình cùng nhân hòa liễu mạng. Có thể thông qua một chút chiến đấu chi tiết nhỏ chọc giận đối phương, để cho địch nhân cường đại lộ ra sơ hở chí mạng, là Chu Bạch Ngọc hay làm việc. Thí dụ như lúc này đối mặt giận đùng đùng thu chỉ đao, hắn tại vô số bên trong bắt được duy nhất chớp mắt là qua. Sau đó một đóa thế gian rét lạnh nhất hoa sen tại hắn trong tay áo rực rỡ nở rộ. Sát na qua hoa, thoáng hiện. Thu chỉ đao cách gần nhất, nàng chố sâu trong con người chiếu ra Chu Bạch Ngọc trong tay háo chi vật, nhưng rõ ràng đang ở trước mắt, nàng nhưng cái gì đều thấy không rõ. Hai năm trước, nàng tại trọng thương thời điểm, có thể thấy rõ Chu Bạch Ngọc đầu ngón tay bắn ra một mảnh lá xanh, chỉ là bởi vì thương thân thể không cách nào kịp thời tránh đi, mà vừa mới, Chu Bạch Ngọc bắn ra cục đá nàng vẫn có thể tại rất gần khoảng cách phía dưới bằng vào bản năng nhẹ nhõm ngăn cản. Nhưng duy trì có lần này, Chu Bạch Ngọc trong tay áo chi vật chợt hiện, thu chỉ lại giống như là đứa đần đứng tại chỗ. Hai tay còn duy trì cơ đao động tác, không né tránh, không trốn không tránh, cứ như vậy nhìn xem hắn ra tay, thu tay lại được nữa. Không phải nàng chậm, mà là Chu Bạch Ngọc quá nhanh. Thu chỉ đao chưa từng có nhìn thấy qua nhanh như vậy ám khí. Nàng trong lòng bàn tay song đao giao thoa, tốc độ dần dần trì hoãn, mãi đến hoàn toàn dừng lại, như liệt hỏa nóng bỏng lưới tử vong tại thu chỉ đao mở miệng trong ánh mắt tang dạ, dần dần tiêu tan tắt. Hai người cách biệt bất quá ba bước, thu chỉ đao chầm mặc phút chốc, thanh âm khàn khàn thất vọng mất mát nói ba tiên. Đến cùng là cái gì? Chu Bạch Ngọc cầm mang theo phúng cách gần như thế đều không thấy rõ, ngươi thật sự rất kém cỏi. Thu Chỉ Đao bị tơ máu tràn ngập hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Chu Bạch Ngọc, miệng nàng môi ngập ngừng phút chốc, thân thể ngã xuống đất, mang theo nồng đậm không cam lòng hai con ngựa nhanh chóng mất đi thần thái. Lực nàng chỗ xuất hiện một cái lô máu, máu tươi hơn người, nhuộn đỏ y phục, nhuộm dần màn lớn, nhưng cũng không có bất luận cái gì ám khí khảm nạm tại vết thương của nàng. Thu Chỉ Đao vừa chết, Chu Bạch Ngọc cũng không lưu thủ, tựa như tử thần bắt đầu thu hoạch trùng quanh vong xuyên thích khách sinh mệnh, có trợ của hắn, còn lại vài tên về áp lực giảm, thế cục hiện ra thiên về một bên. Có thể còn lại những cái kia vong xuyên thích gặp Chu Bạch Ngọc sát ý quá quyết, vốn là kẻ liều mạng chính bọn họ lại lên tính cũng không lưu vong, không muốn sống mà cùng nhau đánh tới tụ thương tiểu bát. Cái này còn lại mấy chục tên vong xuyên thích khách đối với Chu Bạch Ngọc bọn người tạo thành nghiêm trọng trở ngại, hắn lông mày nhíu một cái, một bên để cho tiểu thất mấy người trực tiếp rút lui, chớ có chiến đấu, một bên chính mình thỉnh thoảng trong nháy mắt đánh ra phi thạch, tiếp tục công kích lấy những thứ này tựa như con rồi đồng dạng đáng ghét kẻ liều mạng. Nhưng dần dần, hắn những cục đá này lực sát thương đã không bằng vừa mới kinh khủng như vậy ám khí lớn nhất tai hại ngay ở chỗ này, thủ trọng tập kích cùng đánh bất ngờ. Nhưng nếu là tại đối phương có chỗ phòng bị tình huống phía dưới, hiệu quả liền sẽ giảm bớt đi nhiều, cho dù Chu Bạch Ngọc Tu vi xa thịnh tại những thứ này thích khách, nhưng đầu ngón tay bắn bay cục đá, ngẫu nhiên vẫn sẽ bị đối phương ngăn lại. Trên cục đá kinh khủng lực đạo sẽ đem bọn hắn đánh bay, kích thương, nhưng không đủ để giết chết bọn hắn. Vài tiếng kêu rên, có người lăn xuống tại tuyết động hoặc là có khô ở giữa, nhưng rất nhanh lại hung hãn không sợ chết mà từ trên mặt đất đứng lên, giống như dạ thu rong rồi trong rừng. Tại Chu Bạch Ngọc dưới sự che chở, mấy người rất chạy mau đến trấn núi, liền tại bọn hắn cho là sắp thoát khóc lúc, quay đầu lại phát hiện còn lại hơn 10 người trên thân mang thương vong xuyên tích khách bỗng nhiên dừng lại, không còn tiếp tục truy kích. Bọn hắn xa xa đứng tại chỗ, lạnh lùng nhìn chăm chú Chu Bạch Ngọc mấy người, trong ánh mắt mang theo không hiếu triêu thức. giống như là liệp miêu tại đùa bỡn cùng đường bí lối con chuột. Chu Bạch Ngọc trong lòng hiện lên hết sức cảm giác nguy cơ, đồng nhiên quát khẽ nói dừng lại. Tiểu thất bốn người nghe vậy lập tức dừng chân lại. Bọn hắn hướng về dưới núi đường núi mở miệng nhìn lại, một cái thân mang áo bào đỏ trung niên nam nhân từ một gốc cực lớn tùng tuyết sau lưng đi ra. Hai tay của hắn thả lòng phía sau, mặt nở nụ cười mà đứng ở đằng kia, nhìn chăm chú Chu Bạch Ngọc mấy người trắng ngọc huynh, đã lâu không gặp. Gặp được Trương này không thể nói là cỡ nào quen thuộc, nhưng đầy đủ để cho người ta sợ hai khuôn mặt, trong lòng Chu Bạch Ngọc khẽ hơi chầm xuống một cái, đây là trên đời số lượng không nhiều kỳ quái sự. Rõ ràng dạng này hoàn toàn người không có tu vi đứng trước mặt của hắn lúc, nên như bùn đất hèn mọn, nên như dê con yếu ớt, hắn chỉ cần một ngón tay, một mảnh lá cây, liền có thể nhẹ nhõm lấy đi tính mạng của hắn. Thật là thật tình huống là Khi Chu Bạch Ngọc giờ này khắc này thật sự bắt gặp như thế một cái hoàn toàn không có tu vi người bình thường lúc, hắn lại cảm thấy như có gai ở sau lưng, cả người cơ thể kéo căng tới cực điểm. Chu Bạch Ngọc một mắt nhận ra, người này chính là Bình Sơn Vương thủ hạ một trong Tam Đại Văn Khanh. Độc Sĩ Lục Xuyên, chương 127. Liễu Ám. Chương 127, Liễu Ám. Vô luận trước đây đối hỏa, cái này đột nhiên xuống lại, muốn đưa bọn hắn vào chỗ chết mấy trăm tên vòng xuyên thích khách, vẫn là đột nhiên phản bội chính mình 11. Chu Bạch Ngọc trái tim giang khắp nơi lấy rất nhiều nghi hoặc, bất quá theo hắn nhìn thấy Lục Xuyên một khắc này, những thứ này nghi hoặc đột nhiên biến mất hơn phân nữa. Nếu như là Lục Xuyên mà nói, hết thể giống như liền lưu loát không ít ít nhất. Cái này đích sắc là Lục Xuyên có thể làm ra chuyện ở đây nhìn thấy người, thật sự là một chuyện tiền lòng chuyện. Chu Bạch Ngọc lạnh lùng nói, trầm tâm tính khí, cảm giác bốn phía, lúc này mới phát hiện giữa rừng núi đã có số lớn người đang hướng về đầu này, dựa sắt vào đầu ngón tay hắn kẹp lấy một phát đá vụn, không chút do dự, trực tiếp đạn hướng Lục Xuyên. Một chỉ này uy lực tựa hồ nhất là cực lớn, muốn so lúc trước hắn tiết kiệm lực xử lý những sát thủ khác tới đều phải đáng sợ rất nhiều. Hai người cách biệt 50 bước, cục đá lại tại âm bạo sinh ra trong nháy mắt tập sát tới Lục Xuyên trước mắt, tinh chuẩn mặt hướng tâm của hắn. Lục Xuyên mắt cũng không nháy một cái, nụ cứ như thủy kính ngưng kết, cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một thanh nhanh nhất chí cường huyền thiết cự nhận lấy đồng dạng tốc độ khủng khiếp phá không mà đến, tinh chuẩn cắm vào Lục Xuyên trước mặt trong đống tuyết, rộng lớn thân đao giúp Lục Xuyên đỡ được một kích chí mạng này. Keng, cùng đá cùng huyền thiết thân đao chạm vào nhau, cường hành lực đạo lại như góc trùng, sóng âm nặng nề kéo dài, giữa rừng núi vang vọng. Nó vỡ vụn thành cát sợi, hạ xuống trong đống gặp được trôi này huyền lúc, nhìn không được hướng về ở giữa một cái. Sau một khắc, bị tuyết nhiễm bạch trong rừng thổi tới Phong Thành, một cái dáng người thon gầy nam tử áo đen đứng ở huyền thiết cự nhận bên cạnh, một tay đem Chu này cắm sâu vào trong đống tuyết cự nhận nhấc lên, gánh tại trên bờ vai. Vòng xuyên bọn thích khách đã súm lại, đem Chu Bạch Ngọc năm người triệt để vây quanh, gặp tình huống này không đúng, tiểu thất mặt mũi lộ ra nóng nảy, lập tức hạ giọng, hướng về phía Chu Bạch Ngọc nói lão đại, quá nhiều người. Hôm nay lục xuyên cái này một số người kẻ đến không thiện, rõ ràng không có ý định để cho chúng ta sống, chờ một lúc trực tiếp động thủ, chúng ta hiểm hậu người phá bay. Mấy người còn lại không có mở miệng nói, nhưng trừng mặt lại ánh mắt kiên định đã nói rõ hết thể đi ra hành động có thể đi theo Chu Bạch Ngọc bên người, cơ bản đều nhận qua Chu Bạch Ngọc không thiếu ân huệ, hắn cũng đích xác đối với thuộc hạ của mình rất không tệ, nguyên nhân chính là như thế, rất nhiều người mới nguyện ý vì hắn bán mạng. Nhưng Chu Bạch Ngọc lại cự tuyệt tiểu thất đề nghị, nói chờ một chút. Kỳ thực hắn không nên tác loại, bởi vì trung quanh vong xuyên nhân số còn tại tăng nhiều. Từ ban sơ mấy chục người, đã dần dần phá trăm, hơn nữa dường như đang hướng về 200 người tăng thêm. Thấy hắn do dự như vậy, tiểu thất cắn môi, lại là muốn trực tiếp thủ, nhưng mà Chu Bạch Ngọc một tay chụp tại bả vai hắn để cho hắn nửa phần không thể động đậy. Tiểu thất ngữ khí bắt đầu nôn nóng, thậm chí đã có mấy phần mạo phạm lão đại, ngươi lúc nào trở nên không quả quyết như vậy? Bây giờ không đi, liền lại không có cơ hội. Huynh đệ mấy người cũng là đi theo ngươi từng vào sinh ra tử, ai còn sợ chết hay sao? Lão đại nếu là nhố thương, tương lai giúp các huynh đệ báo thủ chính là. Hắn tựa hồ đâm trúng chu bạch ngọc trong lòng điểm đau, vừa nghĩ tới trước kia mình tại Bắc Cương bị trong quân nội gian bắn đứng, là mấy ngàn tên huynh đệ lấy mạng lấy kia liền sức, không để hắn loạn động nửa phần. Một hồi thảm liệt vết chiến, Dưới trướng hắn cuối cùng người còn sống sót 10 không còn một. Khi đó kiếp khác, giống như giờ này khắc này ta đã trốn qua một lần, không muốn lại trốn lần thứ hai. Chu Bạch Ngọc cầm thanh mang theo băng lánh, nhìn về phía Lục Xuyên ánh mắt sát ý cũng càng nặng. Nếu như hôm nay thật muốn chết nơi này, Lục Xuyên, đây hết thể kẻ đồ tể ư, nhất định phải vì bọn họ chôn cùng. Nơi xa dưới tảng cây Lục Xuyên đối mặt Chu Bạch Ngọc cái này bao hàm sát ý ánh mắt, lại chỉ hơi hơi nở nụ cười, nói Bạch Ngọc huynh, ngươi thật là cùng trước một trọng trọng nghĩa à, có phải hay không bởi vì có cái thuộc hạ không có trở về, ngươi liền tuyển con đường này? bất quá ngươi yên tâm, ngươi phái tới tuần tra tên kia thuộc hạ cũng không có mất tích, hắn chỉ là chết." Hắn giọng mang trêu trọc, nói xong, hơi hơi đưa tay, tiểu Tam thi thể lập tức bị sau lưng vòng xuyên bọn thích khách kéo đi ra, giống như là ném rác rưởi ném vào trên mặt đất. Thi thể của hắn hai mắt trừng trừng, cổ họng bị người một kiếm xuyên qua, trên thân như tuyết bạch đi tất cả đều là băng lãnh khô khốc vết máu hạ minh. Tiểu Bát phẫn nộ gầm gào, chán nổi cơn xanh nổi, muốn sông lên trước, còn tốt bị tiểu Ngũ nắm chặt. Trong mọi người, hắn cùng với tiểu Tam quan hệ tốt nhất, hai người tự mình 11 năm giao tình, thường xuyên luận vo uống rượu, 6 năm trước, trong nhà hắn nữ nhi xuất thế, Hắn tại ngoại địa Tuấn Sát, vẫn là tiểu Tam hỗ trợ chúng nó, trùng hợp hôm đó xảy ra vấn đề, nếu không phải tiểu Tam quyết định thật nhanh, trực tiếp đem trong thành bác sĩ giỏi nhất cho khiêng tới, thê nữ của hắn ít nhất phải chết một cái. Gặp được tiểu Tam thi thể lạnh băng, trên thân Chu Bạch Ngọc tàn da không che giấu chút nào hừng hực sát khí, hắn hướng về phía Lục Xuyên lạnh lùng nói Lục Xuyên, ngươi biết ngươi đang làm gì không? Chuyện hôm nay nếu là chuyển ra ngoài, ngươi cho rằng ngươi trốn được? Lục Xuyên lắc đầu ta đương nhiên trốn không thoát. Hắn lau lau giữa ngón tay bàn chỉ, chậm ra một khí, hờ nói cho nên ta tuyệt đối không thể để cho chuyện hôm nay truyền đi. Hôm nay Cả người phải cùng cái này sơn thượng hỏa một cái toàn bộ đốt sạch sẽ, ai cũng không thể đi. Chu Bạch Ngọc giấu tại bao ở dưới đốt ngón tay dùng sức, dư quang quét qua chính mình bốn tên thuộc hạ, lại cảm giác chung quanh đàn sen lạnh thấu xương, trong đầu vừa suy nghĩ lấy đối sách, vừa nói ngươi tại khổ hải huyện cấu kết vong xuyên giết ta, chuyện này truyền đi, Bình Sơn Vương sợ là đều không tốt bảo đảm ngươi. Lục Xuyên vắt tay, chỉ hướng chung quanh dậm đạp chẳng trịt thích khách thế nào lại là ta giết người đâu. Bạch Ngọc Hình, nhìn chung quanh một chút, xem bọn họ con mắt, giống hay không tất cả á nói, nợ nụ cười ta nhớ được, đầu của ngươi tại trong vong xuyên cũng rất đáng tiền đương nhiên. So với một chút kia bạc, càng đáng giá tiền vẫn là danh hào của ngươi. Vong xuyên bên trong nếu là có người giết ngươi, không chắc liền có cơ hội tiến vào phong tự kỳ ngươi hỏi bọn họ một chút, có muốn hay không tiến vong xuyên phong tự kỳ. Chu Bạch Ngọc cảm thụ được chung quanh cái kia từng đạo đáng sợ ngưng thị, sóng mặt đất lan không sợ hãi, nói các ngươi thực lực không tốt, chính là vào phong tự kỳ lại có thể sống mấy ngày. Vong xuyên những thứ này thích khách ánh mắt lạnh leo, căn bản không có chút nào lùi bước ý đồ. Trong bọn họ số đông vốn là tứ quốc lưu vong dân Liêu Mạc, bán tính mệnh cùng linh hồn cho vong xuyên, căn bản không có mấy người sợ chết, huống chi dưới mắt cái này tình trạng, bọn hắn cũng biết vào phong tự kỳ chỗ tốt căn bản rơi không được trên đầu của bọn hắn, bất quá là nghĩ dãy Lục Xuyên bạc trong tay thôi tốt, đừng nói nhảm bạch ngọ huynh. Chờ sau khi ngươi chết, ta sẽ nhớ kỹ vì ngươi lập một tòa mộ quần áo, hàng năm thanh minh đúng hạn cho người dân hương. Lục Xuyên không muốn lại nói nhảm với hắn, vung tay lên, bốn phía hơn trăm vong xuyên sát thủ kiếm đều lấy ra, bình tại sân giã, thấm tiểu tuyết bên trong phong thành, tựa như Sau đó bọn hắn tựa như cá tuôn ra long môn đồng dạng, lấn người mà lên 4. Đỗ gần nhất đang bận bịu quyển sách trước quỷ sá thực thể sách đặc ký, nhiều lắm, căn bản ký không hết, trong khoảng thời gian này đổi mới chậm mong được tha thứ, ngủ ngon. Chương 128. Ám chiến. Chương 128, ác chiến. Phân Dương tiểu tuyết từ trời rơi xuống, vì đầy trời đao quang cùng kiếm ảnh nhiễm lên một tầng phá lệ lãng mạn mạn che mặt. Nhưng cái này lãng mạn sau lưng, là sinh mệnh im lặng đến dị, là tử vong rực rỡ chờ mạc. Chu Bạch Ngọc đời này thấy qua quá nhiều đao kiếm. Trải qua không chỉ một lần nguy cơ sinh tử, mỗi một lần đều biết để cho hắn nhịp tim ra tóc người chết qua một lần, liền sẽ không sợ chết sao. Không nhất định đầy trời tuyết náo náo lúc rơi xuống, Chu Bạch Ngọc không còn bảo lưu, không có kỹ chút nào ra tay rồi, ngón tay thon dài nhẹ nhàng lướt ve qua bên hông, gió thổi lên quần áo một góc vải, phía dưới rõ ràng là dặm rạp chằng chịt vân châm. Hắn mỗi ngày đều biết thanh tẩy rèn luyện những ngân châm này, bảo đảm bọn chúng cũng như hôm qua sắc bén như vậy. Nhưng Chu Bạch Ngọc sẽ rất ít thật sự sử dụng bọn chúng. Bởi vì lớn như vậy trong giang hồ, có thể ngăn cản hắn giữa ngón tay tơ bông đá rơi dạ, liền đã là nhân gian khó được cao thủ. Châm gia Bạo vũ lê hoa. Mày may chi tranh, lại ẩn lòng xá chi lực. Tân Dương Hạ, vô số lập lòe giống như pháo hoa chẳng ra, phản phất gió xuân sớm thổi qua cái này bằng thiên tuyết địa lưu lại dẫn đến tử vong chi nu. Chu Bạch Ngọc một tay háo mà qua, đánh giết mà đến hơn 20 người thích khách liền ngay tại chỗ ngã hoặc tại tuyết bùn bên trong, mi tâm chỉ để lại một đỏ tươi nhỏ chút, tính toán làm bọn hắn sinh mệnh chết đi duy nhất tự trưng. Vi châm xuyên thấu bọn hắn xương sọ sau cũng không dừng lại, tiếp tục bắn về phía những thứ này thích khách sau lưng, dù cho tốc độ cùng cường độ mặc dù đã chậm lại rất nhiều, nhưng vẫn có thích khách tránh tránh đón đỡ không bằng tử thương tại phía dưới những vi châm dư vị này. Còn lại thích khách trong lòng cảnh báo kéo vang dội tới cực điểm, vô ý thức lui lại một vòng, toàn bộ lực chú ý đều tập trung ở Chu Bạch Ngọc hai tay bên trên. Cái này bạo vũ lê hoa kết thúc sau đó, Chu Bạch Ngọc cảm giác gáp mạch kéo căng, để cho thế cục đột nhiên giới ở cách đó không xa, Lục Xuyên vô, vô tay, nụ cười trên mặt không giảm, sau đó từ tay áo trong túi quần lấy ra ba tấm gặp được trên ngân phiếu văn tử cùng màu đỏ chữ ấn, tại chỗ mọi người trong ánh mắt đều hiện lên ra tham lam cùng lo lắng giết chu bạch ngọc 5 người, cái này một vạn ngân lượng trừ vị tại chỗ chưa đều, còn lại hai vạn. Làm nhiều có nhiều. Lục Xuyên mở miệng, tay tại trong tiểu tuyết thở ở vùng lên, đám người lập tức bắt đầu sao động một vạn ngân lượng, người ở chỗ này chưa đều, mỗi người ít nhất cũng có thể cầm tới 5600 lượng bạc, đây đối với bọn hắn tới nói, là mấy năm thậm chí mười mấy năm đều chưa hẳn có thể tích góp lại tới tài phú. Vòng xuyên bên trong treo thượng không thiếu có giá cao con ngồi, thế nhưng chút bạc cũng không tốt kiếm lời. Thí dụ như tên kia giá 10 vạn lượng hoàng kim nữ nhân, Nói là con ngồi, kỳ thực thợ săn. Trước đây vòng xuyên 3000 tử sĩ thế xuất, mượn một hồi đại hỏa, muốn liều đến một đời phú quý, nhưng cuối cùng không những tiền tài không lấy được, trong bọn họ đại bộ phận còn bị cùng nhau đốt thành tòa thành kia cho tàn. Hôm nay cái này bạc, nhìn thế nào cũng so treo thưởng bên trên bạc dễ kiếm. Sau động một lát sau, trong đám người chợt có hai người chậm rãi đi ra, tất cả lấy áo xám, một cao một thấp, đều không trẻ tuổi, một người câu môi rộng môi, một người giữa trán đầy đặn, cao giả đem ngân thương gánh tại phần gáy, hai tay khoác lên trên thân thương, thằng lùn nhưng là một tay cầm kiếm, đứng ở trong tuyết. Hai người này khí tức quen hồng. Con mắt như nuốt điện uốn băng, liễm thần vào trong, lại là tình quang lộ ra ngoài. Bọn hắn chính là lần này, Lục Xuyên Tử vong xuyên bên trong gọi đến thông ngũ cảnh sát thủ. Hai người thực lực đều không kém danh khí mặc dù không bằng thu chỉ đao, nhưng một thân thực lực toàn bộ không kém cỏi Vân Thương, dù thử kiếm. Chu Bạch Ngọc mặc dù không biết người, nhưng hai món binh khí này hắn lại nhận được. Hai người nguyên là Trần Quốc người, về sau gia nhập vào Vong Xuyên, thường tại tệ quốc cảnh nội gây án, đã là nhiều quan phủ truy nã trọng phạm đối mặt Chu Bạch Ngọc, hai bọn họ cùng tồn tại, trong mắt không có chút nào e ngại, ngoài miệng cười nói giáo đầu ánh mắt cái gì lợi. ta hai người tiền tuổi cũng coi là quá lớn nhưng vẫn là bị giáo đầu một mắt nhận ra. Du tử kiếm nhẹ nhàng hất lên thân kiếm, nằm ngang ở bên cạnh thân, tiếp nhận trên trời rơi xuống thanh tuyết vốn là suy nghĩ sau này sẽ cùng giáo đầu thật tốt độ sức một phen, bất quá ta hai người cùng giáo đầu duyên phận không cạn, hôm nay sớm gặp phải, dứt khoát chuyện hôm nay, hôm nay xong. Chu Bạch Ngọc ánh mắt xuyên qua hai người, nhìn lướt qua phía sau bọn họ những cái kia nhao nhao muốn thử thích khách, trong lòng dần dần nặng. Hắn biết, hắn một khi cùng hai người này động thủ, còn lại thích khách liền sẽ tại trước tiên giết hướng thất bọn hắn. Nếu là hắn không thể nhanh chóng giải quyết chiến đấu, tiểu thất mấy người có lẽ có tính mệnh mà lo lắng. Nhưng Chu Bạch Ngọc chân chính kiêng kỵ, cũng không chỉ có hai người bọn họ, còn có tên kia lục xuyên bên người nam nhân gầy yếu. Chẳng biết tại sao, tên kia nam nhân cho hắn một loại cực kỳ cảm giác không thoải mái, còn có trên người hắn có dao. Chu Bạch Ngọc ánh mắt cùng lưỡi dao chạm nhau thời điểm, cảm giác phải đầu lông mày có một loại không nói ra được nhói nhói cảm giác. Chu Bạch Ngọc đã thời gian rất lâu chưa từng có cảm giác như vậy. Bất quá người này cách bọn họ rất xa, tựa hồ không có tham chiến ý tứ ta tận lực tốc chiến tốc thắng, các người chống đỡ. Lúc cho tới bây giờ, bọn hắn đã bị buộc đến lộ, chỉ có tử chiến mới có một chút hy vọng sống. Chu Bạch Ngọc không nói, xuất thủ trước, một người một châm. Hai người sớm đã có phòng bị, thương múa kiếm động ngăn lại ngân chấm lúc, cảm giác có tê dác cổ tượng đánh tới, trong tay thương kiếm tề mình, ong ong chấn động, hô khẩu run lên, binh khí suýt nữa rời khỏi tay. Chỉ là nhất kích, hai người liền cảm giác tìm ra bọn họ cùng Chu Bạch Ngọc chiến lệnh, liếc nhìn nhau, du tử kiếm trầm giọng nói người này võ công tại ta hai người phía trên, cùng tiến lên, chớ có lưu thủ. Vân Thương gật đầu, trong tay ngân thương khẽ múa, lại hóa trường xạ, thẳng đến Chu Bạch Ngọc trong cổ. Chu Bạch Ngọc triệt toái phía sau nửa bước, ống tay áo ở giữa chân lực như hổ. Bỏ qua một bên cái này chí mạng một thương, nhưng Du Tử Kiếm lại không biết lúc nào xuất hiện tại tay áo sau, kiếm thế chạy xiết, tựa như độc nô răng nhọn giống như dữ tận, nhất kích liền muốn phân ra sinh tử. Chu Bạch Ngọc không chút hoang mang, lúc mũi kiếm sắp đâm vào hắn thân cậu, ngón tay kia nhảy bén gảy nhẹ, một hạt đá vụn đánh ra, vừa vặn mệnh trung thân kiếm, hóa giải Du Tử Kiếm thế công đại chiến hết sức căng thẳng, theo ba người giao chiến, còn lại sát thủ cũng không cam lòng tỏ ra yếu kém, thẳng đến tiểu thất người, kiếm vung ra liệt canh lẫm trong tóc tiểu tuyết, người lưng lưng, đồng lòng nên địch. Vân Thương cùng Du Tử Kiếm đương nhiên sẽ không cho Chu Bạch Ngọc bất luận cái gì có phần tâm đi trợ giúp tiểu thất bốn người cơ hội, hai người vốn là quen biết nhiều năm, cùng ngăn địch đâu chỉ một lần, một thương một kiếm hợp tác càng là tâm hữu linh tê, sát chiêu giống như cuồng phong liên miên, này lên kia xuống, cho Chu Bạch Ngọc mang đến áp lực lớn lao. Mà nơi xa dưới cây, Lục Xuyên không biết từ chỗ nào lấy ra chút hạt dưa, một bên cắn, vừa hướng nghiêm túc quan sát chiến cuộc kiểm con lừa nói xem thật kỹ, người vô công mặc dù không yếu hơn hắn, nhưng Chu Bạch một tay ba tốc tiên rất nhiều ngôi dạng này cao thủ, vòng xuyên hai người kia khó đối phó, chẳng những có thể tiêu hao thể lực của hắn. Nói không chừng còn có thể bức bách hắn sử dụng tuyệt kỹ ba cấp tiên trời người tìm được Chu Bạch Ngọc địa điểm. Liền đi làm thử hắn, Kiệm Con Lửa cũng không đáp lại, một đôi ngưng thị chiến cuộc trong con ngươi viết đầy nghiêm túc cùng nghiêm túc. Hắn mặc dù là Lục Xuyên làm việc, làm không thiếu công việc bất kỷ, nhưng còn không có cùng Chu Bạch Ngọc cao thủ như vậy giao thủ qua, lúc này tận mắt nhìn thấy, phát hiện đối phương lại muốn so nghe đồn rằng còn đáng sợ hơn 3 phần. Chương 129. Hoa Minh. Chương 129. Hoa Minh. Vì không ảnh hưởng tiềm lực, Lục Xuyên gầm xong trong tay chỉ còn lại mấy quả dưa, liền tay, quay người hướng về dưới núi thành thời tự tại đi đến. Tâm tình của hắn không tệ. Một lần này săn bắn vô cùng thành công, Chu Bạch Ngọc năm người hôm nay không còn đường sống. Trừ phi hắn tại chỗ đột phá thiên nhân, bằng không tất nhiên sẽ trở thành kiểm lưu vong hồn dưới đao đợi đến khổ hải huyện đầu này, Bạch Long vệ vừa diệt, hắn bước kế tiếp chính là nghĩ biện pháp thăm dò rõ ràng thuần khung cùng văn triều sinh nội tình, lại căn cứ tình huống tới xử lý bọn hắn. Nếu như thuần khung lúc trước thật sự cũng là nói dối cùng diễn trò, vậy hết thảy đều dễ làm. Hắn chỉ cần chờ chờ một cái cơ hội, đem phần khung sinh trực tiếp xử lý liền có thể. Lần trước vong xuyên sát thủ chuyển về tin tức, mặc dù không có lôi gì đã chết, nhưng cùng Văn Triều Sinh tại cùng nhau, nữ nhân kia cũng bị thương không nhẹ, coi như nàng bây giờ khôi phục lại, cũng không cách nào một mực bảo hộ Văn Triều Sinh. Bọn hắn dù sao cũng nên có không ở chung với nhau thời điểm. Nghĩ tới đây, Lục Xuyên tâm tình tốt hơn, trong miệng hừ phát vương thành một vị nào đó thanh lâu đại gia biên soạn hí khúc, giải khai chính mình dai lưng, hướng về phía không người đất tuyết đi tiểu một bãi. Trong lòng của hắn có đối với mình thân phận hôm nay cùng địa vị kiêu ngạo, bao nhiêu trong sinh hoạt tác phong sẽ nghiêm túc chút, sẽ rất ít làm loại sự tình này. Nhưng hôm nay tốt như vậy thời gian, Hắn cảm thấy chính mình cũng có thể không cần tuân theo quy cụ như vậy. Tiểu xong sau, trên mặt đất dâng lên sương trắng, Lục Xuyên ngửi thấy mùi vị, khẽ cho mày, tiếp đó đi ra chút, đột lại đai lưng sau, mới chuẩn bị đi trở về. Hắn đi tới một nửa, đông nhiên gặp một cái vong xuyên thích khách, đối phương thần sắc vội vàng, nhìn thấy hắn sau, lập tức tiến lên quỷ một chân trên đất, nói Lục tiên sinh, Hành Vương Sơn ngoài 10 dặm xuất hiện số lớn nhân mã, ước chừng trăm người, cũng là khổ hải huyện nha môn người, bọn hắn giống như trong núi tìm cái gì đồ vật. Lục Xuyên nghe vậy, nụ cười trên mặt dần dần biến mất, đáy mắt thần sắc lấp mấy lần, bỗng nhiên nói các ngươi có người theo dõi đi sao? Tên này thích khách đúng sự thật trả lời chúng ta nhân thủ không đủ, chỉ có thể xa xa đi theo, nếu là tới gần sẽ bị bọn hắn công kích. Hắn tiếng nói rơi xuống, Lục Xuyên lập tức hướng trở về, trên đường bị đa vụn đầy một chút, suýt nữa ngã xuống, nhưng hắn không dám mày may trì hoãn, chợt vật đứng dậy, chạy ra mấy bước đống nhiên dừng lại, quay đầu về tên này thích khách nói nhanh, đi theo ta, một hồi vì ta dẫn đường. Hai người vội vàng đi tới chiến trường chỗ, lúc này đã qua ước chừng có một khắc đồng hồ nhiều chút, chiến cuộc đã biến phải cực kỳ thảm liệt, Chu Bạch Ngọc Bạch bảo nhuốm máu, bốn phía tất cả đều là thi thể, trong đó cũng bao quát vẫn thường thi thể. Người xa quê kiếm nửa quỷ tại phương xa, ngực có một chỗ thương, do rỉ giớm máu, hắn sắc mặt trắng bệ, bờ môi bầm đen, xem bộ dáng là chúng tử độc, sống không lâu đến nỗi Bạch Long vệ, ba bộ thi thể ngang dọc tại một bên, Chu Bạch Ngọc ngồi xuống, trong ngực ôm không ngừng ho ra máu tiểu thất, cái sau phần bụng có một chỗ huyết động, bị trường thương xuyên qua. Chu Bạch Ngọc dùng còn sót lại ba cây ngân châm phong tiệu thất huyền vị, giúp hắn miễn cưỡng cầm máu, mà Chu Bạch Ngọc trên người mình đồng dạng có mấy đạo vết thương, tuy không nguy hiểm đến mạng, nhưng cũng không nhẹ. Nhất là bên hông một chỗ kiếm, đã sắp chém vào thận. máu ra thấm Kiểm Lư cầm trong tay cự nhận, đặt thi thể đứng tại Chu Bạch Ngọc cách đó không xa, chiến ý bằng bạc. Hắn vốn là đã phải chuẩn bị cùng Chu Bạch Ngọc động thủ, nhưng chưa từng nghĩ bỗng nhiên xông vào lục xuyên để cho trận chiến của hơi trệ, cái sau không để ý đến Chu Bạch Ngọc cùng Kiểm Lư, trên mặt cũng không có khi trước thong dong cùng bình tĩnh, hướng về phía còn lại mấy chục tên vong xuyên thích khách nói các ngươi nhanh chóng đi theo ta. Ở đây giao cho Kiểm Lư. Chương 130. Không tu lộ, đùa ngươi chơi đùa. Chương 130. Không tu lộ, đùa ngươi chơi đùa đối Ngọc nghiêm chất vấn, không nói một lời. Hắn không có tại phong thành đã từng đi lính cũng có nhìn thấy hôm đó hồn đen tinh thần diễm hỏa, hắn cũng không phải vương thành trung đem thiên hạ bá quyền đùa bỡn tại ở trong lòng bàn tay vương tộc, không biết được trận này rắc rối phức tạp ván cờ đến tột cùng lạc tử bao nhiêu, cho nên hắn đối với chuyện này không có bất kỳ cái gì quyền lên tiếng. Chu Bạch Ngọc dần dần bình phục tâm cảnh, đối xử lạnh nhạt nhìn chăm chú Kiếm Lư, nói ra ngươi cũng là tệ quốc nhân, người nhà của ngươi nên cũng tại tệ quốc, đem tệ quốc hủy, đối với ngươi có chỗ tốt gì? Kiếm Lư cũng không phải là đối với phong thành cái chết đi 400, không quân nhân tờ 400, nếu là dùng để tính toán nhân mạng. Đây tuyệt đối là một cái cực kỳ nặng nghề thậm chí là đáng sợ số lượng, nhưng nhớ tới Lục Xuyên nói cho hắn biết những cái kia, Kiểm Lư chỉ là cố chấp lắc đầu ta tin tưởng Lục tiên sinh. Ngươi tin tưởng một tên tệ quốc câm hiểm nhất Tần Nhẫn đốc sĩ. Lục tiên sinh đối với ta rất tốt." Kiểm Lư nói xong, một tay chậm rãi nâng lên cự nhận, xúc lên tuyết cùng gió chu giao đầu, trên lệch thời gian không nhiều lắm. Thương thế hắn đã tạm thời không ngại, như hôm nay ngươi thắng, hai người các ngươi đều có thể sống sót. Nếu ta thắng, hắn trước khi chết sẽ không lại tụ bất luận cái gì cha tấn. Hắn cho Chu Bạch Ngọc thời gian đi làm trọng thương tiểu thất ổn định thương thế, cũng cho Chu Bạch Ngọc làm thời gian thở dốc. Xem như đối với Chu Bạch Ngọc lớn nhất tôn trọng, cảm tụ được kiềm lực trên thân truyền đến cường thị chiến ý, Chu Bạch Ngọc cũng biết trận chiến này không thể tránh được, thế là ôm Tiểu Thất đi tới dưới một thân cây, đem nó chậm rãi đặt ở trên mặt tuyết, hai người đối mặt ở giữa, Tiểu Thất đột nhiên tại Chu Bạch Ngọc sắp quay người lúc bắt hắn lại tay. Chu Bạch Ngọc thân thể chỉ trệ, hắn nhíu mày nhìn chằm chằm che vết thương Tiểu Thất, nhìn thấy hắn đáy mắt bên trong kiên trì cùng quả chỉ có thể thở nhẹ ra một hơi, vỗ nhẹ nhẹ đập bờ vai của hắn, nói ra chờ ta. Tiểu Thất trong mắt, nhỏ nhắn mềm mại tay chậm chạp buông Bạch Ngọc quay người đi hướng kiềm lực. Người sau tại trong gió tuyết đứng lặng thân ảnh thon gầy đặc biệt thẳng tắp, một tay giật theo cử nhận, lại có một loại vạn người không thể khai thông khí thế người đáng tự hào nhất ám khí đều đã dùng hết, cuối cùng ba cây ngân châm không dùng để ngăn địch, lại cho cấp dưới chữa thương. Như vậy ta cũng lui một bước, người đi nhặt lên lúc trước thất lạc ngân châm. Chu Bạch ngọc áo bảo trắng theo gió mà động, trên thân nhiễm lên ấy phần đỏ thấm tại áo bảo trắng ở giữa tô điểm giống như đóa đóa tần mai, hắn lại tựa hồ như hoàn toàn không bị ảnh hưởng, cùng tương lúc, trên thân tán phát khí thế đã leo về không cận. Đã ngươi đã dòm ra ba tiên bí mật, liền biết, ta đôi này muốn qua thế gian đại bộ phận thần binh. Giang Hồ chi tranh, cần gì nhiều lời, muốn chiến liền chiến. Kiếm Lư nghe vậy, không còn kéo dài, thân hình hắn khẽ động, cả người lại dẫn theo cự nhận nhảy vọt đến giữa không trùng, gầy yếu thân thể loé ra như dao long lực lượng mạnh mẽ cảm giác. Kiếm Lư một tay cầm đao, không có nửa bộ dáng vẻ kịch cớm chiêu thức, trong tay cự nhận bổ ra vô số vết mị, cứ như vậy thẳng tắp chém về phía phía dưới Chu Bích Ngọc. Cùng lúc đó, ngoài 10 giặm hành vương trên núi tòa nào đó ngọn núi, đi được toàn thân phát nhiệt, liền thoát từ trong nhà tới cầm bảo màu trắng, ngồi tại một góc đỉnh lễ mũ trắng tuyết buông lỏng, người pha trà. Hắn vốn là người tà võ, huyết khí nặng như thường nhân, Giờ phút này trên khuôn mặt gò má cùng chỗ cổ tản ra sương trăng bức hơi, chống rông cho hắn cái này nu hòa tướng mạo tăng thêm mấy bút độc thuộc về võ giả ngang nhiên. Theo hắn đồng hành những nhà dịch này cùng trong gia tộc mang tới thân vệ đương nhiên đụng không đủ đội hình khổng lồ như thế, thế là thuần khung để cho người ta sớm tàn bạc, từ thất ra nơi đó mượn tới rất nhiều thất sát đường người, đụng đủ nhân số, làm ra văn triều sinh muốn động tính lớn. Khi thất sát đường nhãn tuyến bảo hắn biết vong xuyên thích khách tiếp cận đội ngũ thời điểm, ngồi dưới tảng cây thuần Trong lòng chỉ cảm thấy có một cú không nói ra được rung động. Chỉ từ Văn Triều Sinh trong miệng nghe được Lục Xuyên sẽ dẫn người ra khỏi thành Tiêu sát Bạch lòng vệ chuyện này lúc, thuần khung càng nhiều chỉ là cảm thấy Văn Triều Sinh suy nghĩ sự tình từ trước đến nay tương đối chu đáo chắc chẽ, không muốn lưu lại chỗ sơ suất cho đối phương thời cơ lợi dụng. Mà bây giờ, khi hắn phát hiện Lục Xuyên thật làm như vậy sau, trong lòng kinh dị chắc tuyệt cảm giác lại trống rông lên mấy cái cấp độ. Dung chuyển nội tâm của hắn không chỉ là Văn Triều Sinh cái này gần như biết trước nhạy cảm thiếu giác, còn có Lục Xuyên cái kia quả quyết tàn nhẫn quyết sách. Văn Triều Sinh lúc trước câu nói kia nói thật không có sai. Không có hỗ trợ của hắn, hắn thuần khung chơi không lại Lục Xuyên, sẽ bị đối phương như là gà con tươi sống đùa chơi chết. Tại thuần khung pha trà thời điểm, Lục Xuyên rất nhanh liền dẫn gần trăm tên đẳng đẳng sát khí vong xuyên thích khách đến đây, mặc dù thuần khung đã sớm buông lời, bất quá theo hắn đi ra những người giang hồ này hay là vô cùng cần trương, từng cái rút đao ra kiếm, đối với lên núi tại trên con đường kia bóng người xuất hiện nhìn chằm chằm. Không hiểu mùi thuốc nổ tại tuyết trong rừng tùng tràn ngập, chân không thêm, mắt màu đỏ lúc xuất hiện, lúc này hoang mở ra bình trước mặt cái nắp. Chẳng biết tại sao, rõ ràng hắn chuẩn bị còn lâu mới có được lần trước như vậy đầy đủ, nhưng lúc này đây hắn đối mặt Lục Xuyên thời điểm, lại so với lần trước còn muốn buông lỏng chút, để lộ nếp tấm trảm mà một khắc này, Thuần Khung nhắm mắt hảo hảo ngửi ngửi một cái tuyết bùng lòng phẩm trà thời cung, có lẽ là bởi vì trước lạ sau quen, lại có lẽ là bởi vì Lục Xuyên liên tiếp bị văn chiều sinh nắm, để Thuần Khung cảm thấy Lục Xuyên tại văn chiều sinh trước mặt giống như bất quá cũng như vậy. Nơi đến sau, thấy được không hoang bằng khung, trở về tới đầu ở qua thiệt, ánh mắt leo rất nhiều. Hắn nhìn lướt qua chung quanh, cảm nhận được tùng ở giữa cái này nồng đậm mùi thuốc nổ, hiểu được một chút tức đốt, bởi vì Kiềm Lư giờ phút này không tại bên cạnh mình, nên còn tại cùng Chu Bạch Ngọc giao chiến, thật đánh nhau, tình cảnh của hắn tất nhiên mười phần nguy hiểm, thế là nhấn mại ở một chút ẩn ẩn ngoi đầu lên nguy hiểm ý nghĩ. Hai phe nhân mà âm thầm rằng cô, Lục Xuyên thì đến đến tuần không trước mặt, nhìn đối phương không từ không đợi cho hắn rót một chén trà nóng, liền cũng ngồi xếp bằng xuống, chậm rãi nói ra thuần đại nhân thật sự là diễn tốt, tuổi còn trẻ liền có bực này diễn kỹ, mà ngay cả Lục Mỗ dạng này lão hồ đều lừa qua. Hắn nhẹ nhàng thổi một ngụm trà bên trên nhị khí. Thật cũng không lo lắng thuần khung sau đó độc, lướt qua một ngụm đối phương bộ dáng này, hiển nhiên là không có ý định độc thủ, muốn sẽ cùng hắn cực kỳ đàm luận bên trên nói chuyện. Thuần khung cũng cởi trả lời ta làm sao không nhớ rõ ta lửa qua ngươi. Lục Tiên Sinh lời nói này ta thật là có chút hồ đồ rồi. Lục Xuyên Cơ chén trà trong tay, nghĩ đến ban đầu ở trong huyện nha là thuần khung nhà bài, chính mình giả ngu, mà tới được hiện tại, tình huống tựa như trái ngược hồ đồ. Lần trước uống trà thời điểm, thuần lại nhân thế nhưng là một chút cũng không hồ đồ, còn khôn khéo cực kỳ cười cười, nhẹ nhấp một trà, nói ra nguyên lai Lục Tiên Sinh là nói lần trước sự tình. Sự kiện kia ta cũng không có lửa ngươi." Lục Xuyên cười nhạo một tiếng, chậm rãi nói không có ta. Trời lạnh như vậy, ngươi mang nhiều người như vậy đến trên núi, còn lại là cái sện, lại là cái quốc. Muốn khai sơn sửa đường a?" Thuần Không đầu ngón tay đi lòng vòng trên trà, nghĩ đến Văn Triều Sinh trước đó nói qua những cái kia, lại nhất thời lên tâm tư chơi bởi, thản nhiên nói không sửa đường. Ta đi lên đùa ngươi chơi đùa. TheS, còn có một canh, ngủ ngon. Chương 131. Pha trà. Chương 131, pha trà. Thuần Không rất trẻ trung, nói một cách chính xác hơn. Tuổi của hắn dự biết Triều Sinh tương tự, mặc dù khí chất nhìn qua muốn lao thành không ít, nhưng này đều là tại trong gia tộc mình mưa dầm thấm đất đi ra, trên thực tế hắn so Văn Triều Sinh không lớn hơn mấy tuổi, đây cũng là tại hắn phát hiện mình cùng Văn Triều Sinh lòng dạ suy nghĩ chênh lệch lớn như vậy sau, tại sao lại có một loại trấn kinh cùng kinh ngạc. Tại thuần không nơi này, hắn thật rất khó lý giải, vì cái gì so với hắn còn muốn tuổi trẻ Văn Triều Sinh chơi lên tâm cơ lại so lục suy còn. Bẩn. Cái chữ này cũng không phải là đang mắng người, tại thuần không nơi này, nó là một loại tán thành, thậm chí là một loại tán dương. Giờ phút này Khi hắn mang theo giọng rêu cợt nói ra câu nói kia đằng sau, Lục Xuyên lại không tỏ hứng, một đôi cay độc trong đôi mắt, tất cả đều là ăn người dụ vọng đối mặt Lục Xuyên ngắn ngủi trầm mặc, thuần cung cầm cảnh khô gậy một chút pha trà đống lửa, tiếp tục game thai nói lần trước ở trong sân cho Lục Tiên sinh nấu trà, ngươi không thích, không uống hai cái liền đi, nhưng nhân sinh trong vị, không có khả năng uống hoài được lấy ngươi ưa thích, ngươi lớn tuổi như vậy, cái gì đều không tiếp thụ được, khó mà làm được. Lục Xuyên lung lay cái chén trong tay, lại nếm thử một miếng, ngữ khí hơi có một chút điểm nhận nói trà mùi vị không đủ, từ từ điều không được sao, luôn có thể điều ra ta thích vị. Thuần Không cho mình lại rót một chén, sau đó đem chén trà đặt ở bên cạnh, cầm lấy cánh khô nhẹ nhàng gõ gõ ấm trà thân ấm, đối với Lục Xuyên nói có thể trong ấm này trà cũng không phải Lục Tiên Sinh ngài một người uống, ngài đem mùi vị điều thành ngài ưa thích, ta lại uống không quen. Lục Xuyên thản nhiên nói cái này đơn giản, ngươi nhịn một chút không được sao? Thuần Không cầm lấy uống trà một ngụm ta không muốn nhẫn, cho nên ta mới tới. Lần trước ở trong sân, ta đã là Lục Tiên Sinh giảng rất rõ ràng, chuyện này có thể lớn có thể nhỏ, bí mật có thể vẫn luôn là bí mật, ta cũng không phải đồ đần, lần này đến đơn giản cầu tài cầu quyền, lại không thật sự muốn theo đại nhân Ngọc cấu phần. Nhưng ngài cái này luôn luôn muốn rút tuổi dưới đáy nổi, để cho ta rất khó làm a. Lục Xuyên con mắt dần dần híp lại thành một đường nhỏ, lần trước hắn tại trong huyện nha thời điểm, liền đã biết Tuần khung là một cái phi thường thông minh người thông minh, cho nên có chút không cần thiết hồ đồ, hắn cũng không có tất yếu giả bộ tiếp nữa, nhưng hắn là thật không nghĩ tới, chính mình chiêu này rút tuổi dưới đáy nổi, thế mà bị đối phương khám phá. Trong nháy mắt đó, Lục Xuyên trong đầu hiện lên rất nhiều suy nghĩ. Trong đó kịch liệt nhất suy nghĩ, dĩ nhiên chính là muốn cùng người trước mắt trực tiếp phát nổ, diệt Tuần Khung miệng. Bất quá, xúc động như vậy rất nhanh liền theo hắn tỉnh táo mà biến mất người tới chấm điểm. Lục Xuyên trên mặt nổi lên một vòng ngoài cười, nhưng trong không cười âm trầm chiêu này, điệu hổ ly sơn hoàn toàn chính xác dùng đến đến rượu, chính là thời gian không vừa vặn, sớm tới một cái canh giờ, nói không chừng người liền bị ngươi cứu. Nghe nói như thế, thuần khung trong lòng đầu tiên là lộp bộ một chút, nhưng ngoài mặt vẫn là tận khả năng giữ vững bình tĩnh lục tiên sinh đây là đang đùa ta chơi. Lục Xuyên khỏe miệng dương lên, nghĩ đến sau đó không lâu kiểm con lừa liền sẽ mang theo Chu Bạch Ngọc thi thể xuất hiện ở đây, hắn liền tâm tình một mảnh tốt đẹp, đem trong chén trà uống cạn có phải hay không đùa ngươi, rất nhanh liền có phần hiểu. "Ê, ngươi không có nhìn thấy, một mực đi theo bên cạnh ta tên vệ kia không thấy a?" Lục Xuyên nói, giảm thấp xuống 3 phần thanh âm hắn hiện tại đang bận cho chu Bạch Ngọc nh nhát đâu. Thuần khung cùng Lục Xuyên đối mặt, nhìn thấy hắn trong mắt phần kia năm chắc thắng lợi trong tay, nội tâm càng nặng nề, vừa nghĩ tới chờ một lúc tiểm con lửa tới tình cảnh của hắn sẽ càng thêm khó xử cùng nguy hiểm, thế là liền ngã mất rồi trong chén trà nóng, đứng dậy vô vụ trên mông tuyết của Mộn, mang người muốn đi dưới núi không có ý nghĩa, không uống. Hắn còn muốn chạy, Lục Xuyên lại sẽ không dễ dàng như vậy để cho hắn chạy thoát, chỉ gặp Lục Xuyên quát tay, vong xuyên sát thủ lập tức ngăn chặn đường xuống núi, hai phe nhân mã khoảng cách rất gần, lúc trước mới yên xuống mùi thuốc nổ. Trong nháy mắt lại tràn ngập tại trong núi mỗi một hiểu lẫnh, thậm chí so sánh với vừa rồi còn muốn căng nặng. Tại kiếm này dương nọ dương thời khắc, thuần cung đầu cũng không trở về, đối với Lục Xuyên nói ra Lục tiên sinh, ta nếu dám lên núi đến gặp ngươi, liền sẽ không không có chuẩn bị. Đến nước định thời gian, ta ước bằng hưu không có tại ngoài huyện thành nhìn thấy ta người, đến lúc đó những cái kia có quan hệ lưu kim lúc bí mật chuyển đến Vương thành đi, hy vọng ngươi cùng đại nhân có thể gánh được. Lục Xuyên không nhìn uy hiếp của hắn, cười vì chính mình rót một chén nước trà. Đứng dậy dạo bước đi tới thuần khung trước mặt, nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của hắn, ghé vào lỗ tai hắn nói ra "Đừng vội, ta làm sao dám tùy tiện đối với mệnh quan triều đình ra tay đâu. Bất quá là muốn lưu thuần đại nhân cùng ta uống mấy chén, kiềm con lửa chẳng mấy chốc sẽ đến, đến lúc đó cũng làm cho thuần đại nhân nhìn xem ta trà này giọng đến cùng như thế nào, không chừng ngươi vẫn rất ưa thích." Lục Xuyên lúc này nói ra mỗi một chữ, đều mang như có như không âm dương quái khí, giống như là muốn đem lúc trước tại thuần khung trong tay nếm qua thua thiệt toàn bộ đòi lại. mắt, nhìn qua gần trong gang Xuyên, Ánh mắt sắc bén, khí tức trên thân cũng đang phát sinh biến hóa lục tiên sinh, ngươi có phải hay không quên, ngươi vị kia thiếp thân thị vệ bây giờ không có ở đây bên cạnh ngươi. Ngươi cách ta gần như vậy, còn cần loại giọng nói này cùng ta nói chuyện, thật không sợ chết. Tuyết Phong suy qua hai người trước mặt, Lục Xuyên tự hồ hoàn toàn không lo lắng thuần khung sẽ đối với tự mình ra tay, vừa cười vừa nói thuần đại nhân, giết ta, hôm nay ngươi cũng đi không được. Lục Mỗ nói, hôm nay không cùng thuần đại nhân làm có dễ, cũng chỉ là đơn thuần uống chút trà, thuần đại nhân không ngại tin Lục Mộ một lần. Thế cục giằng co, Lục Xuyên trên dĩa vách thăm giỏ, mà thuần khung thì là đang suy nghĩ. Mình rốt cuộc muốn hay không trực tiếp xuất thủ cưỡng ép Lục Xuyên, sau đó xuống núi về huyện. Thật sự là hắn không dám giết chết Lục Xuyên, nhưng ở khổ hải huyện Bạch Long vệ vừa chết, sự tình liền từng bước một hướng về tử cục phát triển, Thuần khung trong lòng lo lắng, cho là việc cấp bách là mau đi trở về, đem tin tức này cáo tri dự biết Triều Sinh, nhìn xem Văn Triều Sinh có cái gì mặt khác phá cục phương pháp. Một phen ngắn ngủi nội tâm xoắn xuýt đằng sau, Thuần khung quyết định thật nhanh, thủ, lấy không kịp giữ lại Lục Xuyên. Vong Xuyên sát thủ thế, tinh thần lập tức hẩn cao độ, dù sao Thuần khung trong tay chụp lấy thế, nhưng là bọn hắn kiếm chủ. Chính hết ra Thuần khung lệnh lùng nói. Cùng Lục Xuyên tùy hành những thích khách kia hai mặt nhìn nhau, do dự thời gian ngắn ngủi sau, hay là chậm rãi vì bọn họ nhường ra một con đường, nhưng mà Lục Xuyên lại đối với bọn hắn hạ lệnh nhĩ đẳng chớ có nhường đường. Hắn không dám giết ta. Đơ ngủ ngon, chương 132. May mắn còn sống sót. Chương 132, may mắn còn sống sót. Hành vương núi. Sông thẳng lên thanh vân cháy thiên đại lửa rốt cục tại đến đỉnh núi lúc, đốt hết sinh mệnh mình cuối cùng một trùng sáng, tiêu tắt tại tinh mịch Đồng thời không có chút nào ngoài ý muốn trải tại khắp núi cho tàn phía trên. Mà để lâm chân núi núi nhỏ nơi hông, những cái kết lộn xộn trải rộng trong thi thể có hai người đối lập, bên trái một người áo bảo trắng nhuốm máu, phía bên phải bả vai túi vỡ ra, cơ hồ toàn dựa vào một chút còn sót lại ra thịt kết nối chẻo chỏng, máu tươi mịt mịt, đem toàn bộ màu trắng tay áo tất cả đều nhuộm đỏ thẫm thấu. Mà bên phải tên nam tử áo đen kia thì là nửa quỷ dưới đất, trên người hắn cơ hồ không có cái gì thường, duy trì có trên trái tim chỗ một cây mảnh khảnh ngân châm. bờ môi tím xanh, giữa lông mày tràn đầy mồ hôi, nhìn qua trước mặt mấy bức có hơn chu Bạc ngọc, lại là muốn động cũng có khả năng người trầm. Không phải sử dụng hết rồi sao? Thanh âm hắn run rẩy lợi hại, tựa hồ giờ phút này vì chống cự cái gì trở nên cực kỳ vất vả. Chu Bạch Ngọc vậy vậy tay áo, tay trái trong tay áo túi độc bị ném ở trên mặt đất, tiếp lấy hắn lạnh lùng nhìn kiểm lưu một chút, quay người lảo đảo hướng về dưới cây tiểu thất đi đến. Người sau sủi lơ tại dưới cây, sắc mặt trắng bệnh, không nói một lời, hô hấp yếu dần, bàn tay của hắn gắt gao bưng kín miệng vết thương của mình, nhưng máu tươi lại không cầm được từ giữa ngón tay tràn ra. Nơi đó quanh nguyên bản có 3 cây ngân châm vị đó máu, nhưng bây giờ chỉ còn lại có 2 cây. Lúc trước hắn bắt lấy Chu Bạch Ngọc tay thời điểm, Thừa cơ rút ra một cây cho Chu Bạch Ngọc, lại cầm một tay khác che vết thương làm che lấp, như vậy mới lừa qua kiểm lưu cặp mắt kia. Chu Bạch Ngọc cẩn thận kiểm tra một hồi tiểu thất tình huống, gặp hắn trạng thái không ổn, thế là lập tức ở xung quanh bắt đầu tìm kiếm, rất nhanh liền tìm được một cây lúc trước bay ra ngân châm, hắn đơn giản đem ngân châm lau sạch sẽ, sau đó lại lấy Đan Hải chi lực che tại trên đó, cuối cùng đâm vào tiểu thất phần bụng vết thương, cái khác huyết vị bên trong Đan Hải chi lực lan tràn, cuối cùng làm miễn cưỡng ổn định tiểu thất thương thế. Nhưng lấy trước mắt tình huống đến xem, nếu là một lát không chiếm được trị liệu, hắn bất quá 1 2 canh giờ nên liền phải mất mạng. Chu Bạch Ngọc dùng duy nhất còn có thể động cây kia cánh tay đem khí tức yêu đất tiểu thất tử trên mặt đất ôm, sau đó tập tiến bộ pháp hướng phía dưới núi đi đến. Kiếm Lư muốn ngăn cản hắn, làm sao chính mình tâm mạch chỗ bị một cây kịch độc ngân châm phóng bế, hắn nhưng không có a thủy cái kia bách độc bất xâm năng lực, huống chi là Chu Bạch Ngọc cố ý điều chế ra được độc tố, bây giờ là dựa vào một thân sâu giống như giang hà tu vi, tạm dùng đan hải thần lực cưỡng ép trong tự độc tố hiệu quả. Giờ phút này hắn nếu luận động, khiến cho độc tố tự tâm bẩn tiêu tán, vậy liền đoạn không đường sống. Nhìn qua Chu Bạch Ngọc thân ảnh đi xa, Kiếm Lư chỉ cảm thấy trước mắt biến thành màu đen. Lục Xuyên giao cho hắn nhiệm vụ Hắn cuối cùng vẫn là không có hoàn thành. Mặc dù sớm cho Chu Bạch Ngọc lưu lại cơ hội thở dốc, bất quá hắn không thể không thừa nhận, Chu Bạch Ngọc muốn so trong tưởng tượng của hắn đáng sợ hơn, người này không chỉ là nội công mọi người, ngoại công càng là tạo hóa tuyệt luân, một đôi tay lại như thần binh không thể phá vỡ. Chính mình dốc hết toàn lực một đao, bổ vào nó gấp nối chỗ bằng lực, lại cũng không thể chặn xuống cánh tay của hắn. Nếu để cho tháng nào dư thời gian điều dưỡng, cây kia cơ hội đứt gãy cánh tay liền sẽ khôi phục như thường. Nếu như Ngọc lúc trước không có thụ thương, không có bị Vân Thương cùng người xa quê kiếm tiêu hao nhiều như vậy thể lực cùng ám khí, Cái kia trận chiến này hắn chính là sớm đối với Chu Bạch Ngọc cảm khí có chỗ phòng bị, cũng cơ hồ không có cơ hội thắng. Tên này trong truyền thuyết cực kỳ thần bí Bạch Long vệ giáo đầu, võ công sát thực đáng sợ đến cực điểm. Tứ cốc trong giang hồ cùng cảnh võ giả, có thể cùng thứ nhất đối với thoáng qua một cái chiêu người sợ là hai cái bàn tay đều có thể đem ra. Chu Bạch Ngọc sau khi đi, nơi đây chỉ để lại hơn trăm bộ thi thể cùng nửa quỷ trên mặt đất kiềm lư, đỏ cùng trắng lấy liền màu nền, khắp nơi trên đất đang nằm thi thể thì trở thành vùng y mắng lại lấy vừa mới đại chiến thảm liệt. Kiệm Lư động một cái cũng không thể động, chỉ có thể một chút xíu thử nghiệm dùng Đan Hải chi lực bước ra nơi trái tim trung tâm độc châm. Cũng may độc châm này tự nhỏ, mặc dù ở trên người hắn lưu lại miệng vết thương, bất quá cũng có thể miễn cưỡng dùng Đan Hải chi lực phong bế miệng vết thương, không đến mức mất mạng, chỉ là tại thương thế dưỡng tốt trước đó, hắn không cách nào lại tiếp tục tích liệt chiến đấu. Kiệm lưu hao tốn thời gian rất dài một chút xíu bước ra bộ ngực mình ngân châm, khi cây châm kia im ắng từ hắn ngực rơi xuống trên mặt đất sau, Kiệm Lư lúc này mới thở ra một hơi, chống đỡ cự nhận, chậm rãi đứng người lên, hướng phía dưới núi mà đi năm. Sắp trời dần tối, thuần khung cùng lục xuyên mang theo ba, 400 người tại trên ngọn núi phá trà, vào ban ngày tiểu tuyết nhau nhau, nhiệt độ không khí còn không tính quá thấp, đến thái dương lặn về phía tây thời điểm, tuyết phong dần dần lạnh lẽo rất nhiều, lại thêm nơi đây địa thế tương đối cao, liền càng để cho người gian nan. Mới đầu hai phe đội ngũ lẫn nhau giằng co, còn hơi có chút đối chọi gay gắt, sát ý thịnh liệt, cho tới bây giờ, gặp lục xuyên cùng thuần khung hai người cũng ngồi cùng một chỗ uống trà nửa ngày, đỡ hẳn là không đánh được, dứt khoát cũng ngồi bắt đầu nhóm Một chút tu hành võ giả vẫn còn tốt, mặc dù Hàn Phong có thể tự thân khí huyết thông suốt, mượn đống lửa cũng là có thể chống cự, trong huyện nha những cái kia nha dịch cùng Lục Xuyên coi như gian nan. Pha trả sưởi ấm tuần khung nhìn thoáng qua Nhung bảo phát xuống Du Lục Xuyên, lại nghiêng đầu nhìn một cái cách đó không xa rất nhiều nha dịch, cau mày, cuối cùng vẫn là thu hồi lòng trả thù, chủ động mở miệng nói đợi thời gian dài như vậy, Lục tiên sinh tên kia tiếp thân thị vệ còn chưa tới, sợ không phải tại trong núi rừng là đường, lại như thế chờ đợi cũng không phải chuyện gì, mà lại ta cùng vị bằng hữu kia thời gian nước định sắp đến. Nói được một nửa, gặp Lục Xuyên hay là một bộ mặc đến cùng bộ dáng. hắn liền lại nói hôm nay trà này Gặp ngươi cũng uống lấy không thế nào dễ chịu, không bằng ngày khác lại ước, Lục Tiên sinh ý như thế nào?" Lục Xuyên khẽ ngẩng đầu, nhìn chăm chú thuần khung, hắn đắng mày râu ở giữa đều là tình tế trải lên một tầng trắng, tại ảm đạm sắc trời bên dưới, giống như là ai dùng nhạt nhẽo mực nước hướng trên mặt hắn vẽ lên số bút. "Đi." Lục Xuyên trong giọng nói có từng tia không tán tầm, hai người rằng có đến bây giờ thật sự là giới ở, nhưng so với từ thuần khung nơi này muốn về một ngụm có khí phách, hắn càng thêm lo lắng kiềm lưu đầu kia có thể hay không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Theo Lý Tuyết, liền không nên xảy ra ngoài ý muốn. Chu Bạch Ngọc trạng thái kia đã có chút hỏng bét, lại thêm trên người ám khí tất cả đều bị tiêu hao sạch sẽ, làm sao đều khó có khả năng là kiểm lưu đối thủ ý niệm tới đây, hắn càng lo lắng đồng thời, lại đem đoán khi dần dần chuyển rời đến trước mặt thuần khung trên thân. Hôm nay sàn bán, nếu như thật sự là xảy ra ngoài ý muốn, cái kia thuần khung chính là hết thể kẻ đầu têu. Nếu là Chu Bạch Ngọc đảo tẩu, hắn liền phải lập tức viết thư cho Bình Sơn Vương, tìm kiếm càng lớn trợ rút, nếu không lấy Chu Bạch Ngọc năng lực, không dùng đến bao lâu liền có thể gọi đến số lớn Bạch Long vệ, đến lúc đó, chẳng những hắn người đang ở hiện cảnh, mà lại có quan hệ với Lưu Kim lúc bí mật sợ là rất khó lại tiếp tục che lấp lại đi vị tới đây, Lục Xuyên cảm giác đến mi tâm một trận ẩn ẩn làm đau. Hắn cái này hơn nửa cuộc đời, không biết xử lý bao nhiêu không thể lộ ra ngoài ánh sáng chuyện phi thoái, nhưng lại chưa bao giờ có bất kỳ một sự kiện giống như bây giờ càng tối càng phiền phức bốn. The S, còn có một canh. Chương 133, Chớ trở về đầu, không dễ nhìn. Chương 133, Chớ trở về đầu, không dễ nhìn. Xuống núi lúc, mấy trăm người đội ngũ lộ ra đặc biệt trầm mặc. Lục Xuyên hai tay giao thoa cắm vào lẫn nhau túi tay háo bên trong chống cự quét lạnh, khuôn mặt gặp đặc biệt trầm mặc muộn, trong đầu nghĩ lại liền muốn lấy Nếu như Bạch Long vệ phiền phức không có cách nào giải quyết, vậy có phải phải thừa dịp lấy Chu Bạch Ngọc còn không, có triệu tập càng nhiều nhân thủ đến khổ hại hơn trước, trước một bước giải quyết văn triều sinh cùng tuần cung. Sự tình phát triển cho tới bây giờ, hắn chỉ cảm thấy trong đầu rối bời một đoạn, làm chuyện gì đều có một loại phá hủy tường đông bộ tường tây cảm giác bất lực. Bọn hắn sau khi xuống núi, đi không bao lâu, liền nhìn thấy một tên xếp bằng ở hành vương sơn lối vào áo đen nam tử thon dài, chính là Lục Xuyên tiếp thân thị vệ kiểm con lửa. Hắn đem cự nhận cắm ở một bên trong đất tuyết, hải chi lực khắp che toàn thân, hành kinh lạc không ngừng rửa sạch nơi trái tim trung tâm vết thương, một bên phong bế sói mòn huyết dịch, bước bạch bọn chúng trở lại quỹ đạo, một bên đẩy mạnh lấy vết thương khép lại. Hắn lông mày nhíu nhào, không phải là bởi vì đau đớn, mà là một lần lại một lần nhớ lại chính mình lần này trọng yếu hành động thất bại, từ đó tìm lấy nguyên do. Hắn không nên cho Chu Bạch Ngọc lưu lại cơ hội thở dốc, dù là hắn lại tôn trọng người này. Loại này đối với cường giả cùng Chu Bạch Ngọc làm người kính trọng, trực tiếp thủ thành hắn thất bại quá đáng. Còn nữa, chính là hắn đối với địch nhân thị không phải đối với Chu Bạch Ngọc, mà là đối với tên kia bị Vân Thương một thương xuyên bụng bạch long vệ tiểu thất, hắn đánh giá thấp tiểu thất bảo hộ Chu Bạch Ngọc quyết tâm, không ngờ tới người này trà rằng bước lên sinh tử phong hiểm, cũng phải vì Chu Bạch Ngọc đưa châm, làm cho đối phương tại thời khắc mấu chốt thay đổi chiến cuộc đây đối với người như hắn tới nói, là một loại cực kỳ ngu xuẩn sai lầm. Theo đám người tiếng bước chân tới gần, Kiềm Con Lửa cũng mở mắt, Lục Xuyên cùng Tuần Khung nhìn thấy hắn sau, đều ngừng lại, người trước chau mày, gặp Con Lửa bên người không có Chu bạch Ngọc thi thể, trong lòng hơi hồi hộp một chút, đạo là chuyện, nhưng vẫn cũ ông chỉ có một tia kỳ vọng, đối với hắn nói Kiềm Con Lửa Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Chu Bạch ngẩng đầu, Kiểm con lửa trầm mặc một lát, khẽ lắc đầu. Hành vi của hắn đã nói rõ hết thảy. Cùng sắc mặt cực kỳ âm trầm khó coi lục xuyên so sánh, thuần không tâm tình vào giờ khắc này lại là bỗng nhiên nhất nghiệm tiến địa, lông mày sắp chẻo lên đám mây, đối với kiểm con lửa nhiệt tình đứng lên kiểm con lửa hình, tuyết dạ thế lánh, ta cùng Lục Tiên Sinh hôm nay pha trà thưởng tuyết, đang muốn về huyện, không ngại một đạo đi. Lục xuyên giờ phút này tuy là trong lòng bét, nhưng cũng hiểu được đứng tại nơi này hoàn toàn không có tác dụng, dưới mắt đến nhanh đi về tìm phương pháp khác phá cục, cũng liền không có trách cứ kiểm con lửa, chào hỏi kiểm con lửa đội theo. Hắn xác thực không mặt mũi trách cứ kiểm con lửa. Hôm nay nếu không phải là hắn chúng đối phương kế điệu hổ lý sơn, Chu Bạch Ngọc quả quyết không có khả năng chạy thoát. Chu Bạch Ngọc có thể từ hành vương sơn còn sống rời đi, hắn cùng kiểm con lửa đều có trách nhiệm, mà lại trách nhiệm của hắn chiếm đa số đợi đến đám người đỉnh lấy càng lúc càng lớn tuyết phong yên lặng tiếp cận huyện thành bắc cửa chính lúc, chỉ gặp nơi ra ngoài cửa đạo bên cạnh đứng đấy một nam một nữ. Nữ nhân mang theo một cái bình rượu, uống rượu, một về thiêu liệt nương theo lấy run sợ gió thổi ra thật xa, mà tên nam tử thì chống đỡ một cây dù, đứng tại nữ nhân bên người. Theo trên dù tuyết động tích sâu chút, nam nhân cổ tay không khỏi cảm thấy nặng nghề, thế là hắn cổ tay ở giữa nhẹ nhàng chấn động, tuyết động lập tức từ trên dù bó lớn bó lớn lăn xuống đây chính là Văn Triều Sinh cùng A Thủy. Trong thấy thuần khung còn sống trở về, Văn Triều Sinh trong lòng thoáng an một chút, thấy lại trạm đất xuyên tấm kia so còn chưa hoàn toàn vào đêm màn trời càng thêm đen mắt lúc, hắn rốt cục nhẹ nhàng thở ra, biết Bạch Long vệ hơn phân nửa là cứu. Hắn không phải thuần tiền, dù là trong đầu có 10 triệu chủng kế hoạch, trên đời này cũng sẽ xuất hiện 10 triệu trùng ý muốn. Thí dụ như lần này kế hoạch của hắn liền có thật nhiều lỗ thủng, thời gian, tin tức truyền bá tốc độ Bạch Long vệ chống cự ương ngạnh trình độ. Đây đều là không cách nào chính xác tính toán lượng biến đổi. Về phần hắn bên người A Thủy thì là bỗng nhiên ném xuống trong tay bầu rượu, tay như linh xả hướng Văn Triều Sinh bên hông vừa sờ, đao bổ túi lập tức bị nàng giấu vào trong tay áo. Văn Triều Sinh còn chưa mở miệng, liền nghe A Thủy nói ra người kia bị trọng thương. Văn Triều Sinh đương nhiên biết A Thủy khẩu bên trong người kia chỉ đại là ai, nhưng hắn nhìn một hồi, theo đám người tiếp cận, hắn cũng không có nhìn ra kiểm trên thân lửa đến cùng nơi đó có vết thương, đối phương đi đường tư thế càng là ổn định tự nhiên làm sao nhìn ra được. Văn Triều Sinh hết sức mò, Hắn đôi mắt này sinh ra liền muốn so người bình thường nhạy cảm rất nhiều, hắn đều nhìn không ra tới sự tình, A Thủy làm thế nào nhìn ra được tới? A Thủy vặn vẹo một chút cổ mình cùng bà vai, bình tĩnh hồi đáp cảm giác. Văn Triều Sinh lông mày hơi nhíu ta làm sao không có cảm giác đến. A Thủy tang tại trong tay háo ngón tay tinh tế thưởng thức dao bộ tủi bên trên băng lãnh, nói khẽ bởi vì ngươi giết người không đủ nhiều. Nếu như ở dưới tay ngươi có ngàn vạn đầu vương hồn, ngươi liền có thể cảm nhận được rất nhiều con mắt căn bản nhìn không thấy đồ vật. Văn Triều Sinh cùng tiểu thất thương lượng đằng sau, biết được nàng trước kia tại phong quân, cho nên giết người loại sự tình này cũng hoàn toàn không cần lại cùng hắn che giấu. Theo đám người phụ cận đến, Văn Triều Sinh cởi tiến ra đón, không có cùng thuần không chào hỏi, ngược lại là đi tới Lục Xuyên bên người, đối với hắn nói Lục tiên sinh, đã lâu không gặp, rất là tưởng niệm. Lục Xuyên gặp được Văn Triều Sinh nhiệt tình như vậy rảo dạ khuôn mặt, ngoài cười nhưng trong không cười nói chúng ta rất quan sao. Văn Triều Sinh tư không chút nào cảm thấy xấu hổ, hắn cười nói Lục tiên sinh thật là quý nhân nhiều chuyện quên, hôm đó còn tại duyên nương trong lâu mời ta ăn cơm, làm sao nhanh như vậy liền quên đi. Hắn nói, vậy mà không có chút nào khoảng cách cảm giác mà đưa tay cánh tay móc tại Lục Xuyên trên cổ. Lúc này Lục Xuyên cùng Sau Lương Kiềm Con Lửa đều là hơi nhíu mày, Kiềm Con Lửa mặc dù tâm mạch bị hao tổn, không có khả năng kịch liệt chiến đấu, nhưng đơn giản ứng phó một chút người bình thường hay là không nói chơi, hắn đang muốn đưa tay đẩy ra Văn Triều Sinh, A Thủy chợt đâm vào trong đám người, đứng ở bên cạnh hắn. Kiềm Lư tâm đạo không ổn, nghiêng đầu liền nhìn thấy A Thủy trong tay áo trượt ra dao bộ tuổi. Phía trên phiến tuyết không dính, nhưng còn xa so trên trời rơi xuống tuyết muốn rét lạnh. Kiềm Con Lửa có cái này quyền lên tiếng, bởi vì hắn khắc minh tâm trải nghiệm qua ánh mắt cùng trời giao hỏa, cùng nhau rơi vào chui bên trên lúc, chỉ gặp A Thủy thủ lên rơi, không chút do dự. Lưỡi dao chém qua ra thịt, chém ra gân cốt thanh âm muốn so tiếng gió rõ ràng hơn. Sau đó chính là cái nào đó đổ vật rơi xuống đất, lăn vài vòng, còn đụng phải lục xuyên gót chân bên trên. Lục xuyên đương nhiên nghe thấy được thanh âm, đương nhiên cảm thấy đâm vào chân mình gót vật nặng, cũng đương nhiên phát giác được dâng trào tại hắn chỗ cổ nhiệt huyết. Hắn thân thể cứng đờ, vô ý thức muốn quay đầu, lại bị Văn Triều Sinh gắt gao bóp nắm phần gáy, cậu không thể động đậy. Trên cổ chuyển đến tự lực, không chỉ là đau đớn, càng là Văn Triều Sinh đối với hắn trước hành mẽ nhất phản kích, nhất Hắn lục xuyên Đường Đường Vương thành Bình Sơn Vương dưới chướng độc sĩ, một cái tên từng để giang hồ bao nhiêu anh hùng hào hán kinh hồn táng đảm, mà bây giờ lại như chó bị khổ hại huyện một tên huyện dân bóp lấy phần gãy, bước bạch tiến lên, ngay cả quay đầu nhìn một chút tư cách đều không có. Lục Tiên Sinh, chớ trở về đầu, phía sau. Không dễ nhìn a. Văn Triều Sinh tại hắn bên thai cười một tiếng, cười đến lục xuyên tay chân lệch bước. GS, ngủ ngon. Quay đầu làm sơ sửa chữa, chương 134. Tán tải. Chương 134, tán tải. Từ kiềm con lửa gái cổ phun ra nhiệt huyết. Dính vết văn triều sinh cổ tay, nhưng thông ngũ cảnh cường giả máu cũng không thể so với người bình thường máu nóng hồi bao nhiêu, chỉ là một lát, liền bị vô thanh vô tức tuyết thẩm thấu làm lạnh đổ máu, tùy hành tất cả mọi người trở nên cực kỳ khẩn trương, bàn tay đã nhấn tại đao binh phía trên, chỉ đợi người thứ nhất xuất thủ, nơi đây tức thành chiến trường. Nhất là A thủy trung quanh, vòng xuyên bọn thích khách đối với nó nhìn chằm chằm, đã khẩn trương tới cực điểm. Vừa rồi một đao kia tới đột nhiên lại tự nhiên, tại bọn hắn hoàn toàn chưa kịp phản ứng thời điểm, kiểm con lừa đầu người liền đã mất. Khách quan chi tại thu chế đao. Vân Thương cùng người xa Quê kiếm dạng này thích khách mà nói, kiềm con lửa thanh danh hoàn toàn chính xác không đủ văn rồi, nhưng cái này cũng gần là đối với tại ngoại giới, kiểm con lửa tại lục xuyên dẫn tiến bên dưới, trà trộn tại Bình Sơn Vương cửa khanh bên trong, ngày bình thường tự nhiên không thế nào thiếu bạc. Không thiếu bạc, liền sẽ không thường đi đón treo giải thưởng, trong giang hồ liền không có cái gì danh hảo. Nhưng tại vong xuyên nội bộ, kiềm con lửa coi như có chút danh khí, trẻ tuổi như vậy võ học tạo nghệ liền đã đang phong tạo cực, tương lai đợi một thời gian, tiền đồ vô lượng, mà người như vậy, vừa rồi cứ như vậy bị A Thủy Thủy Linh Linh một đao làm thịt, ngay cả hoàn thủ cơ hội đều không có. Bọn hắn những này so sánh với kiểm con lửa con tôm nhỏ một dạng tồn tại, làm sao có thể không kinh hãi. Những thích khách này thực lực không đủ, kinh nghiệm cũng không đủ, mặc dù đoán được kiểm con lửa cùng Chu Bạch Ngọc sau đại chiến nên chịu chút thương, nhưng không biết kiểm con lửa đến cùng bị thương nặng bao nhiêu, không biết kiểm con lửa mặt ngoài nhìn qua không ngại, kỳ thực trong thời gian ngắn đã không cách nào cùng nhân đại động can qua đối mặt chúng quanh, cái này từng đạo gần như xem kỳ ánh mắt, A Thủy Như không có việc gì lắc lắc trên đau máu tươi, sau đó đi tại văn triều xinh cùng. Lục Xuyên sau lưng trong đêm tuyết lớn, ngoài huyện thành đầu nhưng không có bên trong áp. Xin quên các vị một câu, nếu là ở bên ngoài đông lạnh bên trên một đêm, ngày mai bị tuyết chôn thành cái dạng gì coi như khó nói. Văn Triều sinh bỗng nhiên mở miệng, thanh âm tại tuyết mạc bên trong đặc biệt trong sáng, chuyển ra thật xa. Mà trong tay hắn gắt gao bóp lấy lục xuyên hai mắt trợn tròn, nhìn chằm chằm trước mắt đất tuyết, mặc dù lửa giận trong lòng bên trong đốt, nhưng lại không có biện pháp. Vào ban ngày vây giết Chu Bạch Ngọc bực này, cao thủ tuyệt thế tiêu hao quá nhiều một nhóm này tập kết mà đến vong xuyên tử sĩ, trong đó thông ngũ cảnh cao thủ toàn diện, long ngâm cảnh cũng còn chưa có mấy, bộ phận trên thân còn có thương, nếu nói là ở trên ngọn núi pha trà lúc, bọn hắn liều chết đánh cược một lần còn có thể cùng thuần khung bẻ vào tay, mà bây giờ A Thủy xuất hiện thì triệt để đoạn tuyệt hắn lượt bản khả năng. Bây giờ A Thủy trên người sát thực cũng có nghiêm trọng thường, nhưng đối phó vong xuyên những này chỉ còn lại tiểu lâu la căn bản không nói chơi, huống chi A Thủy giờ phút này cũng không phải là một người, thuần khung tìm đến cái kia hơn 200 tên lên núi người trong, tuyệt đại bộ phận đều là tất sát đường cùng hắn tùy hành thân vệ, thật động thủ, có thể khoa tay mấy lần. Cứ như vậy, đám người cùng một mảnh rằng có lại không khí ngột ngạt bên trong nhập thành, thuần khung dựa theo Văn triều sinh yêu cầu Đã sớm tại huyện thành, cửa bắc trước sau đều dọn sạch vệ dân, tại về viện nha trên đường, vong xuyên bỗng nhiên có không ít người ngăn ở thuần khung trước mặt, lạnh giọng nói ra thuần đại nhân, chậm đã. Thuần khung bình tĩnh nhìn xem bọn hắn chuyện gì. Ngăn ở trên đường bọn thích khách liếc nhìn nhau, một người trong đó nói ra trước đây chúng ta thụ danh mà đến, Lục Xuyên đáp ứng chúng ta, muốn cho chúng ta tiền thuê, mọi người không, kiểu không đoán, sở câu đều là danh lợi, lần này chúng ta tổn thất nặng nề, đại nhân muốn làm sao xử trí Lục Xuyên, chúng ta mặc kệ, chỉ cần hắn thanh toán trướng khoản là được. Dừng một chút, hắn trong mắt nổi lên một vòng tham lam, nhìn về hướng Lục Xuyên tay áo tiếp tục nói khoản tiền kia, ngay tại hắn túi tay háo bên trong. Văn Triều Sinh ngay vậy, nhìn chằm chằm bị chính mình bắt lục xuyên, cực kỳ nghiêm túc chất vấn nói lao lục, "Không phải ta nói ngươi, ngươi người này tại sao như vậy? Mọi người, người ta làm việc, ngươi còn không cho người ta tiền công. Loại hành vi này thật rất đáng xấu hổ." Lục Xuyên bị một tên nhỏ chính mình mấy chục tuổi mao đầu tiểu tử giáo dục, đối phương hay là địch nhân của mình, trò chuyện nhớ tới chính mình những ngày này tại khổ hại huyện thất bại, giống như là đời này toàn khuất tất cả ở chỗ này, trong lúc nhất thời càng nghĩ càng giận, càng khí càng nghĩ Tại Vương Thành tu thân dưỡng tính mấy chục năm tu dưỡng tại trong chớp nhoáng này tan thành một nước, hắn nghiến răng nghiến lợi, đối với Văn Triều sính mắng to ta đáng xấu hổ ngươi mổ mổ cái trứng. Tề quốc tuy là tôn nho nặng đạo, lễ nghĩa liêm sĩ chi phong tại trong quốc gia thịnh hành, nhưng cái này không có nghĩa là Tề quốc nhân mắng chửi người thời điểm miệng đầy đều là chi, hồ, dạ, dạ, miệng một thanh phòng, thật tức giận, miệng hay là một dạng thối, thậm chí bởi vì bộ phận người đọc sách xưa thích điều từ mại câu, cái này trực tiếp dẫn đến bọn hắn đầy bụng thi thư, tài hoa hơn người, động lên miệng đến căn bản không có nằm nhẹ. Tề Quốc một vị nào đó tướng quân phong đỉnh hẳn tại mười mấy năm trước tốt nghiệp ở Tề Quốc nho đạo danh sư Đỗ Trị Ngư dưới trướng, chính vào lúc trước đủ, Triệu Ma sát không ngừng, người tướng quân này tại biên quan đánh mấy trận xinh đẹp thắng trận, sau đó trực tiếp viết một phong thư gửi cho Triệu Quốc biên thành Trạch Dương Thủ thành tướng quân lý Bắc đạo. Phong thư này lưu loát mấy trăm chữ, có thể nói chữ chữ châu ngọc, trực tiếp kích thích lý Bạch đạo nơi trái tim trung tâm ổn vài chục năm ám thương, một hơi không có đi lên, người tại chỗ liền đi đối mặt lục sinh lại là coi là chó sửa, một chút không có nghe vào trong lỗ tai, hắn cưỡng ép từ lục xuyên trong tay áo lấy ra cái mấy tấm giá trị 30 Không ngân phiếu, do dự một hồi lâu mới đưa ánh mắt của mình từ phía trên dịch chuyển khỏi, đưa tới thuần khung trong tay Lục Xuyên, ta phát hiện ngươi thật sự là người ngốc nhiều tiền. Mang theo nồng đậm ghen tuông ngắn ngủi mấy chữ, cho Lục Xuyên tấm kia bản bị đông cứng đến trắng bệ mặt, nhất thời tức giận đến đỏ bừng, hai mắt ẩn ẩn trắng dã. Thuần khung mặc dù gia tộc vốn liếng coi như phu phú, nhưng nơi nào có Lục Xuyên như thế ngang tàng, thấy mấy tấm này ngân phiếu, cũng là trong lòng cảm khái. Vong xuyên bọn thích khách gặp được cái tấm động, nghĩ, nghĩ không có tức cho hắn, mà là đối với bọn hắn dặn thanh toán trước đó. Ta phải nhắc nhở các vị một câu, người này cùng vương thành một vị nào đó trong cung đại nhân vật có quan hệ, các ngươi có mệnh kiếm tiền, chưa chắc có mệnh dùng tiền, muốn tiêu xài khoái hoạt, nhớ kỹ đem miệng quản nghiêm chút. Vong xuyên những thích khách kia làm sao lại không biết được lục xuyên thân phận, trong lúc nhất thời tất cả đều nhận lời. Thuần cung đem những tiền tài này tất cả đều tán cho bọn hắn, theo bọn hắn lộ hàng đằng sau, hắn mới nhìn qua thất sát đường những ánh mắt kia hừng hực tham lam nhân sĩ giang hồ, chậm rãi nói quên các ngươi tốt nhất thu hồi chính mình lòng tham. tiền này ta không thể trả vào, chư vị cũng không thể trả vào. Hôm nay thuê chư vị tiện, ta sẽ dựa theo định tại trong vòng 3 ngày cùng tất ra thanh toán. Đến lúc đó có cái gì lợi ích phân tranh, các ngươi tự hành giải quyết. Chương 135. Các ngươi đều được vì ta chết theo. Chương 135. Các ngươi đều được vì ta chết theo. Thuần khung tán tại cử động lần này, ngược lại để Văn Triều Sinh cao nhìn hắn một cái, tục ngữ nói rất trói thai, tiền có kiếm, phân khó ăn, có thể đạo lý lại không sai, 30. Không không không ngân lượng đối với thế giới này tuyệt đại bộ phận người tới nói, đều là một bút đầy đủ tiêu xái cả đời khoản tiền lớn, có thể ngăn cản dạng này dù hoặc người chưa chắc là người thông minh, nhưng nhất định biết phân tốc đám người tan hết, Thuần khung để bọn nha dịch về nhà nghỉ ngơi. Chính mình thì cùng đám thân vệ mang theo Văn Triều Sinh ba người đi đến chỗ ở của mình. Lưu Kim lúc tu kiến tòa phủ đệ này quả thật không tệ, thuần khung đơn độc đem lục xuyên trói chặt, giam lòng tại một cái sâu thẳm bên trong căn phòng nhỏ, sau đó đối với bên người Văn Triều Sinh hai người nói bây giờ kiểm con lừa đã chết, lục xuyên bên người tạm thời không có lợi hại hộ vệ, bước kế tiếp ngươi định xử lý như thế nào hắn. Văn Triều Sinh không nói chuyện, một mực liếc mắt nhìn dò xét lục xuyên, người sau nhìn thấy Văn Triều Sinh trong ánh mắt có đầu phát ra âm tiếng cười ha ha thật sự là vô tri lại ngu ngủ". Cầm người bọn ngu xuẩn này, lúc đầu các ngươi tại Khổ Hải huyện chuyện gì cũng sẽ không có, ta lần này từ Vương thành lai cũng chỉ là vì xử lý lưu kim lúc, có thể các ngươi nhất định phải chính mình dính vào, đem sự tình càng quấy càng loạn, quấy thành như bây giờ. Hiện tại tốt, làm cho rối loạn, ai cũng không có cách dọn dẹp. Văn Triều Sinh cười lạnh nói lúc đầu chuyện gì cũng sẽ không có. Ngươi là thế nào có ý tốt từ trong miệng nói ra lời như vậy? Lục Xuyên bật cười một tiếng, ngẩng đầu lên, lắc lắc chính mình tóc trên trán, thở ra một ngụm sương trắng cho tới bây giờ, các ngươi nói cái gì đều đã đã trộm. Nguyên bản Khổ Hải huyện chỉ cần chết rất ít người, nhưng hôm nay Chu Bạch Ngọc may mắn bỏ chạy, không bao lâu, hắn liền sẽ triệu tập rất nhiều Bạch Long vệ đến đây tìm ta báo thủ, ta vừa chết, ngươi đoán sẽ làm như thế nào lấy? Nói đến đây, Lục Xuyên cười đến càng thêm làm cản, trên mặt đã không có gì vãng phong dong cùng đã tính trước, tất cả đều là điên cuồng cùng phẫn nộ toàn bộ Khổ Hải huyện, đều được chết theo. Thuần không điểm vài chén minh nến, khiến cho gian phòng càng thêm sáng dỡ chút, sau đó mới quay về nỗi điên giống như Lục Xuyên nói ra người trên giang hồ là một cái danh khí rất lớn người, nhưng ta không cho rằng Bình Sơn Vương sẽ ngu đến mức vì cho ngươi báo thủ mà tàn sát quốc gia mình mất tính. Lục Xuyên dáng tươi cười ở giữa làm càng không giảm chút nào, "Làm sao ngươi biết? Hắn sẽ là vì ta đây." Thuần Không biểu lộ hơi chậm lại. Lục Xuyên vặn vẹo một chút thân thể của mình, tuyển cái tư thế thoải mái, lạnh lùng nói ra, "Biết khổ hại Huyện Bạch Long vệ trước đây vì cái gì không vào huyện thành, không đi thăm dò Lưu Kim Luca? Đến một lần, là bởi vì vong xuyên người tại chặn lấy bọn hắn. Thứ hai, cũng chính là mấu chốt nhất một chút, hai năm trước Bạch Long vệ đang tra án thời điểm, sai thành một cọc rất lớn án án, liên quan đến tể quốc một vị nào đó vương tộc, về sau Bình Sơn vương vì đó sửa lại án sự sai lúc, huyên náo rất lớn, Bạch Long vệ tổ chức này vốn nên nên bị giải tán." Tình tiết vụ án tương quan liên quan đến nhân viên đều muốn vì thế đề mạng, là trấn Bắc Thần đem Long bất phi dùng tín dự của chính mình cùng tướng vị đem Bạch Long vệ cưỡng ép bảo vệ đến từ đưa. Qua sau, Bạch Long vệ liền thu liễm rất nhiều, mặc kệ là cha cái gì hay là làm cái gì, đều cực kỳ cẩn thận. Lần này trước khi khởi hành đến cha Lưu Kim Lúc, là Bạch Long vệ Tam giáo đầu một trong Chu Bạch Ngọc, bọn hắn không dám tùy tiện cùng ta phát sinh xung đột chính diện, lo lắng bị ta bắt lấy cái gì bí tóc, quay đầu đến Vương thành Châu ấy hung hăng tham gia bọn hắn một bản có thể hôm nay lành nghề vương núi một trận chiến, lấy Chu Bạch Ngọc suy nghĩ, dù là ta cái gì cũng không nói, hắn cũng nên toàn minh bạch. Lục Xuyên nói đến chỗ này, nhếch miệng cười một tiếng, ánh nến tại trong con mắt hắn điên cuồng lấp lánh hắn không chết, không bao lâu sẽ có số lớn Bạch Long vệ tập kết, đối với Lưu Kim lúc một chuyện triển khai toàn lực điều tra. Mà các người trùng hợp trên tay lại có Lưu Kim lúc lưu lại chứng cứ, đến lúc đó, vốn nên vĩnh viễn mai táng tại trong đêm tối bí mật gặp ánh sáng, người nói, các người có thể sống sao? Thuần khung liếc mắt nhìn hắn Vương thành khoảng cách chỗ này bao xa. Các loại Bình Sơn Vương biết chuyện này, lửa sớm đốt tới trên người hắn, khi đó hắn còn không mang nỗi mình Úc, còn có tâm tình gây sự. Lục Xuyên tồi không nói, chỉ là dùng một loại chính ngươi đoán ánh mắt nhìn xem ba người. Thuần Không hơi nhướng mày, nhìn phía Văn Triều Sinh, người sau nói ra hắn không nhất định là tại hù chúng ta, bởi vì chuyện này liên lụy thực sự quá lớn, thậm chí dính đến đế quốc Vương thất, bởi vì lo lắng tin tức bại lộ, có thể là truyền lại trễ, Lục Xuyên khả năng mỗi qua một đoạn thời gian liền sẽ cho Vương Thành phát một phong thư, nếu như trong một thời gian ngắn Vương Thành đấu kia chậm chạp không có thu đến Lục Xuyên gửi thư, liền sẽ khai thác hành động. Hắn vừa dứt lời, Lục Xuyên nụ cười trên mặt không giảm, lắc đầu xét miệng nói Văn, Sinh, Văn Sinh, ta thật sự là giá thấp hôm nay dương tây Chiêu này, cũng là ngươi sai khiến A. Không ý tới ngươi tuổi còn nhỏ liền có thể có như thế bén nhạy khiếu giác cùng suy nghĩ, đáng tiếc, coi như ngươi nói đúng, thì tính sao, ngươi cái gì đều không làm được. Văn Triều Sinh theo dõi hắn, thanh âm so ngoài cửa sổ rơi xuống tuyết còn muốn bình tĩnh để cho ngươi viết một phòng không được sao. Lục Xuyên khẽ lắc đầu ngây thơ. Chớ nói ta sẽ không giúp các ngươi viết, coi như ta nguyện ý, lá thư này cũng không cách nào chuyển ra ngoài. Văn Triều Sinh hai đầu mày dậm hướng phía ở giữa một ép buộc, tươi sống gạt ra một đầu xuyên vì sao. Lục chầm chầm Sinh, lại một lần nở nụ cười, cười đến toàn thân phát run bởi vì mang đến vương thành tin có rất nhiều khâu. Mỗi một cái khâu chuyên gia cũng không giống nhau, trùng hợp cái thứ nhất đưa tin chuyên giả. Bị nàng vừa rồi một đau chặt, chỉ có Kiểm con lửa mới biết được lá thư này nên giao cho ai. Thuần cũng lạnh lùng nói ngươi đang nói láo. Lục Xuyên thờ Tởa nhếch miệng, khuôn mặt ở giữa tất cả đều là trào phúng chuyện cho tới bây giờ, ta có phải hay không nói láo đã không trọng yếu. Trọng yếu là, các ngươi quấy hỏng mọi chuyện cần thiết, dẫn đến bây giờ khổ hải huyện tất cả mọi người muốn vì này chết theo. Văn Triều Sinh híp mắt Bình Sơn Vương là vương tộc, cũng không phải Tệ Quốc Vương, hắn dám bởi vì chính mình sự tình xếp hợp lý quốc cả một cái huyện thành bình dân tiến hành đồ sát, Vương cứ làm như vậy nhìn xem. Lục xuyên như con chó chết một dạng dựa vào tường co cấp lấy, nụ cười trên mặt dần dần biến mất các loại khổ hải huyện người chết xong, lại có ai biết là đại nhân làm đây này? Mà lại khổ hải huyện bực này cùng khổ vùng đất biên thủy mới bao nhiêu người? Có 10000A? Không có tin tức lưu thông, không có nhà tuyến, đến lúc đó trực tiếp vứt cho đi vòng du mục công dân không được sao? Nếu không các người đón xem, phong thành thanh kia đại họa ban đầu là làm sao bốc cháy? Hắn vừa mới nói xong. Văn Triều Sinh bỗng nhiên cảm nhận được bên người chuyển đến một cỗ năng đậm sát khí, thâm nghị không ổn, còn chưa mở miệng, liền trông thấy A Thủy giận theo xài đao đi tới Lục Xuyên trước mặt, một thanh nắm chặt tóc hắn, tại Lục Xuyên djen âm thanh bên trong đem hắn tươi sống từ dưới đất nhấc lên. Người mới vừa nói, "Phong Thành." A Thủy thanh âm tựa như tuyên cổ bất hóa sông băng, lạnh đến không có một tia nhân vị. Không chỉ là Văn Triều Sinh, ngay cả thuần khung cũng bị A Thủy trên thân bỗng nhiên lan tràn ra sơn hải bình thường sát khí cho cả kinh toàn thân cứng áp. Một người làm sao lại có được khủng bố như vậy sát khí? Nàng trước kia đến cùng từng giết bao nhiêu người? The ngủ ngon, chương 136. Mầm hai vạn. Chương 136, mầm hai vạn. A Thủy trên thân đột nhiên tán phát sát khí cùng nàng biểu lộ, đều không có chút nào ngoài ý muốn tiết lộ nàng cùng Phong Thành ở giữa có thiên ti vạn lũ quan hệ, lục xuyên cái này hơn nửa cuộc đời kết giao đếm rõ số lượng không rõ nhân sĩ giang hồ, tam giáo cửu lưu, từ trong cùng nhất của quận, đến thậm chí là thiên nhân cảnh tu sĩ, nhưng vô luận là vong xuyên những cái kia danh xưng tứ quốc nhất là âm u đáng sợ thích khách, hoặc là vương thành lý không ít mánh khẻ thông thiên quần quý, bọn hắn đều chưa bao giờ hiện ra qua giống A Thủy kinh khủng như vậy lực các bách. Loại kia giống như cuồng phong như kinh đảo động vào đầy cõi lòng sát khí, đã là máu chạy năm bước thất phu giận, càng là công thành một tướng vạn cốt khô. Bị cố sát khí này bao phủ trong nháy mắt, Lục Xuyên thậm chí cảm thấy được bản thân không khí xung quanh phảng phất nén nhu dính trĩm, hắn dùng hết toàn lực cũng khó hút vào miệng mũi. Vẹn vẹn chỉ là thời gian mấy hơi thở, Lục Xuyên khuôn mặt kìm nén đến bỏ bừng, trong lòng lướt qua ngàn vạn suy nghĩ, đã đoán được ga thủy cùng Phong Thành sợ là có nguồn gốc cực sâu, nếu không không đến mức vừa nghe đến liên quan tới Phong Thành sự tình lập tức liền mất tức vông, lại liên tưởng đến trên người nàng cái kia 100 không không hoàng kim treo giải thượng, lập tức liền khóa chặt chính mình người lãnh đạo trực tiếp Bình Sơn Vương. Ngươi là tử Phong Thành lý trốn tới người? Lục Xuyên cắn răng, gian nan từ chính mình kém miệng bên trong gạt ra mấy chữ. "A thủy trong lòng bàn tay dao bổ tuổi lưỡi dao đã dọc tại Lục Xuyên chỗ mi tâm, trên lưới dao nhẹ nhẹ hàn ý cơ hồ xuyên thấu xương sọ, thẳng đến tư tưởng chỗ sâu, giọng nói của nàng rõ ràng giống như là không đếm xựa đến thanh lãnh, lại tràn đầy không dung nỗ nghịch, "Không có thương lượng nghiêm khắc ta hỏi người, Phong Thành sự tỉnh, là Bình Sơn Vương làm." Lục Xuyên cùng nàng nhìn nhau, thậm chí có thể cảm nhận được chỗ mi tâm da thịt bị cắt lúc đau đớn, nhưng mặt ở giữa nhưng không có chút nào ý sợ hãi, dùng cơ hồ khiêu khích giống như ngữ khí cười nói ngươi không có cùng bọn hắn cùng nhau chết tại trận kia lửa bên trong, thật sự là đang tiếp A Thủy nhẹ giơ lên cánh tay, lại hạ thấp thời gian, đao bổ túi lưới đao đã dựng thẳng bổ ra lục xuyên xương sọ, máu tươi dựng thẳng chảy xuống, dọc theo lưới đao xẹt qua mũi đỉnh, cuối cùng nhỏ ở trên người hắn. Lục Xuyên không nhúc nhích, chỉ cảm thấy đầu vỡ ra bình thường đau nhức. Bên cạnh Văn Triều Sinh cùng Tuần Không thấy mí mắt trực ngày. Khả năng trừ A Thủy, ai cũng không biết đao phòng kia khoảng cách Lục Xuyên đầu góc đến cùng vẫn còn rất xa, ta cuối cùng hỏi một lần, ngươi không nói, vậy liền đi chết. A phách, do dự. Nếu là chút bình thường nhân sĩ giang hồ đối mặt trường hợp như vậy, tam hồn thất phách bao nhiêu đến dọa đến bay ra bên ngoài cơ thể vài dặm, có thể lục xuyên tựa như cũng không sợ chết, mặc dù khuôn mặt cơ bắp bởi vì cảm giác đau không ngừng rút kéo, có thể trả lời lại là đặc biệt dứt khoát vậy liền chém chết ta. Ta ở phía dưới cho ngươi, cũng chờ các ngươi, ta cũng muốn nhìn xem, quấy hỏng đại nhân cái này phí hết tâm tư bày ra cục, các ngươi những xuất sinh này lại có thể sống đến bao lâu. Gặp hắn như vậy, A Thủy bỗng nhiên co lại đao, cao cao dơ lên, mắt thấy nàng sát ý đã quyết, Văn Triều Sinh bỗng nhiên ở sau lưng nàng đeo lên A Thủy, chờ chút. A Thủy động tác theo Văn Triều Sinh tiếng kêu hơi trì trệ. Nàng có chút ghé mắt, đáy mắt băng xương không chút nào khởi dạng. Văn Triều Sinh nhìn lướt qua trên mặt đất cái trán một chỗ vết nước, máu tươi chảy dòng lục xuyên, đi tới A Thủy bên người, nói khẽ với nàng nói: "Cho ta một hồi thời gian, để cho ta thử một chút." Dù sao Lục Xuyên bây giờ ngay ở chỗ này, hắn đi không được. A Thủy ngay vậy, trầm mặt thật lâu, cuối cùng mới tiện tay đem dao bộ tuổi chém vào một bên trên bàn gỗ, sau đó nàng cho Lục Xuyên hạ bộ một cước, tại Lục Xuyên kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng bên chồng người rời khỏi phòng. Một cước này, là thật là nhìn Văn Triều Sinh cùng thuần khung dưới không phát lạnh. A Thủy rời phòng sau, Văn Triều Sinh lúc này mới xếp bằng ở quỷ khóc sói gào lục xuyên trước mặt, trên cổ đối phương tất cả đều là gân xanh, trong mắt bị tơ máu cơ hồ lấp đầy, miệng da bên ngoài giữ lại màu trắng bọn, không ngừng bưng bít lấy phía dưới của mình co có quắp. Văn Triều Sinh ngang đùi hắn nói không sai biệt lắm có thể, Lục Tiên Sinh. Mọi thứ hướng chỗ tốt muốn, nguyên niên kỵ lớn như vậy, cũng không phải người trong tu hành, ta gặp ngươi bộ dáng này nên bình thường cũng không dè luyện, sinh tại vương thành như vậy nơi phồn hoa, có lẽ còn bị tiểu sắc sớm móc rống thân thể, ngươi phía dưới cái đồ chơi này giữ lại, sẽ chỉ làm ngươi càng đoản bệnh hơn, tính toán như vậy, a thủy một cước này trả lại cho ngươi trống rông đá ra mấy năm tuổi thỏ đến. Hắn nói chưa dứt lời, mới mở miệng này, lục xuyên tơ máu chảy rộng con mắt trừng đến lớn hơn, lợi cơ hổ cắn chảy ra máu. Một bên tuần khung cũng là nghe khỏe miệng có quất rút. Phẫn nộ có thể để người ta thân thể đau đớn tạm thời làm dịu, cụ thể làm dịu trình độ cùng thể chất của con người có quan hệ, nghe nói Tề Quốc Biên quan một ít chiến sĩ từng tại cực độ tức giận tình huống dưới, bị người đâm mười mấy đau còn có thể tiếp tục cùng người đánh nhau, tư thái huyền như thiên thần, để một chút tu vi rất cao người tu hành cũng vì đó cho mắt đương nhiên, ạ dễn này, phát huy cũng không phải là ổn định. Thí dụ như lục xuyên Giống như cũng chỉ là đơn thuần phẫn nộ, đau đớn không gặp làm sao làm dịu, tại hắn bị Văn Triều Sinh một câu tức giận đến phun ra huyết hậu, hai mắt trắng nhợt liền muốn mất đi. Bất quá Văn Triều Sinh cũng là đã sớm chuẩn bị, Lục xuyên khế sự trước đó, hắn đã sớm đem một bàn tay nhấn tại lục xuyên người bên trong phía trên méo. Giờ này khắc này, lục xuyên cảm thấy mình còn không bằng liền bị A Thủy một đau đánh chết tới thống khoái, chỉ ít sẽ không bị trước mặt tên tiểu súc sinh này đục nhã xong sau còn tiếp tục tra tấn. Hắn đời này chưa từng nhận qua cốt cơ hồ tất cả đều ứng nghiệm tại nơi này ta. Sớm muộn, người đừng. Đắc ý. Lục xuyên một bên gian nan tử trong hầm giang gạt ra chữ khệ miệng câu vẫn còn mang theo, ánh mắt tương tự bệnh thú. Gặp hắn đã có thể bình thường suy nghĩ, nên đau đớn hơi chậm qua chút khinh, lúc này mới lên tiếng thấp giọng nói Lục Tiên Sinh, ta hữu tâm cứu ngươi, nhưng ngươi cũng nhìn thấy, ngoài cửa bằng hưu kia cũng không phải ăn chay, nếu không ngươi đem phong thành sự tỉnh cho chúng ta nói rõ, việc này còn chưa tính, chúng ta đem ngươi ăn ngon uống sướng thở ở chỗ này, như thế nào? Lục Xuyên cưỡng ép lộ ra một cái nụ cười so với khóc con khó coi hơn, nhất là cái trán máu tươi trên mặt hắn rơi xuống một giọt, đem hắn bởi vì đau đớn mà vặn vẹo ngũ quan trang trí đến càng thêm dữ tợn văn chiều sinh. Các ngươi có phải hay không? Nóc huyết Văn Triều Sinh chưa mở miệng, một bên Tuần khung liền chen miệng nói ngươi mới là ngốc huyết, còn đem chúng ta khi ngốc huyết. Ngày mai ta liền phát động mảng lớn nhân mã đi hành vương núi tìm kiếm lưu kim lúc giấu đi đồ vật, tìm được về sau trước tiên đưa đi Quảng Hàn thành, nếu như ta nhớ không sai, Quảng Hàn thành thành ủy Kha Duẫn chính là Ngọc Long phủ quản sự năm đó đệ bạn, Ngọc Long phủ cùng Bình Sơn vương năm gần đây một mực có ân oán, mà lại tại vương thành quyền lực cực lớn, chỉ cần để bọn hắn cầm tới chứng cứ, Bình Sơn vương còn có tâm tình đến xử lý khổ hải huyện. Chương 137. Sĩ chết. Chương 137. Sĩ chết lão lục, người xem một chút ngươi bây giờ bộ này, thật đáng buồn vừa đáng thương. Văn Triều Sinh vươn tay, lay một chút lục xuyên trên trán sợi tóc, nhìn thẳng cặp kia điên cuồng, "Con ngươi âm lenh khổ hải huyện văn này, ngươi thua đến triệt triệt để để. Không chỉ là ngươi toàn bộ kế hoạch trăm ngàn chỗ hở, mà lại quanh năm ngồi ở vị trí cao, để cho ngươi trở nên kiêu căng tự cùng, ta coi là đến ngươi như vậy địa vị người, không nói cỡ nào thông minh kinh người, chí ít nên minh bạch vô luận thắng thua, thì nộ đều không thể lộ ra tại dáng vẻ. Có thể ngươi bây giờ cam chịu, giống đầu sẽ chỉ đuổi theo người cắn loạn chó dại, ngay cả lời gì nên nói cái gì không nên nói đều quên. Lão lục, ngươi tính toán người khác hơn nửa đời người." tự cho là trên đời này liền không có ngươi xử lý không tốt công việc bẩn tự mà, không ai có thể trị ngươi, huống chi còn là chúng ta những này danh bất kinh chuyển tiểu nhân vật, so ngươi càng tuổi trẻ, trong tay cũng không có gì thẻ đánh bạc, cuối cùng lại đưa ngươi đùa bỡn tại ở trong lòng bàn tay, loại cảm giác này rất khó tiếp nhận, đúng không? Nhưng ta cảm thấy, nếu như thời gian lại rót lui 20 năm, 30 năm, ngươi ngược lại có thể tiếp nhận, mà lại không chừng khổ hải huyện phiên phức vẫn thật là bị ngươi giọt nước không lọt xử lý tốt, bởi vì lúc kia, ngươi không có như thế tự đại, không có cuồng vọng như vậy, làm chuyện gì đều sẽ đặc biệt coi chừng cẩn thận. Chỉ ít đêm đó trong ngõ hẻm gặp ta thời điểm, ta không có khả năng còn sống đi theo ngươi huyên ương trong lâu ăn bữa cơm, trò chuyện chút không quan hệ đau khổ nữa ngẩn chủ đề. Văn Triều Sinh mỗi một cái từ trong miệng nhẹ nhàng phun ra chữ, đều giống như một bạt ai, hung hăng quất vào Lục Xuyên trên khuôn mặt. Bị so với chính mình muốn trẻ tuổi tiểu bối tại am hiểu lĩnh vực đùa bỡn chơi bựa, hoàn toàn chính xác cực kỳ sỉ nhục, có thể bị mình lúc còn trẻ đánh bại càng khiến người ta khó mà tiếp nhận. Khi Văn Triều Sinh nói ra câu nói này thời điểm, Lục Xuyên thật hốt trong đáy mắt, có một loại chính mình mấy chục năm nay tất cả đều sống đến trên thân cho ảo giác. Ngươi thua đến rồi tinh rối mù. Tự biết không có cơ hội lại lật về một thành, lại làm cho tức giận làm cho hôn mê đầu góc của ngươi, ngu xuẩn lựa chọn dùng miệng lưỡi chi lợi lai like đánh trả chúng ta, khả năng chính ngươi đều không có ý thức được, vừa rồi những cái kia từ trong miệng ngươi phun ra ngắn gọn tin tức, đến cùng bại lộ bao nhiêu thứ? Chỉ bằng ngươi bây giờ bực này nạ mạn, coi như không thua ở trong tay chúng ta, tương lai sớm muộn cũng sẽ thua ở trong tay người khác. Lục Xuyên Nguyên bản thịnh nộ dị thường, Văn Triều Sinh câu nói này lại phản phất một chậu nước lạnh vào đầu dội xuống, đem hắn ngâm lạnh tim. Hắn nhớ lại chính mình thẹn quá hóa giận phía dưới vì trà kích ba người nói tới ra những cái kia, cả người thân thể tựa như bùn nhão bình thường dường em tại góc tượng, ánh mắt thần thái đục ngầu không ít, chỉ có thân thể còn đang bởi vì hạ thể đau đớn mà cơ bắp kéo căng, không ngừng run dậy ngươi không để cho nàng giết ta, cũng chỉ là muốn tại ta trước khi chết hảo hảo chào vúng ta vài câu a. Lục Xuyên thanh âm khàn khàn, hình dung tiểu tụy, giống như là trong nháy mắt giả mua mười mấy tuổi. Văn Triều Sinh nhìn xem hắn nói ta cũng không có cái này nhàn hạ thoải mái, vừa rồi đã cùng ngươi nói qua, ngươi muốn mạng sống, đến Cẩm Phong thành bí mật đến đổi. Lục Xuyên cười thảm ta Liên quan tới phong thành sự tình, ta cái gì cũng sẽ không giảng. Văn Triều Sinh đập một thanh bạt vai hắn đừng nghĩ như vậy không ra. Huống hồ, ngươi vừa mới đã giảng rất nhiều. Nhiều vài câu thiếu vài câu có quan hệ gì đâu? Trên bàn ánh đến còn sâu kín vẫn thiếu đốt, Lục Xuyên lạnh lùng nhìn xem hắn, không có bất kỳ cái gì mở miệng ý đồ, Văn Triều Sinh chưa từ bỏ ý định, tiếp tục nói. Mà lại, bị Lưu Kim thời giấu kỹ đi bí mật sắp nổi lên mặt nước, đến lúc đó đưa một cái quảng hàn thành thành ý, tại đưa đến Ngọc Long phủ nơi đó, mọi người tìm hiểu nguồn gốc, hết thảy đều sẽ chân tướng rõ ràng, ngươi ở chỗ này dựa vào nơi hiểm yếu chống lại lại có ý nghĩa gì? Ngươi giúp chúng ta ra tốc tiến trình này, ta bảo đảm ngươi không chết, mọi người cùng có lợi, chẳng lẽ không tốt, làm gì như vậy bướng bỉnh đâu." Văn Triều Sinh ý đồ dùng ngôn ngữ kmathfrak mở lục xuyên nội tâm phẩm tuyến, bất quá hắn cũng hoàn toàn chính xác đánh giá thấp lục xuyên đối với Bình Sơn Vương Trung Thành, đối mặt Văn Triều Sinh du thuyết, lục xuyên cuối cùng chỉ cấp hắn 6 cái chữ kẻ sĩ chết vì chi khí. Lời ấy đằng sau, vô luận hắn cùng thuần khung lại nói cái gì, lục xuyên đều không nói một lời. Cuối cùng, Văn Triều Sinh cùng thuần cùng nhau rời phòng. A thủy ở ngoài cửa trong viện độc lập, trên thân che kín một tuyết, nàng tựa như không phát giác, tựa như một cái không có hồn phách người gỗ. Văn Triều Sinh hai người sau khi đi ra, A Thủy nhìn về phía hắn, mặt không chút thay đổi nói hỏi ra. Văn Triều Sinh lắc đầu, hắn hiểu được Bình Sơn Vương cùng Phong Thành ở giữa ân oán không có khả năng giải khai, A Thủy cùng Lục Xuyên tối nay cũng nhất định chỉ có thể sống một cái, cho nên dù là hắn cho là Lục Xuyên lúc này căn bản không thích hợp giết chết, nhưng vẫn là bỏ mặc A Thủy tiến bảo. Hắn không ngăn cản được A Thủy, tối nay trong nội viện này cũng không có người có thể ngăn cản A Thủy. Giơ tay chém xuống, đầu người nhấp nhô thanh âm từ trong phòng truyền ra, sau đó A Thủy đẩy ra cửa phòng hở, dẫn theo một thanh nhuốm máu đao bổ túi đi ra, hồn bay phách lạc. Văn Triều Sinh đối với thuần khung thị thần bài cô, sau đó thuần khung tên này huyện thái gia liền đi trong phòng bắt đầu thu thập tang vật, mà Văn Triều Sinh thì đến đến Á Thủy trước mặt, tại sự trầng mặc của nàng bên trong chậm rãi rút ra trong tay nàng dao bộ túi có báo thủ khoái cảm a. Tuyết Dạ bên trong, trên đường trở về, hắn hướng Á Thủy hỏi, người sau mở mịt vấn đầu, nhìn qua bị kình phong hàn tuyết che đậy chằng sao, thanh âm giống như rất xa chém thành muôn mảnh cũng không đủ. Hắn một đầu tiền bệnh, chỗ nào phối đội phong thành 400, không không Sinh tối đầu nhìn qua tủi, phía trên che kín một tầng nhạt vết máu, sớm đã khô ngừng kết chuyện này đương nhiên còn không tính xong phải tiếp tục tra được tin tức tốt là chỉ ít chúng ta biết có người có thể giúp chúng ta Thuần không nói Ngọc Long phụ tại Vương thành lý có rất lớn hành sự quyền ngay cả Vương tộc đều có thể tra hơn nữa còn cùng bình Sơn Vương có ân đoán đó là cái cơ hội tốt A Thủy không có đáp lại nàng giống tại tuyết động đi vào trong rất xa một đoạn đường phía sau dấu chân không có để lại bao lâu liền bị nắp tuyết thất thất bát bát cuối cùng biến thành một bãi không biết là cái gì vết tích người biết bình Sơn Vương là ai à? nàng đột nhiên hỏi Văn Triều sinh là ai A Thủy đón trụ các bước ánh mắt nhìn ra xa hướng về phía tuyết ngõ hèm cuối cùng tựa như muốn đem mảnh kia trắng xóa toàn bộ xem thấu hắn là Tề vương quốc phụ, Tiên vương bái làm huynh đệ chết sống, 10 năm trước, Tiên vương bỗng nhiên băng hà, trong triều đình loạn tứ phương vương tộc tranh quyền, rất nhiều thân vương, hầu tước đều là dục dịch, năm đó Tề vương mới 12 tuổi, cũng đã cung đình điều hữu, đầy đỉnh sắc cơ, mẹ của hắn vì bảo vệ hắn, trong vương cung bị người sống làm cho tự sát mà. Chết, chưa từng nói ra tung tích của hắn, về sau là Bình Sơn vương tại Tề quốc thánh địa hành che đổi lấy nhìn, mà hậu điện thủ cứu bây giờ Tề cũng một bình thành họa. Như vậy mới khiến cho cuộc động loạn này rốt cục biến mất. Nàng là Văn Triều Sinh giảng thuật một cái cực kỳ dài dòng cố sự, không có chi tiết, nhưng Văn Triều Sinh lại có thể tưởng tượng đến năm đó trong thành cung thảm liệt, tư tĩnh mịch trong tuyết người thấy 10 năm trước truyền đến mùi máu tươi. A Thủy quay người, cặp kia con mắt úu lánh nhìn chăm chú Văn Triều Sinh quân mặt. Ta nói nhiều như vậy, chính là nói cho người, Bình Sơn Vương cùng với những cái khác vương tộc không giống với. Hắn tại đế quốc địa vị rất cao, cao đến vượt qua người tưởng tượng. Đợt, ngủ ngon, chương 138. Phong Thành Truyện Sưa. Chương 138, Phong Thành Truyện Sưa. A Thủy vì sao cùng hắn cường điệu những này, Văn Triều Sinh trong lòng rõ ràng, hắn vốn không nổi danh, lục xuyên một đoàn người sau khi chết, Văn Triều Sinh liền coi như là cơ bản từ trong chuyện này nhảy thoát đi ra, hiện tại hắn bước ra rời đi có lẽ tới kịp. Liên quan tới Bình Sơn Vương sự tỉnh, căn bản chính là một cái động không đáy, lại tiếp tục ham xuống dưới, sẽ chỉ càng ngày càng nguy hiểm, nhưng Văn Triều Sinh lúc trước đã cùng với nàng cho thấy qua lập trường của hắn, A Thủy thời gian dài tại biên quan cùng người chém giết, cũng không phải dáng vẽ cạnh cấm người, một ít lời đương nhiên sẽ không nói như thế minh bạch. Có thể yên lặng như tờ trong tuyết, Văn Triều Sinh nhiễm lên tế bạch thân ảnh hưởng về trở về nhà đường đi đi, rõ ràng trầm mặc bộ pháp lại lộ ra không nói ra được kho ý. Ngươi nhìn, giang hồ chính là đạo lý đối nhân xử thế, chính là ân oán tình kỷ, chính là chém chém giết giết. Ta cùng người đánh cờ vây, cùng người thấy máu, ta sinh tại dạng này thế đạo, sinh mệnh liền ứng giống như pháo hoa xá lạ, mà không phải giống một đầu không người hỏi tham gia súc, bị phong tuyết chết đối tại không người để ý trong góc. A Thủy nhìn qua phía trước Văn Triều Sinh bóng lưng, lại trong mắt nhìn một chút Văn Triều Sinh dấu chân, trong lòng nặng nề dần dần cũng dễ dàng hơn. Văn Triều Sinh là người trẻ tuổi, nàng cũng là Viên địa sớm bị chiến hỏa đốt thành cho bụi tâm, tại thời khắc này, để Văn Triều Sinh trong miệng cái kia cô tên là Giang Hồ Gió xuân nổi, đột nhiên Thanh Lương không ít nếu như người nghĩ kỹ, vậy sẽ phải nhanh chóng làm quyết định. Lục Xuyên không có nói láo lời nói, Vương Thành bên kia cho chúng ta lưu lại thời gian sẽ không quá dài, trước hết để hỏa tiêu đến Bình Sơn Vương báo cáo, không phải vậy hắn phân ra thần, khổ hại huyện coi như nguy hiểm. Nơi này là A Thủy quê hương, mặc dù nàng thân nhân đã chết, nhưng cũng không muốn nơi này bạch tính vô duyên vô cớ bị lụy. Hai người đạp tuyệt mà đi, sắp trở lại ở nhờ trong viện lúc, Sinh không có nhấn mãi ở lòng yếu kỳ. Lần nữa cùng A Thủy hỏi thăm năm đó phong thành lý phát sinh chuyện xưa, bây giờ hắn đã liên quan thân sự tình ở giữa, còn nữa Lưu Kim lúc bí mật vừa ra, sớm muộn đến cha được trong chuyện này, rức quát mượn tối nay lục xuyên máu, đem sự tình hỏi thăm rõ ràng. Thời gian trôi qua sẽ hơi vớt lên sâu thương tích vấn, A Thủy đi tại văn triều sinh bên người, trầm mặc một lát sau, sâu thẳm thanh âm mới theo tuyết lớn cùng nhau rơi xuống 2 tháng trước, triệu quốc 700000 đại quân xâm phạm, trong đó có rất nhiều tu vi cường hành tu sĩ, thậm chí có hai tên tiên nhân, chúng ta tử thủ lửa trong thành lương thực cùng y dược, vật liệu xây dựng đều là báo nguy. Sau đó phong tướng quân hướng Vương thành cầu viện, nhưng thủy chung không người đáp lại. Dù vậy, phong tướng quân cũng không muốn bỏ thành, xuất lĩnh ta trở chiến, dùng đồng bào thi thể coi như tường thành, gian nan đánh lui Triệu Quốc đại quân nhưng lại tại Triệu Quốc lui quân đằng sau. Vương thành bỗng nhiên có người đến đây đưa tin, nói là tiếp viện đến, khi đó trong thành đã hết đạn cả lương, rất nhiều thương binh nếu là không có dược vật trị liệu, rất khó sống sót, thế là phong tướng quân để cho người ta mở cửa thành, nhưng chưa từng nghĩ chỗ này vị tiếp viện đúng. Là vong xuyên tử sĩ, bọn hắn vừa vào thành, liền đối với chúng ta triển khai trắng trận đồ sát. A thủy sau khi nói đến đây, khóe mắt đã chứa nước mắt, trên thân sát khí như là nước sông từng cỗ từng cỗ mãnh liệt tiết ra ngoài, bốn bể tuyết bay đều phản phất e ngại lui tránh, mà Văn Triều Sinh nghe A Thủy trong miệng những lời dính máu chữ, cũng là hãi hùng khiếp vỡ triệu quốc động nhiên tiến công phong thành, trả lại hai tên tiên nhân. A Thủy gắt gao nắm chặt nắm đấm, sau một hồi mới buông ra, trả lời nhưng thật ra là ba cái, về sau vào thành những cái kia vong xuyên tử sĩ bên trong còn có một người, tựa như là gọi là tổng đế, là vòng xuyên thập điện một trong. Văn Triều Sinh nhìn qua A Thủy trong ánh mắt mang theo khó có thể tin bọn hắn đều là người giết. A Thủy không có phủ nhận. Lúc này đổi lại là Văn Triều Sinh tại Tuyết Ngõ hẻm trong trẩm mặc, lúc trước Mã Hoàn nói cho hắn biết, A Thủy là hắn biết duy nhất một tên có thể lấy thông gút cảnh tu vi chém giết thiên nhân cảnh võ giả tu sĩ, trừ năng ra, tuy cộ không thấy một vị, đối với trong giang hồ võ giả mà nói, đây là đủ để vang danh thiên hạ, ghi vào sử sách chiến tích. Mà A Thủy bây giờ lại nói cho Văn Triều Sinh, nàng lúc trước trên thực tế là làm thịt ba tên thiên nhân cảnh võ giả. Mặc dù Văn Triều Sinh chưa từng gặp qua thiên nhân cảnh tu sĩ, nhưng cũng hiểu được thiên nhân cảnh cùng trời người phía dưới đến tốt cùng có như thế nào một đạo câu. A Thủy rượi vào cái gì có thể vượt qua đạo này, qua lại ngàn vạn võ giả không có khả năng vượt qua hơn câu, còn ngay cả làm thịt ba tên thiên nhân. Chẳng lẽ là bởi vì trên người nàng mở 717 thiếu? Văn Triều Sinh lúc trước nghe Lã Chi Mạnh tại tiểu viện mà bên trong nói qua, huyết khiếu đại biểu cho người tu hành tiềm lực, mặc dù hoàn toàn chính xác có giống kiếm các các chủ đồ sơn bạch dạng này, một khiếu tu tới thông thần cực giả, nhưng ở tu hành trong thế giới, loại tồn tại này dù sao cũng là số ít người có phải hay không rất kỳ quái, vì cái gì ta có thể vượt cảnh chém ngược tiên nhân? A Thủy trợ hồ từ Văn Triều Sinh trong trầm mặc khám phá hắn tâm tư, trong giọng nói ẩn sâu một vòng tiêu ngạo nhưng cũng chỉ là chuẩn chuẩn lớp nước, nước bình thường lấp lóe một chút, tựa hồ chuyện này đối với A Thủy tới nói không tính là gì lại sự. Văn Triều Sinh thở ra khẩu khí, trả lời đúng vậy à, từ xuân thu trải qua bây giờ tứ quốc vĩnh hắc lịch, vô số thiên kiêu tuấn kiệt như cá giết sang sông tầng tầng lớp lớp, dị vãng không người có thể làm được sự tình, vì sao hết lần này tới lần khác ngươi có thể? A Thủy dừng bước, vươn chính mình quẹ rơi đùi phải, xé mở chỗ đầu gối quần, lộ ra phía dưới da thịt tuyết trắng. Nàng tu vi như vậy người, lại tu hành qua bất tuyển, thể sắc quanh năm nhận Làn da vốn nên vô cùng tốt, ngay cả vô số lần tay cầm đào bên trên đều chỉ có một tầng thật mỏng da kén, có thể hết lần này tới lần khác đầu gối khối kia ra thịt lại mảng lớn ra bị nẻ, nội bộ huyết nhục ở giữa có thể trông thấy màu đỏ thần bí quang văn lưu chuyển đây là. Văn Triều xinh mỹ mắt không ngừng ngảy. A thủy đạo đạo vận thương, Người biết ta phương pháp tu hành là thế gian nát nhất đường cái tu hành phương thức, đi đan hải huyết thiếu, đại khái một năm trước, ta tại vào thương ngũ cảnh sau, đem toàn thân 720 khiếu toàn bộ kích phát thông, huyệt khiếu ở giữa liền sinh sôi ra một loại lực lượng đặc biệt, tựa như tinh thần tướng liên khiến cho mỗi một cái trong huyết khiếu có thể kích phát tiềm lực đều bị làm lớn ra rất nhiều lần. Bất quá Tống Đế tại trong lúc giao thủ phát hiện bí mật của ta, ở lần danh sinh tử, hắn dùng một loại thiên nhân cảnh tu sĩ đặc hữu đạo vận thần lực phá hủy ta giữa gối tam khiếu, khiến cho ta cảnh giới rơi xuống, trước đó cùng Triệu Quốc thiên nhân cảnh tu sĩ giao thủ chịu thương thế cũng vô pháp lại tiếp tục hấp chế. Cũng may ta một đao kia rất nhanh, hắn chết tại phía trước ta, nếu không cảnh giới rơi xuống, ta thương thế bộc phát, vô luận như thế nào không cũng có khả năng sẽ cùng thiên nhân cảnh tu sĩ đó sức. Chương 139. Phát sóc. Chương 139. Phát sóc. Tuyệt nguyệt phía dưới, A Thủy Hướng Văn Triều Sinh miêu tả lên năm đó một chút chuyện xưa, ở giữa thảm liệt nàng chưa từng thêm chút lắm lời, nhưng Văn Triều Sinh lại có một cỗ thân lâm kỳ cảnh cảm giác, cũng minh bạch vì sao Phong Thành một chuyện sẽ trở thành A Thủy vùng đi không được các ngậu. Nàng trong quân đằng sau, vẫn luôn là tại biên quan lớn lên, những cái kia Phong Thành tướng sĩ cùng nàng cơ hồ đều là quá mệnh giao tình, mọi người từng cùng nhau tại biên quan tu hành, cùng nhau tại biên quan bảo vệ quốc gia, cùng nhau đọc lấy từ quê quán đưa tới liên quan tới người thân thư tín, cũng cùng nhau tế điện những cái kia bởi vì chiến sự hoặc phân tranh chết đi chiến hữu. Trong bọn họ không thiếu lao binh, vì quốc gia này dâng ra chính mình thanh xuân thậm chí là hết thảy, nhưng cuối cùng đổi lấy, lại là cái gì? Không phải vinh dự, không phải công hân, không phải quê cũ phùn hoa, càng không phải là thân nhân ăn khăng. Có chỉ là ruồn bò cùng lừa gạt, chỉ là không rõ nguyên do đồ sát, chỉ là cái kia 400, không không không đã phong hóa là trò tàn thi cốt. Trở về tiểu viện, Văn Triều sinh lần đầu tiên chủ động lấy ra lúc trước mua rượu, ngồi tại dưới mái hiên bồi A Thủy hốn vào, lệnh hắn liền đứng dậy cầm lấy tuyết mị đi trong viện luyện một chút kiếm. A Thủy cùng hắn giảng một chút liên quan tới phong thành sự tình, nói tỏa kêu biên thành bởi vì thường có người tới xâm phạm, có thể là hung độ giục mục, có thể là Triệu Quốc khiêu khích, tóm lại là đại trượng không có, nhưng tiểu trượng không ngừng, cho nên không có bách tính dám ở đi qua. Vĩnh án lịch sau, tứ quốc mặt ngoài thăng bằng nhiều năm, nhưng không có chiến sự lớn xuất hiện không có nghĩa là không có lợi ích ma sát, tiểu đà tiểu nháo cũng sẽ chết rất nhiều người. Hùng chi Triệu Quốc những năm gần đây cùng Tề Quốc vẫn luôn không thế nào đối phó, lúc trước bởi vì một chút chuyện trong chính trị, huyên náo rất hung. Chỉ bất quá những sự tình này A Thủy bởi vì tại phía xa biên cương, cho nên giải rất cạn, nhưng không có bất tính Biên quan các chiến sĩ cũng không thể uống gió tây bắc, thế là tòa thành kia biến thành quân dân một thể, Phong Đình Hàn điều động một bộ phận quân nhân phụ trách trong chọn, lui tới hành thương nhập hàng, tu kiến thành chỉ bốn. A thủy tại Phong Thành chờ đợi 12 năm, thấy tận mắt 12 năm qua bao quát Phong đỉnh Hàn tướng quân ở bên trong 400, không không không quân nhân là tòa thành này, quốc gia này dâng hiến bao nhiêu. Về sau nàng say chênh choáng nửa ngủ nằm nhòai trên mặt bàn, dùng một loại cực kỳ kiêu ngạo ngữ khí nói cho Văn Triều Sinh, "Chư nàng, Phong Thành bọn chiến hữu tất cả đều chết tại trong tòa thành kia, đều là chiến tử, không có người nào đào cầu. Khả năng ta cũng nên chết tại trong tòa thành kia." Nàng sau cùng luôn ngữ mơ hồ không rõ, nói xong liền tiếp đi, Văn Triều Sinh ngược lại là không có say, vẫn bướt bướt chén rượu trong tay, ghé mắt nhìn chăm chú cái này, đẩy trời lộn xộn bay lên tuyết lớn ngươi chết, mối thủ của bọn hắn ai đến báo, bọn hắn loan ai đến tẩy. Ta luôn luôn thừa hành nợ máu trả bằng máu, chúng chi đây không phải một hai đầu mệnh, đây là 400, không không. Hắn đúnga nước nói, nhưng đối phương đã không có đáp lại, Văn Triều Sinh đem nàng nâng trở về phòng, hờ vớ dậy, tùy ý nàng trọng võ nằm ngang ở trong đệm chăn, sau đó hắn đi ra cửa, cho mình đốt đi một bầu nước sôi đứng ở dưới mái hiên. Văn Triều Sinh nhấc lên Tuyết Mị, một mình cảm thụ được trên thân kiếm chuyển đến tẩm cốt chí lạnh, trong đầu trình hợp lấy ngay sau đó tình trạng, Lục Xuyên chết, tin tức hẳn là không bao lâu liền sẽ bại lộ, lần này đi Vương Thành nhanh nhất 7 ngày, lại thêm Lục Xuyên lần trước cho Vương Thành gửi thư thời điểm không biết là bao lâu, cho nên bọn hắn nhất định phải bằng tốc độ nhanh nhất tìm tới Lưu Kim thời dấu ở hành Vương trong núi bí mật đại họa nhất định phải trong thời gian ngắn nhất đốt tới Bình Sơn Vương trên thần, mặc kệ có thể đối với hắn tạo thành bao lớn thức, chỉ cần hắn phân tâm, khổ hại mới có thể không xảy ra chuyện. Dù sao từ lục xuyên trong miệng không khó biết được, Bình Sơn Vương Tiêu Diệt Khổ Hải huyện động cơ là không nguyện ý để bí mật bộc lộ ra đi, chỉ cần sớm để bí mật chuyển đến Tề Quốc cảnh nội những địa phương khác, lại khuyết tán ra đến, Khổ Hải huyện cũng liền an toàn. Dù sao quốc gia cảnh nội cùng vùng đất biên thủy khác biệt, nhân số đông đảo, mà lại không có ném nổi đối tượng, không tồn tại đồ thành loại sự tình này, trừ phi Bình Sơn Vương thật phát điên. Còn nữa, hắn hiện tại đối với 2 tháng trước Phong Thành phát sinh sự tình cảm giác được rất kỳ quái. Vì sao Triệu Quốc sẽ bỗng nhiên phát động bệ không không không đại quân tiến đánh Phong Thành, trong đó còn có hai tên tiên nhân cảnh tu sĩ? Cái này hiển nhiên đã vượt qua tiểu đà tiểu nháo phạm chủ, là không phù hợp lẽ thượng. Liền ngay cả hán dạng này không có tự mình tham dự qua lúc trước đại chiến người đều có thể từ a thủy trong miêu tả cảm nhận được, Triệu Quốc lần này chính là chạy công thành đồ thành tới, hai nước ở giữa nhưng nếu không có lớn ân oán, Triệu Quốc tuyệt đối không làm được việc này. Cho nên, trước đây Triệu Quốc cùng Tề Quốc ở giữa, nhất định phát sinh qua chuyện gì. Trừ cái đó ra, nếu như hai nước ở giữa trong chính trị xuất hiện ý kiến khác biệt, náo động lên động tĩnh lớn, không có khả năng không nói trước cáo tri cùng biên quan những tướng sĩ này, để bọn hắn chuẩn bị sớm, mà lại quốc gia cũng nên tiến vào chuẩn bị chiến đấu trạng thái. Nhưng mà Tề Quốc Vương tộc đầu này cho người cảm giác tựa như là Trên một dạng đối mặt biên thành cầu viện, bọn hắn hoàn toàn thờ ơ, ngay cả một hạt gạo đều không có cho, sau đó còn ra hiện không biết nơi nào tới mấy ngàn tử sĩ, đối với phong thành chỉ còn lại tàn binh thương sẽ tiến hành tùy ý đồ sát. Mà những này, cùng Bình Sơn Vương có quan hệ a? Nếu như có liên quan nói, động cơ của hắn lại là cái gì? Bị Triệu Quốc mua được bán nước. Điểm này, tại Văn Triều Sinh xem ra hoàn toàn có thể loại bỏ. Bình Sơn Vương căn bản không có bán Tề Quốc lý do, bởi vì Triệu Quốc có thể cho hắn, Tề Quốc cũng có thể, bây giờ hắn tại Tề Quốc đã là dưới một người, trên vài người. Tề quốc quốc lực lại hoàn toàn không kém hơn Triệu quốc, hắn bán nước không có đạo lý có thể nói. Luôn không khả năng Triệu quốc để hắn một cái Tề quốc vương tộc tới làm vương đi. Luôn 10. Không không không bức rạng, dù là Triệu quốc thật như vậy phát dở, Bình Sơn vương cũng rất không có khả năng bị mua được, nếu như hắn đối với vương vị cảm thấy hứng thú, 10 năm, kia trước tiên vương băng hà, Tề quốc chính biến, hắn trực tiếp đi tranh liền tốt, không cần tốn hao lớn như vậy tầm tư đi đỡ cầm chỉ có 12 tuổi Tề vương cơ vị. Nói tóm lại, Văn Triều Sinh cảm thấy Bình Sơn vương căn bản không có làm đây hết thể độ cơ, nhưng nếu như không phải Bình Sơn vương làm, thì là ai đâu? Lúc đó Phong Thành bị Triệu Quốc công sát lúc, tê Quốc Vương thất đến tuột cùng đang làm gì? Đây không phải là 1000, một, một vài người, đó là trọn vẹn 400, 000. Đối với bây giờ Tề Quốc mà nói, cái số này coi như không có thương tới nguyên khí, sợ là cũng đối quốc lực tạo thành ảnh hưởng không nhỏ. Văn Triều Sinh Xoa nắn lấy mi tâm của mình, cuối cùng chỉ có thể thở vào một hơi, đi vào tuyết mạc bắt đầu lợi kiếm. Hắn mặc dù không nghĩ ra, nhưng minh bạch một sự kiện, đó chính là khi một việc càng là khác thường, càng là không phù hợp lẽ thường thời điểm, liền chứng minh trong chuyện này càng có phức tạp điều bí ẩn. Dưới mắt Hắn không có tư cách đi trực tiếp điều tra liên quan tới phong thành sự tình, muốn trở lại như cũ lúc trước chân tướng sự tình, nhiệm vụ chủ yếu là nhanh nhanh tìm tới lưu kim thời vật lưu lại, đồng thời nghĩ biện pháp đưa đến Ngọc Long phủ trong tay. Văn Triều Sinh tại trong tuyết một lần lại một lần luyện A thủy dạy cho hắn khống lực, mới đầu trong lòng còn có vô số tạm niệm, từ từ, thân thể theo không ngừng phát lực nóng lên, tâm công theo đó tính bên dưới, hắn lấy kiếm làm cái, động tác càng trôi chảy, cho đến dạng sáng lúc, Văn Triều Sinh mới thở hổn thở phì phò đem kiếm trở vào bao, cho mình ấm mấy chén nước sôi vào, lúc này mới lại nâng bút nước chấm, tại trên tấm đá sẽ viết. Một chút, rực lên Nhấc câu, nhấc lên đã đơn giản bút pháp. DS, ngủ ngon, ngày mai muốn bán sách, sự tình hơi nhiều. Chương 140. Trầm xa Hà Bờ, Quả Sơn trà lá một mảnh. Chương 140. Trầm xa Hà Bờ, Quả Sơn trà lá một mảnh. Mênh mông tuyết bay hạ suốt cả đêm, để màu trắng toa khắp toàn bộ đại địa, Khổ Hải huyện huyện thành Bắc Hành Vương Sơn bên trên, vô luận là những cái kia đã sớm thi thể lạnh băng, có thể là ngọn núi đại họa đốt sạch sau cho tàn, đều là đều bị tuyết này cùng nhau phủ lấp, lấy cái chết tịch màu trắng vẽ lên dấu chấm tròn. Mà bên dưới khe núi phương trầm sa hà là duy nhất không có bị tuyết phong bế cảnh sát, nó một đường xuyên qua nam bắc, dòng nước không toan, mười phần đục ngầu. Tại sáng sớm ánh bình minh vừa ló dạng lúc, đã có chịu khó ngư dân đi tới con sông này bên cạnh, từ khi thuần khung giảm bất thế má, xóa đi một chút lưu kim thời lúc trước bốc lột những này, huyện dân mở đục màu xám lượn pháp sau, ngư dân bình thường thời điểm bán cho thương đội có thể là huyện dân đoạt được tài vật bao nhiêu có thể tích trữ một chút, lúc đầu rống tuyết vốn bây giờ được tích xuống. những này, ngư dân liền như bị điên, mỗi ngày đều tình phần. Một tên làn da ngăm đen Mạc Miếng và áo đông trung niên nhân kéo lấy chính mình ngứ cụ, ở trên trời còn chưa sáng thời điểm liền tới đến Trầm xa Hà, hắn làm hai mươi mấy năm ngư dân, đi sớm về tối đã thành thói quen, hôm nay hắn so lúc bình thường dậy sớm nửa canh giờ, khi hắn tràn đầy phấn khởi đi vào bờ sông lúc, trông thấy bên bờ sông có một người mặc áo bào đen, đã sớm mền thành người tuyết nam tử, ngay tại thả câu đen kịt nam nhân trung niên đối với cái này đã không cảm thấy kinh ngạc. Bởi vì trước mặt tên này nam tử mặc hắc bào không phải ngày đầu tiên xuất hiện ở đây. Rất nhiều ngày trước, hắn liền tới đến Trầm Sa Hà bờ sông câu cá, bình thường cũng không cùng người nói chuyện, đây là đầu đường nhỏ Trước đó thời điểm các ngư dân đều ưa thích đi nơi này, nhưng là về sau lưu kim thời cầm vương tập bọn họ nhóm vặn, mặc dù chính mình cá xén không ít, nhưng vẫn là tu một đầu thuận tiện huyện dân bọn họ bắt hành hướng bờ sông cùng nhập hạp thạch lộ, thế là con đường này đi người dần dần liền thiếu đi. Chợt có đi ngang qua ngư dân lo lắng hắn có phải hay không chết, đi qua xem xét, nhưng lại bị tên này thả câu nam tử ánh mắt dò lủi, dần dà, ngư dân bên trong có chuyện ôn, nói nam tử mặc hắc bào này là một tên trong sông Hạ yêu, tùy tiện tiếp cận sẽ có chẳng lành phát sinh đương nhiên, đi ngang qua nam nhân trung niên đối với dạng này nghe đồn là nửa phần không tin. Bằng không hắn cũng sẽ không đi đường này đi ngang qua lúc, hắn gặp người áo đen cùng bình thường thời điểm một không. Nhúc nhích, hắn vốn không nguyện xen vào việc của người khác, nhưng gặp người này toàn thân bị đại tuyết bao trùm, trong lòng lên tiện nghi, thế là đi tới, đứng tại áo bào đen nam nhân bên cạnh hỏi một câu cho ăn, người vẫn tốt chứ? Áo bào đen nam nhân gặp hắn tiếp cận, đầu hướng về phía bên phải nhẹ lệch một bên dưới, dùng cực kỳ đậm mặc ánh mắt nhìn phía tên ngư dân này. Nghe đồn cũng không hoàn toàn hư giả, ánh mắt này xác thực sẽ cho người cảm thấy nổi da gà đứng dậy cùng mang theo sát khí uy hiếp ánh mắt khác biệt, loại ánh mắt này sợ dĩ sẽ cho người dùng mình, là bởi vì nó để ngư dân sinh ra một loại trực giác, đó chính là trước mắt tên này nam tử mặc hắc Bảo. Không phải người, người là sẽ không dùng ánh mắt như vậy đến đối đãi đồng loại. Ngư dân tinh tưởng cảm giác được, mình tại đối phương trong mắt liền cùng có thạch, giống như sâu kiến. Hắn vô ý thức lui lại nửa bước, tại xác nhận đối phương không chết rồi, hắn cũng bị ánh mắt này giật mình ở, thế là không cần phải nhiều lời nữa, dẫn theo chính mình ngư cụ đi vòng rời đi. Hắn sau khi đi, nam tử mặc hắc Bảo lại khôi phục dáng vẻ lúc trước, vẫn ngồi tại ven hồ câu cá, không lúc chỉ là nơi bả vai Tuyết Động bị hắn vừa rồi chấn động rất xuống một chút, lưu lại một lỗ hổng. Nếu như có người đi lại gần chút, liền có thể phát hiện, người này ngồi xếp bằng giữa hai chân có một mảnh màu xanh lá quả sơn trà lá, những Tuyết Động kia phảng phất bị lực lượng thần bí ngăn cách, không chút nào từng nhiễm tại mảnh lá xanh này, bên trên đương nhiên, so với cái này, còn có một cái càng thêm chuyện quái dị, trầm xa hà bờ sông, căn bản không có cây sơn trà. Trời mới vừa tờ mở sáng, Văn Triều Sinh liền đi thu phủ tìm Thuần Khung, hắn khí không tệ, nhanh đến lúc, chính trông từ phủ đệ mình bên trong đi tới. Văn Triều Sinh nhìn trời một chút, có chút kinh ngạc. Lúc này đổi lại là kiếp trước, ước chừng mới đến dạng sáng 4 đến giờ, Thuần Khung cũng đã rửa mặt hoàn tất, chuẩn bị làm theo thông lệ. Hắn gọi lại Thuần Khung, người sau nói muốn đi mua điểm tâm, thế là hai người liền sánh vai đạp tuyết, Thuần Khung hỏi Văn Triều Sinh đến tiếp sau có tính toán gì, Văn Triều Sinh nói trước mau chóng thừa dịp trận tuyết này xương ngủ trời, tìm tới Lưu Kim Thỏi Lưu lại manh mối. Trong lòng hai người đều có khác biệt trình độ cảm giác cấp bách. Tuy nói bây giờ Lục Xuyên đã tử vong, trong thời gian ngắn hai người sẽ không nhận hắn nhiều, liền từ toàn ra bí mật, là thật có chút khó khăn. Dù sao hành Vương Sơn thật quá lớn, giờ phút này hai người đỉnh đầu đều treo lấy sắc bén chắc nào, không biết lúc nào liền sẽ rơi xuống, không thể bị giở giang nửa phần. Như thế một chỗ một chỗ tìm đòi, còn không biết đến sở đến lúc nào, chuyện này không có khả năng tùy tiện làm lớn chuyện, mặc dù lục xuyên chết, dù sao vẫn là đến đề phòng chút, dù sao cùng lục xuyên tùy hành có thể là thông tin người còn tại khổ hải huyện, nếu như ta phát động huyện dân cùng nhau ở trên núi điều tra, hiệu suất cố nhiên có thể để cao, nhưng khẳng định sẽ gây nên chú ý, mà lại trên giấy tiêu manh mỗi người biết càng nhiều thì càng phức tạp. Thuần Khung suy nghĩ suốt cả đêm chuyện này, thật sự là không có tìm được cái gì tương đối tốt phương pháp giải quyết. Hắn mang theo Văn Triều Sinh tiến nhập một chỗ tương đối cũ kỵ ngõ nhỏ, cũng nói không ra nơi này đến tụt cùng tu kiến tại cái gì thời điểm. Trên tường rĩ lên tuyết mũ hơi cắt giảm ngõ hẻm thời gian vị, mà tại trong ngõ hẻm bộ chữ đinh gốc rẽ, một tên phụ nhân sớm mở lò, ở chỗ này lên bánh bèo. Nàng gặp được Thuần Khung đằng sau, trên mặt đã có nhàn nhạt sợ hãi, nhưng càng nhiều hay là mừng rỡ. Thuần Khung còn chưa mở lời, phụ nhân liền từ trong lò lấy ra hai tấm nóng hầm hập đường bánh, đưa tới Thuần Khung trước mặt, phụ nhân ngoài miệng nói không lấy tiền, Thuần Khung hay là từ trong túi tay áo lấy ra đồng tiền. Cẩn thận đếm mấy hạt đưa tới trong tay phụ nhân, sau đó lại phân một tấm bánh cho Văn Triều Sinh, mang theo hắn tiếp tục hướng phía Nha Môn đi đến. Người sau cắn một cái đường bánh, cảm thụ được giữa răng môi ý nghĩ ngọt nào, hỏi người thường đến a. Thuần không có phủ nhân ân, ta khi còn bé thích ăn ngọt, mẹ sau khi qua đời sẽ không ăn. Bây giờ cách nhà xa, an thời điểm không có cảnh còn người mất ảo giác, rất tốt. Nhanh đến huyện nhà lúc, hắn cùng Văn Triều Sinh hỏi Hành Vương Sơn sự tình, đến cùng nói như thế nào. Văn Triều Sinh đã ăn cuối cùng một ngụm đường bánh, vô, vô tay của mình Hành Vương Sơn mặc dù lớn, nhưng Lưu Kim Thời sẽ không đem đồ vật giấu xa, hắn nắm chắc không nổi. Nhất định là tại hắn có thể không chế phạm vi bên trong. Lại căn cứ hình ảnh bên trên một chút mịt mở manh mối, ta hôm nay đi trước dẫn cái điểm, đại khái nhìn xem. Đúng rồi, ngươi những thân vệ kia đáng tin cậy không? Quay đầu thực sự có cần, ta phải mượn ngươi thân vệ sử dụng, thuận tiện lại tìm thất gia mượn cho người. Thuần không gật đầu đến khổ hải huyện tiền nhiệm lúc, thân vệ đều là ta từ trong gia tộc từng bước từng bước lựa đi ra. Lúc đầu có cái làm việc rất sắc bén Tắc lao gia đình ta tả, bất quá bị bên cạnh ngươi nữ nhân kia làm thịt. Hắn nói với ta không sai, đối với nhà ta cũng không tệ, lúc đầu muốn tìm ngươi muốn cái tuyệt pháp, nhưng bây giờ ta cũng không có tư cái này. Hắn tự giễu cười một tiếng, trong giọng nói tràn đầy bất đắc dĩ. "Đờ ét, bán sách sự tình làm trên lại, thật có lỗi, còn có một canh sẽ khá mượn." Chương 141. Tầm bảo. Chương 141, tầm bảo. Thuần Không có không thuộc về hắn ở độ tuổi này khéo đưa đầy cùng tức thời, mà hắn lại hết lần này đến lần khác không có Tử Vương thành mà đến như vậy cao ngạo khí quý cảm giác, loại này cùng tuổi tác khác biệt tương phản để văn chiều sinh phát giác, khả năng tại Thuần Không gia tộc bên trong nên phát sinh qua một ý chuyện gì. Người chỉ có tại đã trải qua sự tình, có thể là tiếp nhận đặc thù giáo dục đằng sau mới có thể nhanh chóng trưởng thành. Phân biệt lúc, Văn Triều Sinh cùng Thuần Không bàn giao một sự kiện, cũng là hắn sớm như vậy tìm đến Thuần Không nguyên nhân chủ yếu nếu như Bạch Long vệ người tìm tới người, nhất định phải cẩn thận phân biệt, Lục Xuyên trước đó có thể dễ dàng như vậy đem bọn hắn tận diệt rơi, cơ hồ ngồi vững Bạch Long vệ bên trong có nội gian tồn tại. Không bài trừ bọn hắn sẽ. Văn Triều Sinh không có đem lời nói tận, nhưng ngượn hắn cùng Lục Xuyên đấu trí đấu giũ mấy lần, Thuần Không cũng không phải không có tăng lên, y nguyên hiểu rõ Văn Triều Sinh ý tứ tâm, việc này mặc dù rất gấp, nhưng ta sẽ không nói lung tung. Văn Triều Sinh theo thường lệ đi mua đậu hũ bánh bao cùng sữa đậu nành. trừ cái đó ra, hắn lại nhiều mua một cây bánh quẩy. Trở về trong ngõ hẻm kia mua hai tấm đường bánh. Phụ nhân làm đường bánh xác thực mùi vị không tệ, nàng nắm chắc bỏ đường trình độ rất tốt, sẽ không quá dính, cũng sẽ không quá nhạt. Mang theo đồ vật về tới trong sân, Văn Triều Sinh nhìn xem A Thủy đứng ở lò bên cạnh, dùng một tấm tản da búp hơi xương nóng khăn mặt thoa lên trên mặt mình. Satvec Lã Dương lại chạy tới, chính mình ngồi xổm ở trong viện chơi lấy tuyết, tóc cùng trên thân cũng bị hơi mỏng chụp lên một tầng. Nhìn thấy Văn Triều Sinh mang theo điểm tâm sau khi trở về, Lã Dương lập tức ném xuống trong tay cánh khô, hướng phía Văn Triều Sinh chạy tới, nhiệt tình từ trong tay hắn. Đoạn một cái đậu hũ bánh bao đi. A Thủy vắt khô khăn mặt, đem nước rửa mặt đổ sạch, sau đó liền đem thật dài ghế gỗ từ trong nhà lấy ra, cho Văn Triều Sinh thả điểm tâm. Trên trời còn tại tuy bay, cho nên trong viện không có cách nào ăn cơm nếm thử đường bánh, còn có thể. Văn Triều Sinh đem còn ấm áp đường bánh đưa cho các nàng, A Thủy cũng không khách khí, nhận lấy sau, há mồm liền cho hình tròn đường bánh bích quy thiếu một khối. Nàng tinh tế nhai nuốt lấy, lông mày nhẹ nhàng dương lên, rất nhanh lại khôi phục bình thường chỗ nằm mua. Văn Triều Sinh trả lời nha đến tuần ở giữa trong một đầu ngõ nhỏ, chỗ ấy có một ít huyện dân sẽ bán đồ, chỗ kia bởi vì tương đối lệch, cho nên bày quầy bán hàng không cần giao quầy phí. Lưu Kim thời trước kia lười nhắc quản, bây giờ thuần không thì càng sẽ không quản. Lã Dương nhẹ nhàng cắn một cái đường bánh, phát giác được bên trong truyền đến ngọt, lập tức quay người hướng phía bên cạnh nôn. Văn Triều Sinh thấy thế hỏi không thích cắn kẹo. Lã Dương nét miệng nhế răng, lộ ra hai hàng trắng loăn ra ra trước khi nói, đường ăn nhiều hội trưởng sâu răng, rất đau rất đau. Văn Triều Sinh gật gật đầu, giải thích nói là như thế này, bất quá cũng không hoàn toàn đúng, chỉ cần ngươi ăn ít một chút, sau khi ăn xong dùng nước hảo hảo đem trong miệng tấu sẽ, liền sẽ không dài sâu răng. Lã Dương khuôn mặt nhỏ dương lên, nửa tin nửa ngờ thật. Văn Triều Sinh cũng học hắn vừa rồi bộ dáng nghe răng trông thấy ta rải sâu răng rồi sao? Lã Dương cẩn thận quan sát một chút, lông mày ở giữa sầu ý lập tức tiêu tán, bỗng nhiên cắn một cái đường bánh, bên cạnh Ngai vừa nói ngươi niên quỷ lớn hơn ta, khẳng định ăn, kẹo ăn không ít, ngươi cũng không có rải sâu răng, chứng minh ngươi là đúng. Cái này đường bánh ăn ngon thật. Văn Triều Sinh cười cười không nói lời nào, uống một ngụm sữa đậu nành, sau đó đối với buổi đầu ăn cơm không nói lời nào, A Thủy nói A Thủy, một hồi ăn xong chúng ta muốn đi một chuyến hành vùng sơn. A Thủy không có lên tiếng. Văn Triều Sinh biết, nàng lúc ăn cơm một mực rất nghiêm túc, Trầm Mặc liền đại biểu đồng ý một bên Lã Dương hai tay giơ đường bánh, Thiếu Kỳ hỏi Triều Sinh ca, trời lạnh như vậy, các ngươi đi hành vương sơn làm cái gì? Văn Triều Sinh thuận miệng nói đi đào tàng bảo đồ. Lã Dương nghe vậy khuôn mặt nhỏ hưng phấn lên đảo bảo bối, ta cũng muốn đi, ta có thể đi sao? Văn Triều Sinh nghĩ nghĩ, nói ra ngươi phải trở về hỏi một chút cha nuôi ngươi mẹ nuôi, bọn hắn nếu là đồng ý, ngươi liền có thể đi. Lã Dương phâm má, miệng môi một cái cái kia hơn nửa không đi được. Văn Triều Sinh đối với cái này cũng chỉ là cười cười muốn đi chơi liền hỏi một chút mẹ nuôi, nàng nếu là không đồng ý Ngươi ngay tại trong nhà luyện công, ngày sau vô công học tình, muốn đi chỗ nào chơi đều được. Sau khi ăn xong, Lã Dương hấp tấp chạy về trong nhà, Lã Chi Mệnh sáng sớm sẽ theo thường lệ ra ngoài tản bộ, cho nên trong nhà chỉ có Lã phu nhân, nàng đương nhiên sẽ không để cho Lã Dương chạy loạn khắp nơi, mạnh bà thân phận tại Khổ Hải huyện hiện thân đằng sau, tin tức đã sớm thả đi vòng xuyên, âm thầm không biết cất giấu bao nhiêu nguy hiểm, lấy Văn Triều Sinh cùng A Thủy hiện tại tình huống, vạn nhất tại ngoài huyện gặp phiền phức, Lã Dương tất nhiên sẽ trở thành Lúc ra cửa, Văn Triều Sinh còn đi tới Lã Chi Mệnh viện nhi rào bên ngoài nhìn thoáng qua tại Tuyết Trung đi theo Lã phu nhân luyện công Lã Dương. Đối phương liếc mắt tới, Kiến Văn Triều Sinh đối với nàng cười cười, Lã Dương cũng biết Văn Triều Sinh đây là đang cố ý đùa nàng, về lẽ lễ, xoay người đi không nhìn hắn đi, chúng ta đi Hành Vương Sơn nhìn xem. Văn Triều Sinh không còn tiếp tục lưu lại, cùng Á Thủy cùng nhau hướng về Hành Vương Sơn mà đi. Người sau để bầu rượu, tại Tuyết Trung đối với Văn Triều Sinh nói liền hai người chúng ta, tìm đồ sợ là không tiện. Văn Triều Sinh suy từ nói, đây không phải phổ thông tài vật, ném đi liền ném đi, bí mật nếu thật là run lên ra ngoài, Lưu Kim thời hiểu được chính mình đảm đương không nổi. Còn nữa, Lưu Kim thời chôn thứ này tất nhiên là tự mình động thủ hoặc là cùng người cùng nhau ra ngoài đi săn, xuân thu du lịch lúc lặng lẽ trốn xuống, hoặc là chính là mình em thầm chuẩn ra phủ đệ, ngụy trang thành huyện dân ra khỏi thành. Vô luận là loại nào, lấy lưu kim thời tình huống đến xem, hắn đều khó có khả năng đi được quá xa. Lại căn cứ manh mối này bên trên lưu lại nhắc nhở, ta có thể đại khái xác định hình dạng mặt đất là tại lệnh trên vách núi nơi nào đó. Chúng ta đi trước tìm xem, nếu là ta phân tích có sai, suy nghĩ thêm một chút mời chào nhân đại phạm vi loại bỏ. A thủy cũng biết một khi nhiều người, liền dễ dàng xuất hiện chỗ sơ suất, tiết lộ phong thanh đến lúc đó vạn nhất tìm tới đồ vật, lại rơi nhập những người khác chi thủ. Vậy liền thật đại họa lâm đầu Hai người hướng về hành vương Sơn tới gần hẻm núi tòa nào đó Đỉnh núi tiến lên lúc, chấm xa sông bờ sông đầu kia Chưa có người vào xem trên đường đỏ Xuất hiện một đạo bóng người màu xanh Chính là mặc áo xanh Lã Chi Mệnh Hắn chắp tay mà đi, ở trên mặt đất tuyết động bên trong dấm ra cái này Đến cái khác dấu chân, khi hắn đi ngang qua thả câu người tuyết lúc Đối phương đông nhiên chủ động mở miệng nói ta không phải tìm đến nàng Lã Chi Mệnh dừng chân lại, nhìn người này một chút Sau đó lại cất bước đi tới bên cạnh hắn, ngồi sổm người xuống dùng băng lánh nước sông đục ngầu rửa tay một cái đầu ngón tay hắn tại nước sông bên trên bạch một cái, trước mặt dòng nước đột nhiên ở giữa liền trong suốt, như gương sáng bình thường phản chiếu ra trời cung tuyết, chiếu ra hai người khuôn mặt 30 năm trước, đã có người tới qua khổ hải huyện. Lã chi mệnh bỗng nhiên cảm khái một câu, trong lời nói tuyến nguyệt cảm giác người phần hắn hẳn là gọi ổ quay, nói chuyện lề mề trầm trạc. Người áo đen thân thể chấn động ổ quay, chết tại khổ hải huyện. Lã Chi Mạnh nhìn về phía nước sông con ngươi xuất thần, thanh âm đáp lấy lộn xộn bay lên bông tuyết trôi hướng cực xa chỗ xa vô cùng hắn nói hắn muốn dẫn người đi, ta nói hiện tại đây là người của ta, hắn không phải cùng ta cưỡng, giảng lại giảng không nghe, ta lúc đó trẻ tuổi nóng tính, tức giận, trở tay liền chặt hắn 18 kiếm. Về sau hắn chạy trốn, ta cũng không có đuổi, đến cùng chết hay không, chết chỗ nào rồi ta cũng không biết được. DS, một chương này bổ đến 2100 chữ, các vị đổi mới một chút liền có thể nhìn. Chương 142, có trùng rừng tại lá bên dưới. Chương 142, có trùng dừng tại lá bên dưới. Nam tử mặc hắc bảo lắng nghe lá chi mệnh lời nói, chấm mặc thật lâu, hắn tưởng tượng lá chi mệnh khả năng nên vì hù dọa hắn mà cố ý nói ra những này căn bản là không có cách truy cứu chuyện cũ năm xưa, chỉ là nghĩ như vậy, mặc dù trong lòng của hắn dễ chịu chút, có thể cuộn lại trên đùi cái kia một hạt lá xanh nhưng lại thật sự ép tới hắn thở không nổi. Lá xanh rất nhẹ, nhẹ đến tùy tiện ai đến đều có thể lấy đi nó. Nhưng lá xanh lại cực nặng, nặng đến cái này một hạt lá đặt ở trên người hắn, hắn cùng cực suốt đời tu vi, cũng căn bản nhất không nổi nó. hắn là ai Hắn là vong xuyên tập điện, là cái này tứ quốc trong giang hồ đáng sợ nhất tổ chức sát thủ đầu mục một trong, là giới trướng trưởng quản mấy ngàn tử sĩ Diêm La. Mà bây giờ, lại bởi vì một hạt lá xanh, khu tọa tại bờ sông Nguyệt Dư, gió thổi nấc tuyết, không thể động đậy. Chuyện này nếu là truyền đi, giang hồ tất nhiên gây nên sóng to gió lớn, thậm chí sẽ kinh động vương tộc cùng một chút thánh địa tu hành, có thể hết lần này tới lần khác bực này khó có thể tin sự tình, liền thật sự phát sinh ở một cái cơ hồ không người hỏi thăm trong huyện nhỏ. Tại lần này hành động trước khi bắt đầu, Diêm La thậm chí căn bản không nhớ rõ quốc lại còn có như vậy xa xôi thành. Nó địa vực, nhân khẩu, tài lực lưu thông, đều là xứng đáng khổ hại hai chữ. Chỉ là Diêm La tuyệt đối không ngờ rằng, cái này khổ hại hai chữ không chỉ là nhằm vào khổ hại huyện huyện dân, cũng thậm chí ngay cả hắn bực này thông thiên nhân vật cũng bị bao phủ ở giữa còn không biết tiền bối tục danh. Hắn gặp Lã Chi Mệnh nhìn chăm chú nước sông suốt thần, thật vất vả rốt cục có cùng đối phương giao lưu cơ hội, vội vàng mở miệng. Lã Chi Mệnh hoàn hồn, cũng không trì hoãn, hồi đáp Lã Chi Mệnh. Diêm La lập tức ở trong đầu tìm kiếm lấy cái tên này, hắn đem ký ức đẩy trở về 30 năm trước, thẳng đến trong nháy mắt nào đó dừng lại, Diêm La một mực không động, lại cứ hiện tại thân thể run một cái lại càng giống là cái người gô ngài là, 30 năm trước kiếm các vị kia đoạt giải nhất người, Lã Chi mệnh cười cười đoạt giải nhất, ai lên nha sưng, ngược lại là tiện nghi mấy chữ. Ta đích xác là 30 năm trước kiếm các rời núi tranh đoạt thiên hạ đệ nhất người, bất quá nói đến thật sự là hổ thẹn, kiếm các độ hơn 10 năm trời đông giá rét, chưa thấy qua mùa xuân, một chút núi vừa vặn vượt qua nhập xuân, gió thổi người không thanh tỉnh, vừa đi 30 năm, không có có ý tốt lại trở về đối với năm đó chuyện xưa, Diêm La suy nghĩ nhanh chóng lánh, kết hợp chính mình lấy được một chút tiếng rõ, rất nhanh liền minh bạch cái gì, hắn lập tức nói ta lần này đến khổ hải vệ cũng không phải là vì giang hồ thủ cũ, vậy cũng là chuyện cũ năm xưa, một đống sổ nợ dối mù, một lần nữa lật ra đến cũng không có ý gì, Mạnh Bà đối với vong xuyên tới nói, đến cùng cũng bất quá là cái chuyện vị tiền bối mở miệng một câu, đối với chúng ta mà nói, cũng liền đủ. Hắn cũng không phải là tại lá mặt lá trái, trong lời nói đều là chân thành, mà cái này chân thành phía sau tự nhiên là kính sợ, là e ngại. Như hắn là núi, lá chi mệnh chính là trên trời mây, thế nhân ngựa đầu quan chi bất quá núi mây một thể, không biết núi cao, không thể nói thâm, chỉ có trèo lên tại đỉnh núi người mới hiểu được trời cao mây xa, đưa mắt nhìn ra xa, chính là nhân gian không cách nào chạm đến chi phong cảnh. Lã Chi mạnh phất phắt tay, chống đỡ đầu gối vẫn đứng dậy, tựa hồ đối với trước mặt Diêm La giảng thuật toàn không thèm để ý chuyện cho tới bây giờ, ngươi có phải hay không đến lượt sổ nợ dối mù với ta mà nói cũng không cháu hiểu. Từ xưa đến nay, người ẩn cư phần lớn không thích giang hồ ân oán, nhưng vừa vào nhân gian, khắp nơi đều là ân oán, ta không tìm phiền phức, phiền phức tự sẽ tìm tới cửa, cho nên a, vì phòng ngừa phiền phức dính vào người, không bằng đem khả năng toàn bộ xa, xa cự tuyệt ở ngoài cửa. Hắn không có lấy đi Diêm La trên người lá cây kia, người sau có chút gấp, dùng cơ hồ cam kết ngự khí đối với Lã Chi mệnh nói ta có thể hướng tiền bối cam đoan, lần này đến Khổ Hải huyện, làm xong việc liền đi, tuyệt không là tiền bối thêm một tơ một hào phiền phức. Lã Chi Mạnh tiếng bước chân càng thêm càng xa, Diêm La vừa lớn tiếng mở miệng, rõ ràng giọng thần cầu, lại mang theo một tia uy hiếp tiền bối. Ta thủ trong cung quý nhân chỉ thị mà đến, lần này phải xử lý sự tình liên quan đến tệ quốc quốc vận. Lã Chi Mạnh cũng không quay đầu lại phất phất tay, quý tới ta, ta cũng không phải nhân. Ngươi a, muốn đ Chính mình đem cái kia diệp nhi xúc lên, xúc lên ta liền không ngăn cả ngươi." Hắn nói, người đã đi xa, chỉ để lại bị tuyết che ở Diêm La một người, người sau ánh mắt buông xuống, nhìn lấy mình giữa hai chân mảnh kia quả sơn trà lá, thật lâu không nói. Hành Vương trên núi, Văn Triều Sinh cùng A Thủy cùng nhau đi qua mấy cái tuyết đầy đầu ngọn núi, trên thân hai người cũng chụp lên một tầng tuyết nhỏ, Văn Triều Sinh cầm trong tay từ lưu kim thời trong thân thể móc ra manh mối, vừa đi vừa nghỉ, ngừng ngừng đi một chút, thỉnh thoảng ngừng chân quan sát. A Thủy thủ lý dẫn theo vỏ rượu không lung la lung lay. bên trong rượu đã sớm bị nàng uống xong, nàng nham nham đi theo Văn Triều Sinh phía sau. Chiếu vào Văn Triều Sinh lưu lại dấu chân, rất nghiêm túc một cái tiếp một cái đạp lên. Chân của nàng muốn so Văn Triều Sinh nhỏ chút, đạp lên sau so liền sẽ lưu lại một cái càng sâu dấu chân ngươi nói, vì cái gì lưu kim thời nhất định phải cường điệu tại mưa bụi trời. À Thủy đi theo đi theo, kiến Văn Triều Sinh bỗng nhiên dừng lại tại nguyên châu ngẩn người, liền thuận miệng hỏi. Văn Triều Sinh to mày, suy nghĩ cùng vẻ u sầu đều là đang vận thành xuyên trong chữ lưu chuyển ta cũng rất tỏ mò vấn đề này. Lúc này tuyết chưa ngừng, tuy không mưa bụi, lại có vụ Văn Triều Sinh không biết mưa bụi cùng tuyết vụ khác biệt đối với manh mối phân biệt ảnh hưởng đến tọt cùng bao lớn, hồi tưởng lại vấn đề này, hắn từ đầu đến cuối không rõ, vì sao Lưu Kim Thời muốn ôn lại sổ gì cường điệu mưa bụi thời tiết. Sương mù sẽ chỉ che chắn ánh mắt, chẳng lẽ lại người này vương trong núi còn có khác ảo diệu, có cái long mạch hoặc đại mộ loại hình đồ chơi, phải chờ tới mưa bụi thiên tai sẽ hiện thế. Văn Triều Sinh càng nghĩ tư duy càng là phát tán, đáp án càng là chịu tượng không dính dáng. Hai người lành nghề vương trong núi phụ cận ngọn núi đi dạo cho tới trưa, Văn Triều Sinh không có tìm được trên đầu mối đồ vật có thể xứng đôi vị trí, giữa trưa đi trở về lúc A Thủy nhìn sang Văn Triều Sinh trong tay manh mối, đương nhiên từ chỗ của hắn muốn đi qua, nhìn qua trên đầu mối trên một chỗ mặt đất tàn mắt đàn, lại đối dựng lên một chút trong tay mình vào rượu, nói ra: Người lúc trước cùng ta giảng, Lưu Kim thời có thể là đang mượn lấy đi chơi xuân nấu cơm dã ngoại, đi săn lúc mượn cơ hội giấu đi bí mật này, cái này không đối." Văn Triều Sinh lông mày nhướng lên không đúng chỗ nào. A Thủy lúc trước chỉ lo uống rượu cùng tàn bộ, không có bị các loại thượng vàng hạ cám sự tình phiền nhiễu, giờ phút này đầu óc xo so văn Triều Sinh thông thấu, bắt lấy hắn lúc trước suy luận bên trong một cái điểm, trả lời hắn nếu tận lực tại như vậy chốt trên đầu mối nhấn mạnh mưa gọi trời. Liên chứng minh, cái này thời tiết cùng đầu mối chôn giấu chỗ trực tiếp móc nối. Ngươi sẽ ở trời mưa xuống ra ngoài đi săn a, sẽ đi trên núi nấu cơm dã ngoại a. Văn Triều Sinh bị hỏi đến ngưng ngẩn, sau đó đột nhiên vỗ một cái đầu của mình đối với, cái này đích xác là ta lúc đó sơ sót điểm, nhưng cho dù biết cái này, tựa hồ đối với tìm tới trên đầu mối vị trí cũng không có gì trợ giúp. A Thủy chỉ vào trên đầu mối tận lực vẽ ra đàn đối với Văn Triều Sinh nói đây là cái gì? Văn Triều Sinh nhìn thoáng qua cái vỏ, có thể là vỏ rượu, có thể là cái gì khác. A Thủy đem chính mình dẫn theo vỏ rượu không đặt ở bên cạnh so sánh một chút cho hắn nhìn thấy rõ ràng đây không phải vào rượu chương 143 xó cá chương 143 sot cá đối với vào rượu A Thủy có tuyệt đối quyền lên tiếng ta uống qua rất nhiều rượu không chỉ là khổ hại viện những này không thấy dùng loại hình dạng này cái vò tới giả rượu nó lối ra hoàn toàn không có ra bên ngoài là ra bên trong rượu ra bên ngoài khuynh đảo lúc tất nhiên sẽ làm cho khắp nơi đều là Văn Triều sinh một bên hướng về dưới núi đi đến vừa nói nếu như không phải rượu cái kia lại là cái gì A Thủy tắt miệng mô trên nghiêm túc suy nghĩ được ngày cuối cùng nói ra ta không biết nhưng dù sao không nên là vào rượu Văn Triều Sinh đến Hành Vương sơn hạ, đi trở về lúc, nhìn qua nơi xa dòng nước nhẹ nhàng chấm sắc hạ, đột nhiên dừng chân lại, một cô gió lạnh sen lẫn như lông ngông tuyết thổi tới, thổi đến Văn Triều Sinh hiểu ra ngươi nói đúng, A Thủy, đây không phải là vỏ rượu. A Thủy đứng tại Văn Triều Sinh bên cạnh bên trên, tò mò nhìn qua hắn nhìn lại phương hướng, tuyết bay mênh mông phía sau, là một đầu đục ngẩu sông lớn, lại bắp đi một chút, liền tiến nhập hai bên bờ tuyết trắng Hành Vương núi dãy núi kẹp lại thành, khép lại thành hạp ngươi thông suốt. Văn Triều Sinh nói đúng vậy, ngày mưa ảnh hưởng lớn nhất chính là cái gì? Đương nhiên là sông mà lại là dòng nước thông suốt sông, mà bây giờ chúng ta trước mắt liền vừa lúc có dạng này một con sông. Hữu kia nếu như không phải đàn, liền có thể là cái sọn. A Thủy ánh mắt lóe lên, lập tức minh bạch Văn Triều Sinh đang nói cái gì sọ cá. Văn Triều Sinh nói ta tại khổ hải huyện bên ngoài 3 năm, cũng nghe Dương Tợ săn trò chuyện lên qua một chút trong huyện thành ngư dân sự tỉnh, mỗi lần đến ngày mùa hè mùa mưa, chính là những này ngư dân đau đầu nhất, sợ nhất thời điểm, bởi vì một khi hạ mưa to, trầm xa hà dù là không dậy nổi lũ lụt, cũng sẽ trở nên cực kỳ mãnh liệt chảy xiết, tất cả ngư dân đều được điên hỗn, tăng nhiều thì thiếu, ích lợi tự nhiên tự kém. Mấy năm trước trầm xa hà còn ra qua không ít nhân mạng, không có sợ chết ngư dân ỷ vào chính mình thủy tính tốt, cưỡng ép tại ngày mưa nhập sông bắt cá, cuối cùng người cùng thuyền tất cả đều bị vọt tới không biết nơi nào, càng về sau tất cả mọi người học thông minh, cũng có thể là là bởi vì khổ hại huyện người vốn lại ít, số lượng không nhiều đồ đần đều cho mình làm không có, tóm lại, chỉ cần đụng phải trời mưa to, trầm xa hà một phát nước, ngư dân hoặc là nghỉ ngơi, hoặc là liền đi miệng. Hồ thử thời vận, không ai lại đi trầm xa hà bắt cá. A thủy bừng tỉnh đại ngộ, hai đầu lông mày nhếch lên đến cho nên, chỉ cần là ngày mưa, trầm xa hà cơ bản liền không có người, lại từ tại xương ngủ che lấp ánh mắt bị ngăn trở, đến đó giấu đồ vật thì càng không dễ dàng bị phát hiện. Văn Triều Sinh thở ra khẩu khí, đem anh mối thả lại trong túi tay áo, đối với A Thủy cười nói: "A Thủy, lúc này thật đúng là nhờ có ngươi." Người sau nhìn thẳng hắn ngắn nuội thời khắc, bị trong ánh mắt sốt ruột chiếu có chút không lớn tới đứng, thế là quay đầu, hướng về huyện cửa ra vào đi đến trong nhà rượu muốn uống hết. Nàng nói xong, bộ pháp lại là mất tự nhiên một trận. Văn Triều Sinh cũng chiều huyện cửa ra vào mà đi, trả lời không sao, ăn cơm chưa lại đi mua vài hũ, buổi chiều vừa vặn đi chậm xa hà tìm tiếp mối, ta cảm giác chúng ta đã rất gần. Ngươi làm sao không đi? Đường khắc qua A Thủy bên cạnh lúc, gặp A Thủy nhìn chằm chằm trước mắt mặt đất xuất thần. Bị hắn điểm một cái sau, A Thủy lập tức thu hồi ánh mắt, mí môi nói không có gì, đi thôi. Ta đói. Lưu Kim Thời ôn lại tác bên trên dùng nghị chi tinh xảo kỳ diệu, ngay cả Văn Triều Sinh đều cảm thấy có chút không thể tưởng tượng, nhưng hắn lại cảm thấy Lưu Kim Thời người này làm quan quá lâu, khó tránh khỏi nói cái gì đều muốn con con quấn quấn, làm hại bọn hắn đoán làm hồi lâu. Chính ngọ tuyết tung bay đến nhỏ chút, Sinh hai người tại dưới mái lúc ăn cơm, bên ngoài sân nhỏ cửa ra vào xuất hiện một bóng trắng. Chính là bộ đi quan phục Hắn sắc mặt đột ngạc, tựa hồ có chuyện gì. Văn Triều Sinh vung xuống bắt đua đi mở cho hắn cửa, trở lại lúc lại trông thấy A Thủy rũa ra đúa kẹp đi hắn trong chén chỉ còn lại một đoàn thịt kho tàu, hai người đối mặt thời điểm, bầu không khí hơi có vẻ xấu hổ, nhưng mà A Thủy hay là cực kỳ kiên định đem đoàn này thịt kho tàu nhét vào trong miệng, sau đó vùi đầu lay hai cái cơm, "Uyên Dương, cái gì đều không có phát sinh." Văn Triều Sinh bất đắc dĩ mang theo thuần không tiến vào tiểu viện, rất lễ phép mà nói ra ăn trưa ăn cơm. "Chưa ăn cơm lời nói, nếu không ngươi trở về ăn cơm lại đến." Hắn căn bản không có lưu thuần không tại trong nhà mình ăn cơm ý nghĩ, cũng đích thật là cái lời nói đi đôi với việc làm người. Thuần Không ngược lại không để ý một bữa cơm sự tình, nói thẳng ra lần này đến mục đích nửa canh giờ trước, Bạch Long vệ quả thật đến nha môn. Văn Triều Sinh mới cầm chén lên, nghe chút lời này, lại buông xuống ai. Thuần Không lắc đầu ta không biết hắn, nhưng hắn trên thân thật có Bạch Long vệ lệnh bài cùng tín vật, nói là phụng Bạch Long vệ Chu Bạch Ngọc giáo đầu mệnh lệnh, đến đây cầm cùng Lưu Kim thời có liên quan manh mối. Văn Triều Sinh cười nhạo một tiếng không cho hắn, để hắn lăn. Nếu không, gọi Chu Bạch Ngọc chính mình đến đảm luận. Bạch Long vệ Tam đại đầu danh khí cũng không nhỏ, hẳn là nhận biết Ngọc đi. Toàn khung lắc đầu Chu Bạch Ngọc là Bạch Long vệ ba vị giáo đầu bên trong thần bí nhất một vị, mà khác hai vị đi qua ta còn thực sự tại Vương thành trung đã qua, duy chỉ có Chu Bạch Ngọc, ta cũng không biết được hắn bộ dạng dài ngắn thế nào, người này gần như không tại Vương thành hiện một mực du đãng trà trộn tại trong giang hồ. Người này đi lên trực tiếp cho ta tạo áp lực, nói lục xuyên sau khi chết, bọn hắn xếp vào tại vòng xuyên lý thám tử đến báo, vòng xuyên giống như nhận được mệnh lệnh mới, có số lớn nhân mã hướng phía Khổ tới, bọn hắn hiện tại tới Lưu, Lưu lại bí nếu không không bao lâu, Khổ sinh linh Văn Triều sinh lột trong chén hai cái cơm, nói ngươi thật sự là quan tâm sẽ bị loạn. Bất quá cũng không trách ngươi, trong huyện tất cả mọi chuyện lớn nhỏ hiện tại cũng muốn ngươi đến xử lý, lưu kim thời tại vị nhiều năm như vậy, không biết được đảo bao nhiêu khó lấp hố, đổi lại là ta, đầu ta cũng chóng. Người này có phải hay không bạch long vệ ta không rõ ràng, nhưng hắn khẳng định có vấn đề. Thuần khung cao mày nói vì sao? Văn Triều sinh hỏi ngược lại bạch long vệ làm sao lại biết lục xuyên chết? Thuần khung nghe vậy, thân thể chấn động mạnh một cái. Văn Triều Sinh tiếp tục lạnh lùng nói Lục Xuyên biến mất không thấy gì nữa, chỉ có cùng hắn thông tin người mới biết hắn mất tích có thể là chết, cũng chỉ có Vong Xuyên người mới biết hắn bị chúng ta chói đi nếu như hôm nay tìm ngươi người này thật sự là Bạch Long vệ, rất có thể chính là tên kia phản đồ. Lục Xuyên mới mất tích bao lâu, liền tìm tới cửa muốn cái gì? Xem ra bọn hắn cũng gấp a. The End, ngủ ngon, chương 144, Thường thập nhất. Chương 144, Thường thập nhất. Liên quan tới Lục Xuyên tin tức không cần nhiều lời, tự nhiên là Vong Xuyên để lộ ra đi, đêm qua trừ bọn hắn bên ngoài, chỉ có Vong Xuyên người gặp qua Lục Xuyên. Thuần Không đã đa cảnh cáo vong xuyên những thích khách kia, để bọn hắn không nên nói lung tung, bất quá những người này ngược lại là không có cô phụ Văn Triều Sinh đối bọn hắn cố hưu ấn tượng, quay đầu liền cho hắn cùng Thuần Không bán ngay cả khố thái tử đều không có lưu. Về phần cái kia 30, không không không năng lượng, Văn Triều Sinh ngược lại là không có cảm thấy mảy may đáng tiếc, dù sao đây không phải tán toán ngân lượng, mà là chính ca tại tứ quốc bên trong chuyên môn phát hành ngân phiếu, trước đó hắn nghe Thuần Không nói qua việc này, những này vượt qua vạn làm đơn vị ngân phiếu, đều sẽ bị in lên đặc tù con dấu. 9K bên kia cũng sẽ làm kỹ càng thống kê cùng lập hồ sơ, nếu là không có đặc thủ phương thức xử lý, những thích khách kia một khi đi 9K thương hội đem những ngân phiếu này hối đoán thành bạc, chẳng mấy chốc sẽ bị phiền phức tìm tới cửa. Mà bọn hắn không đổi, trong tay 3 vạn lượng ngân phiếu chính là thuần túy giấy lộn mây tấm, thậm chí có thể sẽ bởi vì không cách nào chia của mà trực tiếp sẽ đứng lên, cuối cùng hạ trạng tạm liệt. Cân nhắc đến liên quan tới lục xuyên bị bọn hắn giấu giếm có thể là sát hại tin tức đã truyền ra ngoài, Văn Triều Sinh hơi suy tư, đối với thuần khung người kia bây giờ tại nơi nào? Thuần trả lời hồi nha, còn đang chờ ta hồi phục. Văn Triều Sinh bỗng nhiên lay mấy ngụm trong chén cơm, quay hàm cổ tác một đoạn, đã ăn xong a thủy nguyên bạn rót chén nước muốn súc miệng, nhìn bộ dạng đó của hắn, liền thuận thế đem chén nước đưa cho hắn, người sau tiếp nhận mãnh liệt rót một ngụm, trong miệng cơm nguyên lạnh nuốt vào, lúc này mới để chén xuống đũa, đối với thuần khung đạo dẫn ta đi gặp gặp người này, một hồi ngươi dạng này rạng như lấy, đừng bảo là lỡ miệng. Bởi vì công sự quan trọng, hai người liền đem bắt đua hướng trong chậu nước một thấm, nếu không trở về toàn đồng cứng không có cách nào tẩy, sau đó đi theo thuần tiến về, về huyện gặp được tên trong miệng bạch lang Người này dáng người so sánh với người bình thường muốn khôi ngô không ít, toàn thân mặc mang tính tiêu chí áo bào trắng, bên hông có đặc thủ tín vật, cùng hôm đó Văn Triều Sinh tại ngoài huyện trong miếu hoang nhìn thấy bạch lòng vệ không hai đối phương tướng mạo nghiêm túc, ăn nói coi ý tứ, trong mắt ngẫu nhiên hiện lên một vòng không do ý vị ánh sáng. Gặp được Văn Triều Sinh hai người, ánh mắt của hắn chỉ ở Văn Triều Sinh trên thân rừng lại ngắn ngủi một lát, sau đó liền rời về phía á thủy, mi tâm không tự giác rất nhỏ thu nạp tựa như kiếm kỵ. Thuần Không dựa theo lúc trước Văn Triều Sinh giao phó nói mấy câu khách sáo, tiếp lấy liền quay người đi vào bị tuyết thoa khắp tiểu viện, thay đổi quan phục, tiếp tục làm việc lấy khổ hải huyện chính sự Lưu Kim Thợi Lưu lại manh mối tại các ngươi cho ấy. Thuần Không vừa đi, tên này Bạch Long vệ liền đi thẳng vào vấn đề, toàn thân đều lộ ra một cố giải quyết việc trùng tri thức. Văn Triều Sinh trên mặt lộ ra cực kỳ phía quan phương dáng tươi cười, trả lời chính là: "Tiên kia Bạch Long vệ gật gật đầu cái kia cho ta đi. Bí mật này liên quan đến to lớn, chắc hẳn trong lòng các ngươi cũng rõ ràng, Chu giáo đầu tới tìm ta cầm phần mối, quay đầu sẽ bằng tốc độ nhất đưa đến Vương thành Ngọc Long phủ." Văn Triều Sinh không có lập tức đồng ý, nói ra ta muốn nhìn bài của ngươi. Nam tử Khôi Nô cũng không do dự, hỏi xuống bên hô thân phận bài đưa cho Văn Triều Sinh, thân phân bài này là hàng thật giá thật, hắn cũng đích thật là Bạch Long vệ một thành viên, không có cái gì không thể tiếp nhận kiểm nghiệm, mà lại, hắn xem Trừng Văn Triều Sinh đại khái chỉ là lừa hắn một chút, bực này Thâm Sơn cùng Cốc Chi Dân, nên nhận không ra Bạch Long vệ lệnh bài. Dưới mắt, trọng yếu nhất là cầm tới liên quan tới Lưu Kim Thời lưu lại manh mối, cái này thì manh mối nếu để cho hắn, hắn có lẽ còn có thể sống, nếu là lấy không được, hắn đoạn không đường sống. Vô luận là Vương Thành Xuân tới lâu, Hay là Chu Bích Ngọc, đều tuyệt sẽ không dung tha hắn. Văn Triều Sinh nhận lấy nam tử Khôi Ngô đưa tới lệnh bài, làm bộ nhìn một lát, lại trả lại cho hắn, ngữ khí hơi cung kính chăm chú chút đại nhân xưng hô như thế nào. Nam tử Khôi Ngô kiến thức Triều Sinh dạng này, hiểu được đối phương đối với hắn thân phận nên tin tám chín thành, ngữ khí cũng càng cao lạnh đứng lên ta họ tưởng, tại Chu đại nhân thủ hạ xếp hạng 11, về phần danh tự. Ngươi vẫn còn không biết rõ tương đối tốt, biết quá nhiều đối với ngươi không có chỗ tốt. Văn Triều Sinh nghe vậy, thái độ càng cung kính, hắn gật gật đầu, từ trong tay áo lấy ra manh mối, trực tiếp mở ra cho nam tử Khôi Ngô nhìn. Người sau chăm chú quan sát sau, chau mày liền cái này. Văn Triều Sinh cười nói liền cái này. Bí mật kia bị chôn ở một cái 10 phần địa phương ẩn ấp, thường đại nhân nếu là thật sự muốn, ta có thể nuôi lớn người đi đem bí mật kia móc ra, đại nhân trực tiếp mang theo bí mật này đi vương thành, chẳng phải là tốt hơn? Thường thập nhất suy tư một lát, lập tức gật đầu nói rất tốt. Thật sự là hắn cảm thấy Văn Triều Sinh trong tay manh mối nhìn qua quá mức tối nghĩa chịu tượng, nếu là bọn họ chính mình đi tìm, còn không biết đến tìm tới lúc nào, lúc này Văn Triều Sinh nguyện ý thay khổ, Bớt đi bọn hắn một số lớn phiền đã nói định, liền không do dự nữa, ba người lập tức khởi hành. Đại Văn Triều Sinh dẫn đầu xuống hướng Trầm Sa sông mà đi đầu mối bí mật bị khám thấu, đã khóa chặt phạm vi lớn, còn lại đối với Văn Triều Sinh tới nói không tính rất khó khăn, dù xa mùa mưa Trầm xa sông sẽ lũ lụt tràn lan, thủy vị dâng lên đều là việc nhỏ, nước chảy xiết có thể giết người, Lưu Kim thời một kẻ hoàn toàn không có võ công phàm nhân, tự nhiên không dám thật tiếp cận Trầm Sa bờ sông. Cho nên đồ vật nhất định là giấu ở trên khe núi nơi nào đó. Mà Khổ Hải huyện bên trong, chỉ có một con đường có thể thông hướng Trầm Sa hai bên bờ sông hợp trên núi. Lúc này bên ngoài tuyết trắng mênh mông, mấy chục bước có hơn cơ hồ liền không thể nào có thể thấy rõ, tuyết vụ vừa vặn Văn Triều sinh chiếu vào trên đầu mối chỉ dẫn, bắt đầu loại bỏ lên trong núi, bởi vì chụp lên tầng thật dày tuyết động, cũng hoàn toàn chính xác cho hắn tìm kiếm tăng lên không ít độ khó, nhưng cuối cùng vẫn là ở trong núi một đầu mịt mở trong đường nhỏ, tìm ra trên đầu mối chỉ dẫn vị trí. Văn Triều sinh chỉ vào ẩn vào gỗ vụn cùng tuyết trắng ở dưới nô ra oan thạch nói ra chính là chỗ này. Lưu Kim thời chôn đồ vật hẳn là ở chỗ này. Thường Thập Nhất ngay vậy, trong lòng khó mà ức chế nhanh chóng nổi lên, ba người hợp lực, nhanh chóng đem tảng đá kia quét sạch, sạch sẽ, sau đó Thường Thập Nhất nương tựa theo chính mình long ngâm cảnh võ giả một thân mãn lực. Sừng sốt cho khối này, nhô ra tảng đá từ bùn tuyết ở giữa rút đứng lên. Phía dưới là một đoàn dùng giấy dầu tầng tầng bao khỏa đồ vật. Quét ra phía trên bùn, Thường Thập Nhất hưng phấn mà cầm lên cái đồ chơi này, quay người dương nhẹ lên cái cằm, khen ngợi nói ngươi làm không tệ, quay đầu ta sẽ như thực bẩm báo cho Chu giáo đầu, các loại chuyện này có tin tức manh mối, nhất định cùng ngươi luận công hành thưởng. Văn Triều Sinh cũng cởi đứng lên, chỉ là dáng tươi cười ở giữa sớm đã không có lúc trước bộ kia vẻ luận công hành thưởng cũng không cần. Ta có mấy lời muốn hỏi ngươi. Gặp hắn thần sắc biến hóa, Thường Thập Nhất chợt cảm thấy bầu không khí không đối. Còn chưa mở miệng, liền gặp tha thủy thủ tại Văn Triều Sinh sau lưng bên hông vừa sở, sau đó đao mang chém vỡ thiên quang cùng tiếp bay, gãy mất hắn nắm chặt bao khỏi tay. TheS, còn có một chương. Chương 145. Tin. Chương 145, tin. Tuyết trắng trên mặt đất rơi xuống rất nhiều hồng mai giống như tô điểm vết tích, mà chống trải tĩnh mịch trong núi, cũng xuất hiện một tiếng hét thảm, thanh âm lại chuyển xa một chút, nhỏ chút, liền trở thành viên minh. Một chút ngừng chân tại trầm xa hà bên trên ngư dân nghe thấy được cái này âm thanh, ngạc nhiên nhìn về phía trong núi, nhưng cũng chỉ là chăm chú nhìn thêm, không, có làm mặt khác dư thừa sự tình. Bọn hắn đều bận rộn bắt cá, ngẫu nhiên ngẫu nhiên mò cá, nếu là ngư dân, dĩ nhiên không phải thợ săn, đối với trong núi sự tình ai cũng không treo niệm. Viên Minh một tiếng đằng sau, thanh kiếm uốn dần, về phần về sau liền mặc không thấu tuyết bay, chuyển không đến trên sông. Trong núi kia, Văn Triều Sinh từ từ đi qua, nhặt lên thường thập nhất rơi trên mặt đất tay cụt, từ hắn giữa ngón tay cầm đi lưu kim thời vật lưu lại. Sau đó hắn nhiều đi vài bước, đi vào đường nhỏ cuối cùng, đứng tại trên sờ núi giống như là ném rác rưởi một dạng tiện tay đem thưởng thập nhất tay cụt ném về bay. Thưởng thập nhất muốn rách cả mắt, bị A Thủy dùng một thanh đao bổ túi ở trên cổ không thể động đậy, chỉ có thể dương mắt nhìn đầu kia bồi bạn chính mình mấy chục năm cánh tay cứ như vậy cách hắn đi xa. Phẫn nộ trong lòng thuận huyết khí mà độc đẳng, nhưng còn chưa có tới sợ ở giữa lúc, liền lại trong cổ bị trôi kia dính lấy bông tuyết lưỡi đau ngăn cách đau thật là nhanh. Lạnh quá đau. Văn Triều sinh đi tới trước mặt hắn, tiện tay trên mặt đất cầm lên một thanh tuyết, viết ngay dán tại trên vết thương của hắn, sau đó nói ra đừng nghiêm túc như vậy, ta chỉ là hỏi ngươi chút chuyện, ngươi nói, ta không giễu ngươi. Thường thập nhất cái trán bởi vì đau đớn cùng khẩn trương không ngừng chảy ra mồ hôi lạnh, hắn cố gắng khắc chế tiếng thở dốc của chính mình, hỏi ngươi, muốn hỏi điều gì? Văn Triều sinh ước lượng trong tay đồ vật, một lời ra, để thường thập nhất trái tim suite nữa trực tiếp từ ngữ xô ra đến. Cùng lục xuyên thông tin người kia là ai? Hoặc là nói, Khổ Hải huyện còn có bao nhiêu Bình Sơn Vương người giấu ở âm thầm. Nghĩ đến bán Bình Sơn Vương hậu quả, thường thập nhất trong lúc nhất thời đỉnh đầu đều đang bước lên hà khí, hắn cắn răng nói ta như thế nào biết được Khổ Hải huyện có bao nhiêu Bình Sơn Vương người, vị đại nhân kia quyền khuynh triều dã, mạnh khỏe thông thiên. Ta hảo tâm giúp ngươi, ngươi không đem đồ vật cho ta, còn đoạn ta một tay, chuyện này nếu để cho Chu giáo đầu hiểu được, ngươi có biết hậu quả. Văn Triều sinh thở dài, vẹo gối của mình. Trong lời nói kiên nhẫn lại làm hao mòn rất nhiều người là ngu số chút, mà lại giờ phút này cũng coi là tù nhân của ta, ta thật không muốn phí nhiều như vậy công phu cùng thời gian đi cùng một tên tù nhân giải thích quá nhiều chuyện. Lục Xuyên như vậy khôn khéo một người, hiểu được chết như thế nào sao? Hắn chết bởi nói nhiều. Lúc trước nếu là ở trong huyện thành một đao bộ ta, phía sau những này có chuyện cũng sẽ không phát sinh. Nhưng hắn không cần mời ta ăn cơm, còn muốn nghe ta kể chuyện xưa. Ta không phải Lục Xuyên, cho nên cuối cùng hỏi ngươi một lần nữa, cùng Lục Xuyên thông tin người là ai, lại hoặc là nói, tới tìm ngươi người kia là ai. Thương thập nhất trong mắt có máu. Tựa hồ đang làm kịch liệt tư tượng giấy rùa, nửa ngày không có mở miệng nói chuyện, Văn Triều Sinh rốt cục đã mất đi tính nhẫn nại, đối với Á Thủy khẽ gật đầu các loại. Thường Thập Nhất thầm nghĩ không ổn, muốn mở miệng, lại cũng chỉ nói ra nửa chữ, trong cổ dao liền một vòng, huyết quang chợt hiện. Hắn miệng vết thương rưng rỡ ra đại lượng nhất huyết, thân thể ngã trên mặt đất, Thường Thập Nhất hai tay gắt gao che cổ hắn mình, điều động toàn thân đan hải chi lực, tựa hồ muốn phong bế vết thương này, làm sao miệng vết thương quá lớn, Hán chỉ là gian nan vùng vẫy một lát, liền triệt để lặng tại trong tuyết, không lúc Nhìn qua thi thể trên mặt đất, Á Thủy nhẫn nhịn ngày sau mới nói ta có phải hay không giết nhầm điểm. Văn Triều Sinh ngay tại đẩy ra trong tay giấy dầu, nghe vậy nhìn về phía Á Thủy, hơi có chút không hiểu vì sao họ như vậy. A Thủy nói ra ta gặp cái này nhân tâm trí không kiên, nếu là không giết, lại nhiều uy hiếp một chút, có lẽ hắn liền cái gì đều chiều. Văn Triều Sinh dương lên trong tay thứ này, giải thích nói ta là đối với chuyện này phía sau cất giấu những người kia cảm thấy hứng thú, nhưng không phải không phải đào ra bọn hắn, dù sao chúng ta đã không có bao nhiêu thời gian cùng bọn hắn chu toàn. Lục Xuyên có một chút không có nói sai, nếu như Bình Sơn Vương dám đối với Phong Thành phóng hỏa, chí ít đã chứng minh người này là cái gan to bằng trời người mà gan to bằng trời người thường thường sự tình gì cũng có thể làm đi ra, nếu như hắn chó cùng rứt dậy, điên thật rồi, không bài chứ hắn cũng sẽ ở khổ hại huyện tạm một mối lựa. Chúng ta bây giờ cầm hỏa chủng dứt khoát hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, trước cho hắn nút đi. A Thủy gật gật đầu, ngồi xổm người xuống, lấy tuyết tẩy lư đao, đơn giản làm sạch sẽ trên lưới đao huyết hậu, liền tới đến Văn Triều Sinh bên người, cha xét bị Văn Triều Sinh lật ra đổ vật. Theo bên ngoài bao quả mấy tầng thật dày giấy bị xé mở, bên trong lại chỉ có một ít tin, trên thư đặc biệt tiêu chú ngày là Vĩnh An Lịch năm 475 ngày 5 tháng 8. Nhìn thấy cái này ngày Văn Triều Sinh trong lòng đã nặng nề khôn xiết. Dựa theo A Thủy miêu tả, phong thành xảy ra chuyện thời gian hướng phía trước lại đẩy vừa tới 2 tháng, chính là Lưu Kim Thời chôn xuống phong thư này thời gian. Kể từ đó, Bình Sơn Vương, Lưu Kim Thời, Lục Xuyên bọn người tựa hồ cũng gió hém dịu thành thanh đại họa kia thoát không ra quan hệ. Hắn coi chừng mở ra tin, cùng A Thủy chăm chú đọc một lần trên thư lít nhá lật nhít nội dung, bất tri bất giác, đầu vai cùng sinh ra kẻ hở đã lồng lên một tầng tuyết nhỏ. Văn Triều Sinh sau khi xem xong, thật lâu không nói. Trên thư, cực kỳ kỹ càng ghi chép lúc trước Lục Xuyên dẫn người bí ẩn tìm đến Lưu Kim Thời phát sinh các loại chi tiết. Lúc trước bọn hắn tìm Lưu Kim Thời yêu cầu văn điệp cùng quan ấn, có nhiều thứ muốn bí mật mang đến Triệu Quốc, Lưu Kim Thời mặc dù không biết đó là vật gì, nhưng hắn gặp được Tề Quốc Vương tộc mới có chương hắn. Chương này hắn tự nhiên không phải gửi hướng Triệu Quốc, chỉ là vì nói cho Lưu Kim Thời, đưa vật kia là Tề Quốc trong cung các đại nhân ý tứ, để hắn đừng ngăn cản, càng đừng nhớ thương, thành thành thật thật vùi đầu đem chuyện này làm tốt, quay đầu tự nhiên có hắn chỗ tốt. Lưu Kim Thời làm theo. Hắn bình sinh lòng tham không đáy, từ vương tộc cân sủng cho tới bình dân chất béo, cái gì đều muốn thổi lên một tầng, nhét vào chính mình trong túi, khuôn mặt đầy mỡ, tâm cũng đầy mỡ, có thể lại cứ lần này sự tình. Hắn là càng nghĩ càng sợ sệt, chỉ là đã gặp vương tộc chứng ấn, hắn nơi nào có cự tuyệt khả năng. Khi một cái như châu chấu, như dõi thu giống như người tham lam cũng không dám lại tham thời điểm, liền đủ để chứng minh chuyện này tính nguy hiểm, cũng đủ để chứng minh chuyện này ảnh hưởng đến tuột cùng bao lớn. Mặt ngoài Lưu Kim Thời lá mặt lá trái, sau lưng hay là lưu lại một cái tâm nhãn còn, hắn chẳng những đem chuyện này tất cả đều ghi chép lại, lưu lại chính mình chỉ ấn, ở giữa có mấy lần từ vương thành gửi tới chiếu lệnh, muốn hắn vào thành phong thượng, Lưu Kim Thời cũng là không có đi. Hắn không muốn đi. Không, không đối. Hắn nhưng thật ra là không dám đi khổ hải huyện đến vương thành đường dài bao nhiêu, hắn so với ai khác đều rõ ràng, Lưu Kim thời thành tỉnh cảm thấy, đây không phải là một đầu phú quý đường, mà là một con đường không có lối bể. Đơ S, ngủ ngon, chương 146, chứng minh như thế nào ngươi là chú Bạch Ngọc, chương 146, chứng minh như thế nào ngươi là chú Bạch Ngọc đem đồ vật đưa đến triệu cốc đi, không đi phong thành, lại muốn đi khổ hải huyện, như thế sợ phong thành gió, bên trong đến dấu bao lớn quỷ. Văn Triều sinh đối với giấy viết thư cảm khái một câu, hắn không phải người ngu, A Thủy cũng không phải Cái này khác thường cách làm cơ hồ định tính Phong Thành một chuyện là Bình Sơn Vương các loại tệ quốc vương tất một tay thúc đẩy. Nhưng bọn hắn tại sao muốn làm như vậy? Văn Triều Sinh căn bản tìm không thấy tệ quốc vương tất làm như thế động cơ, mượn Triệu Quốc chi thủ diện trừ Phong Thành 400, không không quốc tướng sĩ, đối với tệ quốc tới nói có chỗ tốt gì? Đối với bọn hắn những này thống trị tệ quốc vương tất mà nói, lại có chỗ tốt gì? Chẳng lẽ là bởi vì Phong Thành tướng quân Phong Đình Hàn giữ mưu nữ phản? Loại chuyện này tại Văn Triều Sinh xem ra, muốn so tay chính mình vương vị đưa cho chính mình thúc, thúc Bình Sơn Vương còn đảm, còn muốn hoàng đường khó tả. Hắn tuyệt không tin tưởng trên đời này có thể có như vậy tương phản người, một phương diện nhu đồ bí mật lấy muốn tạo phản, một phương diện lại vì quốc gia này chạy hết một giọt máu cuối cùng, liều đến người cuối cùng. Nếu không có thất Kiêu ngựa già, phong thành 400, không tướng sĩ bao quát tướng quân ở bên trong, đem toàn bộ một tại nơi đó, không người còn sống. Trong thư này cuối cùng, Lưu Kim lúc lần nữa tiêu chú viết thư thời gian, đồng thời còn bóp lại chính mình vân tay, để mà chứng minh phong thư này đích thật là hắn tự tay viết viết. Phong tuyết bên dưới, A thủy sinh lườm nàng một chút, hỏi còn nhìn sao? A thủy rời đi ánh mắt, đem đao tắc sinh bên hông. Từ phía dưới núi đi đến không nhìn, không có ý nghĩa. Nàng mặc dù nói như vậy, xuống núi lúc, xong quyền lại năm đến được gấp. Văn Triều Sinh cũng không nói cái gì tới quên an ủi nàng, phong thành trận kia liệt hỏa in dấu ở trong lòng vết thương không phải vài câu an ủi liền có thể vượt lên, muốn để cơn ác mộng này đi qua, nhất định phải đem tất cả nợ cũ tất cả đều lật ra đến dọn sạch sẽ. Hai người mang theo tin về tới trong huyện thành, trên trời tuyết hơi nhỏ chút, khu phố trên tuyết động tất cả đều là huyện dân tới tới lui lui giẫm bẩn ngẫu nhiên cũng có thể trông thấy người qua đường trật vật té ngã trên đất. Văn Triều Sinh hai người một bước qua huyện cửa ra vào lúc, A thủy mũi thở đột nhiên hít hà cũng không ngẩng đầu lên nói thật nặng sát khí. Văn Triều Sinh hiếu kỳ nhìn nàng một cái, cũng học dáng dấp của nàng hít mũi một cái, nhưng lại cái gì cũng không có nghe thấy, cũng bởi vì đại lượng không khí lạnh bỗng nhiên vào mũi, đương nhiên đánh mấy cái hát xì ta làm sao nghe không thấy, sát khí mùi vị gì? A Thủy Hồi liếc mắt nhìn hắn, khẽ lắc đầu, lần theo sát khí tìm được thuần khung chỗ tiểu viện mà, đi vào, liền trông thấy hắn cùng một bạch bảo nam tử ngồi tại dưới mái hiên uống trà. Hai người ánh mắt tới đây, có cái gì đang tiến hành chủ đề đột ngột bỏ dở, Nghiên Chân Chu bạch ngọc gặp được A Thủy đằng sau, biểu lộ hơi đổi, nhưng rất nhanh liền bình phục xuống tới. A Thủy nhìn chằm chằm Chu Bạch Ngọc một lát, tay lại từ Văn Triều Sinh bên hông lấy ra đao bộ tuổi. Văn Triều Sinh hơi có chút kinh ngạc nhìn về phía A Thủy muốn đánh nhau. A Thủy thấp giọng nói hiểu không được, nhưng hắn là cao thủ. Văn Triều Sinh trong mắt nghiêm túc chút, mặc dù A Thủy bởi vì thiên nhân chi chiến dẫn đến cảnh giới rơi xuống, trên thân còn có rất nhiều ám thương, nhưng thực lực vẫn là giang hồ nhất lưu, có thể làm cho A Thủy chính miệng thừa nhận cao thủ, cái kia hẳn là thông thú cảnh không thể nghi ngờ. Đối mặt A Thủy cảnh giới, nam tử mặc bạch bào lại là buông xuống ở trong tay chém nói ra ngươi không nhận ra ta, nhưng ta nhận ra ngươi. Ngươi là Phong Đình Hàn từ Phong ra trong quân tự tay để bạt ra tới Vạn Vũ trưởng. Phong Đình Hàn là long tướng quân bằng hữu, ta tin tưởng hắn, cho nên cũng tin tưởng ngươi, hôm nay tới đây, chỉ nói sự tình, không đánh nhau. A Thủy cũng không vì nam tử mặc bạch bảo một câu liền để xuống cảnh giác, hỏi ngược lại ngươi là ai. Nam tử mặc bạch bảo bạch long vệ, Chu Bích Ngọc. Bên cạnh hắn thuần khung túi đầu trầm mặc, không nói một lời, chỉ là nhìn chằm chằm trong chén trà xuất thần, hai người trước đó đã từng có đàm luận, nhưng người trước mắt đến cùng có phải hay không Chu bạch Ngọc, hắn cũng không thể đoan. Hắn chỉ biết là trước mắt tên này nam tử mặc bạch bảo võ công rất cao. "Hơn mình xa, một khi động thủ, hắn có thể sẽ tại trong khoảnh khắc bị đối phương chế ngự ngươi chứng minh như thế nào chính mình là Chu Bạch Ngọc." Văn Triều Sinh mở miệng, để Chu Bạch Ngọc đem lực chú ý trong nháy mắt chuyển đến trên người hắn, trầm mặt một lát sau, hắn hỏi ngược lại, "Nếu như là ngươi, ngươi cảm thấy ta muốn làm sao chứng minh chính mình là Chu Bạch Ngọc?" Văn Triều Sinh cho hắn trực tiếp hỏi cời ngươi người này mới kỳ quái, "Muốn tới đàm luận chính là ngươi, chúng ta hoài nghi thân phận của ngươi, ngươi không nghĩ biện pháp chứng minh, lại muốn chúng ta đến nghĩ biện pháp." Chu Bạch Ngọc uống một ngụm trà, Hỡi xuống bên hông lệnh bài để lên bản ta chỉ có thể chứng minh chính mình là Bạch Long vệ, nhưng ngươi nhất định để ta chứng minh chính mình là Chu Bạch Ngọc, ta còn thực sự không có cách, người này cũng sẽ không đem tên của mình viết lên mặt, ngươi cứ nói đi." Văn Triều Sinh run một cái trên người tuyết, cũng đi hướng dưới mái hiên, thuần cung lại đứng dậy cho hắn dời một vị trí, thế là bốn người liền ngồi vây quanh tại cùng một bàn lớn bên cạnh. Văn Triều Sinh cho A Thủy cùng mình rót chén trà nóng, sau đó mới hỏi ngươi chừng nào thì tới khổ hải huyện." Chu Bạch Ngọc một số thời khắc. Văn Triều Sinh trong miệng một số thời khắc, có thể truy tố đến một tháng trước sao?" Bạch Ngọc nghĩ nghĩ, trả lời hơn nửa tháng trước. Vấn đề này rất trọng yếu a. Thời gian của ta tương đối đuổi, nếu như không phải rất trọng yếu vấn đề có thể không cần hỏi. Văn Triều Sinh nói rất trọng yếu. Nếu như ngươi tới được sớm, lại là Bạch Long vệ đầu mục một trong, như vậy lúc trước tới tìm ta tên kêu Bạch Long vệ chính là ngươi phải tới, ta hỏi ngươi, hắn kêu cái gì? Lúc trước tiểu thất vào thành, đích thật là Chu Bạch Ngọc đồng ý, nhưng tiểu thất không có nói cho Văn Triều Sinh người ở sau lưng hắn chính là Chu Bạch Ngọc, người sau chưa từng nghĩ Văn Triều Sinh thế mà nhanh như vậy liền nghĩ đến thông qua tiểu thất đến mặt bên xác minh thân phận của hắn, trong lúc nhất thời trong lòng hơi rét, trả lời hắn cứ gọi tiểu thất, đích thật là thuộc hạ của ta. Tiểu thất hai chữ này vừa ra, Văn Triều Sinh cơ bản đối với hắn thân phận tin thất thất bát bát, nhưng hắn hay là hỏi tiểu thất người đâu, làm sao không đến. Chu Bạch Ngọc con ngươi nhíu lại, lên sát khí hắn thương đến rất nặng, hiện tại ngay tại điều dưỡng, tới không được. Văn Triều Sinh nhấp một ngụm trà, lẩm bầm nói Lục Xuyên trên núi một trận săn bắn, giết các ngươi bao nhiêu người. Hắn vừa mới nói xong, Chu Bạch Ngọc áo bảo trắng hạ chỉ tiết bỗng nhiên xếp chặt, con người vừa nhấp, không có trả lời vấn đề này, mà là đạo Lục Xuyên vây quét chúng ta hôm đó xảy ra ngoài ý muốn, nhiên rời đi, là các ngươi điều hổ lý sơn. Văn Triều Sinh cười nói coi như kịp thời đi. Nếu là chúng ta chậm nữa chút, ngươi có thể hay không sống ta không rõ ràng, nhưng Tiểu thất khẳng định là sống không được nữa. Chu Bạch Ngọc chậm chậm thở ra một hơi, đứng dậy đối với ba người có chút túi đầu, cũng không nói nhiều ân cứu mạng, trước cảm ơn chư vị. ĐS, còn có một canh. Chương 147. Ta không tin ngươi. Chương 147. Ta không tin ngươi. Hôm đó tình trạng hoàn toàn chính xác nguy cấp, nếu như không phải Lục Xuyên mang theo đại lượng thích khách dũng nhiên rời đi, chỉ để lại kiểm con lừa một người, hắn cùng Tiểu Tất hai người đoạn không đường sống. Cho chuyện thoát đầu trước sự tình, tuy là đôi câu vài lời, nhưng bởi vì mấy người đều là chuyện kinh lịch người. Tự nhiên hiểu được ở giữa hung hiểm, Chu Bạch Ngọc biết được sự tình toàn cảnh, lại nhìn về phía Văn Triều Sinh ánh mắt đã phát sinh biến hóa, vi diệu lúc trước tiểu thất đã cùng ta nói qua ngươi tầm tư thông minh, ánh mắt sắc bén, khi đó ta cùng ngươi chưa từng gặp nhau, không thấy manh khỏe, bây giờ mới hiểu được, hắn lời nói không qua. Chỉ tiếc, chúng ta ở trong núi lựa chọn giấu kín chỗ 10 phần ẩn nấp, nếu không phải ra phản đồ, cũng sẽ không rơi xuống dạng này quẫn bách hoàn cảnh. Nhớ tới phản bội hắn tập nhất, Chu Bạch Ngọc vô luận là ngữ khí hay là ánh mắt đều lộ ra một cố cực kỳ lãnh đạm lạnh như băng, đối với việc này, hắn tuyệt không cho phép nhịn, cũng tuyệt không nhân nhượng. Văn Triều Sinh liền hắn một cái, hai người đối mặt lúc, mấy mảnh tuyết bay bị đai gió vào, rơi vào Văn Triều Sinh và táo ở giữa người kia có phải hay không tại nơi nơi này gọi tập nhất, còn họ tưởng. Chu Bạch Ngọc trên mặt đạm mạc bỗng nhiên chỉ trệ, hắn trong mắt, lông mày đã nhíu lại, trong đầu chăm chú qua một lần sau, lại dương mắt lúc, trong mắt đã mang theo một vòng như có điều suy nghĩ tinh ngươi tại sao lại biết hắn. Văn Triều Sinh cảm thấy Chu Bạch Ngọc ánh mắt này không đúng lắm, nhưng cũng không có sói so đo. Hắn đầu óc không tốt, vận khí cũng không tốt, nhưng ngươi muốn tìm hắn thủ, chỉ sợ là đã không có cơ hội. Chu Bạch Ngọc trong mắt hơi hiếp có ý tứ gì? Văn Triều Sinh ta hỏi hắn lục xuyên người sau lưng là ai, hắn không nói, trên núi nhiều lại ngươi cũng không phải không biết. Nói, hắn dùng ánh mắt điểm một cái trằm mặc không nói Á Thủy. Đao không cẩn thận run một cái, đầu hắn liền mất rồi. Hắn thi thể không có chôn, lúc này nên ngay tại trên núi, ngươi nếu là lo lắng hắn phục sinh, có thể lại đi giẫm hai cước. Hắn sau khi nói xong, liền bắt đầu huống trả, Chu Bạch Ngọc cứng đờ một lát, sau đó dùng ngón cái vướt xuôi bên phải lông mày, mang theo tiếng núi nói không thể chính tay đâm phản đồ này, hoàn toàn chính xác để hắn chết quá tiện bất quá rơi vào kết cục như thế, cũng là chính hắn gieo gió gặt bão. Chỉ là đáng tiếc ta những huynh đệ kia, đi theo ta đã nhiều năm như vậy, không nghĩ tới cuối cùng lại lấy phương thức như vậy kết thúc. Ta xin lỗi bọn hắn." Văn Triều Sinh dơ chén trà, đánh giá Chu Bạch Ngọc khuôn mặt, từ bắt đầu nói chuyện phiếm đến bây giờ, hắn vẫn luôn đang quan sát Chu Bạch Ngọc, nâng lên thuộc hạ của hắn, Chu Bạch Ngọc đối với trung thành người của mình có thể là phản đồ biểu hiện ra thái độ cơ bản ngồi vương thân phận của hắn, lúc này Văn Triều Sinh mới đối với hắn nói ngươi tìm đến chúng ta, muốn nói cái gì? Rốt cục nâng lên chính sự, Chu Bạch Ngọc thần sắc cũng nghiêm túc rất nhiều, ta cần lưu kim lúc vật lưu lại. Khách không cần nhiều lời, món đồ kia các ngươi cầm tới không dùng. Tin tức căn bản đưa không trở về Vương thành. Các ngươi đem đồ vật cho ta, ta có biện pháp đưa đến Ngọc Long phủ đi. Văn Triều Sinh không chút do dự cự tuyệt hắn không có khả năng. Chu Bạch Ngọc đạo ngươi vẫn là không tin ta. Dạng này, ta có thể dẫn ngươi đi gặp tiểu thất, như thế nào? Văn Triều Sinh lại cho tự mình nã chén trà, ta tin tưởng ngươi là Chu Bạch Ngọc, ta cũng tin tưởng ngươi thật nguyện ý giúp chúng ta, nhưng ta không tin ngươi có thể đem đồ vật đưa đến Ngọc Long phủ đi. Chu Bạch Ngọc cũng là nhân tình, lập tức liền biết Văn Triều Sinh đang nói cái gì nếu như là bởi vì tiền kia phần đồ, ngươi thể yên tâm, loại tình huống này sẽ không còn có lần sau. Văn Triều Sinh lắc đầu có hay không lần tiếp theo, ngươi nói không, rõ, ta cũng nói không, rõ, với ta mà nói, trọng yếu là ngươi thua qua một lần, là chúng ta cho ngươi vượng tâm, đem ngươi cấp cứu trở về. Cho nên ta không dám tin ngươi. Chu giáo đầu, ngươi phải hiểu được, ta thua không nổi. Nếu như ta thua, không có người có thể giúp ta, ta cùng toàn cùng. Thậm chí khổ hại huyện tất cả mọi người, tất cả đều phải chết. Chu Bạch Ngọc trầm mặc một lát, Văn Triều Sinh dám can đảm dùng loại ngữ khí này cùng hắn nói chuyện, can đảm dám đối với năng lực của hắn sinh ra hoài nghi, Chu Bạch Ngọc tự nhiên cảm thấy xấu hổ. Chúng chi loại này hoài nghi là căn cứ vào hắn thất bại, liền phảng phất Văn Triều Sinh là đứng trước mặt của hắn chỉ vào hắn cái mũi nhục nhã hắn. Hắn sở dĩ không có phát tác, một mặt là bởi vì Văn Triều Sinh đã cứu mệnh của hắn, một phương diện khác chính là Chu Bạch Ngọc tại giao lưu quá trình bên trong, càng phát giác Văn Triều Sinh thân phận không giống mặt ngoài như vậy nhìn qua đơn giản. Không hiểu thấu cùng A Thủy Dĩnh lưu quan hệ, không hiểu thấu cùng Lục Xuyên làm khó dễ, không hiểu thấu quấn vào Bình Sơn Vương tranh chấp bên trong. Lại thêm hắn cái tương xứng nào kín đáo tâm tư cùng đoán, cơ hồ hắn thường. Hắn thậm chí đã ẩn ẩn có suy đoán đương nhiên, mặt ngoài Chu Bạch Ngọc hay là sắc mặt như thường, không có biểu hiện ra mảy may dị dạng không để cho chúng ta nhúng tay, chẳng lẽ thứ này chính các ngươi đưa đi Vương thành? Tha thứ ta nói thẳng, Bạch Long vệ cũng không có cách nào đưa đến đồ vật, các ngươi thì càng không có khả năng đưa đến. Không phải Vương thành bản địa chủ dân, kẻ ngoại lai tiến vào Vương thành lúc, trên thân tất cả mọi thứ đều muốn bị cẩn thận điều tra một lần, trừ phi các ngươi có quan hệ đặc thủ, có thể là có người dẫn đường, nếu không đều tránh không được qua trình này. Trong tay ngươi đồ vật, còn đến không kịp đến Ngọc Lãnh phủ, liền phải bị người chặn lại đến Văn Triều Sinh nói quảng Hàn thành thành ý: "Khả Duẫn không phải Ngọc Long phủ người a? Đi hắn đường kia, chẳng phải là càng thêm to tiện." Nâng lên Khả Duẫn, Chu Bạch Ngọc hai tay cắm vào nhung trong tay áo, thở phào một hơi: Kha Duẫn là Ngọc Long phủ người không sai, đây là lời nói thật, những năm này, hắn tham chính, nuôi dân tất cả đều là dựa theo Ngọc Long phủ bên trong yêu cầu chứng thực, cũng hoàn toàn chính xác được cho trung tâm, nhưng ngươi vẫn là đánh giá thấp Bình Sơn Vương năng lực. Người này tại Tề Quốc quyền khuynh triều chính, mánh khoé thông thiên, vô luận là miếu đường hay là giang hồ, chỗ nào đều có cánh tay của hắn." Khả Duẫn trung tại Ngọc Long phủ, vậy hắn bên người những cấp dưới kia đâu? Vậy hắn thân cận những người kia đâu? Ngươi không tin ta, chẳng lẽ ngươi tin hắn a? Chu Bạch Ngọc luôn đến đây chỗ, lấy chính mình dơ lên ví dụ thường thập nhất theo ta 6 năm, 6 năm trước hắn gia nhập Bạch Long vệ lúc, án cũ tuyệt đối sạch sẽ, những này sẽ cùng ở bên cạnh ta làm việc người, ta tra được phi thường cẩn thận, thậm chí sẽ trực tiếp tra được bọn hắn tổ tiên ba đời đi, có thể kết quả đây, những năm này ta đại hắn không tệ, hắn nhưng vẫn là bị Bình Sơn Vương thủ hạ lục xuyên sách phản. Ngay cả Bạch Long vệ đều có thể bị sử dục, Kha bên người lại có thể có mấy cái người sạch sẽ đâu? Văn Triều Sinh mặc dù suy nghĩ sinh động, sau so đó kín đáo Nhưng đối với Tể quốc quan trường, đối với vùng Thiên Điệu này rất nhiều nhân sự hiểu rõ không tính xâm nhập, cho nên thật dính đến một chút kế hoạch chi tiết, cũng sẽ xuất hiện chỗ sơ xuất. Chu Bạch Ngọc lời nói để tỉnh Văn Triều Sinh, đem lá thư này giao cho Chu Bạch Ngọc cố nhiên không tính thỏa đáng, nhưng cho Kha Duẫn thật liền không có vấn đề a. Ý niệm tới đây, hắn nhìn về hướng cùng A Thủy một dạng một mực không nói thuật hùng, hỏi thuần đại nhân nghĩ sao. Thuần không trầm ngâm một lát, nói lúc trước thời điểm, ta đích xác cảm thấy thứ này hắn là giao cho Kha Dũng, dù sao hắn cùng Ngọc Long Phủ ở giữa vẫn luôn có liên hệ, bắt đầu giao lưu khẳng định so chúng ta mau lẹ tiếng nghi. Nhưng Chu đại nhân lời nói xác thực cũng có đạo lý, lúc trước Kha Duẫn không phải phái qua một tên vận chuyển quan đến vận lưu kim lúc thi thể à. Đêm đó ta xin mời người kia tại Uyên Dương trong lâu ăn cơm, cùng hắn từng có đơn giản giao lưu. Gia hỏa này, chính là Bình Sơn Vương người. The S, ngủ ngon, chương 148. Văn Triều Sinh biện pháp. Chương 148, Văn Triều Sinh biện pháp. Văn Triều Sinh cầm tới lưu kim thời vật lưu lại, hiểu rõ đến phong thành một chuyện rất có thể cùng Bình Sơn Vương có thoát không ra quan hệ, nhưng dưới mắt xuất mới cùng khảo nghiệm, đó chính là bọn hắn sao có thể bảo đảm đem manh mối này đưa đến Ngọc Long phủ trong tay. Liên quan tới vận chuyển quan quân thừa, Thuần Khung cùng hắn thương lượng không sâu, chỉ ở bên ương trong lâu đến qua một bữa cơm, trò chuyện lên qua vài câu. Lúc trước Tuân Thừa nói cho hắn biết chính mình cũng là Bình Sơn Vương người lúc, Thuần Khung còn cảm khái qua Bình Sơn Vương đáng sợ, cho dù là tại bực này xa xôi vùng đất biên thủy, cũng có thể có triển vọng hắn cống hiến sức lực làm việc người. Tại cái này lớn như vậy đế quốc cảnh nội, hắn phảng phất ở khắp mọi nơi. Giờ phút này nhắc lại việc này, bốn người đều rơi vào trầm mặc, một lát sau, Thuần Khung tìm Văn Triều Sinh muốn tới lưu kim thời lưu lại lá thư này, chăm chú nhìn một lần, nhắm mắt xoa nắn lấy chính mình Tình Minh. Ta còn có một vấn đề, hắn nói ra lúc trước phong thành sự tình, có thể thuận tiện lộ ra a. Vừa rồi Chu Bạch Ngọc chỉ ra A Thủy thân phận, Thuần cung tự nhiên cũng hiểu được Phong Thành lên một trận cháy trời liên hoạ, nhưng đối với ở giữa rất nhiều chi tiết, bọn hắn ai cũng không biết. A Thủy một bàn tay dưới bàn dẫn theo dao bổ tuổi, một tay khác chống đỡ cầm của mình, nhìn chằm chằm mặt bản xuất thần có rượu không. Thuần cung nghe vậy, lập tức đứng dậy đi an bài, chẳng được bao lâu liền có nhà dịch mang theo vài hũ rượu ngon mà đến, A Thủy khai đàn vào vài bát, sau đó mới tại trong trầm mặc đem dao bộ túi đặt ở trên mặt bàn để văn sinh cho các ngươi Liên quan tới Phong Thành sự tình, hắn biết Đạt được A thủy cho phép, Văn Triều Sinh suy tư một lát, hay là hơi giản hóa một chút quá trình, không có nhắc lên cái kia ba tên thiên nhân. Chuyện này nói ra đứng lên cố nhiên là một kiện cực kỳ đắc ý cùng tiêu ngạo sự tình, nhưng nếu thật là chuyển ra hoặc tiết lộ phong thanh, đối với A thủy mà nói ngược lại không tốt, bây giờ nhớ nàng người phải chết thực sự quá nhiều, ngoại giới đối với nàng sự tình biết đến càng ít càng tốt đang nghe được năm đó phong thành phát sinh chi tiết đằng sau, từng cùng là quân nhân Chu Bạch Ngọc thực sự nhịn không được nội tâm, cố dung độc kia, phất tay áo mà lên, chắp tay sau lưng sau lưng, mà hướng cả vườn kia lớn, thật lâu không nói. Hắn thân bị hiển hiện sát khí, lúc này Văn Triều sinh ngược lại là người thấy, nhưng lại không phải mùi vị gì, mà là một loại trực kích ngũ giác, xâm nhập linh hồn dữ dội. Cung A thủy một dạng, Chu Bạch Ngọc cũng là tại biên cương giết không biết bao nhiêu người ngon nhân, cho nên trên người hắn sát khí cũng cực kỳ hung hực, một khi động suy nghĩ, cái kia cỗ từ trong núi thây biển máu bỏ ra tới chơi liều liền sẽ kinh tâm động phách truyền ra. Thuần khung sắc mặt như gỗ mục giống như cứng ngắc, thình lình toát ra một câu để cho người ta dùng mình lời nói phong thành phát sinh chuyện lớn như vậy, vương những người khác thật liền tí xíu tiếng gió chưa lấy được. Chu Bạch Ngọc ghé mắt thuần đại nhân có ý tứ gì? Thuần khung trầm một hồi, cũng cho tự mình ngã chén rượu, một ngụm im lìm bên dưới nế ức. Đây cũng chỉ là suy đoán của ta, các ngươi không cần thiết coi là thật, nếu vương thành những đại nhân kia trước kia liền biết phong thành sự tình, lại nên làm như thế nào. Cái này đích sắc là một cái đầy đủ dọa người suy đoán, nếu như trở thành sự thật, liền mang ý nghĩa phong thành phát sinh khủng bố huyết án là một trận như đồ đã lâu đổ xác là một trận tất cả mọi người ngầm thừa nhận cộng đồng phản bội. Nhưng ý nghĩ này rất nhanh liền bị văn triều sinh phủ định không có khả năng Phong Thành Hủy Diệt, Vương Thành những người kia nhất định phải biết tin tức, nhưng tin tức chuyển đến bọn hắn nơi đó hơn phân nửa có trì hoãn, nếu như đây là một trận tất cả vương tộc đều ngầm thừa nhận rủ bỏ cùng săn giết, Bình Sơn Vương sẽ không như thế phí hết tâm tư che che lấp lấp. Còn nữa, Tề Quốc đột nhiên thiếu đi 400, không không không trấn thủ biên cương tướng sĩ, đối bọn hắn lợi ích có chỗ tốt gì? Hắn nói, mịt mờ nhìn thoáng qua A Thủy, tiếp tục nói theo ta được biết, Tề Quốc những năm này cùng Triệu Quốc chính trị không cùng, hẳn là có không ít ma sát, chính là đang cần dùng người thời điểm, người vương tộc không nhất định thông minh, nhưng khẳng định đủ tham, loại này sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng bọn hắn địa vị cùng quyền lực sự tình không có khả năng tất cả mọi người đồng ý cái này đích sắc là một cái rất dễ dàng nghĩ tới lo di quan hệ mấy người sắc mặt lập tức tốt hơn nhiều thuần khung thở ra khẩu khí trong lòng thận trương làm dịu ngược lại là ta nghĩ lầm cho nên chúng ta bây giờ như thế nào mới có thể bình yên đem tin đưa đến Ngọc Long Ph phủ đầu so với chu giáo đầu bên này kha dẫn con đường kia con hiển nhiên càng thêm nguy hiểm theo dõi hắn con mắt thật sự là quá nhiều chúng ta đối với hắn hiểu rõ cũng không sâu nếu không có tốt hơn phương pháp thư này chỉ sợ cuối cùng vẫn là đến giao cho chu giáo đầu đi đưa Văn Triềuu sinh nhìn về phía chu bà Ngọc nói chu giáo đầu chuẩn bị tại huyện thành Đ bao lâu Chu Bạch Ngọc ta đã đi qua Quảng Hàn thành, liên hệ mọi người, không bao lâu liền sẽ có rất nhiều Bạch Long vệ đến đây khổ hải huyện trợ giúp. Khi đó ta liền mang tiểu thất về vương thành Dương thương. Văn Triều Sinh gật gật đầu nếu dạng này, cái kia không nóng này, dù sao hẳn là còn có mấy ngày, ta suy nghĩ lại một chút. Hai người cũng biết việc này trọng đại, không có vội vã hạ quyết định, Thuần Không đem tin trả lại cho Văn Triều Sinh. Chu Bạch Ngọc đi ra có một hồi, tựa hồ lo lắng tiểu thất an nguy, liền sớm cáo tử, Hắn sau khi đi, rồi mới lên tiếng ta nói câu không tốt như vậy nghe, liên quan tới Lưu Kim thời sự tình đã nhanh muốn đi nhập tử cục, kéo càng lâu, đối với chúng ta càng bất lợi. Hắn đứng dậy, lại từ trong nhà lấy ra một tấm bản đồ, bày ra tại hai người trước mặt đây là tể quốc địa lý vẽ bản đồ, bởi vì là chính ta vẽ, rất nhiều nơi tương đối thô lệ, nhưng trên đại thể không có vấn đề gì, khổ hại huyện chỗ này quá lệnh, thật các loại Bình Sơn Vương kịp phản ứng, phát lực vòng đây, bên trong tin tức muốn đưa ra ngoài sẽ rất khó. Văn Triều Sinh nhìn chằm chằm địa đồ suy nghĩ, một bên A thủy đối với những này giống như là thờ ơ, không ngừng uống rượu, ngẫu nhiên liếc một hai mắt, liền coi như là tham dự qua mấy người nói chuyện. Thuần khung nói những này, cũng không phải vì thúc dục Văn Triều Sinh, nhưng dưới mắt bọn hắn đều là trên một sợi trường châu châu, nhiều người nên tiếp thu ý kiến của chúng vạn nhất có thể đến bổ bên trên Văn Triều Sinh trong suy nghĩ lô thủng, đối với tất cả mọi người là một chuyện tốt. Người sau trầm ngâm một lát sau nói ta còn có cái biện pháp, nhưng dưới mắt không có khả năng dạng, bay đầu chờ ta suy nghĩ kỹ càng, lại nói với các ngươi. Đúng rồi. Văn Triều Sinh ngâng lên cái này không có khả năng dạng biện pháp, đột nhiên nhớ tới một chuyện khác, đối với thuần khung nói ra lần trước ngươi không phải xin nhờ ta đi tìm tên kia bị Lan Kiền cắt cho lui học sinh a. Thuần khung nguyên bản ưu sầu suy nghĩ sâu xa hai mắt bỗng nhiên lóe lên một vẻ sáng, hắn mund đầu, trong đồng tử ánh vào cả vườn tuyết bay ngươi. Tìm được Cho dù đối với Tuần Khung tới nói đây cũng không phải là bây giờ chuyện khẩn yếu nhất, nhưng nó nhưng vẫn bị Tuần Khung xếp vào nhân sinh đại sự bên trong. Dưới mắt hắn đã cùng Bình Sơn Vương đối xứng, muốn đoạt lại gia tộc ngày xưa vinh dự cùng địa vị, lan kiếm các cơ hội là hắn đường tắc duy nhất. DS, còn có một canh. Chương 149. Minh Tu sẵn đạo. Chương 149, Minh Tu sẵn đạo. Văn Triều Sinh nhìn chằm chằm Tuần Khung hai con người, ánh mắt sắc bén đến tựa như một chi từ quan ngoại phóng tới mũi tên, trực trực hướng Tuần Khung tim bên trong cắm ngươi tìm người này, là muốn hỏi thăm các năm ngoái thì, muốn từ đó hiểu rõ đến làm sao tiến vào lan kiếm đúng không? Hắn thoại âm rơi xuống sau, thuần không biểu tình nghiêm trọng, phản phất bị ngoại đầu tuyết bay đông cứng, sau nửa ngày hắn bỗng nhiên cảm khái một câu vừa rồi trong nháy mắt đó, ta đột nhiên có chút lý giải lục xuyên. Văn Triều Sinh cười cười kỳ thật cái này không có muốn, nếu ngươi đứng tại ta thị giác, rất dễ dàng liền muốn minh bạch. Vậy ta cũng nói cho ngươi, ta tìm được ngươi muốn tìm người kia, bất quá ta thiếu nhân tình của hắn, hắn không cho phép, cho nên ta không thể đem hắn nói cho ngươi, về phần việc ngươi cần sự tình, ta có thể giúp ngươi, quay đầu làm sao tiến vào làn các, ta sẽ nghĩ biện pháp giúp ngươi hỏi rõ ràng. Thuần khung trên mặt biểu lộ dính vào tuyết lạnh, bây giờ chúng ta cùng tồn tại trên một con thuyền, ngươi vẫn là không tin ta. Văn Triều Sinh nói không tin ngươi liền không cùng ngươi dạng, để cho ngươi tại khổ hải huyện tìm cả một đời. Ta lại không tìm ngươi muốn cái gì, sợ cái gì, coi ta là lưu kim lúc hay là lù xuyên. Hắn rót cho mình cuối cùng một chén trà nóng, uống vào sau tại thuần khung cái kia ánh mắt phức tạp từ từ nói coi như thật muốn tìm ngươi muốn cái gì, dưới mắt cũng không phải thời điểm, ngoại hoàn không yên tĩnh, nguy hiểm lúc nào cũng có thể sẽ đến, lúc này nội bộ như lên tranh chấp, sẽ chỉ tăng tốc ta diệt vòng tốc độ. Đối mặt Văn Triều Sinh an ủi, thuần khung khuôn mặt ở giữa lãnh ý hơi giãn xếp, trầm mặc một hồi, hắn chỉ nói nói chờ ngươi tin tức. Văn Triều Sinh hai người sau khi rời đi, trên đường phố A Thủy trong miệng núi tràn ra mùi rượu, hỏi ngươi nghĩ kỹ làm sao đưa tin. Văn Triều Sinh ngẩng đầu, nhìn qua nhau nhau rơi xuống tuyết, thở ra một ngụm thật dài xương trắng trơ nghĩ ra, chỉ là một cái ý niệm trong đầu, ta muốn thử nhìn một chút. A Thủy cẩn thận nhớ lại một chút, cuối cùng nói ngươi muốn tìm Trình Phong. Văn Triều Sinh ánh mắt nhếch mé nhưng, hắn mặt qua cùng A Thủy đối mặt, lên chính mình cái cảm như thế ẩn nấp sự tình, ta biết tại trên mặt mình. A Thủy liếc mắt, phiết qua mặt, miễn cưỡng nói: Ngươi vừa rồi bỗng nhiên nâng lên thuần khung lúc trước bản giao đưa cho ngươi bị thác, ta muốn nên có người nào hoặc sự tình đem hai chuyện xuyên ở cùng nhau, ngươi mới có thể bỗng nhiên nhớ lại một kiện khác không quan hệ chút nào sự tình. Văn Triều Sinh Long mày hướng lên vậy một cái A Thủy, ta phát hiện ngươi thật giống như trở nên càng ngày càng thông minh. A Thủy khẽ mắt liếc qua quét qua Văn Triều Sinh nơi xa trong cái tay kia vỏ rượu, có chút hướng hở qua loa nói có đúng không? Văn Triều Sinh tựa hồ phát hiện ý đồ của nàng, đem vỏ rượu đổi được trên tay kia, đưa cho nàng. A Thủy khẽ mình, ngước mắt lúc gặp Văn Triều Sinh cái kia mang theo dáng tươi cười ánh mắt, có chút không quá tự tại đưa tay tiếp nhận vỏ rượu lại là không giống lần trước như thế trực tiếp trên đường mở uống về nhà vẫn là đi Trình Phong chỗ ấy. Văn Triều Sinh nhìn qua phía trước hai đầu lối rẽ, trả lời đi xem một chút Trình Phong. Hai người tới Trình Phong trong huyện, gặp hắn ngồi tại dưới mái hiên, bên cạnh đốt một hỏa buồn, hắn một bên đọc lấy Vong Thịnh Hải đại nhà ký tác, một bên nằm tại trên ghế mây lung la lung lay, rất là hài lòng. Bên ngoài mặc dù hàn phong trận trận, quét không ngừng, nhưng hắn trên thân bọc lấy một tầng cũ đệm chăn, không bị ảnh hưởng chút nào. Không có những tên côn đồ cắp ké kia có nhiều, Phong sinh hoạt cuối cùng trở lại quỹ đạo, nhưng Văn Triều Sinh vẫn là từ đó nhìn ra mấy khẽ, nói ra ban ngày không đi ra làm việc mà. Người đây là tìm được phát tài biệt pháp. Trình phong mặt bị sách che khuất, nếu không phải là văn triều sinh mở miệng, hắn thậm chí đều không có cảm thấy được hai người tới đến, lúc này hắn vội vàng để sách xuống, đứng dậy chào hỏi hai người nói triều sinh huynh hôm nay làm sao có rảnh đến chỗ của ta làm khách. Chờ một lát, ta cho các ngươi làm cái ghế. Hắn tự chính mình cái kia tiểu phá trong phòng lại chuyển ra hai cái ghế, xem ra hay là mới, đặt ở chậu than bên cạnh, chính mình thì sách cái kia đẳng ý xa chút. Làm xong những này. Trình Phong là thật là bị gió lạnh thổi đến du lợn cả, hắn lập tức rút vào dư ôn còn chưa lui tán trong đệm chăn, trên mặt mũi tái nhật mới lại nổi lên một vòng thoải mái ý cười. Văn Triều Sinh hai người tòa hạ, hắn dỗi ra hai tay của mình đặt ở trên chỗ than, cảm thụ được nhìn không thấy sóng nhiệt theo nổi giận vào tới, nói ra hỏi ngươi sự kiện mà, Lan Kiển Các cùng Bình Sơn Vương là quan hệ như thế nào? Trình Phong không nghĩ tới Văn Triều Sinh vừa lên đến liền trực tiếp hỏi như thế bén nhọn vấn đề, hắn núp ở dưới đệm chăn phương nhẹ tay móc khẽ một chút mũi nghiêm ngặt tới nói, kỳ thật không có quan hệ gì. Lan quyển các là tệ quốc thánh địa tu hành che thiên điện tiền điện bên trong tư sinh đều sẽ tiếp xúc tu hành, mà vô cùng có thiên phú, nộ tính cực cao người sẽ ở trong thư viện tiến hành khảo hạch, thông qua khảo hạch thiên tài liền sẽ bị đưa vào che trời trong điện tiến hành đào tạo sâu. Đương nhiên, lan quyển các trừ phụ trách là tệ quốc bồi dưỡng trên tu hành tuổi trẻ tuấn kiệt bên ngoài, cũng đều vì tệ quốc vương tộc cùng quan trường chuyển vận trị quốc trị dân nhân tài. Cho nên tại tệ quốc, thư viện có địa vị vô cùng quan trọng. Văn Triều Sinh lại hỏi Bình Sơn Vương phải chăng có thể ảnh hưởng đến thư viện. Trình Phong cười khổ nói đó là tự nhiên Triều sinh huynh, ngươi không phải Tề Quốc người làm quan, không biết Bình Sơn Vương ba chữ này tại Tề Quốc ý vị như thế nào, mệnh lệnh của hắn, thư viện bình thường là sẽ không ngỗ nghịch. Văn Triều Sinh nhìn chằm chằm Trẩu Than ánh mắt sáng rực tròn lên Bình Sơn Vương tay có thể luồn vào thư viện. Trình Phong khẽ gật đầu. Có thể nói trừ che thiên điện, hắn ở khắp mọi nơi. Văn Triều Sinh đối với ngọn lửa suy tư một lát, nói ra đám kia ngươi vị quý nhân kia đâu. Nhắc lên vị quý nhân kia, Trình Phong thần sắc phát sinh biến hóa vì giễu, đằng sau, hắn từ từ ngồi người, cũng soát soát soát soát trong, chân thành nói Sinh hình, đó là của ta ân nhân Văn Triều Sinh thần sắc cũng biến thành nghiêm túc lên ta biết, nhưng dưới mắt sự tình đã vượt qua khống chế. Trình Phong sắc mặt hơi dừng lại, sau đó vô ý thức hỏi cựu Tử Hành sự tình. Văn Triều Sinh có chút im lặng, hắn mím môi một cái, ngẩng đầu nhìn chằm chằm Trình Phong, ngươi là thật ngốc hay là giả dạng ngu? Tử Hành ven đường kia một đầu dã khuyển, có thể lan đến gần Vương thành nơi đó đi. Trình Phong lông mày thật sâu nhíu nhào, biểu lộ nghi hoặc, về sau bị đâm xương gió lạnh nhắc nhở, thân thể mới thoáng về nghiêng, sẽ được tấm đệm đó một chút. Văn Triều Sinh nói cho hắn chuyện tiền hậu quả, Trình thật lâu không nói chuyện, đàng nghĩ cũng không dùng. Tóm lại, sự tình chính là như vậy. Dưới mắt nếu như Lưu Kim lúc vật lưu lại không thể kịp thời đưa đến Vương Thành Ngọc Long phủ, rất có thể khổ hại huyện 100. Không không không bác tính đều được đi theo gặp nạn. Hắn nói, cầm lên từ trình phong trên thân trưởng xuống chỉ quốc luận trả lại cho hắn. Trình phong sau khi nhận lấy, nhét vào trong đệm chăn, thanh âm buồn bực rất nhiều người muốn cho ta giúp ngươi đưa tin. Văn Triều Sinh trả lời đúng vậy. Trình phong khó khăn thở ra khẩu khí ta rất khó làm, phong thư này nếu là phát cho ân nhân cứu mạng của ta, tại hắn chỗ ấy hỏng tình, hắn liền phiền lớn rồi. Văn Triều Sinh cười nói sẽ không. Trình Phong dự biết Triều Sinh đối mặt, thấy hắn trong mắt thâm thúy, nghe hắn còn nói thêm ngươi hỗ trợ tặng đồ vật. Chỉ là một cái bị đào dông manh mối chỉ thế thôi. Đơ ết, ngủ ngon, chương 150. Trình Phong cố chủ. Chương 150, Trình Phong cố chủ. Có lẽ là bởi vì Văn Triều Sinh từng trợ giúp của hắn, lại có lẽ là bởi vì chuyện này liên quan quá lớn. Trình Phong trong lúc nhất thời cũng không có cự tuyệt Văn Triều Sinh, còn tại trong đệm chăn suy tư một hồi lâu. Bởi vì xây dịch cái ghế lúc không cẩn thận, hắn dựa vào bên ngoài chút, không ít bông tuyết tuẫn sẹt qua ven tường gió rơi vào hắn chân đệm chăm chỗ, khi trình phong rốt cục ý thức được chân một mảnh lạnh buốt lúc, mới vội vàng đã đá, đá, đem một chút nông cạn tuyết đọng đá văng ra chiều sinh hình, chuyện này can hệ quá lớn, ta không phải là không thể giúp ngươi, bất quá quay đầu ta phải kiểm hãm, nhìn ngươi lý giải, nếu thật là đem phiền phức đưa đến ân nhân cứu mạng của ta nơi nào đây, ta cả đời ăn ngủ không yên. Văn Chiều xinh nghĩ nghĩ, nói ra có thể. Quay đầu ngươi ở phía trên thêm mấy bút, để hắn đem phong thư này tìm cơ hội chuyển giao cho Ngọc Lãng phủ, càng nhanh càng tốt. Hắn nói, trực tiếp từ trong tay áo lấy ra lúc trước tại Lưu Kim lúc trên thân tìm tới manh mối, giao cho Trình Phong, Trình Phong mở ra sau ở trên người cẩn thận chu đáo trong chốc lát, sau đó đem tin hảo hảo thu nhặt lên thành, ta hai ngày này vừa vẫn muốn đi cho Lý Viên ngoại nhà để nhà bọn hắn tiểu hài Nhi giảng bài, tìm một cơ hội thuận tay đem tin đưa ra ngoài. Văn Triều Sinh bật cười nói ngươi còn làm cái này. Trình Phong thở dài gian khổ học tập vài chục năm, có thể tìm tới một chút nhẹ nhõn công việc tới làm, cũng coi là không có phí công đọc như vậy nhiều sách. Nói đến ngược lại thật sự là làm muốn tạ ơn Triều Sinh huynh, không có những tên côn đồ kia quấy nhiễu, cái này lẫm đông cuối cùng chẳng phải an an. A Đúng rồi, thời kém quên sự kiện mà,ưu tử hành thúc thúc Cựu Phương dược hồi âm, ngày hôm chưa đến, ta vốn định sớm đi đưa cho Triều Sinh huynh ngươi xem một chút, về sau bận bịu quên, nội dung trong thư ta xem nhìn, nên không có vấn đề gì lớn. Hắn nói xong, xốc lên đèn chăn, đứng dậy chạy chậm đi trong phòng đem tin lấy ra đưa cho Văn Triều Sinh, sau đó xoa xoa tay, lại nhanh chóng rút về trong đèn chăn. Văn Triều Sinh xem xét nội dung trong thư, hơi kinh ngạc, sau đó mang theo một tia trào phúng nói ra xem ra Cựu Phương dược có thể tại Quảng Hàn Thành làm nhiều năm như vậy vẫn lại, rất được kha dẫn tiến niệm không phải là không có đạo lý. Cửu Phương Dược đối với Cựu Tử Hành không cáo biểu hiện được cực kỳ không kiên nhẫn, từ cái kia viết máy bút ký cùng qua loa trả lời bên trong không khó coi ra, Cựu Tử Hành trước kia thường xuyên bởi vì một ý chuyện quấy dối hắn, đại khái cùng Lưu Kim lúc đó có quan, cho nên dẫn đến cựu Phương Dược bây giờ đối với Cựu Tử Hành càng không thích. Người làm quan có một cái tối kỵ, chính là không có khả năng tùy tiện vận dụng công gia quyền lực đi giải quyết chính mình vấn đề riêng. Chính là muốn làm, cũng phải trong âm thầm điệu thấp làm. Mà Cựu Tử Hành vào Cửu Phương Dược tại Quảng Hàn thành có chút quyền lực, cùng thanh lý có thể nói chuyện, thường thường tại Khổ Hải huyện làm mưa làm gió, thậm chí thỉnh thoảng còn cùng Lưu Kim lúc chơi ngắm chân. Cũng chính là Lưu Kim lúc cuộc đời cẩn thận lại thêm mới giúp bình Sơn Vương làm một kiện không thể lộ ra ngoài ánh sáng đại sự nếu không còn không chừng cho cựu Phương dược gây đi phiền quá gì chính mình Tân tân khổ khổ cẩn trọng làm nhiều năm như vậy và lại như bởi vì một cái chưa nói tới nhiều thân chất tử ném đi con nhi vậy nhưng thật sự là người câm ăn Hoàng Liên có nỗi khổ không nói được gặp được cều Phương dược hồi phục Văn Triều sinh hơi suy nghĩ một chút cùng trình phong tiếp tục ra lấy tao chủ ý hai ngày này ngươi lại viết phong thư cứ như vậy về hắn trình phong nghe Văn Triều sinh miêu tảị không được hướng phía hắn ném ánh mắt của quá nói không rõ là bội phục hay là cái gì khác cảm xúc ta càng nhiều kỹ Hắn nói, cửa sân bỗng nhiên có người đẩy cửa vào, còn truyền đến một đạo non nớt giọng trẻ con chính phong, "Tiên sinh Lưu làm việc viết xong sao?" Hắn nuối mở miệng, chính phong trên mặt biểu lộ bỗng nhiên trệ ở, ngay tại sửa ấm văn triều sinh cùng uống rượu a thủy ghé mắt xem xét, phát hiện một tên tuổi chừng 12 tả hữu ngây ngô hài đồng mặc màu vàng nâu áo lông, đeo vòng thắt lưng ấm, đứng ở cửa sân trong tuyết. Bà vai hắn cùng sinh ra kẽ hở đều có tuyết nhỏ, một đôi đen nhánh linh lợi con mắt 10 phần có thần. Thấy hài đồng này sau, chính phong ho khan một tiếng, đi trong phòng lấy ra mấy tờ giấy, đưa cho tên này hài đồng. Phía trên tất cả đều là siêu siêu vẹo vẹo chữ tiên sinh để cho ngươi sao chép hám chữ 100 lần, đúng không? Ta giúp ngươi sẽ tốt, cố ý viết thành dạng này, hắn hẳn là nhìn không ra là người khác hỗ trợ xét. Hai đồng gặp được mấy tờ giấy này, mặt mày hớn hở không sai, không sai. Không có phí công đưa ngươi cái ghế, Trình Phong. Trình Phong sắc mặt ngượng ngập, tựa hồ là bởi vì Văn Triều Sinh cùng A Thủy ở một bên, để hắn dù sao cũng hơi khỏi bị mất mặt đến, Văn Triều Sinh đối với đứa bé tiên nói ngươi là nhà ai tiểu hài, làm việc không chính mình biết, giỡ cho rối trá, ngươi tiên sinh nếu là hiểu rồi, coi chừng đánh ngươi lòng bàn tay. Hai đông cái cầm dựng lên, kẻ nói bất lo chuyện người, đọc sách có làm được cái gì? Nói xong, hắn chăm chú đánh giá một chút Văn Triều Sinh, từ đầu đến chân, sau đó khôi phục cao lạnh thần sắc, chỉ vào Trình Phong đạo hắn đọc như vậy nhiều sách, bây giờ không phải là chỉ có thể giúp ta làm bài tập. Tiểu hài đồng luôn vô kỵ, nói đến Trình Phong đầy mặt đỏ bừng, hắn đối với tiểu Hải phất phất tay mau mau đi thôi, đi mau. Tiểu Hải trợn mắt nói ngươi còn đuổi ta đi. Ta liền không đi, có bản lĩnh ngươi đánh ta. Văn Triều Sinh bị một màn này làm cho không biết nên khóc hay cười, hắn vốn là người xuyên việt, có lẽ ở trong thế giới này, Trình Phong cách làm này dù sao cũng hơi vô sỉ. Nhưng ở Văn Triều Sinh xem ra, đây không đáng gì. Dù sao sự tình đã giao phó xong, hắn liền đứng dậy, vô vô trên thân ngẫu nhiên thổi tới Cát Tuyết, nói ngươi không đi, chúng ta đi. A Thủy đã trước một bước đi tới viện nhi bên trong, sắp ra ngoài lúc, Văn Triều Sinh quay đầu về Trình Phong đạo nhớ kỹ chuyện ngươi đáp ứng ta. Trình Phong phất phất tay. Hai người rời đi nơi này, lúc trở về, Văn Triều Sinh bỗng nhiên đối với A Thủy hỏi A Thủy, ngươi có hay không cảm thấy chỗ nào không đúng lắm? A Thủy mang theo ba phần hun ý con ngươi nâng lên, mơ mịt nói cái gì không đúng lắm. Vừa rồi đứa bé kia. A Thủy chăm chú suy tư một chút, trả lời muốn đánh hắn. Văn Triều Sinh a một tiếng, sau đó bật cười nói vì sao? A Thủy nói chuyện quá tốn, không thích. Văn Triều Sinh ngay vậy cũng trầm mặt xuống tới, hướng phía trước đầu trong tuyết đâm mấy chục bước, hắn đột nhiên quay đầu nhìn một cái, nhưng cuối cùng vẫn cùng A Thủy biến mất tại cuối con đường năm. TheS, còn có một chương. Chương 151, Đậu bắp. Chương 151, Đậu bắp. Văn Triều Sinh hai người đi xa sau, tuyết lớn chưa ngừng, y nguyên từ độc mêng mông trong màn trời chúc xuống, một chút nhìn không thấy cuối cùng. Trình Phong trong viện, cầm Trình Phong sao chép chữ tiểu bỗng nhiên đem những cái kia giấy gấp thành một chỗ. Sau đó ngay trước trình phong mặt đưa chúng nó sẽ thành một đầu một đầu, cuối cùng nện bước cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt trở ổn bộ pháp đi vào chậu than bên cạnh, đem những này giấy tất cả đều ném vào trong chậu than, nhìn xem bọn chúng thiêu thành cho tàn. Giấy này muốn so củi càng thêm dễ cháy, rơi vào chậu than thời điểm, ánh lửa rõ ràng sáng rất nhiều. K -k -k. Tiểu hai đặt ngông ngồi ở mới tinh trên chiếc ghế, từ chiếc ghế trong khe hở để ép ra chua răng thanh âm lục xuyên mất tích, trước mắt sống chết không biết, tin cái mất, liên quan tới Lưu Kim lúc sự tỉnh cũng hoàn toàn bại lộ, người bên này mà tranh thủ thời gian cùng đại nhân dạng, nếu không quay đầu nếu là tùy bọn hắn đem không nên lộ ra bí mật đưa về vương thành. Sự tỉnh trí sợ liền muốn trọc thùng trời. Hắn nuối mở miệng, thanh âm lại cùng vừa rồi toàn không giống nhau, từ một tên non nớt đứa bé bỗng nhiên biến thành một tên thành thục nam nhân. Mà Trình Phong đối với cái này tựa hổ cũng không cảm thấy kinh ngạc, lúc trước cái kia xấu hổ quận bách thần sắc sớm đã biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một vòng như có như không lạnh nhạt. Hắn lại về tới chính mình trên ghế mây, trước sau lung la lung lay không chừng đậu bắp, người đến sớm chút, nên chờ bọn hắn đi. Được xương đầu bắp Nam Hải ngẩng đầu, hai đầu lông mày nổi lên một vòng không vui chẳng lẽ ta đùa không tốt. Trình Phong lắc đầu phi thường tốt, chơi chạy tự nhiên, có thể sương không chê vào đâu được. Đậu Bác nhíu lại lông mày trước hai, nhưng lại nghe Trình Phong đạo nhưng hắn mắt quá bén. Mặc cho người ra lại như thế nào hoàn mỹ, cũng có thể sẽ bị hắn xé mở. Đậu bắp cười nhạo nói ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua người như vậy. Trình Phong rút vào trong đệm chăn, ngửa đầu hé mắt, giống con ngủ đồng gấu ta cũng cho tới bây giờ chưa thấy qua. Dừng một chút, hắn nói bổ sung đây là lần đầu. Đậu Bác nghe vậy, nhìn qua cửa viện, xuất thần một lúc người này lại lợi gì. Trình Phong thanh em lửa nhác, ngay tại trong đệm chăn du động không biết, không muốn hỏi, không quan tâm. Nói đúng không biết nơi nào tới du dân, nhưng ta cảm thấy lấy không phải. Loại này cùng tuổi tác toàn không tương xứng xử thế năng lực, khẳng định là một vị nào đó đại gia tộc dòng Joy, nếu không nữa thì chính là người trong cung, ngươi có hứng thú, chính mình đi thăm dò đi." Đẩu Bắc đứng dậy từ trên ghế nhảy xuống, lườn đã đung đưa Trình phòng một chút, ngựa khí ngưng trọng mấy phần, thúc dục nói đại nhân sự tỉnh, ngươi dạng này lơ biếng, quay đầu nếu là xảy ra vấn đề, chẳng lẽ muốn tất cả mọi người cùng ngươi cùng nhau gánh trách nhiệm." Đối mặt hắn thúc dục, Trịnh Phong không từ bất cấp đạo ngươi lại gấp, chuyện này cũng phải các loại nửa đêm mới có thể làm." Đậu Bác nhìn chằm chằm như cái người chết Trình Phong, thanh âm càng băng lãnh nhắc nhở tuy có viện trưởng bảo đảm ngươi, nhưng đừng quên ngươi đã đáp ứng đại nhân sự việc, Đỗ viện trưởng mặt mũi, đại nhân có thể thu, cũng có thể xé. Trình Phong thở dài biết, thời gian vừa đến, ta liền đi xử lý. Trong viện, A Thủy nhìn chằm chằm đám trầm tĩnh luyện kiếm Văn Triều Sinh, hỏi chữ của ngươi luyện được như thế nào? Văn Triều Sinh đem trong tay tuyết miễn sắn mở một đạo kiếm hoa, quay người nhẹ nhàng thở dốc nói chút thành kiểu. Nên nói không nói, thông qua luyện kiếm đến không bút biện pháp này hoàn toàn chính xác dễ dụng. Bây giờ tìm tòi đến môn đạo, chính là tiến bộ kỳ. Ta lại mài giũa một chút chi tiết, liền có thể miễn cưỡng tiếp cận trình phong 3 phần công lực. A Thủy trầm mặc một lát, ánh mắt rơi vào văn triển sinh trong tay Tuyết Miện bên trên, đột nhiên lại nói ngươi kiếm đùa bỡn có thể, luyện thêm một chút, tương lai cũng có thể thành giang hồ cao thủ. Nàng hiểu được văn triển sinh nhận qua sát vách lá chi mệnh chỉ điểm, nhưng một người nếu là ngộ tính hoặc tiên phú không đủ, coi như lợi hại hơn nữa cao nhân chỉ điểm, vừa sinh ra liền cũng có hạn, văn triển sinh kiếm pháp tiến bộ như vậy thần tốc, tuy không đan tất nhiên tại học ngộ tính bên trên vượt xa người khác. Ngay cả Văn Triều Sinh chính mình cũng không có ý thức được, trong tay mình kiếm ngay tại thay đổi một cách vô tri vô giáp phát sinh biến hóa cực lớn đêm đó từ trong hắc ám lở rộ phá tuyết một kiếm ngăn lại không có lỗi gì đã là trùng hợp, cũng không phải trùng hợp. Lã Chi mệnh lúc trước nói cho Văn Triều Sinh, tu hành một chuyện, chi tiết phong phú, hắn nếu là nghĩ thông suốt, rất nhiều chuyện nước chạy thành sông. Dạng này kiếm hắn có thể dùng ra một lần, liền có thể dùng ra vô số lần. Khó được nghe được A Thủy tán dương chính mình, Văn Triều Sinh đứng ở trong tuyết cười hỏi vậy ngươi cảm thấy, ta còn kém cái gì? A Thủy nói thẳng sắc khí. Sắc khí luyện thế nào? Giết người. Văn Triều Sinh trầm mặt một lát sau, lại bắt đầu tại trong tuyết mai kiếm, hắn lấy tuyết mịn làm cái, không ngừng thao luyện lấy chư vĩnh tắm giải, đầu tiên là chính luyện, sau đó phản luyện giết người từ lúc nào nghe vào đều không phải là một cái tốt từ ngữ. Ta biết Giang Hồ phân tranh, người tới ta đi, không thể nương tay mềm lòng nửa điểm, cũng đã tại phá miếu bên ngoài đêm đó trong tuyết thưởng thức được tự tay cướp đi sinh mệnh người khác hương vị, nhưng ta vẫn trong đáy lòng không muốn chủ động đi tận lực ma luyện sát khí của mình. Văn Triều Sinh nói, lại quay đầu nhìn xem A Thủy các ngươi tại biên quan phòng thủ tướng sĩ, giết người rất nhiều, trong lòng sẽ không xảy ra vấn đề a. A Thủy trầm mặc thật lâu sau nói chúng ta không được chọn. Kỹ thuật từ xưa đến nay, cùng người tranh đấu là tốt nhất ma luyện võ nghệ phương thức, cái gọi là lấy chiến dưỡng chiến, nhưng chân chính tình hình lại là tại biên quan phòng thủ người tu hành, từ xưa đến nay, có thể đột phá thiên nhân đại kiếp lắc đắc không có mấy. Một mặt là bởi vì trên thân quanh năm cùng người tranh đấu sẽ lưu lại rất nhiều ám thương, dù sao không phải mỗi một võ giả đều tu tập qua bất lao tuyển dạng này đạo ra kỹ thuật. Một phương diện khác chính là bởi vì giết chóc quá nhiều, cực dễ dàng ở trong lòng hình thành tích tụ, dần dần liền trở thành tâm ma. Có lẽ là bởi vì võ giả tâm tính muốn so người bình thường càng thêm cứng cỏi, ngày bình thường nhìn xem khác biệt không lớn. Chỉ khi nào tại thiên nhân trong đại kiếp đột phá, trực diện bản thân lúc, vấn đề như vậy liền sẽ bị phóng đại mấy lần. Dừng một chút, nàng lại nói chính là bởi vì rằng này, thú bác thần tướng Long Bất Phi mới có thể được xưng là trấn quốc thần tướng. Người này võ học tạo nghệ cực kỳ đáng sợ, nghe nói nhân gian võ học bị hắn một đôi thần mục dòm ngó liền đấu, một học liền tinh, Long Bất Phi nửa đời công danh hiển hách, bách chiến vô hại, phá vỡ thiên nhân đằng sau, đế quốc thánh địa che thiên điện từng có thánh hiền vũ trụ vô cực, bất bị bất tuyệt. Văn Triều mình, cười nói chuyện tốt bậc này cũng muốn tự tuyệt A Thủy ta không hiểu rõ cụ thể chi tiết, cả hai ở giữa phải chăng có cái gì xung đột, nhưng tóm lại là không có nói xong, Long Bất Phi cuối cùng vẫn là lựa chọn lưu tại Bắc ương, chưa có trở về Vương thành. A Thủy có cái thói quen tốt, đó chính là tin đồn sự tình, nàng sẽ nói rõ, sẽ không nghe nhầm đổi vậy, thói quen này cũng là nàng từ trong quân đội mang ra, dù sao trong quân không ít thời điểm truyền lại tin tức đều liên quan đến chiến cuộc cùng các tướng sĩ sinh mệnh an nguy, bởi vậy tất cả mọi người càng thêm nói đúng sự thật. Văn Triều sinh lại luyện một hồi kiếm, đợi đến thân thể để bắt đầu phát nhiệt sau, hắn mới đưa Tuyết trở vào bao. Cái kia nhỏ xíu tiếng ma sát 10 phần im hai, phản phất không phải giết người bình khí, mà là do một loại nào đó nhạc khí phát ra á thủy, ngươi bây giờ thương thế trên người như thế nào? Văn Triều Sinh tựa hồ nghĩ đến cái gì, ngồi ở bên cạnh hỏa lô, một bên dùng bút lông dính nước, chuẩn bị tại trên tấm đá xanh rơi chữ, một bên hỏi thăm á thủy. Người sau bản đối với cả vườn tuyết đang xuất thần, bị Văn Triều Sinh hỏi, lười biếng nhẹ giọng trả lời. "Con tốt, rất nhiều." Văn Triều Sinh đặt bút trước, nghiêng đầu nhìn nàng một cái, nói ra tiếp qua chút thời gian, "Ta dạy cho ngươi luyện lặng cùng nói dối." Đợt, ngủ ngon." Chương 152. Một người một cây, ngồi một mình bờ sông. Chương 152, một người một cây, ngồi một mình bờ sông 4 Nâng lên kinh tiềm cùng nói dối, A Thủy trong lúc nhất thời lại không có kịp phản ứng, dùng một loại tỉnh tỉnh ánh mắt nhìn chăm chú Văn Triều Sinh, thấy hắn như thế chăm chú, hoàn toàn không có đùa giỡn ý tứ, trong nội tâm nàng liền hoài nghi Văn Triều Sinh có phải hay không gần nhất dùng não quá nhiều, đem chính mình đầu hóc cháy hỏng đương nhiên. A Thủy do dự một hồi, vẫn là không có trực tiếp đem như thế đã thương người nói ra miệng, chỉ là nói ngươi có phải hay không luyện công lại được. Hào giác. Trước đó liền cùng ngươi nói qua, con đường tu hành không thể tham công liệu lĩnh, nếu là bình thường tất bị Dược thạch còn có thể trị liệu, trên tu hành tu ra ma bệnh, thần tiên tới cũng có cứu. Nang Duy không bất luận cái gì ở ý chao phủng, hết lần này tới lần khác dạng này, chân thành lực sát thương mới to lớn, Văn Triều Sinh nguyên bản chuẩn bị luyện chữ, cầm bút nửa ngày, sừng sốt một chữ cũng không có viết xuống. Quay đầu đối với A Thủy giải thả lúc trước chính mình luyện tập bất lao truyền bên trong phát sinh nào diệu. Hắn tùy thật nguyên bản không có ý định giải thích, dù sao chuyện này nói ra mười phần rừng rả, mà lại A Thủy cũng chưa chắc sẽ tin, nhưng theo Văn Triều Sinh lao thuật những ngày sau, hắn phát hiện A Thủy nghe được cực kỳ chăm chú. Trong lúc nhất thời không khỏi có chút cảm động, nghĩ đến rằng ngay cả hoàng đường như vậy sự tình đều có thể tin tưởng cùng tiếp nhận, bây giờ nhất định cực kỳ tín nhiệm chính mình. Thế là, tại hắn kể xong đằng sau, liền nhịn không được hướng về A Thủy cảm khái ta vốn cho là, thuyết phục ngươi tin tưởng chuyện này cần tốn hao ta rất lớn công phu, bởi vậy không nguyện ý giải thích nhiều như vậy, đợi đến tương lai ta chuyển thụ ngươi kình tiểm cùng nói dối thời điểm, ngươi tự nhiên sẽ tin, nhưng ta không ngờ rằng, ngươi thế mà như thế tín nhiệm ta. A Thủy ngay vậy, dự biết Triều Sinh đối mặt lúc, nói ra câu nói gọn dứt khoát đánh tan chiều sinh đúng nước chỉ có cảm động. Ta chỉ là nhớ kỹ ngươi nói những này vài đầu đi tìm Lã tiên sinh hoặc Lã phu nhân lúc, có thể đem những bệnh trạng này giảng cho bọn hắn nghe, có lẽ bọn hắn có thể có biện pháp cứu ngươi. Văn Triều Sinh nhìn chằm chằm A Thủy, quỷ dị trầm mặc một lát, cuối cùng nói chờ ta qua vài ngày cùng Bắc Hải Tiền bối học tập cái này hai môn kỹ thuật cũng dạy cho ngươi, ngươi liền biết ta không phải tại nổi điên. Mà lại, ngươi không có phát hiện ta tu hành bất lao tùy tốc độ tiến bộ nhanh đến mức có chút không bình thường a. A Thủy khẽ chau mày, đối với Văn Triều Sinh vươn tay, không công trong lòng bàn tay mở ra hướng lên. Văn Triều Sinh thuần từ túi tay áo bên trong lấy ra một chối đồng tiền, chuẩn xác ném vào lòng bàn tay của nàng chỗ. Hai người đối mặt ở giữa, lại là một trận quỷ dị trầm mặt không đủ. Người muốn mua cái gì? Văn Triều Sinh nghiêm lượng các cao, ánh mắt đột nhiên trở nên cảnh giác. A Thủy có chút im lặng, tiện tay đem chuối đồng tiền này ném vào một bên trên mặt bàn ta bảo người đưa tay cho ta. Văn Triều Sinh nghe vậy thở ra khẩu khí, cả người dễ dàng không ít, cười nói không nói sớm. Hắn đứng dậy đi tới A Thủy bên người, đầu tiên là đem chuối đồng tiền này thả lại chính mình túi tay áo, sau đó mới vén lên tay áo, lộ ra không tính cường tráng cánh tay, ngã vào A Thủy trước mặt, người sau một thanh nắm chặt Sinh cổ tay, Đan Hải chi lực độ nhập Văn Triều Sinh kinh mạch, nhanh chóng du tảo một chu thiên. Sau đó A Thủy biểu tình thay biến, chậm rãi buông ra nắm chặt Văn Triều Sinh tay. Nàng con ngươi chỗ sâu ánh mắt trở nên nửa tin nửa ngờ, nhìn từ trên xuống dưới Văn Triều Sinh, hỏi gần nhất luyện tập bất lao tuyển thời điểm, có cái gì khó chịu? Văn Triều Sinh về tới bên cạnh hỏa lô, bắt đầu luyện chữa rất tốt, nào có cái gì khó chịu? Ta hiện tại qua ngày gì? So trước kia tại ngoài huyện không biết tốt bao nhiêu, thân thể cũng dài tăng lên chút, không có lúc trước như vậy sợ lạnh. Nói, hắn hơi chút dừng lại, nghiêng đầu nhìn xem A Thủy liên quan tới kình tiệm cùng nói dối sự tình, cũng không phải ta phán đoán, nếu như là ta luyện công tẩu hỏa nhập ma, Bất lao truyền tiến bộ sẽ không như thế thần tốc, mà lại đạo ra dưỡng sinh công phu, nhiều lắm là không lựa được, chỗ nào dễ dàng như vậy đi lối dễ. Bắc Hải Tiền Bối nói Tiêu Diêu Du trời sinh đường gần, đối với trên người ngươi đạo thương rất có ích lợi, tương lai người nếu là tu tập môn công phu này có thành tựu, chẳng những có thể cực lớn trình độ chậm lại đạo thương đối với người ảnh hưởng, rơi xuống cảnh giới có lẽ cũng có thể tu trở về. A thủy đối với cái này không có bất kỳ cái gì đáp lại, nàng dựa vào cái bàn, một tay chống đỡ cái cằm, yên lặng xéo lấy cầm bút luyện chữ văn sinh. một chút mái nhà bên ngoài bông thổi bay đến dưới mái hiên, treo ở nàng mép váy cùng mũi giày mà. Thời gian dần trôi qua, nàng giống như là phạm vào khốn, đánh một cái y mắng ngắt sau, con mắt có chút híp lại thành một đường nhỏ, hô hấp trở nên nhẹ nhàng chậm chạp rất nhiều năm. Đêm khuya, tuyết dần dần chậm, trên ánh trăng đôi lông mày. Mày này tĩnh mịch trong thế giới, ngay cả vậy xuống tinh quang tựa hồ cũng đặc biệt coi chừng, sợ đã qué dày dày tuyết bao trùm thế giới. Một cái nhỏ mà đen bóng người lặng lặng du tẩu cùng ẩm đạm trong hẻm nhỏ, giữa tại trên tuyết động chân thỉnh thoảng sẽ phát ra không lớn âm, hắn đường trước, con, con quấn quấn, cấm đi đêm thói quen, thành lại thông Cũng nhiều năm không có du mục cùng hung đồ quá nhiều, cho nên huyện thành cửa thành sẽ rất ít đóng lại. Hướng huyện thành bắc đi chút khoảng cách, tiên tinh thế giới liền bắt đầu xuất hiện dòng sông tiếng nước chảy, đó là từ trước tới giờ không khô kiệt, vĩnh viễn không kết băng chấm sa hạ, hướng bắc hướng đông ngàn vạn dặm, cuối cùng tụ hợp vào Giang Hải. Người này một đường dọc theo chấm sa hạ đi, rất mau tiến vào một đầu đường nhỏ, giẫm lên che nhập mắt cá chân sâu tuyết, hắn rốt cục đi tới một cái khác bờ sông thả câu người bên cạnh. Một một bên đọng, đó ngồi ở người tuyết bên cạnh, Sáng bóng lá thân có một loại khí chất không dính khói lửa trần gian, ngươi lúc này tới tìm ta, thuần cung đã nhanh bị lục xuyên đùa chơi chết. Trình Phong nhìn chằm chằm dưới chân ngay cả tinh quang đều thấu không mặc độc ngầu nước sông, thanh âm bình tĩnh hoàn toàn tương phản, lục xuyên hiện tại hẳn là sắp chết. Không, cũng có thể là đã chết. Diêm La nghe đến đó, thân thể mặc dù không động, lại rõ ràng vì đó xứng sở lục xuyên chết. Ai làm? Ngươi hay là thuần cung? Ta nhớ không lầm, lục xuyên bên người hẳn là có một tên rất lợi hại hộ vệ, tiêu cái gì kiểm con lửa. Còn giống như là vong xuyên người. Vô luận là ngươi là thuần cung, đều không có đối phó người này năng lực. Trình Phong thở dài, hai tay xoa động, cả người bởi vì sợ lạnh mà cuộn thành một đoàn không phải ta, cũng không phải tuyệt cùng. Tóm lại, lục xuyên là thất bại, vừa vặn, ngươi cũng không cần xuất thủ. Dừng một chút, hắn nhìn qua Trầm mặt Diêm La, nửa khí tràn đầy cảm khái, nhưng nói đi thì nói lại, các ngươi những ngày này nhận cảnh tu sĩ, tác Phong làm việc thật cùng chúng ta những này, tóc hối của bách tính nhỏ rất không giống mới, hoặc là nói, đây chính là các ngươi thiên nhân phong phạm. Mên ngùng lẫm đông, một người một cây, ngồi một mình bờ sông thả câu hơn tháng, thật rất có ý thơ, rất có sinh hoạt. Lời này, Diêm La ngược lại là đáp lại rất nhanh ngươi cảm thấy, ta là cố ý làm như thế. Trình phong chẳng lẽ không đúng sao? Diêm la lúc này trầm mặt cực kỳ lâu. Đợt, còn có một canh, ngủ ngon, chương 153. Tự phế. chương 153, tự phế. Hồi tưởng lại tháng này dư kinh lịch gió thổi nắp tuyết, hồi tưởng lại chính mình hai đầu gối ở giữa mảnh kia nặng như thái sơn tì bà lá, Diêm la ngực mánh liệt, trong nháy mắt đó giống như là có rất nhiều lời muốn nói. Có thể trình phong câu kia chẳng lẽ không đúng sao lại phán phất trọng truy bình thường trực tiếp hung hăng đập vào nơi ngực của hắn đem những lời nói toàn bộ đện vào trái tim của hắn bên trong, lại thuận như nước sông bình thường mãnh liệt huyết dịch nước vọt khắp toàn thân, thế là cái kia cô chưa kịp nói ra khó chịu, cũng đi theo nước vọt khắp toàn thân. Tại cái này trầm mặc ở giữa, trong rừng phá tới gió nhỏ cũng rất giống thấu xương mấy phần. Hồi lâu sau, Diêm Lam mới lên tiếng. Năm nay Xuân Đông giao thế thời khắc, lại đến tứ cốt thánh địa tu hành thế hệ tuổi trẻ luận võ thời điểm, đây cũng là chưa từng có tình hội, Lan Kiển các không xử bạc với ngươi, nghe nói các chủ đô trì ngư tự mình viết một phong thư để cử, đưa ngươi đưa vào che thiên điện tiến hành đào tạo sâu, đây vốn là dương danh thiên hạ cơ hội, ngươi cớ gì lâm chợt lần trốn? Hắn một ngữ sắc bén, đem câu chuyện dẫn hướng một phương hướng khác. Trình Phong đem hai tay lẫn nhau đâm vào trong tay áo, nâng lên chuyện trước kia, ánh mắt của hắn xa xăm, ánh mắt phức tạp mà chết lặng ta bất quá là bị cho lui, sao là lận trốn nói chuyện. Diêm La cười lạnh nói ngươi bị cho lui, chẳng lẽ không phải bởi vì tự phế võ công a? Đỗ Trì Ngư hao tốn nhiều ý nghĩ như vậy bồi dưỡng ngươi, ngươi như thế đến vừa ra, chẳng lẽ không tính là trốn? Giống như như vậy tuổi trẻ người trẻ tuổi, tứ quốc thiên hạ vừa nắm một bó to lòng ôm chí lớn người, trong bọn họ bất kỳ một người nào nếu là có thiên phú của ngươi, có ngươi kỳ ngộ. Tương lai đều sẽ tách ra rượu nhãn quan hoa, lại cứ ngươi được trời ưu ái, lại không trân quý, như vậy chế tạo, tương lai một ngày nào đó, ngươi tất nhiên hối hận. Trình Phong mấp máy khô nước môi, thanh âm hơi có một tia khản khàn ta hối hận nhất sự tình, chính là thi vào làn kiến cát. Ta thả rằng cả đời mình không muốn đi vào, cả một đời ngay tại huyện thành nhỏ này bên trong sinh lão bệnh tử. Diêm là nghe nói lời ấy, ánh mắt lấp lóe một chút, cuối cùng cứng đờ nghiêng nghiêng đầu người thật như vậy muốn. Trình Phong trầm mặc hồi lâu, dùng một loại cực kỳ giàn muo, cực kỳ thất vọng ngữ khí cảm khái nói đều nói nghẹn ngàn 10 năm đổi lấy hoa mai mùi thơm, nhưng ta học hành gian khổ lạm sao dừng 10 năm ai có thể nghĩ tới, trong sách thánh hiền viết đều là hoang luôn, hoàn toàn hoang đường. Lúc trước ta từ Lan Kiền Các trở về chuyện thứ nhất, chính là đốt đi trong nhà tất cả sách, chỉ lưu lại một bản Vung Thịnh Hải Đại nhà trí quốc luận. Lúc trước ta cũng muốn không rõ, Vung Thịnh Hải tiên sinh vì sao cả đời không muốn tu hành, hiện tại ta ước chừng đã hiểu. Diêm La Minh Bạch Trình Phong có ý riêng, bị Xương Tuyết Phong tồn khuôn mặt đột nhiên nhíu mày, Tuyết Chỉ Tuân rơi mà rơi, hắn lạnh lùng nói nghe nói lúc trước người tại che trời trong điện, năm ngày liên tiếp phá cảnh, thể quốc Lan Kiền Các thế hệ trẻ tuổi người tu hành ở trước mặt ngươi bất quá hợp lại chi đích, phú bậc này coi là thật cổ kim hiếm thấy. Có thể ngươi như vậy lòng dạ đàn bà, cho dù tốt thiên phú cho ngươi, cả đời cũng khó thành đại khí." Trình Phong không có chút nào bị châm chọc qua đi xấu hổ cảm giác, đối với đục ngầu nước sông cười nói có lẽ vậy. Ta Trình Phong chính là cái tiểu nhân vật, chớ nói thứ cảnh, chính là tiến vào thiên nhân, cũng là bộ dáng này. Duy nhất cảm thấy thua thiệt, ước chừng chỉ là đỗ viện trường, nàng đích sắc là một cái người rất tốt, ta Trình Phong thiếu ân tình, đời này sợ là không có cơ hội trả lại cho nàng. Nói xong, hắn tử trong tay áo lấy ra một phong thư, đưa cho Diêm La ngài dù sao muốn trở về, ta cũng liền không đi đường tưởng, làm phiền ngài giúp ta đưa cho viện trưởng đi. Miễn cho quay đầu bị chiều Sinh huynh phát giác ra manh khoẻ, rướn lấy một đống tiền phức. Đối mặt Trình Phong đưa tới thư tín, Diêm La chậm chạp không có tiếp nhận, thấy hắn như thế, Trình Phong nghi ngờ nói thế nào, ngài lưu tại Khổ Hải huyện, chẳng lẽ còn có chuyện khác muốn làm sao? Đêm khuya quét gió lạnh bên dưới, Diêm La thanh nhiên có một loại thoát lực giống như dã rời Khổ Hải huyện so với người nghĩ muôn phức tạp được nhiều. Trình Phong lông mày nhướng lên một, trừ đại nhân bên ngoài, còn có những người khác ở chỗ này lạc tử mưu cục. Diêm La trầm mặc hồi lâu, "Đắc hung, ý của ta là, nơi này có chút cực kỳ lợi hại thế ngoại cao nhân, không thích cuộc sống của mình bị người đa quấy rầy." Trình Phong suy tư một lát, trong mắt nổi lên một vòng dị sắc. Cực kỳ lợi hại thế ngoại cao nhân. Lời như vậy từ hắn Trình Phong trong miệng nói ra, tự nhiên tính không được cái gì, nhưng nếu như là từ Diêm La trong miệng nói ra, liền lại là một phen khác quan cảnh. Thân là vong xuyên thập điện một trong, Diêm La bản thân chính là nhân gian khó được vượt qua núi cao một trong, ngay cả hắn đều cảm thấy cao không thể chạm, đối phương nên cao bao nhiêu? Nếu dạng này, ngài bây giờ rời đi khổ hải huyện há không càng hợp thời nghi. Trung hợp ngài cũng không có xuất thủ, đơn giản chính là chúng ta một đám con kiến lẫn nhau tranh cắn, nên không đến mức sẽ vì hắn mang đến mấy mai phiền nhiễu. Diêm La quay đầu, Ánh mắt Thuận Tinh Quang kéo dài, xuyên thấu rừng tầng tầng lớp lớp cùng địa thế che lấp, khám nhìn qua căn bản nhìn không thấy khổ hải huyện phương hướng, ngoài miệng rốt cục vẫn là nói ra câu kia để cho mình khó chịu nói ta ở chỗ này uống tuyết nguyệt tử, không phải là bởi vì chính ta muốn ngồi ở chỗ này, mà là bởi vì ta trên người mảnh này quả sơn trà lá. Trình Phong nghe vậy, coi trường dịch chuyển về phía trước động một bước nhỏ, càng thêm tới gần bên bờ sông, theo hắn đổi phương hướng, lúc này mới rốt cục trông thấy Diêm lá hai đầu gối ở giữa mảnh kia lục cú sơn trà lá. Trình Phong nhìn quanh một vòng, hoàn toàn chính xác không có nhìn thấy bất luận cái gì một gốc cây sơn trà. Thế là hắn đã hiểu vị kia trong huyện thành thế ngoại cao nhân vì không để cho ngài quái rầy quấy rầy đến cuộc sống của hắn, thế là dùng cái này, một hạt diệp tử đem ngài trấn áp tại nơi đây. Diêm La là, là như thế này, thân là một tên tiên tiên nhân cảnh tu sĩ, bị một mảnh lá xanh trấn trụ, loại chuyện này nếu là nói ra ngoài, chỉ sợ muốn trở thành nhân sinh không cách nào xóa đi chỗ bẩn, nhưng càng quan trọng hơn, vẫn là chính hắn nội tâm bên trên khó mà tiếp nhận. Diệp tử không nặng, hắn cũng không dám chuyển, là bởi vì lá xanh này trên có một vòng băng lánh kiếm ý mặc dù gió thổi che kín nhiều như vậy thời gian, Lá xanh bên trên kiếm ý giảm bất rất nhiều, nhưng hắn như cũng không có nằm chắc tại dịch chuyển khỏi lá xanh lúc, chống lại đạo này hơn xa lầm đông chi hàn phong hầu kiếm ý, càng không có nằm chắc khiến người khác giúp hắn dịch chuyển khỏi mảnh lá xanh này, không sẽ chọc cho giận lá hiểu số mệnh con người. Hắn chuyển một mảnh lá, có lẽ liền muốn ném một cái mạng. Trình phong trầm mặc một hồi, hỏi vậy ta đi tìm vị cao nhân kia, đem sự tình cùng hắn nói rõ ràng. Trong lời nói của hắn không có chút nào đùa cận, bởi vì Trình Phong từng cũng tu hành qua, đối với trong tu hành sự tình giải rất nhiều, biết thiên nhân đến tuột cùng là cấp bậc gì tổ tại, mà có người lại có thể chỉ dựa vào mượn một mảnh lá xanh đem thiên nhân trấn áp ở đây một giờ, loại này thiên thông triệt tu vi, sợ là đặt ở che trời trong điện, cũng lắc đắc không có mấy. Trình Phong nghiêm túc đối đãi, cũng chậm lại rất nhiều Diêm La trong lòng khó xử, hắn nhàn nhạt thở ra một hơi, đối với Trình Phong nói ra không cần. Lá xanh này bên trên kia ý chỉ nhằm vào một mình ta, ngươi ta cầm lên. Chính phong gãi đầu một cái không sợ đắc tội trong huyện thành vị tiền kia. Diêm La âm nghiêm túc cầm lấy nó. Ta lập tức liền đi, từ đây không quay lại Khổ Hải huyện. TheS, ngủ ngon, chương 154. Trầm xa Hà bên trên, một hạt tuyết nhỏ. Chương 154, Trầm xa Hà bên trên, một hạt tuyết nhỏ. Chăm sao phía dưới, Trình Phong nhìn chằm chằm Diêm La giữa gối mảnh lá xanh kia hồi lâu, trầm ngâm một lát sau ngầm đầu, đối với Diêm La đạo Diêm La vương, ngài là thiên nhân hay là tiền bối, sẽ không gạt ta đi. Diêm La thanh âm ngưng tụ ta lựa người cái gì? Trình Phong chỉ vào hắn hai đầu gối ở giữa lá xanh, nói đem cái này quả sơn trà lá cầm lên, ta có thể hay không chết. Diêm La chắc chắn nói sẽ không. Dừng một chút. Hắn tựa hồ lo lắng trình phong công tin, thế là nhấn mạnh, nói bổ sung ta dùng ta Diêm La Vương danh dự thể. Trình phong nhìn Diêm La một chút, cuối cùng vẫn là nói ra thành. Tại vong xuyên thập điện bên trong, ngay đích thật là thanh danh cực tốt mấy vị kia, ta tin này. Hắn đối với mảnh lá xanh kia vươn tay, tại sắp chạm đến diệp tử trong nháy mắt hơi trì trệ do dự một chút, nhưng hắn rốt cục vẫn là dùng hai ngón tay kẹp lấy diệp tử, sau đó không trở ngại chút nào cầm lên. Theo mảnh này quả sơn trà lá bị lấy đi, Diêm La tựa hồ có thể hoạt động tự nhiên, bả vai hắn nhẹ nhàng lắc một cái, trên thân vết lại trực tiếp đánh sơ ra. Bất quá hắn không dám lộ ra chính mình mảy may khí thức, tự hồ đối với lão chi mệnh áp chế vẫn lòng còn sợ hãi, chỉ là yên lặng nhận lấy Trình Phong đưa tới tin, sắp xếp gọn, đang muốn thời điểm rời đi, hắn tựa như nghĩ đến cái gì, ánh mắt chỗ sâu hiếu kỳ lóe lên một cái rồi biến mất, đối với Trình Phong hỏi còn có cái vấn đề khiến ta hồi lâu. Vì cái gì Bình Sơn Vương điều động lục xuyên đến đây xử lý Lưu Kim lúc sự tình, nhưng lại muốn để cho ta tại thích hợp thời gian bên trong phối hợp ngươi giết chết lục xuyên. Đối mặt vấn đề này, Trình Phong chỉ nói là ta cũng không rõ ràng đại nhân đang suy nghĩ gì, rốt cuộc muốn làm gì, hắn tâm tư ta phỏng đoán không thấu, ta chỉ biết là Thuần Không là một cái đại nhân tỉ mỉ chọn lựa ra quân cờ, nguyên bản nên ta tại một thời điểm nào đó đi lợi dụng một phong nguy tạo tin, kích phát Thuần Không đối với đại nhân hận ý, sau đó ta sẽ cùng hắn cùng nhau vận ngã lục xuyên. Chẳng qua hiện nay tình huống lại phát sinh một chút ngoài ý muốn. Khổ Hải huyện xuất hiện một tên hết sức lợi hại kẻ quái rối, giúp ta đem những ngày sự tình tất cả đều làm xong. Về phần ngài, đại khái là đại nhân lo lắng ta cùng Thuần Không năng lực không đủ, chơi bất quá lục xuyên, cho nên đơn độc cho chúng ta lưu lại một cái chuẩn bị ở sau. Đương nhiên, dưới tình huống bình thường, ngài là không thể ra tay, tin tưởng đại nhân đã cùng ngài nói qua. Diêm La tại lạnh lẽo trong gió đêm trầm mặt có một hồi Bình Sơn Vương hoàn toàn chính xác cùng ta nói qua, để cho ta yên lặng theo dõi kỳ biến, nếu như ngươi không tìm đến ta, ta liền không cần xuất thủ. Trình Phong thở ra một ngụm sương trắng, cười nói chính là dạng này. Về phần tại sao đại nhân muốn làm hai kiện mục đích hoàn toàn trái ngược sự tình, ta cũng không rõ ràng. Diêm La tựa hồ đối với chuyện này cực kỳ cảm thấy hứng thú, nói tiếp ngươi vừa rồi giảng, Bình Sơn Vương để cho ngươi tại một thời điểm nào đó giả tạo một phong thư, đi kích phát thuần khung đối với hắn hận ý. Một phong thư, liền có thể để một cái nho nhỏ huyết lệnh đánh vỡ sợ hãi của nội tâm, hắn lên một vị ngồi cao đám mây về lực thông thiên đại nhân vật. Chính Phong biết riêng La muốn hỏi cái gì, ta hiểu được chuyện này nghe vào cực kỳ hoang đường, nhưng ngài nếu như đối với cái này có chỗ hoài nghi, vậy ngài liền xa xa đánh giá thấp đại nhân đối với lòng người không chế. Vừa rồi ta đã cùng ngài nói qua, thuần khung con cờ này cũng không phải tùy ý ném ra, đó là đại nhân tuyển chọn tỉ mỉ đi ra. Trước khi đến, đại nhân từng cho ta nhìn qua một phong thư, phong thư này là năm đó thuần khung ra gia lưu lại, ta có thể bắt chước chữ viết của hắn, cho thuần khung lưu lại một phong hư giả thư nhà thuần khung gia là gia tộc bọn họ tín ngưỡng một dạng tồn tại, tại vị trong lúc đó, là quốc làm rất nhiều chuyện lúc đầu có thể đem gia tộc bọn họ đưa đến cực cao vị trí, làm sao cuối cùng bởi vì chính biến xảy ra chuyện chuyện này, cơ hội trở thành tuần khung gia tộc tâm bệnh. 2. Đời người đều là như vậy. Ta chỉ cần tại cái kia phong hư giả thư nhà bên trong hơi động chút tay chân, kích thuần khung hỏa khí, để hắn cùng lục xuyên núi nghịch, hai phe một khi va chạm ra hỏa hoa, sẽ rất khó thu tay lại được nữa, khi đó thuần khung tự nhiên liền bị đẩy hướng hoàn cảnh vạn kiếp bất phục, hắn nếu là không đồng nhất làm đến cùng, liền không có chút nào sinh lộ có thể nói. Nghe được trình phong miêu tả những này, thân là tiên nhân cảnh Diêm La, lại trong lúc nhất thời mọc lan tràn ra chút lạnh ý khổ hại huyện cái này lớn chừng bàn tay địa phương, một bàn cờ, mấy khoản quân cờ, hắn tính toán tinh tế như vậy, đến cùng là vì làm cái gì? Lưu Kim lúc tin tức nếu là bại lộ, nếu là truyền về vương thành, chẳng lẽ không phải đối với hắn trăm hại mà không một lợi a. Trình Phong mượn tinh nguyệt chi huy lặng lặng đánh giá trong tay lá xanh, thanh âm lười nhắc trả lời ta đã cùng ngài nói qua, đại nhân đối với lòng người không chế đến cực kỳ đáng sợ tình trạng, hắn quanh năm ngồi ở vị trí cao, lòng dạ sâu thẳm, thường nhân khó lường không thể bằng. Ta cũng chỉ là đang đi học phương diện có chút tiếp phú thật chơi lên những tâm tư này 100 cái trình phong cũng so ra kém một vị bình Sơn Vương Diêm là biết từ trình phong nơi này không cách nào đạt được hắn muốn đáp án thế là cuối cùng nhìn thoáng qua trình phong trong tay lá xanh quay người rời đi hắn chỉ đi ra mấy bước thân ảnh liền xa xa biến mất tại chính phong trong tầm mắt cùng nông lung tinh huy dung làm một đoàn tu sĩ một khi đi vào thiên nhân cảnh xúc địa thànhốn loại trò vật này tự nhiên liền sẽ thiên hạ đều có thể đi đến không còn cần ngựa dạng này công cụ thay đi bộ Diêm là sau khi rời đi chính phong túi đầu nhìn xem đầu ngón tay thưởng thức xoayọn quả Sơn trả lá đặt ở chóp mũi nhẹ nhàng nhất hà, cũng không có người ra cái này gánh chịu lấy thế ngoại cao nhân một sợi kiếm ý lá cây đến tột cùng có khác biệt gì, thế là liền nhẹ nhàng đem quả sơn trà lá đặt ở trên nước sông, nhìn xem nó dần dần trôi hướng đục ngầu trầm xa hà nơi xa. Cái kia quả sơn trà lá phiêu lưu hồi lâu, tựa như một hạt tuyển cô độc, từ đầu đến cuối không có đám trìm, cho đến nơi nào đó dòng sông trung tâm vòng xoáy, mới rốt cục bị cuốn vào trong đó, không biết cuối cùng sẽ bị quọ rửa đến nơi nào bốn. Trong đêm hàn phong qua, Trình Phong run dậy, hắn đối với mình đã sớm đông cứng hai tay hà hơi, chà sát, sau đó liền lại đường, cũ trở về, cho đến chính mình cũ nát trong tiểu viện. Xin lửa, từ từ nướng lấy chính mình đã sớm đông cứng thân thể. Trước đây không lâu Diêm La hai ba câu nói, để hắn nhớ lại ban đầu ở vương thành trung sự tình, trong lúc nhất thời nỗi lòng phong trào, liền hiểu được tối nay là không ngủ yên giấc, đợi đến thân thể rốt cục vừa ấm cùng sau khi thức dậy, hắn mới xuất ra quyển kia gần như sắp lật nát chỉ quốc luận lại từ từ nằm ở trên ghế mây là xem. Hắn biết mình đời này không có cái gì trị quốc nuôi dân cơ hội, nhưng chỉ có nhìn xem quyển sách này, chính Phong mới phát giác được chính mình không tính cô độc, mới có thể cảm thấy mình đã từng gian khổ học tập hơn 10 năm, sách không có phí đâu. Trong sách kia có ông thị hải bóng dáng? có một cái hắn chân chính muốn trở thành người, cũng có một người thư sinh sớm đã như bọn biển phá toái ảo vọng, nhưng Trình Phong cũng không cảm thấy tiếc nuối, hắn chẳng qua là cảm thấy thật đáng buồn, cảm thấy đáng sợ. Thật đáng buồn chính là, đây là tệ quốc đáng sợ là, đây là nhân gian. Đỗ Et, hôm nay xin phép nghỉ, cách một, gần nhất ký tên, ký tay muốn gai mất. Ngủ ngon, chương 155. Túc tật. Chương 155, túc tật. Sáng sớm, Văn Triều sinh ấm một bát nước sôi cho cậu gia đầu kia trên thân một khu vực lớn trọc da lông hắc cầu mỗi ngày đều tỉnh rất sớm, cơ bản Văn Triều sinh cùng A Thủy lúc tỉnh, nó đều tỉnh dậy. Huyền Thành Chi Nam có một mảnh mãng thương sơn lâm vây quanh một chỗ kẽ đất đoạn nguyên. cái kia đoạn nguyên giống như là núi thẳng lòng đất, sâu không lường được, đen kịt một màu, khổ hải huyện có rất nhiều liên quan tới mảnh kia đoạn nguyên nghe đồn, nhưng phần lớn chẳng lành, bởi vì chưa có vết chân. Bước chân, cho nên trong núi rừng thật có một chút rất có tuổi thọ linh dược cùng mảnh thú. Trừ cái đó ra, chính là vô biên vô tận hoang nguyên, một chút minh ngông, đều là tĩnh mịch cùng hoang vù cấu trúc mà thành đất đã chi h Cẩu gia mỗi ngày liền sẽ đi tiến vào Sơn Lâm trước đồi hoang nhỏ bên trên, xa xa ngắm nhìn vị kia vĩnh viễn sẽ không trở về chủ nhân, nơi đó không có cây rừng có thể ngăn cản trên trời rơi xuống tuyết bay cùng trên cánh đồng hoang thổi tới kinh phong. Bây giờ cậu ra thân thể cũng từ từ gây go, Văn Triều Sinh biết rõ muộn có một ngày nó cũng sẽ giống căn này tòa nhà chủ nhân như thế vĩnh viễn lưu tại ngoài huyện thành, nhưng vẫn là phí hết không ít tâm tư chuyên môn xin mời trong huyện thành một chút tiệm thợ may bang cậu ra làm theo yêu cầu một kiện tương đối dày thật ra lông quần áo, đồng thời mỗi ngày sáng sớm, hắn đều sẽ chuyên môn là cẩu gia chuẩn bị một bát ấm tốt nước nóng cùng hòa với nhục dinh chào ăn. Lúc trước hắn bị giải sổ ra ngoài huyện, theo trời trời không biết, theo đất đất chẳng hay, cũng không có gặp phải Trương Liệp hội nhị lão, nếu không có con hắc cầu này, mỗi ngày đúng giờ mang theo đồ ăn xuất hiện, hắn đã chết không biết bao nhiêu lần. Tại Văn Triều Sinh tâm lý, hắn đối với cẩu gia tình cảm là phần độc nhất đợi đến trông thấy cẩu gia đã ăn xong đồ vật, chạy chậm đến ở trong sân giẫm ra hoa mai dấu chân, biến mất tại ngoài viện lúc, Văn Triều Sinh mới lại mỗi ngày dựa theo lệ cũ đi tới lạ chi mệnh vợ chồng trong nhà bắt đầu trẻ tuổi. Hắn tới một nửa lúc, thay xong quần áo lã dương xuất hiện. Nàng nhập nhèm ngủ trong mắt còn viết mấy phần buổi dối, ngáp một cái, an vị tại trong kho tủ một tấm trên băng ghế nhỏ. Lẳng lặng nhìn chăm chú lên Văn Triều Sinh trẻ tuổi có lạnh hay không. Văn Triều Sinh cùng với nàng hỏi. Lã Dương khẽ lắc đầu, rũa ra chân nhỏ mang tuổi cửa đá đóng lại chút, trong miệng nói lầm bầm không cần nhóm lửa rồi, ta bắt đầu đi theo mẹ nuôi tu hành, mẹ nuôi nói trên con đường tu hành trọng yếu nhất chính là ma luyện, muốn ăn khổ chịu được vất vả, ma luyện tâm tính của mình cùng ý chí, chỉ là một chút rét lạnh tính là gì. Văn Triều Sinh rút tới mấy cây tủi, để rưới đất sinh lửa, Lã Dương nhìn qua ánh lửa, chỉ là do dự ngắn ngồi một lát, hai tay hai chân liền lập tức súm lại tới đều nói không cần, ngươi dạng này sẽ ảnh hưởng đạo tâm của ta. Lã Dương một bên hưởng thụ lấy hỏa diễm mang tới ấm áp, một bên độ cục thì thầm. Văn Triều Sinh bật cười một tiếng, người tu hành không phải là vì sống được càng thêm phái mái chút, nào có người tu hành là vì chịu khổ. Chẳng lẽ ta tốn hao nhiều như vậy tinh lực cùng khí lực tu một thân huyền công, chính là vì mùa đông không mặc quần áo đi trong băng thiên tuyết địa mặt chịu đông lại a? Thật như vậy muốn, nhân sinh thật sự là thật là đáng sợ. Lã Dương nghe nói lời ấy, phùng má, hồi tưởng Lã phu nhân rạng dạy nàng những lời kia, trong lúc nhất thời cũng chưa không rõ đến cùng cái nào càng thêm có để ý thế nhưng là, trước kia ra ra cũng nói cho ta biết, nếu trải trong khổ đau, mới là người trên người. Giang giác. Văn Triều sinh đem một cây thủy nhẹ nhòm chém thành hai khúc, đầu cũng không chuyển nói với nàng chúng ta cố gắng, cũng là vì tại không tốt bên trong bắt lấy những cái kia mỹ hảo, chỉ có trong quá trình này, ngươi chỗ kinh lịch cũng chịu được hết thể đau đớn, gặp chắc chở, mới là trong miệng ngươi khổ chung khổ. Có thể nghĩ rõ ràng đạo lý này đi. Hắn nói, chỉ vào sáng tỏ lựa nhỏ chồng, tiếp tục nói không phải nói ngươi hôm nay nướng cái này lựa nhỏ chồng, ngươi ngay tại trên tu hành không có thành tích, trên thực tế. Trừ phi ngươi chỗ này thông, nếu không ngươi chạy đến bên ngoài trong băng thiên tuyết địa đông lạnh trên 10 năm, cũng đối ngươi tu hành không có bất kỳ cái gì trợ rút, thậm chí còn khả năng bị tươi sống chết quổng. Văn Triều Sinh rỗi ra ngón tay điểm một cái đầu của mình, đồng thời chắc chắn nói điều này, ta phi thường có quyền lên tiếng. Hắn xác thực có quyền lên tiếng, dù sao đây là hắn tự mình kinh lịch. Nhận lấy Văn Triều Sinh khuyến bảo, Lã Dương thân thể trước một bước thông thấu đứng lên, yên tâm phải mái hưởng thụ lên đống lửa này, bên trên tán phát áp đập tới củi, đã ăn xong điểm tâm, Lã Dương trở về lũy Sinh mua mấy thịt heo, ba hũ rượu, một chút gạo, dẫn theo Triều huyện bên ngoài thanh điền đi. Trong khoảng thời gian này loay hoay quá lợi hại, hắn một số thời khắc không có đi xem Trương Liệp Hộ hai người, mặc dù lúc trước nhắc nhở qua tất sát đường người hỗ trợ chiếu cố một chút nhị lao, nhưng trước đó vài ngày tuyết rơi quá hung ác, cũng không biết được bọn hắn đi không có đi. Văn Triều Sinh một thân một mình đi tới Trương Liệp Hộ trong nhà, cách thật xa hắn liền nghe đến một cố dược liệu vị, trong lòng có chút trầm xuống, bước nhanh đi tới cửa ra vào, gõ cửa một cái, bên trong rất nhanh liền chuyển đến quen thuộc độc thuộc về Trương Liệp Hộ trầm ổn tiếng bước chân. Cửa vừa mở ra, nồng đậm thuốc đông y đập vào mặt, có chút trời không thấy Trương Liệp hộ trợ hồ tiểu thị không ít, hắn nhìn thoáng qua Văn Triều Sinh dẫn theo đồ vật, trầm mặc một lát, một câu không có dạng, trực tiếp tránh ra thân thể, thả Văn Triều Sinh vào trong nhà. Sau khi vào phòng, Văn Triều Sinh một chút liền gặp được ngay tại đun nấu thuốc Đông y, còn có nằm ở trên giường, một mực kinh ngạc nhìn nhìn qua ngoài cửa sổ xuất thần mỹ phương. Thời điểm Di Vãng, hắn vừa tiến đến, mỹ phương liền sẽ mười phần nhiệt tình chào hỏi hắn, có thể hôm nay, mỹ phương lại giống như là người gỗ một dạng ngây ngốc tại bên cửa sổ. Trương Liệp hộ đi tới ấm bên cạnh, một bên dùng thìa động bên liệu, hướng Văn Triều không được. Văn Triều sinh trong lòng nặng nề rất nhiều, hỏi Mi Ji làm sao lại bỗng nhiên mất thông. Lần trước đến xem nàng thời điểm còn rất tốt. Trương Liệp Hộ túi đầu từ ấm thuốc bên trong múc ra một bát thuốc, lại từ một bên trong túi giấy lấy ra hai khối đường phèn, bỏ vào trong bát, nhẹ nhàng quấy, chờ đợi đường phèn hòa tan. Lần trước thất ra đầu kia cho hỗ trợ tìm trong huyện thành tốt nhất lao lang trùng, lang trùng nói, nàng tưởng nghiệm thành tật, trừ phi có thể giải nàng trong lòng tích tụ, nếu không tình huống sẽ chỉ càng ngày càng nghiêm trọng. Những thuốc này chỉ có thể hỗ trợ làm dịu điều trị, chỉ không được bệnh của nàng. Trương Liệp Hộ thanh âm rất im lìm. Sở ấm thuốc con bên trong quay của nước sôi còn im lìm, trên mặt tất cả cảm xúc tất cả đều bị cái kia gió sương điều khắc nhăn mèo dấu đi. Bởi vì nhiệt độ nguyên nhân, đường phèn hòa tan đến rất nhanh, Trương Liệp Hộ cầm thiền nếm nếm, cảm thấy chẳng phải khổ, liền bưng bắt đi tới bên giường, Mi Phương tại nhắc nhở của hắn bên dưới quay sang, gặp được Văn Triều Sinh, lúc đầu đục ngầu hai mắt đột nhiên thanh tỉnh chút, cười nói Triều Sinh a, sao ngươi lại tới đây? Lại mang nhiều đồ như vậy. Lần sau đến xem chúng ta, không cần mang đồ vật, ta cùng Lao Trương căn bản ăn không hết, ngươi bây giờ chính là đang tuổi lớn, cho thêm chính mình mua chút ăn, tranh thủ đem lúc trước thân thể thua thiệt tất cả đều bù lại. Nàng nói, Trương Liệp Hộ một bên từ từ đút nàng uống thuốc. Chỉ là nghe mùi vị kia, Văn Triều Sinh liền hiểu được thuốc này cực khổ, nếu không Trương Liệp Hộ cũng sẽ không chuyên môn mua được đường phèn, có thể Mi Phương uống thuốc thời điểm, biểu lộ lại là dị thường bình tĩnh, ngay cả lông mày đều không có nhíu một cái. Chương 156. Trình Phong tới chơi. Chương 156. Trình Phong tới chơi. Văn Triều Sinh ngồi ở gian phòng một góc, mặc dù Mi Phương đã nghe không được hắn nói chuyện, nhưng gặp được Văn Triều Sinh sang đây xem nhìn bọn họ, Mi vẫn là rất cao hứng, uống xong thuốc đằng sau, nàng một người ngồi ở trên giường niệm niệm lại nhải, cùng Văn Triều Sinh giảng rất nhiều vụ vật việc nhỏ. Văn Triều Sinh không có lên tiếng, một bên nghe, thỉnh thoảng sẽ đối với Mi Phương gật gật đầu, tính làm đáp lại. Về sau lúc rời đi, Trương Liệp Hộ đưa Văn Triều Sinh đi một đoạn, nhìn qua bên ngoài ven đường thật giấy tuyệt động, Văn Triều Sinh bỗng nhiên đối với hắn nói ta gần nhất cùng thất gia khá là thân thiết, dưới tay hắn nhiều người, giang hồ quan hệ ngư long hỗn tạp, ta cùng thất gia nghĩ biện pháp điều tra thêm liên quan tới trưởng cùng ca tin tức. Trương Liệp Hộ không còn giống như là dị vãng như thế, đối với cái này thật lâu không trở về nhà hài tử biểu hiện ra bài sích. hắn tựa hồ muốn nói lại tôi, sau một lúc lâu mới trả lời tốt, đã đạt Trong khoảng thời gian này, bởi vì sắt sát đường tận lực chiếu cố, Trương Liệp Hộ không cần giống như lúc trước khổ cực như vậy ra ngoài kiếm ăn, nhưng thê tử bệnh tỉnh tựa hồ móc giống tâm tình của hắn cùng tinh thần, những cái kia đã từng gửi trở về thư tín, hắn liếc mắt liền nhìn ra trong đó mấy khỏe, tại Trương Liệp Hộ tâm lý, con của hắn đã sớm chiến tử tại biên cương. Hắn cùng Mi Phương già mới có con, Mi Phương đối với mình hại tử tình cảm, Trương Liệp Hộ so với ai khác đều muốn rõ ràng. Hắn có thể tiếp nhận, không có nghĩa là tử của mình cũng có thể tiếp nhận. Chính là bởi vì này, hắn một mực không có đem trên thư vấn đề nói ra. Hắn vốn cho là, cho mình thê tử lưu lại một cái tưởng niệm. Đối với thế tử sinh hoạt là một chuyện tốt, nhưng chưa từng nghĩ thế tử của hắn cuối cùng lại bởi vậy tích tụ thành thật. Trương Liệp hộ sống hơn nửa đời người, một đôi mắt muốn so người bình thường càng thêm sắp bén, bây giờ thế tử tình huống, trong lòng hắn có chừng số, Mi Vương còn có thể sống bao lâu đều xem thiên ý người thật phải đi, hắn là lưu không được. Con của hắn như vậy, thế tử cũng như vậy đối với Văn Triều Sinh đề nghị, Trương Liệp hộ kỳ thật không ốm mày may hy vọng, bất quá nếu như thật có thể đem may mắn còn sống Trương trường cung tìm trở về, thế tử của hắn bệnh tình hẳn là sẽ chuyển biến tốt đẹp rất nhiều. Hai người cáo biệt sau, Văn Triều Sinh trở về lộ trình nhưng cũng không đi tìm thất gia, mà là đi huyện nhà để thất gia hỗ trợ tìm người, chỉ là Văn Triều Sinh trên miệng một cái đáp lại, thất gia lợi hại hơn nữa cũng chỉ là khổ hại huyện địa đầu xa, tay không có khả năng ngả vào biên cương đi, chuyện này nếu là tìm người hỗ trợ, chỉ có thể tìm Chu Bạch Ngọc đây là Văn Triều Sinh trước mắt có thể tiếp xúc đến tay dài những người. Gặp được thuần khung sau, Văn Triều Sinh nói dõi ý đồ đến, thuần khung để tay xuống bên trong đang xử lý công sự, không chút do dự, liền đem Chu Bạch Ngọc tại trong huyện thành nơi đặt chân cáo tri cùng Văn Triều sinh Sau đó Văn Triều Sinh lại đi gặp Chu Bạch Ngọc, đối phương ngay tại trong viện Quét tuyết, kiến Văn Triều Sinh xuất hiện ở cửa sân, liền ngừng chân hỏi ngươi nghị thông suốt. Văn Triều Sinh trả lời chờ ngươi lúc sắp đi, ta sẽ đem đổ vật cho ngươi. Mặt khác, ta cần ngươi giúp ta một chuyện. Chu Bạch Ngọc đối với cái này ngược lại là đáp lại đến dứt khoát ngươi nói. Văn Triều Sinh cùng Chu Bạch Ngọc giảng thuật lên chương liệt hộ một nhà sư đình, Chu Bạch Ngọc sau khi nghe xong trầm ngâm một lát, nhẹ gật đầu đối với binh sĩ thống kê vẫn tương đối hoàn thiện, vô hắn là chết trận, vẫn là bị điều hành đến địa phương khác đi, đều sẽ có lưu tương ứng ghi chép. Ta ở trong quân còn có không ít nhận biết bằng hưu, quay đầu một phong thư, hẳn là trong vòng một tháng liền sẽ có tiến triển." Văn Triều Sinh cảm ơn hắn một tiếng, ánh mắt rời về phía phòng ở, hỏi tiểu thất thương thế như thế nào. Chu Bạch Ngọc nhìn Văn Triều Sinh ánh mắt sắc bén kia, cười cười ngươi vẫn là không tin ta, vào xem một chút đi, hắn liền tại bên trong, đã đại thể vô ngại. Văn Triều Sinh không do dự, đẩy cửa phòng ra, gặp được xếp bằng ở trên đệm giường tính toán tiểu thất, trên người đối phương bốc hơi ra một trận lại một trận sương hai mắt nhắm nghiền, tựa hồ ngay tại vận chuyển một loại nào đó huyền diệu tâm pháp. Gặp được bạn tôn đằng sau, Văn Triều Sinh lúc này mới lại đem cửa phòng nhẹ nhàng đóng lại quay người cáo biệt Chu Bạch Ngọc, người sau cầm cái chổi đứng ở trong viện, nhìn chăm chú Văn Triều Sinh bóng lưng, ánh mắt sâu xa, đáy mắt mấy đạo dị sắc hiện lên, tựa hồ đang suy đoán cái gì. Cũng không lâu lắm, phía sau hắn cửa phòng bị bỗng nhiên đẩy ra, tiểu thất nhỏ nhắn sinh sắn thân thể xuất hiện ở cửa ra vào, thanh âm thanh dú lao đại. "Mới là ai đã tới?" Chu Bạch Ngọc quay đầu nhìn thoáng qua tiểu thất, đi vào mặt bàn cho hắn rót một chén trà nóng, cười nói là Văn Triều Sinh. Tiểu thất đạo hắn nghĩ thông suốt. Chu Bạch Ngọc trả lời có cái gì nghĩ thông suốt không nghĩ thông suốt, đến Hồ Hải mảnh đất này mà, có thể cho hắn lựa chọn liền Bạch Long vệ một nhà, chứ chúng ta bên ngoài. Còn có ai làm chuyện này sẽ càng thêm hỗn và Bất quá lần này chúng ta cũng coi là chuyến đi này không tệ, bắt được như vậy một đầu cá lớn, chỉ tiếc bởi vì ta thất trách, chết mấy vị huynh đệ. Thanh âm hắn dần dần trầm, lần trước rời đi huyện nha thời điểm, hắn còn cố ý đi một chuyến văn triều sinh nói cho hắn biết vị trí, tại trên ngọn núi kia, hắn quả nhiên tìm được đã đầu thân tách rời phản đồ 11. Không có thể tự tay chính tay đâm tên phản đồ này, để Chu Bạch Ngọc trong lòng dù sao cũng hơi tên với. Nếu như là hắn đến, tất nhiên sẽ không để cho thượng thập nhất đã chết như thế qua loa nhẹ nhõm. Tiểu thất gặp Chu Bạch Ngọc có chút tự trách, đem chủ đề dẫn dắt rời đi, nói ra Lão đại, chúng ta lần này hành động nếu ra nội gian, tất nhiên cũng chưa nói tới ẩn ấp, lại thêm lục xuyên bây giờ cũng sẽ ra chuyện, lại càng dễ dẫn tới rất nhiều người âm thầm thăm dò, về vương thành đường chỉ sợ là sẽ không quá bằng phẳng, chúng ta đến sớm nhiều làm chuẩn bị. Chu Bạch Ngọc nghe vậy cũng trở về qua thần, gật đầu nói yên tâm tiểu thất, lần này chúng ta đã lấy được xác thực chứng cứ, sẽ không lại mày may lưu thủ. Văn Triều Sinh về tới trong viện, gặp A Thủy vậy mà ngồi ở trên một cái ghế mây lung la lung lay, Văn Triều Sinh ngơ ngẩn một lát, tiến lên cẩn thận xác nhận một chút, cuối cùng bật cười nói đây không phải chỉnh phong ghế nam làm sao cho nó hào trong nhà tới? A thủy mở mắt ra, cái cầm khánh nhất, nghiêm túc nói ta cũng không phải rảnh được. Trình Phong chính mình đưa cho ta, không tin ngươi hỏi hắn. Văn Triều Sinh thấy thế, lúc này mới phát hiện Trình Phong cũng tại bên cạnh Hỏa Lô, cầm hắn ngày bình thường cầm bút lông, dính lấy nước, hết sức chuyên chú luyện chữ. Hắn luyện chữ thời điểm, cả người tinh khí thần toàn bộ xa vào trong đó, phảng phất cùng hoa cỏ đá hòa thành một thể, hắn nhìn không thấy người khác, người khác tựa hồ cũng nhìn không thấy hắn. Văn Triều Sinh mới vào trong lúc, Trình Phong kỳ thật ngay tại trong tầm mắt của hắn, nhưng Văn Triều Sinh hoàn toàn chính xác đem hắn bỏ qua. Luyện chữ thời điểm Trình Phong cùng bình thường hắn rất khác nhau. Trên thân ẩn ẩn có một vẻ cảm giác nói không ra lời, cực kỳ huyền diệu, khó mà bắt. Thằng đến Văn Triều Sinh đi vào trước mặt hắn lúc, Trình Phong mới bông nhiên hồi thần lại, lúc lần đầu, trên mặt vẻ mặt nghiêm túc đột nhiên biến mất, ngược lại biến thành kinh hỉ triều sinh huynh, ngươi trở về. Nhanh nhanh nhanh, giúp ta một việc. Đơ ét, ngủ ngon, chương 157. Trở thành. Chương 157, trở thành. Trình Phong bỗng nhiên do nghiêm túc trầm tĩnh chuyển biến thành hấp tấp bộ dáng, quả thực cho Văn triều Sinh ngạc to một tiếng, còn tưởng rằng gia hỏa này là quỷ nhập vào người đừng động, từ từ mà nói. Văn Triều Sinh không từ không đội uống một hớp, gặp Trình Phong tìm, tìm tòi tòi từ chính mình trong túi tay áo lấy ra một cái lam mặt thơ vàng khảm hình vài nhỏ khăn, mở ra xem xét, bên trong bao vây lấy một cái bông hai. Hắn đối với hắn nói ra tiểu hồng sai người cho ta một cái bông hai, Triều Sinh huynh giúp ta tham nhu một chút, cái này có ý tứ gì? Văn Triều Sinh từ Trình Phong trong tay nhận lấy khăn vải, xích lại gần người người, sau đó đem bông Thai bao khỏa tốt ném về cho hắn, dùng một loại cực kỳ ghét bỏ, giống như là đang đánh giá tiểu năng trí tuệ ánh mắt đánh giá hắn Phong, ngươi có phải hay không trời sinh liễm gần? Người cô nương cho ngươi đưa thiếp thân đồ vật, ngươi hỏi ta có ý tứ gì? Trình Phong bị Văn Triều Sinh mắng cứ thế tại nguyên chỗ chỉ trệ, sau đó lại nghe nói Triều Sinh nói ra mà lại, trong sân nhỏ này rõ ràng liền có một cô nương, ngươi không hỏi nàng, ngươi hỏi ta một đại lao ra. Ngươi khi còn bé đầu góc bị lửa đả qua. Trình Phong ánh mắt sáng lên ai, thật đúng là bị đả qua. Cha mẹ ta trước kia còn tại thế thời điểm liền nói cho ta biết, khi còn bé à, ta trời sinh muốn so người đồng lửa lần chút, lúc 3 tuổi, ngay cả cha mẹ hai chữ đều niệm không rõ ràng, về sau có một lần đi theo cha xuống đất làm việc nhà nông mà, ta nhàm chán liền đi cùng trên đường nhỏ đùa đầu kia lôi kéo hàng hóa có lửa, bị nó một đá hậu vừa vặn đá vào trên trán. Sau khi tỉnh lại ta liền thông, về sau cha mẹ ta đều nói, ta có thể đọc dân thư, may mắn mà có con lựa kia. Hắn nghĩ linh tinh, tựa như không dứt, Văn Triều Sinh đau đầu đánh gây hắn ai hỏi ngươi chi tiết. Ai hỏi ngươi? Trình Phong lung túng ngưng miệng, Văn Triều Sinh thì là nghiêng đầu đối với trên ghế mây A Thủy nói A Thủy, ngươi cùng hắn nói một chút, cô nương đưa hắn bông thai là vì cái gì? Trên ghế mây A Thủy đình chỉ lay động, chăm chú suy nghĩ một lát sau, nói ra ta nghe nói có chút lợi hại thích khách tại giết người trước đó, sẽ trước gửi ít đồ cho người bị hại. A Thủy nói nói, phát hiện Văn Triều Sinh nhìn nàng ánh mắt đều mang có cái gì không đúng. Lập tức trở về trừng trở về ngươi gọi ta rằng. Văn Triều Sinh hai tay nhấn ở trên mặt trà sát, sau đó thanh âm mang theo mệt mỏi đối với Trình Phong đạo: Phong. "Ngươi nghe quý cho ta, cô nương thích ngươi, mới có thể cho ngươi gửi những vật này, minh bạch?" Trình Phong nghe vậy, sắc mặt cho kìm nén đến đỏ bừng, có lời gì muốn nói, lại sững sốt nói không nên lời, một hồi lâu đằng sau mới nói: "Thật hay giả?" Hắn có chút chột dạ nhìn một chút Văn Triều Sinh ánh mắt kia, lại lập tức nói cái kia, cái kia Triều Sinh hình, ta đây là lặn trở về cái gì? Văn Triều Sinh không nói đập lâu mấy đường à, chân chân tốt như vậy, có thể đến chúng ta chỗ này?" Không đi được nên nương lâu. Trình Phong ho khan hai tiếng, hắn có chút không biết làm thế nào, đầu tiên là gãi đầu một cái, mà hậu triêu liền không biết để vào đâu cái kia, ta về trước đi, cái kia cái gì. Hắn đối với Văn Triều Sinh cười cười, bước chân bội vàng, đi trở về mấy bước sau lại bỗng nhiên vòng trở lại, hai tay xoa xoa, có chút ngượng ngùng, cười nói Triều Sinh huynh, có thể hay không sẽ dạy ta vài câu phương diện kia thi tử. Văn Triều Sinh trừng mắt liếc hắn một cái, máng đêm hôm khuya khoắt, nhiều thời gian như vậy, nói cái gì không tốt, không làm gì tốt, ngươi liền nhớ thương ngươi cái kia hai câu thờ nát như vậy ưa thích thi tử, vậy ngươi đời này đều không có hi vọng. Trình Phong trong lòng lộn bội một chút, hỏi vì cái gì. Văn Triều Sinh nói bởi vì liền trong bụng của người này một ít mực nước mà, ngươi đời này cũng đừng nghĩ viết qua Lý Thương Ẩn. Trình Phong sắc mặt chấp nhận. Hiển nhiên, cái kia đến từ hắn căn bản không có nghe nói qua Đường Triều Thi nhân Lý Thương Ẩn, một câu thân không thải phượng song phi cánh, tâm hữu linh tê nhất điểm thông cho Trình Phong đơn thuần tâm linh tạo thành nghiêm trọng chung kích. Phái từ mài câu khối này mà, hắn thật không qua được. Văn Triều Sinh gặp hắn bộ thần bộ dáng, một bàn tay đập vào trên đầu của hắn, cho hắn lập tức đánh thức muốn cái ăn đâu. Nhanh đi về sửa sang một chút, người cô nương người ưa thích, không phải ngươi cái tiệt hai câu phá tử. Trình Phong như ở trong mộng mới tỉnh, vội vàng gật đầu, đối với Văn Triều Sinh chắp tay nói tạ ơn sau, quay người vội vàng rời đi. Trong viện, đang nghỉ lay động lúc kẹt kẹt kẹt kẹt rung động, A thủy liếc xéo lấy Văn Triều Sinh, hữu ý vô ý hỏi người rất hiểu nữ nhân. Văn Triều Sinh thở ra khẩu khí, đi tới bên tảng đá xanh tòa hạ, cầm lên còn còn có dư ấu nút, trả lời cũng là không phải. Ta chỉ là trong lúc nhất thời nhớ không nổi còn có cái gì tương đối hàm xúc câu thơ để hình dung giữa nam nữ tình yêu, nhưng ta nếu nói chính mình không biết đi, sẽ ở Trình Phong trước mặt mất mặt mà, cho nên lừa rối hắn một chút, để hắn tranh thủ thời gian đi, đừng đến với ta. Nhưng Tiểu Hồng Ngựa thích Trình Phong chuyện này hẳn là thật, coi như không thích cũng không có quan hệ gì, dù sao hắn người này cũng sẽ không làm loạn, đơn giản là náo loạn một trận ô long. A Thủy Như có điều suy nghĩ, quay đầu lại trợn mắt bắt đầu trước trước sau sau lắc lư. Văn Triều Sinh đang muốn đặt bút bắt đầu luyện chữ, đột nhiên nhớ tới Trình Phong lúc trước luyện chữ lúc bộ dáng, đối với A Thủy bóng lưng hỏi đúng rồi A Thủy, lúc trước Trình Phong luyện chữ thời điểm, người có hay không cảm thấy trên người hắn có chút không giống? Hắn đem lúc trước chính mình từ Trình Phong trên thân cảm giác được huyền diệu giác nói cho A Thủy nghe, người sau giải thích nói loại trạng thái kia gọi là không theo đội cũng không nhiễm thấy, rất nhiều võ giả tu hành thời điểm đều sẽ tiến vào loại trạng thái này. Dưới loại trạng thái này, luyện tập cái gì cũng biết làm ít công to. Văn Triều Sinh nghe vậy con ngươi sáng lên làm sao tiến vào không theo đội. A Thủy trả lời nói đơn giản cũng đơn giản, nói khó cũng khó, chuyên tâm làm việc là được rồi. Nang cái này giải thích, còn không bằng không giải thích. Chầm mặt một lát sau, A Thủy tự hồ cũng cảm thấy chính mình cái này giải thích lộ ra rất không có thành ý, thế là lại nhiều lời vài câu nói nhảm làm việc thời điểm không cần tận lực suy nghĩ, càng nghĩ càng không có cách nào tiến vào không theo đuổi trạng thái, liền cùng đi ngủ một dạng, nếu như ngươi luôn, luôn suy nghĩ chính mình lúc nào mới có thể ngủ, vậy liền sẽ một mực ngủ không được. Nàng nói xong, nghe được Văn Triều Sinh đáp lại một tiếng, liền không còn tiếp tục nhiều lời, thiếp mắt nằm tại trên ghế mây nghỉ ngơi. Trước trước sau sau lay động thời điểm, loại này thoải mái dễ chịu cảm giác hoàn toàn chính xác để cho người ta mệt rã rời. Không biết đi qua bao lâu, A Thủy cảm thấy khát nước, muốn cho Văn Triều Sinh giúp nàng cầm vỏ rượu tới, nàng vừa quay đầu, liền trông thấy Văn Triều Sinh hết sức chuyên chú tại trên tấm đá xanh viết chữ. Nàng cẩn thận nhìn coi, Văn Triều Sinh cũng không có tiến vào cái gọi là không theo đuổi, nhưng hắn hoàn toàn chính xác đụ chăm chú, ngay cả nàng nhìn chăm chú đều bị không để ý đến. Ngáp một cái, A Thủy từ trên ghế mây đứng dậy, Vô Thanh vô tức đi qua Văn Triều Sinh bên người, tại cửa gian phòng bên ngoài cầm lên một vỏ rượu, xúc lên phong cái, ôm vỏ rượu trực tiếp ngửa đầu liền rót. Nàng nâng ly một phen sau, mới ôm vỏ rượu đi tới Văn Triều Sinh sau lưng, nhìn xem hắn viết ngược lấy cái kia vĩnh chữ. Văn Triều Sinh viết rất chậm, trên phiến đá còn có chút siêu siêu mèo mèo, chưa từng hoàn toàn khô cạn nước dọng. Chỉ là lần này, hắn tựa hồ tìm được cảm giác, đặt bút đặc biệt chậm, đặc biệt hữu lực. Cầm bút chỉ cổ tay, không thấy mày mày run rẩy điểm sách hình Một cái đá hoàn toàn nhìn không ra là viết ngược vĩnh chữ, thình lình hiện ra tại trên tấm đá xanh. Cầm bút Văn Triều Sinh lông mày nhíu lại, trong miệng lầm bầm nói thành: "Tơết, hôm nay canh 1, ngày mai canh 3 bổ sung, ngủ ngon." Chương 158. Tuyết Vũ. Chương 158, Tuyết Vũ. Có lẽ là bởi vì một mực sống ở cùng một chỗ, bởi vậy rất nhiều thay đổi một cách vô tri vô giác biến hóa đều sẽ bị mọi người dần dần xem nhẹ. A Thủy cũng là dạng này. Nàng chỉ biết là Văn Triều Sinh mỗi ngày hội luyện kiếm, mỗi ngày hội luận chữ, ban đêm lúc ngủ sẽ tu tập bất lao tuyển. Nhưng nàng cũng không có ý tứ được, chính là tại dạng này bình thường buổi chiều sáng sớm, Văn Triều Sinh đã tại chính mình việc cần phải làm bên trên đi ra rất xa một đoạn đường. Hắn cũng không phải là một cái không có đan hải, không thích hợp tu hành thẳng sui xẹo, mà là một khối ngay tại bản thân điêu khắc ngọc thổ, một tên tiên phu cực mạnh quái vận. A thủy ở phong thành gặp qua rất nhiều lợi hại tu hành thiên tài, trong bọn họ bộ phận có thể là tại đan hải huyết khiếu bên trên tìm tòi trực giác viễn siêu thường nhân, có thể là đối với binh khí sử dụng lý giải riêng một mặt cỡ, những thiên tài này ở trong quân có vang dội danh hào, quân công hiển hách, trên chiến trường đều là làm cho người nghe tin đã sợ mất mật tồn tại. Bất quá tại A thủy trong mắt, bọn hắn cũng chỉ có thể coi như là bình thường. Chỉ ít, kém xa văn triều sinh. Một tên bổ một chút thời gian tuổi người có thể dựa vào một thanh đao bổ túi đón lấy một tên thông ú cảnh võ giả một kích, đồng thời còn đem đối phương trọng thương, loại thiên phú này, nàng chưa bao giờ thấy qua. Trước kia nàng cũng là ở trong quân nghe qua một chút xa xưa nghe đồn, phần lớn thật thật giả giả, cái bọn họ đời này gần nhất, chính là Tề Quốc Lan Kiền các gia một tên năm ngày liên tiếp phá tứ cảnh nho sinh thiên tài, nhưng liên quan tới tên thiên tài kia chi tiết, ngoại giới lại là hoàn toàn không biết gì cả. Lan Kiền các không có đối ngoại lộ ra mảy may chi tiết, bởi vậy ngoại giới mỗi người nói một điều. có ít người cảm thấy tư cốt thánh điệu tu hành những năm này âm thầm phân cao thấp, lẫn nhau cao thấp, lập tức lại đến mọi người phẩm tra luận đạo thời gian. Tề quốc cố ý thả ra tiếng gió, là muốn vì thế lần luận đạo tạo thế. Cũng có người cảm thấy, Tề quốc đây là đang phô trương thánh thế, mấy năm này Tề quốc một lòng đắm chìm tại Nho đạo nghiên cứu học vấn bên trên, đối với võ học thiên về giảm xuống, dẫn đến quốc gia nhân tài khó khăn, đối mặt sắp đến tứ quốc người tu hành đại hội luận đạo, trong lòng không chắc, thế là thả ra tin tức như vậy đương nhiên, những tin tức này, đối với A thủy mà nói cũng chính là nghe cái vui cười, dù sao tứ quốc luận đạo đều là thánh địa tu hành bận rộn sự tình, cùng bọn hắn những, người này không có quan hệ gì, chỉ là đơn thuần kinh ngạc tại văn triều sinh cái này không giống bình thường tiên Đột nhiên nhíu tới, lấy ra làm cái so sánh. Hoàn hồi lúc, nàng đối với đã để buốt xuống Văn Triều Sinh nói ra ngươi vẫn là phải đi lan kiến tất. Văn Triều Sinh nói chẳng lẽ ngươi không muốn đi a? A thủy giải thích đạo đây không phải muốn đi không muốn đi vấn đề, Tề Quốc Vương đô ở lại người trừ Tề Quốc Vương tộc bên ngoài, còn có rất nhiều quyền quý, bởi vậy vương thành đối với kẻ ngoại lai thân phận loại bỏ luôn luôn cực kỳ nghiêm mật, nếu là không có so sánh cứng rắn con đường cùng quan hệ, căn bản là không có cách tránh đi. Ngươi tại ngoài làm 3 lưu dân, đi qua hơn 20 năm thật không minh mạch, không rõ, gia tộc chẳng lành. Có khi không tra được cũng không phải là chuyện tốt, nhất là tại vương thành chỗ như vậy, một khi bọn hắn hoài nghi bên trên người Người liền sẽ bị liệt là trọng điểm chú ý đối tượng. Về phần ta, thân phận của ta một khi đầy lộ, cái kia cùng tại cửa vương cung miệng trực tiếp dẫn bạo thuốc nổ không có gì khác biệt. Cùng lấy trước kia phó thích sống hay không thái độ khác biệt, tại khổ hải huyện đã trải qua nhiều như vậy á thủy, bây giờ tựa hồ cũng kiên định muốn trợ giúp phong thành cái kia 400 không không không mất đi những đồng bào đòi một lời giải thích quyết tâm đã qua mục tiêu, cái kia tại mục tiêu hoàn thành trước đó liền không thể tùy tiện chết đi, lấy bọn hắn tình trước mắt tới nói, không thể chết, suy tính đồ vật cũng rất nhiều. Về Văn Triều sinh bản nhân hắn có thể xác định mình cùng mặt khác người xuyên Việt khác biệt chính mình cũng không phải là quyền quý hậu đại lại chớ nói đặc biệt thân phận xác thực một chút rằng hắn ở trong thế giới này nguyên bản liền không có thân phận chân này ngoài ý muốn càng giống là lao thiên mở cái trò đùa tùy tiện tìm tới một nắm bùn sau đó trực tiếp cho Văn Triều sinh linh hồn kéo một cái ném vào, lại rầm bóp hai lần thành nghe vào cực kỳ qua loa có thể trên thực tế cùng cái này cũng không có bao nhiêu khác biệt Văn Triều sinh không có liên quan tới bộ thân thể này nguyên lai like chủ nhân bất cứ trí nhớ gì Hắn không có danh tự, không có người thân, ngay cả Văn Triều Sinh, cái tên này cũng là từ tiền thế cùng nhau mang tới. Hắn xuất hiện ở trên cái thế giới này lúc, lẻ loi một mình tại huyện thành phía nam mà trong hoang vu, chính là bởi vì không có gì cả, cho nên mới lẫn vào như vậy thảm liệt, chính như cùng Văn Triều Sinh lúc trước cùng Lã Chi Mạnh đang thảo luận nghèo thì sinh biến vấn đề này lúc miêu tả như thế. Có thể biến không có khả năng biến, đã phân người, cũng chia hoàn cảnh. Hắn dù có muôn vàn thông minh tài trí, khẩu tài cho dù tốt, cũng đánh không lại Lưu Kim Thời một câu. Lúc trước Văn Triều Sinh cũng không phải không nghĩ tới thuyết phục Lưu Kim Thời, tại dưới tay hắn nhiều phần việc phải làm. Nhưng Lưu Kim Thời cũng không có cho hắn phát huy chính mình khẩu tài cơ hội đối với tại khổ hải huyện dạng này chỗ thật xa khi thổ hoàng đế Lưu Kim Thời tới nói, nghe một tên lưu dân nói nhảm, hoàn toàn là lãng phí tính mạng của hắn. Muốn cùng Lưu Kim Thời người như vậy nói chuyện, ít nhất phải để Lưu Kim Thời cảm thấy hắn là một người, có thể thời điểm đó Lưu Kim Thời căn bản liền không có đem Văn Triều Sinh khi người đối mặt ra thủy nhắc nhở. Văn Triều Sinh suy tư một hồi sau nói Trình Phong có lan kiến các quan hệ, nếu như ta thiên kia 100 chữ văn có thể làm cho bọn hắn hài lòng, có lẽ thư viện có thể có biện pháp giúp ta vượt qua vương thành kiểm tra. Về phần ngươi, Nếu như không có ổn thỏa phương pháp, ta đề nghị ngươi trước lưu lại, không nên tùy tiện đi Vương thành, quay đầu ta sẽ nghĩ biện pháp cùng ngươi liên hệ. Trầm mặt một lát sau, Văn Triều Sinh lại nói, nhưng chúng ta kỳ thật vận khí cũng không tệ lắm, quên biết Chu Bạch Ngọc người này, hai ngày nữa ta đi hỏi một chút hắn có hay không biện pháp có thể giúp một tay. Mặc dù thuần khung cũng là từ Vương thành tới, nhưng lúc trước Văn Triều Sinh cùng thuần khung nói chuyện phiếm thời điểm, nghe hắn ngẫu nhiên đề cập qua đầy miệng gia tộc của mình, bởi vì hắn ra ra duyên cớ, thuần khung nhà tại Vương thành coi như tương đối có tiền, nhưng không có cái gì thế lực, cho nên loại này dính đến trình tự tư pháp sự vụ, thuần khung căn bản giúp không được gì. A thủy đối với cái này không có trả lời, nhìn chằm chằm trên mặt đất xuất thần một hồi, giống như là đang suy tư điều gì. Lục xuyên sự tình tạm thời hạ màn kết thúc sau, cuộc sống của bọn hắn xác thực nhàn rất nhiều, không còn như là lúc trước như vậy khẩn trương, nhưng trong lòng từ đầu đến cuối bảo bọc một đoàn mây đen, dù sao trong tay chân chính uy hiếp Bình Sơn Vương thư tín còn chưa đưa ra, Chu Bạch Ngọc so Văn Triều Sinh bọn hắn hiểu rõ hơn Bình Sơn Vương quyền lực cùng năng lực, cho nên hắn không dám mảy may trì hoãn, mấy ngày nay một mực cố gắng trợ giúp tiểu thất ôn dưỡng cương thế. Mà ngoài trợ giúp mà đến Bạch Long vệ, cũng bắt đầu lục tục tiến vào Khổ Hải huyện, bọn hắn tiến vào Đệ Văn Triều sinh cùng thuần khung trong lòng đều hơi nhiều chút cảm giác an toàn. Mấy ngày sau, một cơn mưa nhỏ xen lẫn đông tuyết rơi xuống, xen lẫn mà thành mảnh kia thê lãnh xương ngủ, đem Khổ Hải huyện cùng cả tòa Hành Vương núi toàn bộ bao phủ, đây là từ bắt đầu mùa đông đến nay, Khổ Hải huyện lạnh nhất một ngày, lít nhá lít nhít giọt mưa mang đến lực xuyên thấu, xa xa không phải nhẹ nhàng đông tuyết có khả năng bằng được, bọn chúng ngồi đông tuyết đi tới mảnh này đau khổ đại địa, đem cực kỳ lực xuyên thấu, thấu đưa đất, cũng đem trên mặt đất những người kia cái đấu. Trên đường đã hoàn toàn gặp không đến người. Ngay cả những cái kia chăm chỉ dị thường ngư dân hôm nay cũng tất cả đều có đầu rút cổ tại trong nhà nhiệt kháng đầu bên trên, đóng chặt cửa phòng cùng cửa sổ, dựa vào trong hỏa lô hừng hực tiêu đốt ấm áp, miễn cưỡng đối kháng từ cửa sổ trong khe hở xuyên vào lãnh ý hôm nay trên đường cửa hàng không mở cửa. Văn Triều Sinh sau khi trở về, cũng chỉ là nỗ loạn, Lã Dương bọc lấy một tấm thật to giấy dầu, đi tới Văn Triều Sinh trong viện, tại nhìn. Thấy Văn Triều Sinh hôm nay không có mang về đến nàng thích ăn nhất đầu hũ bánh bao cùng đường bánh sau, trong mắt khó tránh khỏi lên mấy phần thất vọng. Nàng há miệng run rẩy đi tới bên cạnh hỏa lô, tới gần đằng sau. Lúc này mới cảm thấy toàn thân cương ý bị đuổi tản ra chút ngươi mỗi ngày tìm ta nơi này đến ăn nhờ ở đậu, ngươi mẹ nuôi sẽ không không cao hơn sao? Văn Triều Sinh dùng tiệp khói động trong nội cháo, Lã Dương thuận miệng nói một câu sẽ không, sau đó ngẩn đầu nhìn cháo bên trên búp hơi mạng lớn xương trắng, nửa ngày không núp đích. Văn Triều Sinh chú ý tới Lã Dương dị dạng, liền hỏi ngươi tuổi còn nhỏ, làm sao cũng có tâm sự. Làm sao? Tu hành gặp lại. Hắn chỉ vào trong phòng xếp bằng ở trên đệm giường dưỡng thương Á Thủy, thấp giọng nói tu hành phương diện sự tình, ngươi không hiểu có thể hỏi một chút nàng, ngươi nước tỉ rất lợi hại, nói không chừng chỉ điểm hai người câu, ngươi thông. Lã Dương lắc đầu không phải trên tu hành sự tình. Nàng nghiêng đầu nhìn Trương chú Văn Triều Sinh, mím môi một cái nói Triều Sinh ca, ngươi có thể hay không giúp ta hỏi một chút cửa hàng lão bản, đầu hũ bánh bao là thế nào làm? Văn Triều Sinh ngay vậy, quay cháu ăn động tác khẽ giật mình làm sao đột nhiên hỏi cái này. Lã Dương bặm miệng, thanh âm có chút nhỏ cha nuôi mẹ nuôi qua một đoạn thời gian nữa muốn đi, ta phải cùng bọn hắn cùng một chỗ, đi lần này cũng không biết lúc nào có thể trở lại. Văn Triều Sinh im miệng không nói không nói, hắn biết Lã Dương tại sao phải khổ sở. Tiểu cô nương thở thiếu thời hành bị đại hoại. Từ khi bị Mã Hoàn nhặt sau khi đi liền một mực đi theo Mã Hoàn vào Nam Gia Bắc, cơ hồ không có tại một chỗ ở lại qua, tự nhiên mà vậy, nàng cũng không có bằng hữu nào, không có gì người quen. Cô độc cùng bộ thể, thành thiếu nữ sinh hoạt giọng chính. Mà đi tới khổ hải huyện sau, khó khăn mới có thời gian ngắn ngủi đặt chân. Nàng ở chỗ này quen biết một cái không chê bạn tốt của nàng, ném đến cùng vắng vẻ không tương xứng hương vị trói lọi đầu hú bao, một cặp nguyện ý tu dưỡng nàng vợ chồng, có một cái mỗi ngày mời nàng ăn điểm tâm, sẽ cho nàng nhóm lựa chồng sự ấm, kể chuyện xưa, giảng đạo lý đại nam hải Cối này lớn chừng bàn tay trên thổ địa, ghi lại thiếu nữ tốt đẹp nhất cùng đau xót nhất ký ức. Chuyện đương nhiên, nàng cũng đối nơi này có tình cảm. Tại dài dàng giặc màu xám cô độc bên trong, một lát ấm áp chính là nhất đầy đủ chân quý và thập. Tráo ăn nấu xong, Văn Triều Sinh cầm lấy thìa đưa nó thịnh đến hai cái trong bát, đối với Lã Dương đạo bưng một bát vào nhà cho người nước tỷ. Đầu hũ bánh bao sự tỉnh, quay đầu đợi mưa cạnh, ta giúp người hỏi một chút. Lã Dương ánh mắt sáng lên một cái, gật gật đầu, nàng cho A Thủy bưng chén cháo đi vào, sau đó chính mình chuyển đến một cái băng ngồi nhỏ, liền cùng Văn Sinh cùng nhau ngồi ở cửa ra vào dưới mái hiên bên cạnh hỏa lô. Ngươi một ngụm ta một ngụm lắm điều cháu khó khè, lộc cộc, khó khè, lộc cộc. Nửa bát cháo vào bụng sau, Lã Dương lên tinh thần, thân thể cũng ấm áp rất nhiều, mở miệng giòn tan mà hỏi thăm Triều Sinh ca, ngươi trước kia từng đi xa nhà a? Văn Triều Sinh lườm nàng một chút, trầm mặt ngắn ngồi một lát, nói ra ta giờ phút này chính là tại xa nhà. Lã Dương khẽ giật mình, cặp mắt kia trừng to lớn ngươi không phải khổ hại huyện người. Văn Triều Sinh nhẹ nhàng cơ trong chén còn không có lạnh cháu ăn, trả lời không phải. Quê nhà ta tại địa phương rất xa rất xa. Lã Dương chỗ nào? Văn Triều Sinh ngươi không biết chỗ ấy. Lã Dương nghiêng đầu nghĩ nghĩ lại hỏi cái kia Triều Sinh ca ngươi đến khổ hải huyện làm cái gì? Văn Triều Sinh lắc đầu ta không phải chủ động nghĩ đến, cùng ngươi không sai biệt lắm. Lã Dương hít sâu một hơi ngươi cũng bị người truy sát. Văn Triều Sinh cười cười, từ chối cho ý kiến, bưng lên bắt lại khò khè đứng lên. Lã Dương cũng uống hai cái, trên môi dính đầy chút cháo hoa triều xica, ngươi giở quê hương xa như vậy, sẽ nghĩ nhà sao? Lã Dương trong miệng giải đáp mấy chữ, bị trong viện đầu cùng dưới mái hiên rơi xuống giọt nước bụm bụm sông thành vô số mảnh vỡ ký ức, Sinh không có nhặt lên những mảnh vỡ này vọng, hắn buông quay đầu vô vô bợt vai của nàng, trấn an cười nói: Hào hào đi theo ngươi mẹ tu hành, võ công lợi hại, thiên hạ chỗ nào đều có thể đi, nếu là tương lai muốn nơi này, tùy thời đều có thể trở về. Lã Dương nhìn chằm chằm Văn Triều Sinh dáng tươi cười, dự khí mang theo chút tâm thần bất định, hỏi một vấn đề cuối cùng lúc kia, ngươi cùng A Thủy còn ở nơi này a? Văn Triều Sinh trầm mặt hồi lâu không nhất định, khả năng chúng ta cũng có những chuyện khác. Lã Dương a một tiếng, túi lâu lúc, lệ châu tự rơi vào trong chén. Văn Triều Sinh không có an ủi nàng, mà là nhẹ giọng hỏi nàng đang khóc cái gì. Lã Dương nói không biết, mỗi lần cùng người quen thuộc tạm biệt lúc, nàng đều sẽ khóc. Bởi vì nàng luôn cảm thấy đó chính là một lần cuối cùng. Văn Triều Sinh đứng dậy đi lấy tới khăn mặt, tại trong nước nóng thấm ướt, đưa cho Lạ Dương, nói ra nếu như về sau ngươi thật muốn ta cùng Á Thủy, có thể đi tìm Trình Phong, hắn sẽ biết ta ở đâu. Lạ Dương hỏi Trình Phong là ai, Văn Triều Sinh bảo ngày mai mang nàng đi gặp hắn. Nàng sau khi đi, Á Thủy bưng bắt đi ra, nhìn thoáng qua Văn Triều Sinh, nhưng không nói chuyện. Nàng dựa chén thời điểm, nghe nói Triều Sinh đạo thời điểm không sai biệt lắm, ngày mai ta đem kính tiệm yếu lĩnh dạng cùng ngươi nghe. Á Thủy ân một tiếng, cũng không quay đầu lại hỏi Chu Bạch Ngọc bên kia mà nói như thế nào. Văn Triều Sinh nói hắn nói trực tiếp đưa ngươi đem vào Vương Thành chúng có chút khó khăn, bất quá hắn sẽ trước tiên ở Bạch Long vệ bên trong dự lưu một vị trí, quay đầu bí mật cùng Long tướng quân xin phép một chút, nhìn xem Long tướng quân có biện pháp gì hay không, thực sự không được, cũng chỉ có thể để cho người ngụy trang thành Bạch Long vệ, lại nắm chút quan hệ, mạnh mẽ đem người nhét vào. Chỉ là biện pháp này không an toàn, dù sao Vương Thành là Bình Sơn Vương địa bàn, hắn hai mắt đông đảo, Vương Thành khó tiến cũng có ra. Nhìn thêm một lúc đi, Chu Bạch Ngọc lần nói, hắn lần này trở về hay là quyết định không mang theo tiểu thất, trên đường hành trình quá nguy hiểm. Mang lên tiểu thất có rất nhiều không tiện, hắn sợ đằng không xuất thủ, vừa vẫn có thể cho tiểu thất phụ trách cho chúng ta truyền lại tin tức. Hai ngày này hắn liền muốn chuẩn bị rời đi, hắn trước khi đi, ta phải đem lưu kim thời lưu lại lá thư này cho hắn. Ngoài huyện, thanh điển. Tuyết vũ tùy ý bay là tả, cho cái này chống không giã vực bổ sung lên đại lượng mông lung. Giang kêu bị tuyết vũ một lần lại một lần cọ rửa nhà gỗ tại bàng bạc trong xương khói lộ ra đặc biệt tích mịch, nếu không phải là trong ống khói toát ra trận trận màu trắng đã hoàn toàn không cách nào phân biệt ra bên trong là còn có hay không người ở trong phòng, lão toàn thân bọc lấy có mảnh và cũ nát đệm chăn, tại một phòng khổ mùi thuốc bên trong nhìn qua ngoài cửa sổ đầu. Bởi vì hôm nay gió thực sự quá thấu xương, cho nên Trương Liệp Hộ dùng đinh sắt cùng ra thu phong bế cửa sổ, nhưng không biết là cố ý có thể là vô ý, hắn hay là cho Mi Phương lưu lại một cái rất nhỏ khe hở, trở lại một chỗ không ngừng tràn vào gió lạnh lại gánh chịu lấy Mi Phương đục ngầu ánh mắt tấp vông. Trương Liệp Hộ dùng một chút ngày mùa hè y phục dưới, làm một đầu khăn quấn cổ, bao lấy Mi Phương cổ, miễn cho gió hướng nàng đệm chăn, hướng trong quần áo đầu rớt. Hắn lúc đầu nói cũng không nhiều, trước kia Thỉnh thoảng sẽ cùng Mi Phương bởi vì chút vụn vặt việc nhỏ đấu đấu vớ muốn, bây giờ Mi Phương lỗ thai nghe không được, hắn cũng triệt để im miệng không nói xuống tới, một ngày chưa hẳn có thể mở miệng nói một câu. Mi Phương những ngày này chân biến chất đến lợi hại, lúc trước cũng có thể miễn cưỡng xuống giường đi một chút, linh hoạt một chút khí huyết trên người, cái này bắt đầu mùa đông đằng sau, Tuyết Phượng phát hạ nhập nàng cốt độc bên trong, cho nàng triệt để đông lạnh thành tầng đá. Lão Lang chung lúc trước tới qua ba lần, chuyên môn làm Phương trấn trị, hắn nói cho Trương Phương bởi vì lúc tuổi còn trẻ quá độ mệt mỏi Sớm tiêu hao thân thể lúc đầu còn còn có thể chống đỡ chút số tuổi nhưng làm sao nội tâm của nàng tiếp tụ chặn lại tâm mạch khí huyết không thông nhiều năm như vậy đến đã thành tuyệt thần nếu là có thể giải khai nội tâm của nàng tiếp tụ có lẽ còn có mấy phần hy vọng có thể chuyển biến tốt đẹp nếu không chỉ dựa vào lấy những thuốc kia nàng sống không quá cái này ngày đông những sự tình này thợ săn già không có cho hết văn chiều sinh giảng theo thời gian trôi qua vị tiêu trong huyện thành lợi hại nhất lao lang chung lời nói ngay tại một chút xíu ứng nghiệm mấy sợi ướt lạnh gió từ trong cửa sổ chui vào Trà sắt Mi Phương Dương lại toàn đánh vào trương Liệp Hộ cùng trên sống lưng, nhưng hắn tự hồ đối với này không phát giác, lại hoặc là hắn đã sớm quen thuộc dạng này do xương. Không biết đi qua bao lâu, sau lưng lại đột nhiên chuyển đến Mi Phương thanh âm khàn khàn lão trương, hai ta là lúc nào thành thân? Thợ săn giả quay đầu nhìn xem Mi Phương, đối phương nghe không được, hắn liền phối hợp với thủ thế, hồi đáp 38 năm trước. Mi Phương túi đầu suy nghĩ kỹ một hồi, lại hỏi lúc ấy là tại người đánh hổ trước hay là đánh hổ sau. Ta nhớ không rõ lắm, chỉ nhớ rõ ngươi lúc đó phong quan rất, tên tuổi truyền cả huyện thành. Thợ săn nghĩ nghĩ, lấy tay trước người tìm kiếm Trả lời là đang đánh hổ trước kia. Mi phương chăm chú nhìn xem Thợ săn già, đột nhiên mặt mày hớn hở đứng lên, ánh mắt về tới rất xa xưa đi qua gã cho ngươi trước kia, mẹ ta mang ta đi tính toán mệnh, thầy bói nói ta có thể vợ ngươi. Xem ra cái kia đoán mệnh tiên sinh thật sự là tính được rất chuẩn. Thợ săn già nhìn nàng chằm chằm nửa ngày, cuối cùng khẽ gật đầu một cái. Hắn quay người cầm lấy thìa, đi múc nấu tốt thuốc, lại từ nhỏ trong túi lấy ra hai khối đường phèn, ném vào trong dược, từ từ vắt. Mi lại đang phía sau hắn kỳ thật hắn tính toán một chút cũng không cho phép, lão ta một chút cũng không vợ ngươi. Ta nhớ được năm đó ngươi cất chút bạc Về sau ta sinh trưởng cung thời điểm khó sinh, ngươi quỷ đi cầu thất gia, tại hắn chỗ ấy thuê xe ngựa, trong đêm đem ta cong đến Quảng Hàn Thành, dựa vào thất gia quan hệ để Lý Y Sư Đại nửa đêm đem ta cùng trưởng cung từ Diêm Vương chỗ ấy kéo trở về cái kia đến một lần đi một lần, bất quá hai ngày, lại hết sạch ngươi mười mấy năm qua để giành bạc. Trương Liệp hậu nghe My Phương giảng thuật chuyện cũ, không nói một lời, chỉ lo túi đầu khuấy động trong bát đục ngấu dược thủy, thẳng đến bên trong đường phèn hoàn toàn hóa tợ. Hắn bưng thuốc đi tới Chờ ta đi, ngươi liền chuyển về trong huyện thành ở đi, ngày sau cũng đừng đi trên núi đi săn. Ta mấy năm nay kỳ thật vụn trộn tất 11 lượng bạc, toan đặt ở lão Trạch Thiên phòng giường chiếu rơm phía dưới, vốn là chuẩn bị lưu cho trường cung. Nàng thanh nhã ôn nhu như là năm đó, chỉ là mang theo nghẹn, Trương Liệp Hộ quay đầu cùng nàng đối mặt lúc, môi cũng đã phิếm hồng, hắn đi tới bên giường tọa hạ, nhẹ nhàng đem thê tử ôm vào trong ngực, vướt phía sau lưng nàng, tùy ý thê tử nóng nước mắt xuống tại trên cổ của hắn lão Trương. Lao trương, nàng muốn nói gì, nhưng nói đến bên miệng liền trở thành nước mắt, vô luận như thế nào cũng rặn không ra miệng. Trương Hộ không có trả lời chỉ là hai tay càng dùng sức, đem thê tử ôm thật chặt ở, hai tay mười ngón cấu chặt. Ý hệ hệt năm đó tân hôn. Đơ ét, dúng thành một tấm, chấp nhận xem đi, khổ hại huyện phó bạn sắp thông quan, ngủ ngon. Chương 159. Dợi đi. Chương 159, rời đi. Cái này hôn tạm Tuyết tiểu Vũ liên tiếp hạ 2 ngày, về sau mưa cạnh, cũng không gặp Tân Dương xuất hiện, trời vẫn là tối tăm mờ mịt một màn lớn, thế lạnh lan tràn tại huyện thành mỗi một hẻo lạnh bên trong. Lã Dương đứng tại Phạm Hữu Vi trong sân chờ đợi một hồi lâu. Trong thấy Văn Triều Sinh xuất hiện tại cửa sắt lúc, nàng ánh mắt đầu tiên là sáng lên, nhưng theo nàng nhìn thấy Văn Triều Sinh trong tay dẫn theo đồ vật đằng sau, trong mắt ánh sáng lại dần dần đạm đạm đi đó là hai cái đậu hũ bánh bao. Văn Triều Sinh cầm bao lấy đậu hũ bánh bao giấy dầu đưa cho Lạ dương, hơi có một chút tiếc rẻ nói ra nếu không lấy, người lao bản cũng không phải đồ đẫn, dù sao cũng là ăn cơm thủ đoạn, chỉ định là không thể tùy tiện cho. Ngươi nếu thật muốn ăn, chỉ có thể ngày sau hồi khổ hải huyện đến ăn. Hắn căn bản liền không có cảm thấy có thể muốn bắt quá người lão bản cùng ta rạng, nếu là ngươi thật thích, ngày sau hồi khổ hải huyện có thể hắn, hắn thu ngươi đệ. Khi đó hắn có thể dạy ngươi, bất quá ngươi đến tiếp nhận hắn tiệm ăn. Hắn đem đậu hũ bánh bao đưa cho Lã Dương, người sau yên lặng tiếp nhận, cảm thụ được nơi lòng bàn tay chuyển đến nhiệt khí, ngẩng đầu đối với Văn Triều Sinh thật sự nói câu tạ ơn. Văn Triều Sinh vươn tay, nhẹ nhàng vuốt vớt đầu của nàng, nói mặc sầu, con dê nhỏ, các ngươi là đi ra ngoài chơi, cũng không phải không trở lại. Lã Dương gật gật đầu, an tĩnh ngồi ở trong sân dự biết Triều Sinh hai người cùng nhau đã ăn xong bữa này bữa sáng, sau đó không lâu, ngoài cửa vang lên lão phu nhân kêu gọi âm, Văn Triều Sinh đem Lã Dương đưa ra sân nhỏ. Lã Chi Mệnh không biết từ nơi nào lấy được xe ngựa, Lã phu nhân ở trên xe ngựa đối với Lá Dương vẫy tay, người sau lên xe lúc, quay đầu liếc mắt nhìn chằm chằm Văn Triều Sinh cùng Á Thủy, nói ra gặp lại, Triều Sinh ca. Gặp lại. Á Thủy. Hai người đối với nàng phất phắt tay, đưa mắt nhìn Lá Dương xốc lên màn tre, tiến nhập trong xe ngựa. Lá Chi Mệnh đi tới Văn Triều Sinh bên cạnh, mặt mỉm cười từ trong túi tay háo xuất ra một tấm lá vàng đưa cho Văn Triều Sinh không được, Lá tiên sinh, nhận lấy thì ngại, nhận lấy thì ngại. Văn Triều Sinh đối với Lã Chi Mạnh quát tay, người sau lại cười mắng không phải đưa cho ngươi, tiểu tử ngươi ngược lại là nghĩ hay lắm. Văn Triều Sinh khẽ giật mình, Sau đó cũng cười theo, hắn tiếp nhận lá chi mệnh đưa tới Kim Diệp, hỏi tiền sinh muốn cho ai. Lá chi mệnh phất phất tay nói ta lười đi về nhà, không tiện đường, người giúp ta đem mảnh kim diệp này mà giao cho Tuần Cung, làm phiền hắn đem cái này hai gian tòa nhà vì ta giữ lại. Văn Triều Sinh thu hồi kim diệp, gật đầu nói không có vấn đề, đúng lúc ta gần nhất cũng có chuyện muốn cùng hắn giảng kỹ. Hắn nói xong, thấy lá chi mệnh nhìn hắn ánh mắt như cũng mang theo ý cười, có chút không rõ ràng cho lắm, nghe lá chi mệnh còn nói thêm Triều Sinh, nhà ta kho tuổi có rất nhiều tuổi, nhưng cái kia là ngươi đánh cho, ta dùng không hết, cũng chưa bán. Xử lý như thế nào chính ngươi quyết định, nếu là trời lại lạnh chút, các ngươi chịu không nổi, cũng có thể đi trong nhà của chúng ta ở, ta cùng phu nhân lưu lại hai giường dày đệm chăn tạo điều kiện cho các ngươi thay đi dặn. Lã Chi Mệnh đều đâu vào đấy bàn giao rất nhiều sự tình, liên quan tới sinh hoạt phương diện từng ly từng tí, duy chỉ có tu hành, hắn nửa chữ không để cập tới. Giữa hai người tựa hồ có ăn ý nào đó, cho dù nội tâm liên quan tới tu hành, nhất là kiếm đạo phương diện còn có rất nhiều nghi hoặc, nhưng Văn Triều Sinh cũng không mở miệng. Cứ như vậy, khi Lã Chi Mệnh giao phó xong mọi chuyện cần thiết sau, hắn liền ngồi ở mã phu vị trí, cầm lên ngựa roi. Trong việc Cậu gia hôm nay tựa hồ cũng có cảm ứng, không có sáng sớm liền hướng tòa kia đổi hoàng chỗ chạy, nó lẳng lặng đứng ở văn triều sinh sau lưng phía bên phải phòng, phần sau bên cạnh thân thể bị tường trúc che lớp, chỉ có cặp kia đen kịt sâu thẳm sông đồng, một mực nhìn chăm chú trên xe ngựa Lã Chi Mệnh. Chủ nhân của nó Phạm Hưu Vi xảy ra chuyện đằng sau, vẫn luôn là Lã Chi Mệnh đang đút nuôi nó, hắc cầu mặc dù không có đem Lã Chi Mệnh coi như chủ nhân của mình, nhưng hôm nay nó nhìn chăm chú, cũng chuốt xuống như nước đầm bình thường thấm thủy không bỏ. A Thủy nói một chút không sai, con hắc cẩu này kỳ thật biết tất cả mọi chuyện. Nó biết mình chủ nhân vĩnh viễn sẽ không lại từ trong rừng sâu núi thẳm trở về cũng biết hôm nay là chi mệnh một nhà muốn đi xa. Cảm nhận được Hắc Cẩu cái kia bình tĩnh lại ôn nhu nhìn chăm chú, Lã Chi Mệnh đối với nó gật gật đầu, "Nói ra đi." Hắn dương lên roi, lại lúc rơi xuống, Mã Nhi một tiếng cắn mình, mở ra móng hướng về phía trước đường đi. Lúc này, Hắc Cẩu mới vượt qua Văn Triều Sinh bên người, đuổi theo cái kia hai đầu xe ngựa lưu lại trận dấu, mai cho đến ngoài huyện, Hắc Cẩu đứng tại huyện thành, cưỡi ra vào, nhìn qua hướng về quan đạo cuối cùng mà đi xe ngựa, nó rốt cục tê lên hai tiếng. Nó ngày bình thường xưa nay không gọi. Văn Triều Sinh chưa từng nghe qua, mà Lã Chi Mệnh rất dài thời gian không nghe thấy qua đi. Đầu hắn cũng không trở về, lại một lần nữa nói ra, thanh âm trong sáng hùng hậu, thuận thổi nhập huyện thành tin đồn vào Hắc Cẩu trong hai. Gió hướng trong thành thổi, người hướng vương xa đi. Hắc cầu đứng ở nơi đó đưa mắt nhìn, cho đến xe ngựa biến mất, huyện thành cửa ra vào thủ vệ một tên nha dịch bỗng nhiên đối với Hắc cầu rễ cợt nói chủ nhân ngươi không cần ngươi rồi. Hắc Cẩu không có phản ứng hắn, dạng này trò phúng nó đã sớm đã nghe qua vô số lần, mà nó mặc dù cũng không thể chính xác minh bạch trong đó hàm nghĩa, nhưng cũng có thể cảm giác được đây cũng không phải là lời Louis có đồng đồng niệm ai. Nó quay đầu trở mình một cái liền biến mất ở trong huyện thành. Huyện thành cửa ra vào một bên khác tên kia thủ vệ nha dịch quay đầu nhìn qua, thở dài trời lạnh như vậy, nhà nó chủ nhân đi cũng không mang tới nó, ngày đông rời đi còn còn sớm, chó này sợ là nhịn không quá mùa đông này. Vừa rồi tên kia chảo phúng hắc khẩu nha dịch móc móc lỗ mũi, từ bên trong làm ra chút tinh hoa, hướng một bên thô lệ trên tường thành cọ, một bên còn có không ít bị đông cứng vết tích tựa hồ là người quen thủ bút lão hứa, người tật xấu mềm lòng này lại pha vào, một con chó mà thôi, chúng ta khổ hại hiện tình huống này ngươi cũng không phải không biết, ngươi sống cũng không dễ dàng. Đúng rồi, lần trước ngươi không phải nói mẹ ngươi bệnh phổi lại phạm vào a, thế nào? Nhấc lên mẫu thân mình Lão Hứa trên mặt hiện lên một tia cảm kích, nói ra này, không có gì đáng ngại, chuyện này thật đúng là may mắn mà có Thuần Huệ lệnh, lần trước ta đi tìm hắn Dự Chi bằng lộc, hắn hỏi ta làm sao cần dùng gấp tiền tài, ta cùng hắn giảng, Thuần huyện lệnh thế mà tự móc tiền túi mời Khổ Hải huyện tăng bán tiên vì ta mẹ sẽ bệnh, hiện tại uống thuốc cùng phụ thủy, ho khăn thời gian thiếu, cũng đàm bên trong cũng không gặp máu. Tăng bán tiên vốn là một tên du phương đạo sĩ, mù một con mắt, nói là cùng người đoán mệnh không lấy tiền, loạn cơ, cuối cùng tại Khổ Hải bên trong dừng chân, hắn ý thoát đến, nhưng tựa hồ là ăn lúc còn trẻ nghiệp nợ, dài quá tâm tử, hắn chữa bệnh thu tiền không khứ càng nghiêm trọng hơn bệnh, càng thu nhiều. Nâng lên chuyện này, lão hứa liền nhịn không được tán dương lên tuần khung phước hậu, lại đem đã chết đi thật lâu lưu kim lúc lấy ra hung hăng lấy roi đánh thi thể một phen, cho đến bị gió lạnh gió đến không há miệng nổi, mười rốt cục coi như thôi năm. Lã chi mệnh một nhà sau khi đi, Văn Triều Sinh chợt cảm thấy đầu này hoa quế ngõ nhỏ thanh lãnh rất nhiều, a thủy trở lại đi mở một vò rượu, chào hỏi Văn Triều Sinh cùng nhau tới uống. Hắn bây giờ bất lao tuyển tại Bắc nhân chỉ đã có một chút thành kiểu. Toàn thân Chu Thiên khí huyết vận hành thông suốt, thể cốt sắc thực hơn xa trước kia, thế là tại thời cơ thích hợp, Bắc Hải đạo nhân liền chuyển thụ Văn Triều Sinh kinh lệnh mà Văn Triều Sinh tự nhiên cũng đem môn này kỹ thuật dạy cho A Thủy. Học được kinh lệnh một khắc này, A Thủy cuối cùng là triệt để tin tưởng Văn Triều Sinh lời nói. Hai bát rượu và bụng, A Thủy đạo lần sau Lã Tiên Sinh trở về thời điểm, nên chỉ có hắn cùng Lã Dương. Văn Triều Sinh nghe vậy ngơ ngẩn, có chút không rõ ràng cho lắm có ý tứ gì. A Thủy hắn một cái, giải thích nói Lã phu nhân số tuổi thọ không nhiều. Bọn hắn lần này đi xa, nói chung cùng cái này có quan hệ. Văn Triều xinh trầm mặt một lát, hắn biết da thủy sẽ không ở trên loại chuyện này nói đùa, liền hỏi ngươi làm sao nhìn ra được. A thủy giải thích trên người ta thương thế khôi phục một chút, trước kia rơi xuống cảnh giới thoáng tăng trở lại, có thể nhìn thấy đồ vật cũng nhiều. Trên người nàng đều là đạo tổn thương, từ khí một ngày tháng qua một ngày, trên kinh mạch, đạo tổn dấu vết lưu lại tựa như từng đạo đao kiếm chém vào đi ra nếp gốc, tràn ngập cơ hồ mỗi một hiểu lánh. Nhưng nàng trên người đạo tổn thương cùng ta lại không hoàn toàn giống nhau, ta đoán, đây cùng nàng thiên nhân đại kiếp có quan hệ. Từ xưa đến nay, đột phá thiên nhân thất bại những người tu hành kia, từng cái đều không có kết quả tốt. Không phải vậy chiếu nàng thân này tu vi, Sống đến 156 vô tật mà chấm dứt không phải cho đùa, không đến mức bực này, số tuổi thọ liền toàn thân tràn ngập từ khí. Văn Triều Sinh nghe lời này, Thưa Cụ không có trả lời, chỉ lo uống rượu, hắn mỗi ngày đều đi lã chi mệnh vợ chồng trong viện trẻ gửi, nhưng quen biết nhiều như vậy ngày, hắn thật đúng là không biết việc này. Lại một chén rượu đặt tại bên môi, Văn Triều Sinh nhìn thoáng qua đối diện Á Thủy, người sau ánh mắt cùng nàng giao thoát lúc, hỏi ngươi nhìn ta làm gì? Ta cũng không có đùa dơn với ngươi. Văn Triều Sinh lắc đầu, chỉ là dặn dò Hạo Hạo luyện tập kinh lẫn tương lai còn có một môn nói rối muốn học, Bác Hải đạo nhân cùng ta giảng. Nói dối là tam môn kỹ thuật bên trong khó khăn nhất một môn học, phải dựa vào lấy bất lao tuyển cùng tình lẫn dẫn đường, vừa rồi dễ dàng nhập môn. A Thủy liếc mắt nhìn hắn ta hẳn là so người luyện được nhanh. Văn Triều Sinh cùng nàng đối mặt, cười hỏi thua nói thế nào? A Thủy chăm chú nghĩ nghĩ, lông mày buồn rầu nhíu lại nghĩ không ra, phương diện này ta đánh cực còn giống như không có thua qua. Văn Triều Sinh chỉ vào bắt rượu, cười nói nếu như người thua, người kiêng rượu, thế nào? A Thủy nhớ tới Văn Triều Sinh cái kia một kiếm, nhiên đứng người lên, vào rượu hướng trong phòng đi không cùng uống. Nhìn qua nàng bóng lưng, Văn Triều Sinh thanh âm cất cao vài lần không chơi nổi a. A thủy đốn trụ cước bước, ngắn ngủi dừng lại đằng sau, nàng lại trở lại, ba chân bốn cẳng đi tới Văn Triều Sinh trước mặt, tại Văn Triều Sinh hơi có chút ngạc nhiên nhìn soi mói, đoạt lấy Văn Triều Sinh trong tay bác rượu, ngửa đầu liền cho uống sạch xanh xanh. Uống xong sau, nàng dõng nhiên để chén rượu xuống, nói ra nếu như ta thua, ta giới một thắng rượu. Nàng nói, một đôi mắt nhìn chằm chằm Văn Triều Sinh, ánh mắt cực kỳ chăm chú nếu như ngươi thua, ngươi cũng đừng đi chẳng chữ cát. ĐS, một chương này bổ hồn qua chữ, hôm nay canh một, thiếu canh một ngày mai bổ ngày mai canh ba chương 160. Đi xa. Chương 160, đi xa. Trong trại viện Nghe A Thủy giảng thuật đi ra điều kiện này, Văn Triều Sinh nụ cười trên mặt dần dần biến mất, ngược lại hỏi Phong Thành sự tình ngươi chẳng lẽ không muốn tiếp tục tra được rồi sao? A Thủy bắt trước hắn lúc trước khẩu khí nói ra đương nhiên muốn trà, chính là bởi vì muốn tiếp tục tra được, cho nên chúng ta phải nghĩ biện pháp trước còn sống, bây giờ lưu kim lúc lá thư này đưa tới về Vương Thành, không biết muốn sống ra bao nhiêu cơn sóng, Lan Kiển các bạn thân cùng Bình Sơn Vương cũng có được không minh bạch quan hệ, bên trong không biết có bao nhiêu Bình Sơn Vương người, ngươi lúc này đi Lan Kiển cát hay là từ khổ hải huyễn đi, một khi Bình Sơn Vương sự tình đạt được. May, may thở dốc, thu được về tính số sách, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Văn Triều Sinh trầm mặt một lát sau nói ra: "Kỳ thật ta chăm chú suy nghĩ qua điểm này, nhưng ta cùng ý nghĩ của ngươi đi ngược lại, đối với việc này, ta thuộc về phái cấp tiến, bởi vì chúng ta cùng Bình Sơn Vương ở giữa không có bất kỳ cái gì chỗ giảng hòa, đối với dạng này một vị sừng sững đế quốc đám mây tồn tại, nếu như chúng ta không đồng nhất thứ tính đem hắn triệt để lôi xuống nước, cho hắn liên tục không ngừng chế tạo phiến phước, đợi đến hắn chậm qua kình, chính là chúng ta thai hoang lập." Đầu Mà lại thụ chuyện này liên lụy người cũng không chỉ người ta, làm không tốt năm đó ở phong thành xuất hiện thảm án sẽ tái hiện tại khổ hải huyện, đến lúc đó cả huyện thành người đều lại bởi vậy gặp nạn." Nghe hắn giảng thuật, A Thủy đứng tại chỗ không động, nhìn qua Văn Triều Sinh ánh mắt cũng dần dần nhẹ nhàng, nàng đem trong tay vỏ rượu lại bỏ lại trên mặt bàn, đối với Văn Triều Sinh hỏi nếu như ngươi vì vậy mà chết, sẽ hối hận hay không. Văn Triều Sinh hồi nghĩ đến đi vào thế giới này sau khi được lịch hết hãy, đầu tiên là ngoài huyện 3 năm cái kia uống gió nuốt băng thời gian, lại là Lưu Kim lúc cố ý làm khó dễ, một chút thành kiến liền suýt nữa kết thúc cuộc đời của hắn, cuối cùng thì là Lục Xuyên, thiếu lý Tang Đao, nhìn như bình thường một câu, từ trong miệng của hắn giảng thuật đi ra, có lẽ chính là một đầu thậm chí mấy cái nhân mạng. Nhưng hôm nay Uống gió nuốt băng thời gian đi không còn trở lại, Lưu Kim lúc tử gạo tại cổng Hư nhà, Lục Xuyên đường đường bình sơn vương giới trướng đệ nhất độc sĩ, cuối cùng cũng tiếp bại một nước, chết nơi này. Mà hắn, cái này vốn hẳn nên chết tại phía trước nhất lưu dân, bây giờ vẫn sống đến cuối cùng. Hắn đông nhiên nở nụ cười, ngẩng đầu nhìn A Thủy, trả lời khổ hải huyện đỏ sức chỉ là thứ nhất lấy, nói thực ra, một con này thắng được một chút cũng không dễ dàng, chúng ta chui lục xuyên chỗ trống, Lục Xuyên cũng hoàn toàn chính xác cho chúng ta cơ hội, một chiêu cuối cùng rút tủ dưới đáy nồi chúng ta có thể thắng, vận khí chiếm trí ít một nửa. Ngươi hỏi ta cái vấn đề này thời điểm, biết ta đang suy nghĩ gì a? Ta đang suy nghĩ, nếu như ta có thể thắng được Bình Sơn Vương con thứ nhất, vậy có phải hay không liền có thể một mực thắng được đi. A Thủy chăm chú nhìn Văn Triều Sinh, ngươi có nắm chắc a? Văn Triều Sinh đổ hai bát rượu, một bát đưa cho nàng không có. Nhưng chuyện này chúng ta quyết định không được, Bình Sơn Vương sẽ không bỏ qua ngươi, bây giờ cũng sẽ không bông tha ta. Theo A Thủy nhận lấy Văn Triều Sinh đưa tới bát rượu, Văn Triều Sinh dẫn đầu bước vào, trầm thấp thở ra khẩu khí, nói nếu như có thể một mực thắng được đi, người ta liền đều có thể sống. A Thủy nhìn chằm rượu trong chén, ngự khí không hiểu muốn một thắng, mới có thể còn sống a. Văn Triều Sinh đối với nàng nói ta coi là cuộc sống như vậy đối với người mà nói, cũng đã tập mãi thành thói quen, Chỉ ít, ngươi lại so với ta càng thêm thính cứng. A Thủy trong nháy mắt liền đã hiểu Văn Triều Sinh nói bóng gió, cũng bị câu nói này dẫn tới không tính trí nhớ xa xôi tuyến bên trong, đi qua tại Phong Thành, bọn hắn kinh lịch mỗi trận đại chiến đều là sinh cùng tử đọ sức, một khi chiến bại, có thể sống sót khả năng cơ hồ là không, cho nên muốn phải sống sót, nhất định phải một một thắng. Văn Triều Sinh gặp A Thủy hai con ngươi xuất thần, không muốn để cho nàng tiếp tục hắm sâu, liền lại nói liên quan tới Lan quyển các sự tình, ta mới hảo hảo suy nghĩ một chút, kỳ thật, đối với việc này ta cũng có những tính toán khác, cũng không phải là không phải chính mình đi bảo. A Thủy nghe nói lời ấy, trong nháy mắt liền khóa chặt Văn Triều Sinh trong miệng nhân tuyển kia thôi cung. Văn Triều Sinh khẽ gật đầu ân. Nhưng người này một khi đi Vương Thành, liền không có tốt như vậy không chế, mà lại khoảng cách quá xa, tin tức không cách nào kịp thời phản hồi, hắn thật gặp thời khắc nguy cấp, ta không giúp được hắn, mà hắn vừa chết, chúng ta hao tốn tinh lực nhiều như vậy cùng Vương Thành kiến đứng lên liên hệ liền trên cơ bản gây mất. Nâng lên thuần cung, Văn Triều Sinh đứng dậy, đối với A Thủy đạo vừa vặn, sự tình lần trước lúc này không sai biệt lắm nên cùng hắn rằng, ta đi gặp hắn một chút. Bởi vì Lục Xuyên đã chết, Trong huyện thành Bạch Long vệ lại dần dần tăng nhiều, vong xuyên lưu lại gián truột cơ hồ đều đã rút lui, Văn Triều Sinh liền một mình đi gặp Tuần cung, nói cho thuần cung bộ phận kế hoạch tiếp theo. Thuần cung đang nghe Văn Triều Sinh giảng thuật nói, chỉ cần viết ra một thiên chữ chữ đều không giống nhau 100 chữ văn liền có thể tiến vào bên trong sau, trong lúc nhất thời phất tay háo mà lên, cảm thấy Văn Triều Sinh đây là đang lừa dối hắn ngươi cho dù là dùng hoang ngôn đến lửa mình ta, chí ít cũng nên có một ít thưởng thức, cái Lan là địa phương nào? Đó là từ Đế địa tu hành diễn sinh ra tới Cát, hướng từng cái cơ quan chuyển vận nhân tài, quản lý thiên hạ trọng yếu cơ cấu. Mấy trăm năm qua, Thiên Hạ học sinh rộn rộn rằng, rằng, đều là dựa vào chân tài thực học của mình, từ ngàn vạn người bên trong chỗ hết tài năng, vô số học sinh chen lấn đầu rơi máu chảy mới có thể tiến nhập trong đó. Hôm nay ngươi lại nói chỉ cần viết xong một thiên đơn giản 100 chữ văn liền có thể trà trộn vào đi. Văn Triều Sinh, ngươi có biết hay không lời này của ngươi đến tột cùng đến cỡ nào ham đường? Nếu như ngươi không có tìm người, liền nói không có tìm được, ta cũng sẽ không trách cứ ngươi, làm gì phí hết tâm tư biên chút hoang luôn đến lửa gạt ta. Đối mặt thuần không chất vấn, Văn Triều Sinh cũng không hoảng thông thả, hướng hắn đòi hỏi đến giấy bút cùng mực, như hôm đó Trình Phong bộ giáng. Ở trên giấy chính phản viết xuống hai cái cơ hồ giống nhau như độc vĩnh chữ, duy chỉ có khác biệt chính là, Văn Triều Sinh viết cái này hai chữ, dùng thời gian muốn so trình phong lâu không ít, hiển nhiên bút pháp còn không có hoàn toàn dung hội quan thông. Thuần Khung cũng coi là văn nhân, từ nhỏ sinh tại thư hương thế ra, mưa rầm thấm đất, bút pháp không kém cỏi, một chút nhìn ra Văn Triều Sinh hai chữ này tuyệt diệu ta nói hai điểm, thứ nhất, trong miệng ta 100 chữ văn cũng không như cùng ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Thứ hai, hôm nay cùng ngươi nói thuật những này, là thật hay là giả, mấy ngày nữa ngươi tự sẽ biết. Hắn nói cho Thuần Khung, tiên gia tử lần kiện các điều về học sinh có đặc biệt con đường có thể liên hệ với Lan Tiên Các. Thuần Khung đột nhiên quay người, một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Văn Triều Sinh ngươi, cũng muốn đi Lan Tiên Các. Văn Triều Sinh rũi rã ngón tay, chỉ hướng xa xôi phương bắt chân trời cùng vị kia ân oán, có phải hay không đến có cái kết quả. Ta cũng không dám để hắn phong thả lại sức, hắn không chết, ta liền phải chết. Nói đều nói đến phần này bên trên, Thuần Khung cũng không tiện lại cho là Văn Triều Sinh là đang nói láo, hắn trầm mặc hồi lâu, ánh mắt rơi vào mặt bản cái kia hai cái vĩnh chữ bên trên, cuối cùng nhẹ gật đầu, nói ra tốt, đến lúc đó lại nhìn nhìn lại. Hải huyện tới gần ngày xuân trước đông, rất là nhất nhất trừ quan biểu hiện, chính là tuyết lớn biến thành mưa tuyết. Hòa với thiên thủy tuyết, giống như một thanh bảo kiếm ra khỏi vỏ, xuyên tim tấu xương. Văn Triều Sinh hao tốn trọn vẹn 3 ngày thời gian, tại mưa tuyết gõ dưới mái hiên, nhất bút nhất họa viết ra thiên kê 100 chữ văn, trên giấy mực nước động bị như lao gọt giống như run sợ gió thổi làm. Văn Triều Sinh càng xem càng cảm thấy những chữ này phía trên mang theo quá nặng tốc sát chi khí, sẽ ảnh hưởng lan kiện các bên trong khảo hạch. Trình Phong nói cho hắn biết không lắm quan trọng, bởi vì trên đời này hiểu chữ rất nhiều người, lại có cả 203 gồm. Nhất dạ là tại biên quan quanh năm đánh trận quân sĩ. Nhất giả là những cái kia cả ngày vì sinh tồn mà buôn ba tiểu lao bất tính. Bọn hắn không có thời gian đi nghiên cứu, tự nhiên cũng nhìn không rõ trong câu chữ thân phận. Hôm đó say rượu, A thủy không nhắc lại lên qua để Văn Triều Sinh đừng đi lan truyền các sự tình, chỉ là một vị chìm lòng luyện tập kinh lận. Môn công phu này tác dụng không chỉ là giả chết, trên thực tế, kinh lận bản chất ở chỗ tàng cùng nạp là dẫn thiên địa tinh hoa đến ổn dưỡng cùng tái tạo thân thể phương pháp, thế gian người ngàn ngàn vạn vạn, người người đều không giống nhau, cũng không phải là mỗi một người tiên tiên đường ngẩn, nhiều năm qua, đến đây người cầu đạo rất nhiều, nhưng mà đạo ra căn bản của tu hành mục đích một mực là vì trường sinh. Cùng thế gian đại lưu có cực lớn khác biệt, phần lớn người căn bản tu. Không rõ, đồ đồ lãng phí tinh lực của mình cùng thời gian, thậm chí còn có không ít tu sĩ ngộ nhập lạc lối, cuối cùng tàu hỏa nhập ma, hạ trạng thảm liệt. Về sau, hồi cải Đỗ người không biết làm sao đem Tiêu Diêu Du phân hóa thành tam môn kỹ thuật. Lần này, độ khó muốn so trực tiếp tu hành Tiêu Diêu Du nhỏ đi rất nhiều bất lao tuyển cùng kình lặn là nói dối đánh xuống cơ sở, trước cả hai tu hành có thành tựu sau, tiến vào giai đoạn thứ ba, liền muốn dễ dàng rất nhiều. Nhưng cho dù Tiêu Diêu Du bị phá giải thành 3 phần, vẫn độ khó cực cao. Thí dụ như bất lão tuyển, môn công phu này bất luận kẻ nào bắt đầu luyện, đều có tầm bổ kinh mạch cùng huyết nục công hiệu, thật là muốn luyện được thành quả, chẳng những cần ngộ tính cùng tính nhẫn lại, sinh hoạt còn phải tự hạn chế, những cái kia ba năm ngày đi dạo một lần thành lâu, hơi một tí nâng thương da chợt người, cơ bản cùng môn công pháp này khác biệt. Lãnh vụ không ngừng, Văn Triều Sinh hôm nay tại dưới mái hiên luyện qua chữ, chợt nhớ tới mấy ngày không có đi xem mi gì, bây giờ chính là lạnh nhất thời điểm, lại thêm mưa tuyết hô tạm, không khí rất lạnh, trong núi đầu gỗ rất khó thu hoạch, thế là hắn cùng A Thủy giảng một tiếng. Đi lão hiểu số mệnh con người trong kho tuổi kéo đến một chút bộ tốt tuổi, dùng phòng lá cọ che lại, lôi kéo tuổi xe ra huyện áo tơi cố nhiên ngăn không được chen vào trong khe hở gió, nhưng ít ra chợ giúp Văn Triều. Sinh cách rời ra trong nước mưa ra khỏi vỏ lạnh ý, hắn dẫm qua vũng bùn, đi tới thanh điện, gõ thợ săn giả cửa phòng đối phương mở cửa ra, sau đó quay người về tới trong phòng tọa hạ, Văn Triều sinh hơi nhướng mày, cảm thấy không đúng chỗ nào, ánh mắt quét qua, đầu tiên là nhìn phía cửa sổ rượi vào mi dị, sau đó lại rời về phía thợ săn già trước mặt hoa lô. Hắn biết không đúng chỗ nào. Hoa lô tát. Căn này thanh điện bên trong nhà gỗ Vốn nên mười phần ấm áp, nhưng hôm nay bên trong lại lạnh đến tựa như phần mộ. Văn Triều Sinh trong lòng lướt qua một tia dự cảm bất tưởng, nhưng trước tiên hay là coi là nhị lao chỉ là bó tối lúc xong, chính mình tới đúng lúc, có thể theo hắn tiến vào trong phòng, mới phát hiện góc phòng bên trong còn chất đống không ít tuổi. Thấy những này chỉnh tề trưng bày tuổi, Văn Triều Sinh trong tay kéo lấy tuổi xe dây thường rơi vào trên mặt đất, hắn dù chưa đi xem bên cửa sổ Mizy, nhưng đã biết được hết thảy. Trương Liệp hộ như vậy yêu thương thê tử của mình, phàm là Mizy còn có một hơi, trong lọ lựa liền không thể lại tắt. Văn Triều Sinh trầm mặc đi tới Trương Liệp Hậu ngồi xuống bên người, hắn lấy qua cặp gấp than, gảy cho tàn, một hồi lâu đằng sau, trong lò lửa chưa hoàn toàn dập tắt cho tàn rốt cục phục nhiên ra vi miểu điểm đỏ. Tiếp lấy hắn mang tới trong phòng đắp lên một chút rễ cháy diệp lùng, trải tại trên sao hỏa, đợi đến những này diệp nhung bốc cháy lên minh hỏa, Văn Triều Sinh mới coi chừng đệ vào tuổi khô. Thời gian dần trôi qua, trong phòng theo hỏa lô một lần nữa thiếu đốt, lại ấm áp mi dị khi nào thì đi. Văn Triều Sinh nhẹ trong mắt hắn dập tắt Hắn tại trong tĩnh mịch trầm mặc hồi lâu, mới chậm rãi nói sáng nay, Văn Triều Sinh hơi choáng dựng tập gấp than khoé động lấy hỏa lô, lại hỏi Mi Ji còn có nguyện vọng a. Trương Liệp Hộ Cơ hồ là hơi không thể tìm ra lập đầu nàng không có dạng. Nói xong, hắn tựa như là bị dùng lửa đốt hóa chút, không có lúc trước như vậy cứng ngắc lại, chỉ là theo hỏa quang từ hỏa lô tản ra, Văn Triều Sinh nhìn thấy Trương Liệp Hộ Cơ hồ đã trắng bệ tóc đối mặt người yêu rồi đi, hắn biểu hiện được cực kỳ bình tĩnh, nếu không phải cái này đầy đầu tóc trắng, Văn Triều Sinh thật cảm thấy Trương Hộ nên đã tiếp nhận đây hết thảy. Trương Hộ hai tay quanh đặt ở đầu gối trước, chữ câu câu nhìn qua trong hỏa lô thiêu đốt diễm hỏa, khàn giọng nói nàng đi theo ta, không, có qua qua mấy ngày ngày tốt lành, chúng ta giả mới có con, nàng bởi vì khó sinh, bị quảng Hàn thành ý sư tơi sống từ Diêm Vương trong tay hao trở về, sinh xong hài tử về sau, trong nhà tích xúc không có, nàng ngay cả trong tháng cũng không kịp ngồi, liền bắt đầu giúp đỡ lấy làm việc, rơi xuống một thân bệnh căn nàng đời này không nỡ ăn được. Không nỡ mà xong, tiền tài từng giờ từng phút tiết kiệm đến, muốn toàn lưu cho trừ cùng, làm sao nhiều năm trước trưởng cùng rời đi, lại không trở về nhà. Văn Triều Sinh nghe Trương Liệp hộ tự thuật, trả lời ta vài ngày trước nắm chuyên gia đi tìm trưởng cung ca. Có lẽ những ngày này liền sẽ có tin tức người có trên trời có linh thiêng nếu là biết trường cung ca tình hình gần đây mi dưới suối vàng có biết cũng nên có thể nghỉ ngơi hắn biết bây giờ nói những này đã có chút không kịp nhưng trường cung không chỉ là đối với mi rất trọng yếu đối với Trương Liệp hộ cũng trọng yếu giống vậy hai vị lao nhân ban đầu ở hắn gặp rủi ro thời điểm không chỉ một lần giúp đỡ qua hắn Văn Triều sinh đối với nhị lao tình cảm không cạn bây giờ biết được Mi ngậm tiếc mà đi trong lòng của hắn cũng là khó chịu không nói ra được Trươngiệp hộ già đến đóaôi bạn chính mình cả đời tình cảm chân thành giới đi đối với hắn đã kích tất nhiên to lớn Nếu là có nhi tử chuẩn xác tin tức, có nhớ mong, hắn có lẽ có thể mau mau đi ra trận này thê lãnh đông vũ. Ngồi tại trước lò hồi lâu, Trương Liệp hộ bỗng nhiên hai tay chống ở đầu gối đứng lên, xoay người lại đến bên giường, bắt đầu thu thập triều sinh, làm phiền ngươi giúp ta đi huyện thành tìm lương một hộ định miệng tốt quan tài đi, dày đã chút, lớn một chút, khổ hải huyện mùa đông năm nay quá lạnh, ta muốn đem cái giường này chăn mền cùng y phục của ta cùng một chỗ cùng Á Phương hạ táng, miễn cho nàng chịu không nổi. Thiên ta quay đầu cho ngươi. Văn Sinh lắc đầu lão trong 3 năm này các ngươi từng cứu mạng của ta, còn không chỉ một lần, cho các ngươi tận hiếu là là. Chớ cùng ta đàm luật tiền, có thể cho ta nhất định phải cho. Ta cái này trở về hỗ trợ làm theo yêu cầu của tài, quay đầu cũng cho ta cùng một chỗ đưa Mi Gì cuối cùng đoạn đường đi. Hắn nói xong, đứng dậy đi tới chương Liệp hộ bên người, gặp người sau một mực ôn nhu nhìn chăm chú vợ mình thi thể, không muốn dịch chuyển khỏi ánh mắt, đành phải nhẹ nhàng vô vô bà vai hắn, đi ra cửa đóng cửa phòng, hắn đi ra mấy bước, nghe được phía sau trong nhà gỗ truyền đến đứt quãng tiếng khóc. DS, một chương này hai canh số lượng, canh ba đừng đợi, các vị đi ngủ sớm một chút, ta hôm nay nếu như không có bổ sung, mai cũng phải bổ Mỗi ngày ký 1.000 phần ký tên thật có chút chịu không được, ta cho mình giữ lấy, lúc trước nếu là chỉ lấy cái hôm qua hiện tại tất nhiên tình trạng sẽ không như vậy xấu hổ, nhiều như vậy độc giả đều chờ đợi thực thể thư giao hàng, ta phải tăng tốc tiến độ, lượng công việc quá nhiều, khó tránh khỏi có chút tâm phiền ý loạn. Đương nhiên, đây cũng chỉ là đêm khuya nghĩ linh tinh một chút, dù sao cũng là công việc của ta, xảy ra vấn đề không nên do độc giả tính tiền. Thiếu canh một hôm nay không đổ ngày mai bổ, nhất định bổ sung. Ngủ ngon. chương 161. Mất tích trương trường c Văn Triều Sinh ở kiếp trước học qua rất nhiều thi nhân bọn họ đối với tiếp nuối tưởng niệm, nhưng rốt cục đến phiên chính mình thời điểm, hắn lại tại trận này bằng lánh thê lương mưa nhỏ màn trung tướng những cái kia tinh mỹ tuyệt diệu thi từ quên mất không còn một mảnh, chỉ còn lại có đầy đất bảy đầy tuyết bình thường trong không. Luận Bị Thương thống khổ, hắn không kịp chương liệp hộ 1/2 10, cũng chính vì vậy, hắn mới lo lắng chương liệp hộ tên này mạnh hơn cả đời lao thợ săn, có thể hay không bị dạng này tuyệt vọng bất hạnh đánh tan. hạ tán bận rộn ngày, lao tại khổ người quen biết lúc đầu cũng không nhiều, bởi vì vật tư cùng chữa bệnh điều kiện cứ trong huyện thành không ít huyện dân tuổi thọ chỉ có 50 60 tuổi. Trương Liệp Hộ đã từng nhận biết rất nhiều bằng hữu, hôm nay đã sớm trải qua thế. Tại huyện thành Chi Nam dừng hoàng dưới chân, Văn Triều Sinh cùng Trương Liệp Hộ hạ táng Mi Vương, đến vì nàng tiễn biệt cũng chỉ có hai người bọn họ. Lương Mục Hộ lúc đầu cùng Trương Liệp Hộ cũng là nhiều năm hảo hữu, thay vào đó hai năm chân không tiện, cũng không biết là được cái gì kỳ quái tật bệnh, bắt đầu chỉ là chân đau, năm ngoái lật năm đằng sau, chân của hắn lập tức không có chi giác, trong huyện thành làng chung đều nói không pháp trị, hắn thử không ít tiên vương, hiệu quả bây giờ cũng toàn bộ nhờ một cái đồ thường chiếu hắn sinh hoạt ngày. Trong lúc, mưa càng lớn, hai người đều là đi trở về. Trương Liệp hộ trở về thanh điền nhà gỗ. Văn Triều Sinh hỏi hắn không trở về khổ hại nguyệt lúc đầu tòa nhà rồi sao? Trương Liệp hộ nói không trở về. Hắn muốn ở chỗ này bồi thê tử đợi cho mùa đông qua đi. Văn Triều Sinh đem tụi để lại cho hắn, sau đó kéo lấy ở ngấp nặng bước chân đi trở về, chờ hắn về tới một mình ở trạch viện mà. Cách thật xa liền trông thấy A Thủy hai tay ôm ngực tựa vào cửa sân theo dõi hắn. Cửa sân phía trên khung cửa chỗ có một chỗ tương đối dày thật đống cỏ khô, có thể che mưa. A Thủy cũng không biết ở nơi đó đứng bao lâu mi gì tăng lệ song sôi. Nhìn thấy Văn Triều Sinh sau khi trở về, nàng liền quay người hướng về dưới mái hiên đi lên. Văn Triều Sinh thở phào một hơi, đem chiếc lạnh thấu xương áo tơi chút bỏ, treo ở phòng bên cửa ra vào hồ khô. "A thủy mợ đàn thiếu đạo tử, lúc trước trong nhà thiếu đạo tử đã sớm buông xong, tựa hồ là chính nàng hôm nay ra ngoài mua hai bát rượu và bụng." Nàng thấy Văn Triều Sinh sắc mặt dần dần do tái nhợt chuyển thành hồng nhuận phấn phớt, lúc này mới lên tiếng nói ra hôm nay có người tới tìm ngươi. Văn Triều Sinh cũng không ngẩng đầu lên, hỏi thuần cùng, hay là Bạch Long vệ? "A thủy Bạch Long vệ, là cái gọi tiểu thất nữ nhân." Văn Triều Sinh dương lên, nói ra hắn là cái nhân, chỉ là thích nữ trang. Dáng dấp cũng xác thực giống nhân. Nghe đến đó A Thủy lộ ra kinh ngạc ánh mắt, bưng bát rượu tay cũng cứng đờ ở giữa không trung, nàng chăm chú quan sát đến Văn Triều Sinh mặt, tựa hồ đang xác nhận Văn Triều Sinh không có đùa nàng ngươi xác định. Văn Triều Sinh gật đầu ta xác định. A Thủy bị hắn nói trong lúc nhất thời lại có chút chờ mặc, uống vào trong tay bưng lật hiểu, nàng mới lại nói hắn tựa hồ có cái gì chuyện trọng yếu, muốn cùng ngươi ở trước mặt giảng, ngày mai chính ngươi đi tìm hắn đi. Văn Triều Sinh gật đầu. Hôm nay trong đêm, hắn vô tâm tu hành, cũng không vào được trạng thái, chỉ cảm thấy tâm ý loạn. A Thủy trên giường ngồi một hồi, tựa hồ cảm nhận được Văn Triều Sinh bực bội, cũng không tu hành, nàng co lại chân Gân bàn chân tương đối, hai tay nắm mui chân, chính hướng về phía Văn Triều Sinh hỏi người cùng lão nhân kia tình cảm rất sâu. Văn Triều Sinh nhìn chằm chằm một bên chỗ than, trả lời khi một người không có gì cả, đi vào tuyệt cảnh thời điểm, bất luận cái gì tí xíu đến từ ngoại giới trợ giúp đều là đầy đủ trân quý. Nếu nói lúc trước khi đó ta là treo ở trên vách đá một tên người trơ trần, vậy bọn hắn chính là trên vách đá từng cây dây leo. Ta chính là dựa vào những này không chút nào thu hút dây leo mới có thể sống đến bây giờ. Nhưng ta không giúp được nàng. Khổ Hải huyện mùa đông năm nay muốn so ngày xưa càng thêm lạnh thấu xương rút, ta có thể đợi, nàng cũng đã, đã đợi không kịp. Mi Vương sắc thực đã đợi không kịp. Nàng đã đợi đợi con của mình quá lâu, lâu đến chính nàng đều đã không còn đi tính thời gian, chỉ là ngồi tại nhà gỗ gió lạnh rót vào cửa sổ, một lần lại một lần nhìn xem những cái kia hài tử gửi cho nàng tin. Mi Phương không biết những cái kia tin là giả, nhưng Văn Triều Sinh biết, cho nên hắn không tiếp tục được. Vị kia tưởng nghiệm chính mình hại tử nhiều năm mẫu thân, cuối cùng chết bởi một trận không người hỏi thăm hoang hồn. Một đêm trôi qua, tuyết vũ không thấy ngừng, trời hay là lạnh đến muốn chết, á thủy nấu chút cháo, tài nấu nướng của nàng Văn Triều Sinh cũng không phải lần thứ nhất thưởng thức, có thể tại biên quan đánh trận quân sĩ. Hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ nhóm lửa nấu cơm, huống chi là nấu cháo đơn giản như vậy nấu nướng. Uống xong một bát nóng hôi hổi đồ ăn cháo, A Thủy trở về tiếp tục tu hành bình lặng, mà Văn Triều Sinh thì đi gặp tiểu thất. Hắn lãnh nghệ vương núi một trận chiến bị thương cực kỳ nghiêm trọng, một thương tia cơ hồ muốn mệnh của hắn, nếu không phải Chu Bạch Ngọc y thoát đến, hắn tuyệt không có khả năng từ quỷ môn quan còn sống trở về. Nhiều như vậy trời, tiểu thất thương thế mặc dù khôi phục được cũng không tệ lắm, bất muốn khỏi hẳn, chừng còn cần tính dưỡng tương đương dài một đoạn thời gian. hồ ngày bình thường càng thích cách mặc, thấy Sinh đằng sau, tiểu thất hỏi hồn qua ngươi đi đâu vậy? Văn Triều Sinh thuận miệng trả lời xử Lý một chút việc tư. "Ngươi hôm qua vì sao tới tìm ta?" Theo Văn Triều Sinh đến dưới mái hiên, Tiểu Thất lập tức tiến lên giúp đỡ hắn bỏ đi áo tơi trước đó, "Ngươi xin nhở lão đại hỗ trợ tra sự kiện kia, chúng ta đã trả ra một phần." Văn Triều Sinh ánh mắt nhất động trương trường cùng. Tiểu Thất gật đầu ân. La Mi Vương cùng Trương Thiết Như tử. "Bất quá, tình huống cùng ngươi miêu tả có chút sai lệch." Văn Triều Sinh quay người nhìn chằm chằm Tiểu Thất tiểu ngưng ngưng một chút nói như thế nào?" Tiểu kéo tới hai tấm cái ghế, một tấm đặt ở Văn Triều Sinh cái mông phía sau, đối với hắn nói ngồi. Hai người hạ. Hắn một bên bưng lấy chén trà nóng uống vào, vừa hướng Văn Triều Sinh nói Trương trưởng cung lúc trước đích thật là từ khổ hại huyện bị chọn lựa đi đầu quân, lúc trước nguyên bản đi nên trung thiết, nhưng chúng ta Tề quốc có cái tương đối đặc thù quy định, nếu như trong nhà có tiểu hài tử nguyện ý chủ động thay thế đại nhân đi tham quân, cơ bản đều sẽ bị đồng ý, cho nên không ít trong quân đội, người trẻ tuổi đều chiếm đa số, bọn hắn so với lớn tuổi những người kia, học tập càng nhanh, người cũng càng cơ linh. Bất quá theo văn gia tộc có thể là thư hương môn đệ, bình thường sẽ không bị Tề quốc biên quan chính thú, cụ thể nguyên do ta không rõ lắm." Hắn nói, hớp tiếp tục nói chính thú khổ hải huyện người này Vốn là muốn bắt giọng, cũng chính là đi rổng không phi tướng quân chỗ ấy, cho nên theo đạo lý rằng, Trương trưởng cung danh tự hẳn lá xuất hiện tại Bắc Cương, nhưng chúng ta người đi điều tra, Bắc Cương căn bản cũng không có trường trưởng cung danh nhi. Văn Triều Sinh hơi nhướng mày xác định không có thống kê đại loạn. Tiểu Thất đặt chén trà xuống, ánh mắt cùng ngự khí trong lúc đỗng nhiên đều trở nên cực kỳ nghiêm túc, ta có thể lấy mạng cùng ngươi làm đảm bảo, loại chuyện này, tại thế quốc Tam Cương Tuyệt Không có khả năng xuất hiện. Chỉ cần là người trong quân, dù là cùng ngày đến, cùng ngày chết, đều nhất định sẽ có lưu ghi chép. Nói trở lại, một người sống sở sở sẽ không như thế vô duyên vô cớ biến mất, thế là, chúng ta đem đám kia bị trinh thú người hành trình đẩy về trước, cuối cùng khóa chặt tại Vương thành. Hắn nói đến đây chỗ, trầm mặc một lát bọn hắn đi Bắc Cương trước đó, từng tại Vương thành đặt chân qua, an bài bọn hắn chính là phụ trách binh bộ một vị quan văn Hoắc Vũ Hân, tên quan viên này từng từ chẳng trị các đi ra, trước mắt tại Bình Sơn Vương thủ hạ làm việc, Bạch Long vệ không tốt thương lượng, nếu là người muốn biết năm đó trường trưởng cùng trốn đi, có lẽ chỉ có thể nghĩ biện pháp tìm hắn hỏi một chút. GS, 1. Chương 162. Hắn từ hầm lò bên trong đến. Chương 162. Hắn từ hầm lò bên trong đến, liên quan tới Mi Ji Như Tử, Văn Triều Sinh từng có không ít tưởng tượng. Hắn thậm chí nghĩ tới, Trương Trưởng Cung đã chết tại cương tràng bên trên, chỉ là phụ trách cấp cho trợ cấp phí quan viên đem tiền tại tham ô, thế là mới có một phong lại một phong tin phục biên cương lấy Trương Trưởng Cung danh nghĩa trở lại. Nhưng tiểu thất hôm nay lại nói cho Văn Triều Sinh một cái hắn hoàn toàn không tưởng tượng được đáp án. Trương Trưởng Cung từ đầu đến cuối căn bản liền không có đi qua Bắc Cương. Hắn không có ở nơi đó đánh trận, cũng không có ở nơi đó viết qua tín chỉ. Tiểu thất uống trà, vào uống vào liền đối với bên cạnh đất trống phun ra một cây màu xanh sẫm lá trà, ngay sau đó Hắn quan sát tỉ mỉ Văn Triều Sinh một chút, do dự một lát, hay là nói trung thực rằng, "Văn Triều Sinh, mặc dù ngươi đem thân phận của mình nhận tàng đến vô cùng tốt, thậm chí ngay cả Bạch lòng vệ điều tra không được một kia một sợi liên quan tới ngươi tin tức, Lao đại lúc trước phỏng đoán ngươi là chồng cung một vị nào đó quý nhân phái tới điều tra Lưu Kim Thời một đám, cho nên, vì ngươi thân phận làm tuyệt mật bảo hộ." Mới đầu, ta cảm thấy Lao đại nói không sai, nhưng bây giờ ta lại cảm thấy không giống. Ngươi đến cùng phải hay không cung lý quý nhân phái tới? Văn Triều Sinh nhìn thẳng hắn một chút, chỉ mình, dùng một loại khó có thể tin ngự khí nói ra, "Các ngươi cảm thấy loại phỏng đoán này rất hoang đường à. Lưu Kim Thời sự tình ngươi nên đã biết đi, học tập thành trận kia đại họa có quan hệ, ta tại ngoài huyện 3 năm, thật nếu là cùng chung quý nhân phái đi, ngươi cảm thấy phong thành sự tình sẽ còn phát sinh a. Lui 10 không không không đó dạng, dù là ta không cách nào ngăn cản bọn hắn, Lưu Kim Thời trên người mâu thuẫn cũng sẽ không đợi đến lúc xuyên tới thời điểm mới bộc phát. Nếu là một tên người bình thường suy đoán Văn Triều Sinh mi là cùng trung quý nhân phái tới cái đinh hoặc nhạn tuyến, Văn Triều Sinh sẽ còn cảm thấy người này nên tâm tư nhạy cảm, nhưng nếu như là Chu Bạch Ngọc nghĩ như vậy, Văn Triều Sinh sẽ chỉ cảm thấy đầu óc của hắn bị lửa đá qua. Tiểu Thất nghe được Văn Triều Sinh trong miệng trầm trọc chi ý, "Mày ngày tao lại, thay Chu Bạch Ngọc giải thích vậy cũng chỉ là đứng tại trên lập trường của ngươi, trong mắt của chúng ta, Khổ Hải huyện chi nam là vô cùng vô tận hoang nguyên, từ nơi đó muốn quấn đi đông tây hai đầu con đạo, cũng có mấy chục dặm khoảng cách, cho nên tại Khổ Hải huyện ngoài cửa nam, vô luận như thế nào đều không nên xuất hiện một tên thân phận không rõ lưu dân. Nếu như ngươi cảm thấy suy đoán của chúng ta mười phần mù mịt, cái kia xin ngươi nói cho ta biết, ngươi là thế nào xuất hiện ở chỗ đó?" Kiến Tức Triều Sinh không nói, Tiểu Thất tiếp tục nói, "Ngươi nhìn, ngươi không nói, đó chính là chứng minh có bí mật ở trên người, ta biết được ngươi tự xưng là thông minh, Nhưng đứng tại lập trường của chúng ta, người đồng dạng sẽ làm ra suy đoán như vậy, dù sao người không có khả năng vô duyên vô cớ xuất hiện, nhất là không có tu vi, không có thế lực lưu dân. Văn Triều sinh hôm nay tựa hồ hoàn toàn không có cãi lại hào hứng, lực chú ý tất cả đều tại trường trưởng cùng trên thân giả thiết ta thật là một tên lưu dân, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì bối cảnh cho ta chỗ dựa, có hay không phương pháp có thể cho ta cùng tên kia gọi là hoắc vũ hơn đại nhân đối thoại. Tiểu thất nhất một tay chăm chú nắm chặt chén trà, suy tư một lát sau nói có chút khó Tề Quốc Vương thành người, nhất là những quyền quý kia, muốn so trong tưởng tượng của người càng thêm kiêu căng ngạo ngược, càng thêm không nói đạo lý, nếu là lại sáng sớm chút năm tháng, thuần cung một nhà tại Vương thành hay là vô cùng có quyền nói chuyện, nhưng theo ra ra hắn xảy ra chuyện đằng sau, gia tộc suy bại lợi hại, hắn đầu này quan hệ chỉ sợ cũng là không cần dùng. Hắn vấn đề này quả nhiên đã hỏi tới tiểu thất, gặp hắn trầm trặm không cách nào cho ra đáp án, Văn Triều Sinh lui một bước, hỏi lúc trước ngươi nói cái kia Hoắc Vũ Hân là từ Lan kiện các bên trong đi ra, cái kia nếu ta có biện pháp tiến vào Lan kiện các có thể là mượn một chút Lan kiện các bên trong quan hệ, phải chăng có thể cùng hắn thương lượng? nâng lên Lan Kiền Các, tiểu thất cơ hội là không chút do dự gật đầu, hắn liếc mắt nhìn chằm chằm Văn Triều Sinh, trong mắt lướt qua chút nghĩ sâu tính kỹ, hồi đáp nếu như ngươi có biện pháp tiến vào Lan Kiền Các, trở thành bên trong học sinh, cái kia ngược lại là có cơ hội. Mặc dù Hoắc Vũ Hân chưa hẳn có thể coi trọng ngươi, nhưng Lan Kiền Các bên trong có không ít giảng sư tại Tề Quốc Đức cao vọng trọng, bọn hắn trên mặt nổi không có bất kỳ cái gì chứ quan, trên thực tế quyền nói chuyện cũng không thấp, Hoắc Vũ Hân cũng là bọn hắn dạy dỗ, nếu như ngươi có thể để cho những dạng sư này giúp ngươi dựng quan hệ, hẳn là có thể cùng Hoắc Vũ Hân hẹn lên cẩm nước. Từ nhỏ bảy nơi này đạt được thực trả lời chắc chắn sau, Văn Triều Sinh nhịn không được tự đủ cảm khái một câu xem ra Vương Thành này không phải là đi không thể. Tiểu Thất nhìn về phía Văn Triều Sinh ánh mắt càng hiếu kỳ, hỏi Văn Triều Sinh, ngươi đến cùng từ đâu tới đây? Văn Triều Sinh không có trả lời hắn, mà là hỏi ngược lại ngươi đây. Tiểu Thất mạnh toát hớp trà, cái kia môi mỏng bên trong hỗn hợp có hương trà phun ra ra ngay thẳng, vượt quá Văn Triều Sinh đoán trước ta là bị lao đại từ ký viện bên trong cứu trở về. Văn Triều Sinh ngay vậy khẽ giật mình, ký viện cái này hai chữ mà hắn cũng không lạ lẫm, nhưng ở tư quốc, ký viện cái này hai chữ mà bình thường là không bị sử dụng, cho dù là tại khổ hải luyện, cũng có duyên đương lâu. Từ Lan Phượng chi lưu nha sưng, tại khối này trên thổ địa, có thể có được sưng, kỹ viện địa phương, phần lớn là chỉ có nạn trộm cấp tụ tập sơn trại có thể là một chút xung quanh mà cái gọi là công quốc. Công quốc mặt ngoài tuy có một cái cốt chữ, trên thực tế chỉ là một cố bị du mục có thể là người giang hồ lâm thời tạo dựng lên thế lực, bên trong không có tương đối hoàn thiện luật pháp, chỉ cần ngươi đủ mạnh, có thể là có thể đưa ra đầy đủ lợi ích, ở bên trong cơ hội là muốn làm gì thì làm. Chính vì vậy, những này công quốc trở thành tứ quốc đám hung đồ yêu thích nhất căn cứ, ở chỗ này, chỉ cần có thực lực, bọn hắn có thể tùy phát tiết nội tâm biến thái dục vọng mà không cần lo lắng bị truy nã, có thể là bắt. Văn Triều Sinh nhìn xem tiểu thất, nghĩ thăm loại này mỹ mạo người, trời sinh còn con trai mà, tại ký viện bên trong chỉ sợ đặc biệt được hoang nên trải qua cực khổ người bên ngoài khó có thể tưởng tượng đối mặt Văn Triều Sinh toàn không lễ phép do xét, tiểu thất đã tập mãi thành thói quen, hắn chỉ là nhíu nhíu mày, nhưng lại chưa sinh khí, chậm rãi nói khi đó vì mạng sống, không, có nhiều như vậy xò so đo. Người khả năng cảm thấy chúng ta tiện, nhưng ta cảm thấy là mệt tiện. Vượt qua hắn dự liệu là, Văn Triều Sinh lại nói ra người mệnh vô luận cao quý hay là thấp hèn đều chỉ có một lần, cho nên chân quý sinh mệnh không tính là gì chuyện xấu, về phần người như ngươi, chân quý sinh mệnh thì cần muốn càng lớn dũng khí. Ta cảm thấy vậy cũng là đáng quý phẩm chất. Bất quá, ngươi về sau báo thủ a." Tiểu Thất mím môi bên trên trả vấn, hỏi ngược lại cái kia không phải vậy ngươi cho rằng ta cố gắng như vậy tu hành, những năm này một mực đi theo lao đại bên người vào Nam gia Bắc là vì cái gì?" Văn Triều Sinh sách miệng nói ta còn tưởng rằng ngươi là vì chuộc bạch Ngọc Đâu." Tiểu Thất thân thể hơi không thể tìm ra khẽ giận mình. Trầm mặt ngắn ngủi một lát sau, hắn nói khẽ lời như vậy, Triều Sinh huynh ngày sau nhưng chớ có nói tiếp. Hắn vừa nói, một bên nhắc lên ấm nước chủ động là Văn Triều Sinh rót một ly trà, thanh âm càng thêm thành hận. Đa tạ Đó trước viết canh hai, canh ba ta ngẹn một nghẹn, 12.300 có đi ra, đó chính là chỉ có ngày mai. Ngày mai phục mới ngày, ngày mai sao mà nhiều. Chương 163. Hắn có chút không biết điều. Chương 163, hắn có chút không biết điều. Hai người đối mặt lúc, nhìn thấy lẫn nhau trong mắt cất dấu đồ vật, thế là Văn Triều Sinh liền không còn nói, lúc rời đi, Văn Triều Sinh đứng tại cửa viện dừng lại một hồi, quay đầu về tiểu thất chân thành nói ngày sau cũng đừng lại chuyển ra cái gì ta là cùng trùng quý nhân sai phái ra tới loại này mê sảng, chân chuyển đến trong cung đầu đi, ta sợ gây ra chuyện gì. Tiểu thất gật đầu. Mí môi cười một tiếng không có vấn đề, ta cũng tin tưởng ngươi không phải người trong cung. Văn Triều sinh bật cười nói chỉ mong ngươi là thật tin tưởng. Tiểu thất khẽ lắt đầu, khuôn mặt tuấn tú tại lùng trong mưa có một loại dị dạng kiên định trong thâm cung quyền quý, cái nào không phải tâm cao khí nạo, con mắt cùng cái mũi đều là hướng trên trời vệnh lên, ai sẽ đi chuyên môn hao tốn sức lực nhìn một chút đất vàng bên trên đứng đấy người. Hắn chỉ, tất nhiên là Văn Triều sinh giúp Dương Thợ săn tìm hắn hại từ sự tình. Trưởng chưởng cung mất tích bí ẩn để Văn Triều Sinh kiên định muốn đi Vương thành suy nghĩ, sau khi trở về chuyện thứ nhất, Văn Triều Sinh chính là bước lên băng lánh mưa tuyết, đem thiên kia đã viết xong 100 chữ văn giao cho Trình Phong trong tay, dặn do hắn tùy ý gửi ra đối với chuyện này, Trình Phong thái độ cực kỳ nghiêm túc, hắn liên tục khuyên bảo Văn Triều Sinh, để hắn cẩn thận nghĩ rõ ràng, bởi vì hắn một khi tiến vào Lan Kiệt Các, liền mang ý nghĩa không có đường lui nữa. Nơi đó không phải chợ bán thức ăn, muốn đến thì đến, muốn đi thì đi, giống hắn dạng này trường hợp đặc biệt, rất khó lại xuất hiện cái thứ hai tà không được chọn. Văn Triều Sinh trả lời vô cùng đơn giản lưu kim lúc một chuyện, liên quan đến lấy phong thành 400, không không không cái nhân mạng, nếu như tính luôn Triệu Quốc hy sinh những cái kia, chỉ sợ càng nhiều, mặc kệ Bình Sơn Vương mục đích đến tột cùng như thế nào, chuyện này đã đủ để chứng minh lòng dạ độc ác của hắn xa không phải thường nhân có thể bằng, không đem hắn làm cho không sợ nổi, ta chỉ định là không có chút nào đường sống, có thể nói. Mà lại làm không thỏa đáng, việc này liền có thể có thể sẽ liên lụy đến toàn bộ Khổ Hải huyện, dù sao, đổ diệt một cái Khổ Hải huyện, muốn so đổ diệt phong thành độ khó thấp nhiều. Văn Triều Sinh nói ra những lời này đặt ở bất kỳ một quốc gia nào đều là cực kỳ không thể tưởng tượng nổi sự tình, người bình thường nghe thấy được sẽ chỉ phì mũi coi thường, những dân chúng kia cố nhiên đối với cao cao tại thượng vương tộc không có bao nhiêu hào cảm, nhưng cũng không cho rằng những này vương tộc hiểu ý hung ác đến tàn sát quốc gia mình bách tính cùng con sĩ. Hết lần này tới lần khác Trình Phong tại Lan Kiên các trung đợi qua, hắn tựa hồ tiếp xúc qua càng nhiều thân phận địa vị cực cao người, đối với những người kia tính nết cũng có hiểu biết, bởi vậy, tại đối mặt Văn Triều Sinh những luận luận này lúc, Phong chỉ là dùng trừng mắt đến Sinh Hình đã quyết ý, vậy ta ngày mai liền giúp Triều đem bản này 100 chữ văn đưa về Lan Kiên Bất quá có một số việc ta vẫn còn muốn cùng Triều Sinh huynh nói rõ. Trình Phong tại dưới mái hiên ngồi thẳng người, sắc mặt nặng nề nghiêm túc, hắn là Văn Triều Sinh trên bên trên một ly trà, đưa tốc chậm dần, đem mỗi một chữ đều nhà cực kỳ rõ ràng bản này 100 chữ văn là một phần nhập môn giản, nó là trọng yếu nhất một bước, nhưng cũng chỉ là bước đầu tiên, đem phần này 100 chữ văn gửi về cho Lan Kiển tất sau, không bao lâu, Lan Kiển các nội liền sẽ phái người đến đây đối với ngươi tiến hành khảo hạch. Văn Triều Sinh vốn đã bị trận này gắt lạnh Đông Vũ xối vừa nói ra, hắn liền nhịn không được nhíu mày ta nhớ được ngươi khi đó nói qua. Một thiên một chữ văn cũng đủ để tiến vào lan kiến cắt, không cần lại tốn hao tinh lực độc thuộc lòng như là chỉ quốc luận dạng này phức tạp thư tịch. Mà lại ta học thuộc lòng phương diện này cũng không phải cái gì thiên phú chắc tuyệt người. Vương Thịnh Hải Tiên sinh cố gắng cả đời sáng tác đi ra tâm huyết, ngươi để cho ta mấy ngày liền lăn dưa dục độc thuộc lòng đi ra, khó tránh khỏi có chút quá coi trọng ta. Trình Phong là khẽ lắc đầu nói ai bảo ngươi con cái kia. Chiêu sinh vinh. Kỳ thật có lẽ là thời điểm. Ta liền đã mơ hồ tiết lộ qua một chút, mặc dù Lan Kiền các đối với Tề quốc hơn 200 thành châu triều sinh đều mục, đều là học thuộc chỉ quốc luận nhưng chân chính tiến vào trong các đào tạo sâu những học sinh kia, là sẽ không lại đi xem quyển sách này. Trong các cũng sẽ không đi học tập cùng trị quốc có liên quan bất luận cái gì nội dung. Văn Triều Sinh khi mắt, nhìn thấy Trình Phong trong mắt cái kia cực kỳ thần tình phức tạp vì sao như vậy. Trình Phong há to miệng, nhưng không có nói ra lời. Văn Triều Sinh lại phối hợp nói ra ta nhớ được ông thịnh Hải tiên sinh giống như tại Tề quốc địa vị rất cao. Bản này không phải cái vấn đề, nhưng Trình Phong lại đem nó coi là vấn đề, bởi vì cái này nếu là cái vấn đề Nó liền kém xa tí tấp cái trước vấn đề khó như vậy lấy trả lời ông Thịnh Hải tiên sinh sở dĩ địa vị cao như vậy, không phải là bởi vì hắn sáng tác chỉ quốc luận trên thực tế, chỉ quốc luận ban đầu ra mắt thời điểm, cũng không phải một bản cái gì hiếm thấy kỳ thư, vô luận là ông Thịnh Hải tiên sinh, vẫn là hắn cuối cùng cả đời sáng tác tâm huyết, có thể giống như bây giờ. Truyền khắp đại Giang Nam Bắc, cũng chỉ có một cái cực kỳ đơn giản nguyên nhân, đó chính là, hắn là lan kiền các người. Trình Phong cấp ra một cái ngoài ý liệu, lại tại hợp tình lý đáp án. Ông Thịnh Hải là lan kiền các người, cho nên vô luận hắn làm hết thảy tại lan kiền các trong mắt, tại những cái kia vương tộc trong mắt phải chằng chống yếu. Cái này kỳ thật đều dâu ria, chân chính trọng yếu là Lan Kiền các nhất định phải để người trong thiên hạ cảm thấy người này rất trọng yếu, bởi vì người này là từ bọn hắn Lan Kiền các trung đi ra. Chỉ thế thôi. Mới vừa nói ra cuối cùng cái kia mấy chữ thời điểm, Trình Phong ngựa khí khó được mang theo nồng đậm trầm trọng, tại văn triều sinh trong mắt, Trình Phong hoặc nhiều hoặc ít cũng coi như nửa cái người thành thật. trên người hắn có rất nhiều người đọc sách cứng nhắc khí cùng thật thà chất phác, chính là bởi vì dạng này, Trình Phong sẽ rất ít dùng loại ngự khí này đi công kích một người hoặc là một sự kiện. Huống chi, bị công kích địa phương hay là khắp thiên hạ học sinh Bao Quách Trình Phong chính mình cũng từng tầm tâm tâm niệm niệm nho đạo thánh điệp. Nói đến, Triều Sinh huynh khả năng không tin, loại sự tình này ta nguyên bản không nên lắm miệng, nhưng nếu Triều Sinh huynh ngươi sắp tiến vào trong các, có một số việc, ta cũng có thể cùng ngươi trò chuyện bài câu. Trình Phong đem quyển kia bị hắn đã lật đến vừa nát vừa cũng chỉ quốc luận từ chỗ ngực sở soạn đi ra, đặt ở hai người trước mặt trên bàn gỗ, Đông Thị Hải Tiên Sinh bây giờ thành danh cực lớn, tại rất nhiều đế quốc bạch tính cảm nhận đã có lấy địa vị vô cùng quan trọng, chỉ quốc luận bên trong nâng lên rất nhiều nuôi dân sinh dân chính sách, cùng luận thuật bây giờ quốc bạch tính trong sinh hoạt khó khăn cùng trị quốc phương châm ở giữa xung đột, có nhiều vấn đề nói chúng tim đen. Thằng đánh bậy tức, để vô số người đọc sách vì đó ca ngợi. Nhưng chân chính tiến vào Lan Kiền Các Nội những người kia, kỳ thật liền sẽ rõ ràng, Vung Thịnh Hải tại Lan Kiền Các Nội thanh danh cũng không tốt. Hắn có chút không biết điều. ĐS, còn có một canh 12 điểm chưa ra, trước mắt còn thiếu canh 1. Chương 164, tin đến. Chương 164, tin đến. Cùng vừa rồi miêu tả Lan Kiền Các ngự khí hoàn toàn khác biệt, Trình Phong đang giảng giải ra vông Thịnh Hải có chút không biết điều mấy chữ này mắt thời điểm, nguyên bản thần tình phức tạp ở giữa, ngược lại là toát ra mấy phần tính nệ. Cái kia cũng không phải đơn thuần cảm thấy ông thịnh hải phản nghịch Lan Kiền các lộ ra rất có bức cách, rất đẹp trai dạng này mặt ngoài khâm phục tôn kính, mà là một loại cấp độ càng sâu tinh thần cộng minh hắn tại sao lại tại Lan Kiền các nội không nhận chào đón. Văn Triều Sinh khẽ nhấp một cái nhạc trà, do hỏi đối mặt vấn đề này, Trình Phong lại một lần nữa lâm vào dài dòng trầm mặt, về sau bị mái hiên nhà bên ngoài gió lạnh thổi đến run dậy một chút, mới hồi thần lại vấn đề này rất khó trả lời a. Văn Triều Sinh hỏi. Trình Phong lắc đầu, cảm khái một câu không khó trả lời, chỉ là Triều Sinh huynh cái vấn đề này, để cho ta nhớ tới rất nhiều chuyện trước kia. Uông Thịnh Hải tiên sinh tại sao lại tại Lan Kiền Các Nội không nhận chào đón? A, vậy dĩ nhiên là bởi vì hắn quan niệm cùng mọi người đi ngược lại. Văn Triều Sinh như có điều suy nghĩ nhìn thoáng qua Trình Phong để lên bản quyển sách kia, nói nói cách khác, Lan Kiền Các Nội các học sĩ kia quan niệm cùng chỉ quốc luận bên trong quan niệm đi ngược lại, phải không? Trình Phong thở dài một cái, chân tướng muốn xa so với đây càng thêm tàn cốc, một lời khó nói hết, trong đó dây dừa, Triều Sinh huynh tương lai tiến vào Lan Kiền Các sau, tự sẽ hiểu rõ. Văn Triều Sinh gật đầu, nếu Trình Phong cảm thấy một lát dạng không rõ ràng, hắn cũng không còn truy nguyên, họ trở về lúc trước cái đề tài kia cho nên Trừ Thiên, kia 100 chữ văn, Lan Kiền cấp phái người tới còn muốn khảo hạch ta cái gì?" Trình Phong cẩn thận nghĩ nghĩ sau nói với người, "Triều Sinh huynh, dạng này, ngươi về trước đi, ngày mai trạng vạng tối ngươi lại tới tìm ta, ta sẽ vì ngươi bày ra một phần kỹ càng danh sách, đến lúc đó ngươi căn cứ khác biệt dám khảo đến trả lời đối ứng vấn đề." Văn Triều Sinh đáp ứng, hắn cáo biệt Trình Phong, thời điểm ra đi, Trình Phong đối với hắn bỗng nhiên nói tạ ơn, cảm tạ hắn chỉ điểm mình đi yên ương lâu gặp Ti tiểu hồng sư tình. Văn Sinh hất lên áo tơi đứng tại mưa tuyết bên trong, nhìn chăm chú Trình Phong thời điểm, Quôn mặt kia bên trên cuối cùng nở một nụ cười, ngươi thật ưa thích tiểu hồng cô nương kia." Trình Phong gật đầu, cực kỳ chân thành nói ta thật rất thích nàng. Văn Triều Sinh đi ra hắn sân nhỏ, đi tới bên ngoài đường tắt bên trên, mưa lạnh tinh tế tuôn rơi lâm xuống, Văn Triều Sinh nhưng lại nghiêng đầu đối với sân nhỏ lớn tiếng hỏi ngươi có bao nhiêu thích nàng. Hắn lặng lặng chờ đợi trong chốc lát, trong mưa không có chuyển đến Trình Phong thanh âm, Văn Triều Sinh chợt cười lên, cũng không quay đầu lại đi. Mà Trình Phong thì đứng tại cửa phòng mình trước, nhìn chằm màn mưa suốt thẫn, thật lâu không động năm. Vương Thành Sắp trời sáng sủa, mặt trời rực rỡ khẳng khái huy sáng chính mình nhật tỉnh, quang ảnh lẻ qua tại Thanh Dương Lục Liêu ở giữa, trung quy tại rộn rộn ràng ràng người đi đường sợi tốc chỗ, biến thành tóc mai ở giữa mồ hôi cùng trong miệng nguyên áo. Nơi đây phồn hoa cùng bằng bạc, Viễn Vĩ Khổ Hải huyện cấp độ kia khốn cùng chi địa nhưng so sánh, mặc dù ở vào tề quốc địa vực trung tâm, không có binh hoạn cùng tù phỉ, nhưng chỉ là thành tường kia, liền muốn so Khổ Hải huyện dày đặc mấy lần, cao lớn mấy lần, trên tường thành đều là kỷ luật nghiêm chỉnh quân sĩ, thân mang áo giáp, cầm trong tay trường mâu hoặc tình hết sức chăm chú mà nhìn chầm chầm vào phía dưới ra vào bất tính. Về phần trong thành, Tiên liệu vẻ cậu, gió màn tuyền màn, không đều người ta đại tuyết phảng phất toàn đi xuống vùng đất biên thủy, vương thành trung tựa như bởi vì nhiều người, phản phất ngay cả đập vào mặt gió đều là nóng, trên đường cái có chút nóng tỉnh to gan cô nương chờ không nổi mùa xuân đến, vì biểu hiện ra chính mình xinh đẹp tư thái, sớm cởi xuống phòng đóng băng neo đệm, đem đai lưng kiểm chế một chút, phát họa ra mỹ hảo quan cảnh, cùng hào tỷ muội cùng nhau ở trên đường nền bước xinh đẹp bộ pháp đi dạo. Cho đến cái trán thấm mồ hôi. Tại rộn, rộn ràng ràng đám người, có đội tiếng ngựa truyền đến, hét lớn trên đường đám người tạm chút. Hắn đi tới trên đường bên cạnh chỗ chuyên môn kiến tạo đường cái, xe ngựa đẽ Bên ngoài có đặc thù đồ án, rõ ràng là tệ quốc tin dịch. Người này đánh xe ngựa một đường đi tới trong thành chuyên môn vụ trách xử lý thư tín phụ đệ, đem xe ngựa đứng tại bên ngoài khu phố, trên xe đi xuống hai người, chỉnh lý tốt thư tín sau, một người trong đó cùng còn lại hai người giao phó một phen, chính mình thì cầm một phong thư tiếp tục bắt hành, xuyên qua vô số đám người, cho đến lan kiền các trước cửa. Nơi đây ẩn ẩn bao phủ một cỗ như có như không tốt sát chi khí, dân chúng tầm thường gần như không hướng đầu này lui tới. Trên này người mang tin tức đi tới cửa sau cùng hai tên thủ vệ thương lượng một phen, từ trên thân lấy ra một khối đặc biệt lệnh bài, hai tên thủ vệ phân biệt một chút, liền thả hắn tiến nhập lan tiền các nội. Người này tiến vào trong các, tựa hồ cảm nhận được một cỗ đặc biệt áp từ đầu đến cuối, đầu đều thấp, tựa hồ ngẩng đầu nhìn nhiều cảnh vật xung quanh, đều là một loại đối với cái này nho ra thánh địa khinh ngẩn. Người mang tin tức đối với lộ tuyến đã cực kỳ quen thuộc, hiển nhiên không phải lần đầu tiên tiến vào nơi này, hắn con con quấn quấn mấy lần, một đường về phần một tòa không đáng chú ý nhà nhỏ ba tầng, đứng ở dưới lầu, quỳ một chân trên đất, hai tay đem thờ phụng bên trên các chủ, trình phong tin. Hắn thoại âm rơi xuống Lầu hai cửa sổ bị bỗng nhiên nhẹ nhàng đẩy ra, ngay sau đó, một tấm trải rộng không ít nếp nhăn khuôn mặt xuất hiện ở cửa sổ, đây là một tên tóc hoa râm, tuổi trên 50 phụ nhân, nàng mặt mộc mạc, một thân màu sáng áo vải, cùng vương thành trung những người khác không hợp nhau. Nhưng phụ nhân trên người có một cái cực kỳ đặc thù đặc chất, rất dễ dàng để cho người ta một chút nhớ kỹ nàng, đó chính là mặt mày của nàng ở giữa, không có chút nào thượng vị giả huy nghiêm, chỉ có một loại không nói ra được an tĩnh. Phản vật thời gian đến nàng nơi này đều trở nên ôn nhu rất nhiều. Chỉ từ bên ngoài, rất khó để cho người ta tin tưởng, tên này hoa phát phụ nhân chính là lan quyền các các chủ, Đỗ Chỉ Ngư. Nàng thản nhiên nhìn một chút người mang tin tức, đưa tay nhẹ nhàng ở trong hư không một trảo, lá thư này liền từ người mang tin tức trong lòng bàn tay rời đi, vượng vảng bay vào lầu hai cửa sổ ở giữa. Sau đó, Đỗ chỉ Ngư đóng cửa sổ lại. Tiên tiên người mang tin tức không lưng đứng người lên, quay người hướng phía bên ngoài mà đi, cho đến rời xa nơi đây sau, hắn mới cuối cùng là thật dài thư giãn một hơi, đứng thẳng lên mình đã đau nhức lưng. Mà lúc này, Đỗ Trì Ngư đem Trình Phong thư tín mở ra, gặp được phía trên 100 chữ văn cùng Trình Phong giản thuật, bình tĩnh ánh mắt sinh ra một vòng ngợn sóng. Không biết qua bao lâu, nàng chậm đứng dậy, một lần nữa đẩy ra cửa sổ vươn tay đối với nơi xa một tòa 9 tầng cao lầu vũng khẽ, một lát sau, trong lâu vậy mà chuyển ra hổng trung thanh âm, liền vang 3 lần. Không bao lâu, ba tên áo xanh dâu dài người sánh vai mà đi, chậm rãi đi xuống lầu dưới, cách 10 bước khoảng cách, đối với lầu cắt chắp tay xá dài lên đây đi. Đỗ Trì ngư nhẹ nhàng mở miệng, lầu dưới cửa từ từ mở ra, ba người nhìn nhau một chút, cất bước mà vào 4. Đỗ ngủ ngon, chương 165. Cùng nhau nghỉ. Chương 165, cùng nhau nghỉ. Ba tên nam tử áo xanh vượt qua một mạc cái thang, một đường đi tới lầu 2. Tại đô thị ngư chỗ ở trong phòng, trừ một tấm ngay ngắn bàn trà bên ngoài liền chỉ có ba tòa to lớn giá sách, phía trên bảy đầy đóng sách tốt thư tịch, giấy chúc cùng tùng yên mạc đặc thủ thanh hương đầy tràn gian phòng mỗi một hiệu lãnh. Thứ mùi này nhập phổi đằng sau, phản phất có thể khiến người ta thần trí đều thanh minh ba phần. Ba người ngồi xuống tại trên bộ đoàn, mặt hướng phụ nhân khuôn mặt bên trên viết đầy kính trọng không biết viện trưởng gọi chúng ta đến đây có chuyện gì quan trọng. Ba người này tên là Châu Cẩu, Lương Triều, Cung Xuân, từng cũng là thi vào làn các học sinh, cuối cùng trở thành trong các tiên sinh dạy học. Trong bọn họ nhỏ tuổi nhất Cung Xuân, năm nay vừa qua khỏi trạng Tại Lan Kiển các bên trong chấp giáo đã có 8 năm xuân thu. Hôm nay chính là đến phiên ba người tụ chữ, Đỗ Trình Ngư đem Trình Phong gửi tới thư tín đặt ở trên mặt bàn, cho ba người xem qua, thản nhiên nói ba vị đối với cái này thấy thế nào. Ba người thay phiên sau khi xem xong thư, biểu lộ khác nhau, nhưng cuối cùng cũng dần dần chuyển biến thành cùng một loại cảm xúc, đó chính là khinh thường, tỏa sáng từ sâu trong nội tâm khinh thường. Lương Triều cuối cùng xem thư tín, đem tin buông xuống, đối với ba người phát biểu ý kiến của mình khổ hải viện. Nói thật, nếu không phải bởi vì Trình Phong thằng nhãi ranh kia, ta cũng không biết chúng ta Mên Ngông đại tề còn có nơi thâm sơn cùng cốc như này đều nói dừng tiếng nước độc ra điều dân, cổ nhân thật sự là hàng không lớn ta, năm đó viện trưởng ngài cho Trình Phong bao lớn tâm huyết cùng đầu nhập, bao nhiêu người đánh vỡ túi đầu môn cái này cơ hội không có, ai có thể muốn, tiểu tử này thế mà để đó như vậy cơ duyên to lớn không trân quý, còn làm ra tự phế võ công vực này đại nghịch bất đạo sự. Tình. Hắn nói, càng kích động, đỏ mặt tiến hai, rất có một bộ muốn đem Trình Phong tổ hơn mấy đời đều ân cần thăm hỏi một lần tư thế. Thật sự là hắn ghen ghét, trong câu chữ là ghen ghét, mặt mày giữa răng môi cũng là ghen ghét. Lương Triều tìm không thấy không ghen tị lý do. Hắn nhớ mang máng mình tại Lan Tiễn các cần cụ chăm chỉ tày tấy nhiều năm như vậy, từ bỏ ngồi ở vị trí cao, treo kết quyền quý cơ hội, chính là vì đổi lấy một cái có thể làm cho che trời trong điện thánh hiền thoáng nhìn cơ hội. Chỉ cần một chút, nhìn nhiều, tùy tiện truyền thụ cho hắn thứ gì đều tốt. Ba người Lai Lịch cùng Kinh Lịch đều có chút cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu, bởi vì cùng tồn tại Vân Thành, trong gia tộc có chút quan lại quan hệ, thi vào Lan Tiễn các năm đó hoặc nhiều hoặc ít đi một chút mà cửa sau, nhưng bọn hắn thiên phú tu hành đều thượng tưởng không có gì lạ, cho nên nhiều năm như vậy Cho dù đọc hiểu lần tiền các bên trong rất nhiều liên quan tới tu hành kinh nghiệm thư tịch, y nguyên dừng bước tại Long Ngâm cảnh, căn bản nhìn không thấy thông u bóng dáng. Qua lại bọn hắn giảng dạy học sinh cố nhiên cũng không thiếu thiên tài quái thai, chỉ phí phí hết mấy năm, tu vi cũng đã đem bọn hắn bỏ lại đằng sau, nhìn xem những người này, lương triều tuy là đỗ kỵ, nhưng cũng đỗ kỵ đến có hạn. Bởi vì những người này trên bản chất cùng bọn hắn cũng giống vậy, là bị che thiên điện cự tuyệt ở ngoài cửa thi rất người. Thằng đến Trình Phong xuất hiện, trở thành cuối cùng một cây đè chết lạc đà dẫm đạp, phá vỡ nội tâm của hắn nghiêng đã lâu cản cân nghiêng. Người này bất quá là xa xôi biên thủy địa phương nhỏ một bữa bãi vô danh chi sĩ, dựa vào chữ đẹp tiến nhập Lan Kiền các bên trong, một tháng sau bị Đỗ Trị Ngư phát giác ra hắn trước nay chưa có thiên phú tu hành, thế là bắt đầu dùng chỉ có Lan Kiền các các chủ mới có quyền lực, đem Trình Phong đưa vào che trời trong điện đào tạo sâu, sớm mở ra gia đình phong tu hành tiếp sống. Chuyện này, lúc trước giống như cựu Thiên Thần lôi đồng dạng tại Lan Kiền các trong các truyền vàng, kinh động đến mấy ngàn danh sư sinh, tất cả mọi người muốn biết, đến tụt cùng là ai bị che chở trong điện những cái kia các thánh hiền trọng chúng, mà khi bọn hắn biết được, tiến vào che chở trong điện chính là một tên mới thi vào Lan Kiền dư người mới. Lúc một cô tên là ghen Tị với cảm xúc bạo phát. Những người này mặt ngoài đều là một bộ sợ hãi thán phục cùng chúc phúc, trên thực tế, đều hy vọng là các chủ nhìn lầm, muốn nhìn Trình Phong tại che trời trong điện xấu mặt, muốn nhìn hắn cuối cùng bị các thánh hiền xa lánh, giống như là rác rưởi một dạng từ bên trong ném ra. Sau năm ngày, Trình Phong một mình từ che trời trong điện rời đi, đi vào lúc hắn là chưa bao giờ tiếp xúc qua tu hành một tên tiểu bạch, có thể ra đến sau, lại thành một tên thông ngũ cảnh cơ hồ viên mãn người lại thành. Kinh khủng hơn chính là, Nho đạo tam thập tam trọng thiên, 33 thánh thuật, Trình Phong tất cả đều học được. Già che thiên điện một khắc này, Lan Kiển các bên trong trừ chưa bao giờ cùng người động thủ các chủ đô trì ngư bên ngoài, những người còn lại đã đều là không phải chính phong hợp lại chi địch. Ngày đó hắn khuất phục tất cả mọi người, đem trong các mấy ngàn thiên tài kiêu ngạo cùng hết thể cảm xúc toàn bộ nghiến nát, cuối cùng chỉ vì bọn hắn lưu lại khó mà với tới tuyệt vọng cùng hai trong mắt trống rỗng. Nhưng mà, dạng này ngàn năm có gặp thiên tài, vốn nên trở thành Lan Kiển các trấn cắt chí bảo, trở thành tất cả mọi người ngước đầu nhìn lên tồn tại, cuối cùng lại lựa chọn tự phế võ công, đi lên một con đường không có lối về. Nếu không có viện trưởng cùng nhau bảo đảm, hắn tuyệt đối không thể còn sống rời đi vương thành. Trình Phong cách làm này để trong các rất nhiều người cắn nát răng hàm, ức gì đi lên đem Trình Phong rút gần đạo xương, vừa rồi giải hận. Hắn có vô số người tha thiết ước mơ gặp gỡ cùng Tiên Phú, có cái này trợng thiên cho Tuyệt Luân, có bọn hắn trong tưởng tượng vô ngần hào quang tương lai. Lại cứ không chút nào không hiểu được chân quý, còn tưởng là lấy mặt của mọi người đem những này đều hủy đi. Lương Triệu tức là bởi vì chuyện này, chợt đệ hận lên Trình Phong, chỉ cảm thấy Trình Phong có thể có hôm nay kết cục này, thuần túy là chính hắn gieo gió gặt bão. Tại một phen cảm xúc chuyển vận đằng sau, Lương Triều lúc này mới giảng thuật ra quan điểm của mình, tiểu tử này lúc trước có thể còn sống rời đi vương hành, đã là Lan Kiền Các ngoài vòng pháp luật khai ân, hắn trở về không biết cảm kích, thành thành thật thật tự sinh tự diệt, thế mà còn muốn lấy từ khổ hại huyện cái kia rừng thiên nước độc chi địa dẫn tiến điêu dân. Thật coi ta Lan Kiền Các là nhà hắn hộ viện mà, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Đối mặt hắn kích động, đỗ trì ngư thờ ừ, sắc mặt hoàn toàn như trước đây bình tĩnh hai vị đầu. Nàng vừa nhìn về phía Châu cầu cùng Cung Xuân, người sau cùng Lương Triều quan điểm không hay, cảm thấy Trình Phong dẫn kia gọi là Văn Triều Sinh người đến Lan Các là một kiện cực kỳ mạo phạm sự tình. Mà Châu Cẩu là làn khiển các bên trong chấp giáo lớn tuổi nhất người, câu trả lời của hắn tự hồ lộ ra đặc biệt mượt mà hai vị quan điểm không phải không có lý, Lan khiển các thân là tể quốc trang nghiêm nhất, thần thánh nhất chi nho ra thánh địa, hàng năm vô số học sinh từ tể quốc. Các phương đi gặp đi thì, bọn hắn đều là gian khổ học tập nhiều năm, có thể hay không tiến vào Lan khiển các đều bằng bạn sự, thi hội công bằng. Chính phong cố nhiên từng là lan khiển các bên trong mấy trăm năm không gặp thiên tài, nhưng này đã là chuyện đã qua, hắn đã đối với quốc gia không có rõ rệt công tích, cũng tại trong các không có bao nhiêu ảnh hưởng. Phong tư này liền muốn nhét một mình vào đây, đối với những cái kia nghiêm túc phó thi thí sinh chẳng phải là cực kỳ không công chính. Nâng lên công chính, Đỗ Trì Ngư đột nhiên ngước mắt, liếc mắt nhìn hắn, cái nhìn này mặc dù chưa ngậm bất luận cái gì tư nhân cảm xúc, lại làm cho Châu cầu hồn thần cứng đờ, hắn lập tức không có chút nào không hài hòa cảm giác cười nói. Đương nhiên, chuyện này, ta cũng chỉ là phát biểu một chút cái nhìn của mình, đến tuột cùng muốn hay là không ổn, hay là nhìn viện trưởng ngài tâm tư. Chương 166. Tiết lễ. Chương 166. Tiết lễ. Châu Cẩu lời nói lập tức cảnh tỉnh hai người, bọn hắn cũng cấp tốc họa phải trang muốn cái này trình phong dẫn tiến văn triều sinh, toàn bằng Đỗ Trị Ngư an bài. Người sau lúc này mới lại lấy ra trình phong cho một phong khắc tin, phía trên lít nha lít nít rơi một thiên chữ chữ đều không giống nhau 100 chữ văn. Ba người đều là nghiên cứu văn tự lão thủ, tự nhiên có thể thấy rõ cái này, một phong 100 chữ văn hàm kim lượng, thể quốc trước mắt cần nhất chính là như vậy nhân tài. Nhìn chăm chăm lá thư này một hồi, ba người biểu lộ thay đổi liên tục, viện trưởng ở thời điểm này xuất ra bản này 100 chữ văn, cử động này rất khó không làm cho người ta phỏng đoán. Châm mặc ngắn ngủi một lát sau, Châu Cẩu thăm dò tính mà hỏi thăm cho nên, viện trưởng ý của ngài là thu người này Đỗ Trì Ngư xếp bằng ở trên bộ đoạn, nhìn chằm chằm Thiên kia 100 chữ văn thật lâu không nói, nàng cặp kia an tĩnh trong con ngươi có chút không che dấu nghi hoặc, tựa hồ rất không hiểu vấn đề nào đó, đang suy tư. Chỉ là, cho đến cuối cùng Đỗ Trì Ngư cũng không có nghĩ rõ ràng, không có đạt được mình muốn đáp án, nàng thu hồi xuất thần ánh mắt, đối với ba người nói thu cùng công thủ, các ngươi lại đi khảo hạch một cái đi, đi một chút bình thường quá trình. Hai ngày này chương trình học của các ngươi ta sẽ mặc khác an bài mặc khác tiên sinh dạy thay, các loại thu thập không sai biệt lắm, các ngươi liền lên đường. Gặp nàng đem vấn đề này vứt cho bọn hắn, Ba người trong lúc nhất thời dù chưa suy nghĩ minh bạch, nhưng vẫn là đi đầu đáp ứng, Đỗ Trì Ngư chậm rãi đứng người lên, đi tới giá sách trước mặt, từ trong đó rút ra năm bản, sau đó đưa cho sau lưng Châu Cẩu, nói thuận tiện, giúp ta đem cái này năm bản sách mang cho chính phong. Châu Cẩu gật đầu. Ba người mang theo sách sau khi rời đi, Đỗ Trì Ngư mới lại lần nữa ngồi về chỗ cũ, nàng một lần nữa nhặt lên thiên kia 100 chữ văn nhìn xem, trong ánh mắt dần dần xuất hiện thưởng thức cùng kinh ngạc, nhìn chăm chú hồi lâu, nàng chợt có nhận thấy, đem ngón tay nhẹ nhàng đặt lên chữ bên trên, sắp bên sát bên vuốt ve đi qua, thẳng đến rơi vào một cái gió chữ bên trên. Có độ vật gì đúng như như gió lướt qua nàng ngón trỏ đầu ngón tay, tuy là nhu hỏa, lóe lên liền biến mất, bên trong nhà này cửa sổ đều là bế, đương nhiên không có khả năng thật sự là thanh phong, nhưng này Cố Vi Diệu cảm giác lại cực kỳ chân thực, Đỗ Trì Ngư xác định đây không phải ảo giác của nàng, thế là rời chính mình ngón trỏ, lại nhìn lúc, phía trên lại có hai đạo dao nhau màu trắng vết cắt thật là sắc bén tiêu pháp. Đỗ Trì Ngư thấp giọng tán thưởng, ngón cái cùng ngón trỏ một vòng, đầu ngón tay kia bạch ngấn liền hoàn toàn biến mất không thấy, nhưng vì sao? Hết lần này tới lần khác là cái chữ này. Châu ba người rời đi Đỗ Trì Ngư Đi xa trăm bước đằng sau, Lương Triều tại rốt cục mở miệng hai vị cảm thấy, viện trưởng đây rốt cuộc là có ý tứ gì? Cung Xuân quay đầu nhìn thoáng qua tại chỗ rất xa tòa lầu các kia, mặt trời rực rỡ phía dưới, tòa kia lâu tựa hồ từ đầu đến cuối phản xạ khiến người ta run sợ ánh sáng viện trưởng nếu để cho chúng ta đi, tự nhiên là muốn đem tên kia gọi là Văn Triều Sinh người thu nhập lan kiến cát, đạo lý đơn giản như vậy, ngươi cũng không có hiểu." Hắn nói, một tay mơn trớn râu dài, chỉ vào châu cầu quyển sách trên tay, cười nói bất quá nhìn xem, cái này năm bản sách, nhiều trầm trọng. Lương Triều vọng hướng Châu Cẩu bưng lấy cái kia 5 bản sách, đó là bị thu nhận với đất nước học bên trong tiết lệ những tư tịch này, đối với tu hành cùng tương lai làm quan không có chút nào trợ rút. bởi vậy tại Lan Kiền Các bên trong kỳ thật căn bản không ai nhìn viện trưởng ý kia, ước chừng là muốn nói cho chính phong, hắn bây giờ kỳ thật liền cùng những sách này mở dạng, mặc dù xuất từ Lan Kiền Các, kỳ thật căn bản chính là không người hỏi tham phế vật. Cung Xuân thoại âm rơi xuống, Châu Cẩu cùng Lương Triều đều là lộ ra rực rỡ nụ cười. Cười xong đằng sau, Châu Cẩu lại đối hai người nói ra hai vị hay là trở về chuẩn bị cẩn thận một chút, bây giờ thân ở Lan Kiền viện trưởng liền cũng là chúng ta thừa vị. Tâm tư của nàng hay là chớ có tùy ý phán đoán, nếu viện trưởng đã phân phó minh bạch, chúng ta liền đi bình thường quá trình, có thể thu liền thu, nếu là thật sự thu không được, chúng ta cũng tuyệt không thể đem hắn mang về Lan Tiên Các, như là trình phong dạng này, ngỗ nghịch thượng vị thẳng nhãi danh nếu là lại suất. Hiện một lần, sợ là chúng ta đều là chịu không nổi. Châu cầu ý tứ rất rõ ràng, đắc tội ai cũng tuyệt không thể đắc tội thượng vị. Hai người nghe vậy lau và táo gấp râu, đạo nói cực phải sau đó liền riêng phần mình tách ra, về chỗ mình ở, vì thế lần hành trình làm chuẩn bị đi. Khâu Hải huyện, rơi xuống mấy ngày mưa cuối cùng ngừng, van chiều sinh mua bánh bao cùng đường bánh. Khi trở về A Thủy ở trong viện luyện quyền, bộ quyền pháp này là hộp cái đồ người tại tiểu doanh châu bên trong trao tặng Văn Triều Sinh, không cách nào dùng để đối địch, chỉ là ngày bình thường luyện nhiều một chút, đối với linh hoạt khí huyết, tầm bổ kinh mạch có chỗ tốt, phối hợp kinh lần tu hành, có thể đạt tới làm ít công to hiệu quả. A Thủy luyện qua sau, chậm chậm thu công, sáng bóng cái trán xuất hiện một tầng mồ hơi mịn, hai người ngồi ở trong sân lúc ăn cơm, A Thủy mới lên tiếng lúc trước cậu ra không phải đi ra ngoài phía bên phải a, hôm nay vì sao đi phía trái đi. Văn Triều Sinh mặc dù không có đi xem qua, nhưng trong lòng minh bạch, sét la một ngụm sữa đậu nành, trả lời đó là lão tiên sinh rời đi phương hướng chốc kia cậu ra liền đi xem hắn chủ nhân Phạm Hữu Vi, lúc này tốt, Phạm Hữu Vi tại huyện thành Chi Nam, là tiên sinh tại huyện thành phía Bắc, cậu ra mỗi ngày chạy tới chạy lui một vòng trước, nếu là đặt ở Hàn Quý, cũng tạm thời cho là rèn luyện, nhưng khổ hải này hiện ngày đông gió cùng băng dao bình thường, mỗi ngày như thế đến bên trên hai hồi, sợ là có cậu ra chịu. A Thủy hai tay cầm đường mãnh, cắn một cái, lại nghiêng đầu hỏi khẳng định muốn đi Vương thành. Văn Triều Sinh cũng không ngẩng đầu lên Bình Sơn Vương sự tình cũng còn còn chưa xong, hiện tại Trương trưởng cùng cũng là tại Vương thành mất tích, ta không có không đi lý do. Ngắn ngủi trầm mặc sau, Hắn lại nói liên quan tới ngươi thân phận, Chu Bạch Ngọc đầu kia giải quyết khẳng định cần thời gian, dù sao chuyện này liên quan đến tính mạng của chúng ta, ngươi tại Khổ Hải huyện trước giấu một đoạn thời gian, nếu như gặp phải vấn đề gì, có thể cho trình phong viết thư cho ta, ta sẽ hỗ trợ suy nghĩ một chút, mỗi qua một đoạn thời gian, ta cũng sẽ gửi thư trở về, nếu như ta còn sống, ngươi đến lúc đó liền có thể nghĩ biện pháp tiến vào vương thành, nếu như ta không có. Gửi thư, vậy đã nói rõ vương thành đầu kia khả năng xuất hiện vấn đề có cái gì tiếng gió lời nói, tiểu hẳn là cũng sẽ cùng ngươi nói, Bạch Long vệ tin tức coi như tương đối linh thông, Chu Bạch Ngọc đầu này nhìn qua coi như đáng tin cậy. Nghe được lại là gửi thư, A Thủy không hiểu lông mày liền nhíu lại, nhìn chằm chằm Văn Triều Sinh không nói. Gặp nàng cái này trong băng lánh mơ hồ mang theo một tia sát ý ánh mắt, Văn Triều Sinh chỗ nào có thể không biết A Thủy nghĩ đến cha mẹ mình sự tình, thế là thấp giọng nói ra ta gửi cho thư của người, quay đầu sẽ ở bên trong chuyên môn động tay chân, người bình thường nhìn không ra, càng không cách nào bắt trước. Hắn nói, ánh mắt chỉ chỉ bên cửa phòng đặt ở cặp gấp than cái khác kết miệng. The hôm nay đầu đau muốn nức, đoán chừng là cảm mạo nóng sốt, uống chút thuốc đi ngủ sớm một chút, trước mắt còn thiếu các vị canh ngột, ngủ ngon. Chương 167. Vài tiền. Chương 167 vài tiền. A Thủy nhìn chằm chằm Tuyết Miện khoảng chừng thời gian ba hơi thở, dùng một loại hơi có vẻ tức giận ngữ khí nói ra kỳ thật ta không hiểu nhiều lắm chứ. Hiện tại học lời nói có phải hay không đã không quá tới kịp. Văn Triều Sinh bật cười ngươi không hiểu chữ, dù sao cũng nên hiểu đào kiếm. A Thủy lông mày vẫn đến càng dùng sức, nhàn nhạt, nhạt chữ xuyên bên trong chạy xuôi lấy phức tạp cùng kinh ngạc ngươi phải cho ta gửi đao binh trở về. Món đồ kia có thể gửi. Văn Triều Sinh trầm mặc một hồi lâu, hắn đứng dậy đi lấy tới bút, dính lấy nước tại A Thủy trước mặt trên mặt bàn viết xuống Tuyết Miện hai chữ, có thể nhìn ra hai chữ này mà bên trong cất giấu cái gì sao. A Thủy nhìn kỹ, Ánh mắt dần dần ngưng thực, lại từ chữ này bên trong giữa các hàng nhìn ra một cô đao kiếm sắp bén, nàng thâm nhập hơn nữa trải nghiệm lúc, bên thay vậy mà xuất hiện Văn Triều Sinh lúc trước ở trong viện luyện kiếm lúc thanh niên đó là Tuyết Miện chém ra Tuyết Miện lúc phá thoái, là Văn Triều Sinh một lần lại một lần ở trong viện luyện tập mồ hôi đơn giản hai chữ bên trong, cất dấu kiếm cùng luyện kiếm người, cất dấu không cách nào bị thay thế vết tích. A Thủy nhìn chằm chằm mặt bản thất thần một hồi, đợi cho cái kia nước đọng gần như sắp sắp khô cạn thời điểm, nàng dùng rất là kinh dị ánh mắt đánh giá Văn Triều Sinh làm sao làm được. Văn Triều Sinh cười nói ngươi quên, ngươi dạy ta à? a. Thủy nghiêm túc lắc đầu ta cũng không có dạy qua người cái này. Văn Triều Sinh tin chắc nói ngươi dạy qua. Đương nhiên, chứ ngươi ở ngoài, Lã Tiên Sinh cũng dạy qua ta. Lúc trước ta tại Lã Tiên Sinh trong sân uống trà thời điểm, luôn có thể tại hắn trong viện cây kia cây sơn trà bên trên nghe gặp đao kiếm giao kích thanh âm, lúc trước ta còn hỏi qua ngươi, ngươi có thể hay không nghe thấy, ngươi nói mình nghe không được. A Thủy nhớ lại chuyện này, trong lòng có chỗ minh lộ, nhìn về phía Văn Triều Sinh nói ngươi hiểu kiếm ý. Văn Triều Sinh trầm ngâm một hồi, ánh mắt nhìn về phía A Thủy sau lưng, từ trúc giữa khe hở xuyên qua, vừa vặn rơi vào lá chi mệnh trong sân cây kia cây sơn trà bên trên hiểu một điểm nhưng là còn xa xa không đến được lão tiên sinh tình trạng, chỉ có thể coi là ở trên con đường này, bước một chân vào cửa. Giờ này khắc này, Văn Triều Sinh đã có thể bản thân lý giải lạ chi mệnh vì sao lúc trước không nguyện ý đem tu hành nói cho hắn đến như vậy minh mạch. Văn tự là nhân loại phát minh, lại tuyệt diệu văn tự cũng có nhất định tính hạn chế. Mà tu hành, trên bản chất là mọi người thông qua càng thêm trực tiếp phương thức đi tìm hiểu thiên địa, hiểu rõ tự nhiên, văn tự cùng chuyên miệng, chỉ có thể trợ giúp mới nhập môn tu hành thái điều đến gần chân tướng, lại không cách nào trực tiếp miêu tả ra chân tướng. Nhập môn đằng sau Tu hành cảnh cảnh đều có sơn thủy chi cách, thậm chí tính cả cảnh bên trong một chút tương đối nhỏ xíu khác biệt cũng cần lập đi lặp lại rèn luyện, lặp đi lặp lại nếm thử mới có thể vượt qua một bước này, đi hướng chỗ càng sâu. Những này đều cần người tu hành chính mình đi thể ngộ ma luyện, mà không phải đã vượt qua đạo khảm này tiền nhân đi vì hậu nhân truyền thụ kinh nghiệm, loại kinh nghiệm này phần lớn là không liên hệ, thậm chí dễ dàng đem người dẫn vào lạc lối. Tại tiểu doanh châu bên trong, Bắc Hải đạo nhân cũng tương tự chỉ là dẫn đạo văn chiều sinh chạy không chính mình, trầm dân cảm xúc, mà không có trực tiếp can thiệp hắn tu hành. Con đường này thật rất khó, ngươi nhìn ngươi tiện tay dạy ta bất pháp Ta rèn luyện thời gian bao nhiêu mới miễn cưỡng học được? Văn Triều Sinh cảm khái bất quá, trong khoảng thời gian này bỏ ra là hoàn toàn đăng giá, ta chẳng những học xong bút pháp, càng từ đó lĩnh ngộ kiếm pháp. A Thủy cẩn thận nghĩ nghĩ, đối với Văn Triều Sinh nói cái kia tại ngươi đi Vương Thành trước đó, ta sẽ dạy ngươi một chút thuật giết người. Văn Triều Sinh nói, nhưng ta nghe nói, Vương Thành giới luật nghiêm. A Thủy đứng dậy, chậm rãi nói Vương Thành quy củ không không ở kia chút quan lại cùng vương tộc, nếu là chọc tới đại sự, hỏa thiêu đến trên người ngươi, quy củ có thể bảo hộ không được ngươi. Văn Triều Sinh cười khổ nói tại Vương Thành địa phương như vậy, nếu là thật sự chọc tới đại phiền thoái, ta lại nhiều giết mấy người, chẳng phải là phiền phức hơn. Chính bọn hắn định quy củ, chỉ ít trên mặt nổi phải tuân thủ đi, cuối cùng náo đến tất cả mọi người muốn vạch mặt tình trạng, ta này một ít ít đòi võ nghệ, sợ là cũng khó bảo vệ chính mình. Đối mặt Văn Triều Sinh giàn thuật, A Thủy con ngươi có chút trừng một cái, đáp lại cực kỳ đơn giản thô bạo tới, cho ta học. Đi theo A Thủy luyện một ngày kiếm Văn Triều Sinh, cuối cùng mượn ra ngoài mua thức ăn mua rượu cơm tìm được tiểu thất dẫn theo nhiều món ăn như vậy tới nhà của ta, ngươi muốn làm cơm cho ta ăn? Tiểu Thất đối với gương đồng đốt lên một vòng môi đỏ, ngay tại thưởng thức mình mỹ lệ, Kiến Văn Triều Sinh dẫn theo một rổ đồ ăn bỗng nhiên xuất hiện tại cửa ra vào, liền đối với hắn nháy một chút mắt, lộ ra một vòng xo so uy ương trong lầu bọn tỷ muội còn muốn mị dáng cười, Liêu Nhân tâm phách đáng tiếc, đối mặt hắn mỹ lệ, Văn Triều Sinh hiện ra khác hẳn với thường nhân định lực, trạng vạng tối sắp tiêu tán mây tàn cũng làm cho Văn Triều Sinh thân ảnh đặc biệt mơ hồ, tại tiểu cái kia. Nhiệt lại tiểu nhìn soi mói, hắn vô ra, "Cho ta tiền." Tiểu nụ cười trên mặt mất, hắn tấm lấy mặt, bao Sinh nói năng lô mãng 20 lượng. Tiểu Thất đem tuyết trắng mảnh khảnh cổ dương lên 20 lượng làm sao đủ hoa, không bằng ta cho ngươi 200 lượng đi. Nghe thấy cái số này, Văn Triều Sinh con ngươi trừng một cái, ngươi đang nói đùa. Tiểu Thất đạo là ngươi mẹ hắn trước đùa giỡn. Văn Triều Sinh theo dõi hắn bộ kia cận kể cái chết không theo bộ dáng, thở dài, đi vào trong viện, ngữ khí sa suốt tinh thần hòa hoãn không ít, vậy ngươi có thể cho ta mượn bao nhiêu? Tiểu Thất vươn năm ngón tay năm lượng. Văn Triều Sinh có kẻ mặc cả 10 lượng được không? Tiểu quyết lắc đầu mượn không đường, đường Bệ, đi theo Ngọc như vậy, ngay cả 10 lượng bạc đều móc không ra. Tiểu Thất mặc ngồi lâu. Đối với Văn Triều sinh vầy vây tay, theo hắn xuống lại tới, tiểu thất hạ giọng nói chúng ta ở bên ngoài tốn hao, đều là có nghiêm ngặt đi chép, quay đầu tìm hộ bộ có thể là tương quan vương tộc thanh lý, trên thực tế chúng ta một năm đồng lộc cũng không nhiều, mà lại. Hắn nói đến đây, đột nhiên một trận, nhìn về phía Văn Triều sinh biểu lộ cảnh giác rất nhiều. Người sau bị hắn ánh mắt này nhìn trên thân lên một lớp da gà mà lại cái gì. Tiểu thất ho khan một tiếng, vẫn là nói mà lại ta cảm thấy cho ngươi mượn bạc, hơn phân nửa là thu không trở lại, vậy liền cùng đánh đi ra thủy phiêu mở Văn Triều Sinh sờ lên cái mũi, nghĩ đến chính mình bây giờ quả thật có chút tung quẫn, nhưng tiện nói cái kia mượn trước 5 lượng bạc. Tiểu Thất rất dứt khoát từ trong túi tay áo lấy ra một cái màu đỏ kim văn cẩm tú ba khóa, từ đó mang tới bạc gấp lượng một chút, ném cho Văn Triều Sinh lợi tức không tìm người tính, nhưng là món nợ này trả hết nợ trước, đừng lại tìm ta mượn bạc. Ta người này vốn là từ trước tới giờ không đối ngoại vay tiền, nhưng ngươi từng cứu mạng của ta, vì ngươi phá lệ một lần. Văn Triều Sinh gật đầu nói tạ ơn. Đã còn có một canh, đoán chừng 12 điểm sau, các vị ngủ sớm, ngủ ngon. Chương 168. Linh Lung Mạc Chương 168, linh lung mắt. Văn Triều Sinh từ nhỏ bảy chỗ ấy rút 5 lượng bạc, lại đi thuần khung chỗ ấy, so với tiểu thất, thuần khung trong túi tựa hồ liền dư giả nhiều đương nhiên, số tiền này đều là từ gia tộc của hắn bên trong mang ra, mà không phải tại Khổ Hải huyện cầm tới bổng lộc, trên thực tế, thuần khung đến Khổ Hải huyện kiếm lợi lớn nhất hai bút tiền, chính là lão chi mệnh cho hắn hai mảnh kim diệp, nhưng cái này hai mảnh là cây, thuần khung một mực không dùng. Trong lòng của hắn gương sáng giống như biết, có thể tiện tay xuất ra cái này hai mảnh kim nhiệp người, cũng không phải cái gì người bình thường, nếu là không muốn phức tạp, người khác cho, hắn liền phải thu, nhưng có thể hay không dùng? Đây là hai lời. Còn nữa, chính các thương hội không đối khổ hải huyện như vậy nghèo khó địa phương mở ra, hắn căn bản không sai mở cái này kim diệp, muốn đổi thành bạc, đồng tiền, có thể là ngân phiếu, đến sai người đi quảng hàn thành thương hội định giá, trải qua nhân sĩ chuyên nghiệp xem xét, sau đó mới có thể gây đổi. Cái này tất nhiên lại là một cái cực kỳ phiền phức quá trình, lại còn dễ dàng bị trung gian thương kiếm lợi trình giá. Từ khi ra đạo sa sút, thuần không một nhà vì có thể tại vương thành ăn nút, trước kia liền mượn đã từng ra gia hắn lưu lại một chút quan hệ bắt đầu bình thường. Phàm là dính thương chữ, liền vào thế gian này hơi tiền nồng nặng nhất chi địa, hắn đương nhiên hiểu được cái này hai mảnh kim diệp nếu là vào thương hội, ít nhất phải bị tạo 2 3 phần 10 chất béo đụng đủ 20 lượng. Văn Triều Sinh mang theo đồ ăn trở về, nấu cơm lúc, hắn đem bao vây lấy 20 lượng bạc bao vải ném cho A. "Thủy, người sau nhìn xem tiền này, cả kinh nói người gia nhập vòng xuyên." Văn Triều Sinh im lặng, mắng ta mượn. "A Thủy túi đầu nhìn xem trong tay bạc, nói ngươi từ chỗ nào mượn tới nhiều tiền như vậy?" hay là?" Văn Triều Sinh trả lời thuần ấy mượn 15 lượng, tiểu thất lượng. A Thủy nghĩ mãi mà không rõ vậy tại sao không trực tiếp tìm thuần không mượn 20 lượng. Văn Triều Sinh nún nún vai bởi vì ta đi trước tìm tiểu thất, nhưng hắn chỉ cấp ta 5 lượng bạc, mà lại tìm ai mượn đều là mượn, không có khác nhau quá nhiều. Dừng một chút, hắn cảnh cáo A Thủy đạo ta xem chừng 2 ngày này Vương Thành người liền nên đến, cái này 20 lượng chính ngươi tiết kiệm lấy hoa, quay đầu 2 3 cái toàn chế tạo xong, ngươi cũng chỉ có tự nghĩ biện pháp kiếm tiền, mà lại ngươi cũng đừng hỏi ta vì cái gì không nhiều mượn một chút, bằng vào ta trước mắt năng lực, muốn trả hết nợ cái này 20 lượng bạc đều có chút tốn sức. A Thủy không khách khí đem cái này bọc lấy bạc bao vải nhét vào trong túi tay áo. Để cạnh nhau ra ngân thoại, tuyên bố tối nay muốn ăn nguyên một bát thịt kho tàu. Văn Triều Sinh tối nay làm thịt kho tàu thời điểm, A Thủy ngay tại bên cạnh nhìn chằm chằm, tựa hồ là cảm nhận được nàng chân thành tinh thần hợp tập. Văn Triều Sinh liền mở miệng vì nàng giảng thuật trong đó yếu lĩnh đã ăn xong bữa cơm tối này, A Thủy đi dự chén, Văn Triều Sinh cho cậu ra đem nửa bát thịt kho tàu trưng tại trong nồi, sau đó hai người an vị tại chằng sao dong chơi trong viện, lặng yên uống rượu, trong vẫn rất lạnh, nhưng bây giờ Văn Triều Sinh thân thể đã có thể chống cự dạng này rất lạnh, ngay cả chính hắn cũng không rõ ràng, đến cùng là bởi vì bất lao tiền nguyên nhân, hay là bởi vì hắn ngộ kiếm diễn cớ Hắn hỏi tới A Thủy trước kia tu hành kinh lịch, A Thủy cũng nói chính mình không muốn nhiều như vậy, nàng tại phong thành những năm này, to to nhỏ nhỏ đã trải qua hơn trăm trận sinh tử chiến giết, hồi tưởng lại thời điểm, lại cũng chỉ là trong mấy mắt. Mỗi một lần xung đấu, không làm lập là công, chỉ vì mạng sống. Nàng vận khí tốt, thiên phú cũng thật tốt, cho nên mới có thể sống đến hiện tại đêm dài lúc, Hắc Cẩu trở về, nó đi đường tư thế có chút cứng ngắc, nên quấn đến không cạn, Văn Triều Sinh đi đem chưng tốt thịt kho tàu bừng ra, Hắc Cẩu không nói hai lời, há mồm trực tiếp ăn như gió cuốn, Sinh lo lắng nó nghẹn chết, lại cho nó làm một bát nước. Thẳng đến hắc khẩu sau khi ăn xong, hai người mới trở về phòng nghỉ ngơi. Trong phòng lóe ra mịt mờ mờ ảo ánh lửa, về phần sau nửa đêm, trận này mới ngừng không lâu tiểu tuyết, lại là không chịu nổi tình mịch, lại một lần nữa vô thành vô tức rơi xuống. Lúc sáng sớm, sáng sớm trên quan đạo liền xuất hiện một chiếc xe ngựa chậm chậm mà đi, vô luận là xe ngựa chở xe, hay là kéo xe con ngựa cái cổ lông tơ, đều là phụ lên một tầng màu trắng xương tuyết, đi tới nơi đây, con ngựa đã mười phần kiệt sức, trong mũi miệng phun ra sương mù màu trắng gấp rút. Cho đến huyện thành cửa bắc cửa ra vào lúc, Mã Phu nhìn qua dừng lại con ngựa, trong mắt hơi có chút đau lòng, không, có rơi xuống cuối cùng một rồi. Hắn xuống đất sau, thu Joy đối với trong xe ngựa không người túi đầu, nói ra ba vị đại nhân, khổ hại huyện đến. Xe ngựa xa duy vén ra một góc, một tên sắc mặt trắng đến trắng bệ râu dài người chậm rãi từ bên trong đi ra, ba người đều là từ vương thành đến, nhưng bởi vì bọn họ chưa từng tới bao giờ khổ hải huyện, chưa từng nghĩ càng đi phương nam đi, vậy mà càng lạnh, 800 giảm sau, trên trời bắt đầu tuy bay, rơi xuống mưa tuyết, ngoài cửa sổ xe gào thét lên kinh phòng, ba người tuy có tu vi, làm sao ăn mặc cáo mỏng, dù là gánh vác được cái này lẫm đông tấu xương, thế nhưng cũng không tốt đẹp gì. Xuống xe ngựa sau, ba người thích đứng chút, tạm chút bạc cho tên này mã phu. Sau đó mới hướng về khổ hại huyện cửa Nam mà đi, nhìn qua nơi đó cửa ra vào mặc cực dày quần áo, gần như sắp đem cổ rút vào ngực thủ vệ nha dịch, cùng xuân nhịn không được nói ta phu. Như thế Áp thủy cùng sơn, trách không được gia đình phong bậc này không biết điều điều dân. Lương Triều Dĩ tay vô cần, biểu lộ đồng dạng chán ghét mà vứt bỏ ta men ngông đại tệ, thủ thánh hiền cùng thượng thương phụ hộ, vốn nên là chim hót hoan hở, tường thụ khắp nơi trên đất, những này ác dân phúc duyên mong cạn, chỉ sợ là từng làm qua cái gì xấu, mới gặp tới này các loại thiên phạt. Cái này kêu là làm, tự gây nghiệt, không thể sống. Ba người tại Vương thành dạy học nhiều năm, chưa bao giờ đi xa. Hôm nay bởi vì công sự đi tới như thế xa xôi đất nhà khổ, trời đông giá rét, trong lòng cực kỳ không vui, nhưng viện trưởng chi mệnh không thể trái, chỉ có thể kiên trì hướng trong huyện thành đi hai vị, ta đề nghị chúng ta đi trước ăn nồi lầu, ấm áp một chút, lại hướng bên trong đệm hai kiện quần áo, quay đầu lại đi khảo hạch tên kia gọi là Văn Triều Sinh người. Đối mặt Châu cầu đề nghị, hai người khẽ gật đầu tốt. Về phần cửa thành, bọn hắn cùng nha dịch hỏi thăm trong thành nơi nào có thể ăn nồi lầu, hai tên nha dịch liếc nhìn nhau, biểu lộ kinh ngạc nồi lẩu. Đó là cái gì? Ba người nghe nói cái này phá trong huyện thành ngay cả cái nồi lẩu đều không có. Trong lòng lạnh hơn, trong lúc nhất thời lại này sinh một chút oán khí, ngay trước hai tên nha dịch mặt mắng lên vài câu, cái kia hai tên nha dịch nào dám cãi lại, chừng trong mắt đặt cho ấy bị mắng, lỗ thai khép lại, toàn bộ làm như nghe không được. Nhưng bọn hắn không dám cãi lại, lại có khác cái gì dám cãi lại. Một tiếng chó sụa phá vỡ ba người nói liên miên lại lại, cửa ra vào mấy người nhìn lại, rõ ràng là một đầu mặc xấu xí si áo ra, ngồi tại cửa ra vào hắt cậu. Cung Xuân cách gần nhất, lông mày cau nhăn, đối với hai tên dịch lạnh lùng nói đây là các ngươi nuôi chó. Bên trái dịch lắc lắc đầu không phải. Cậu chủ nhân vài ngày trước giống như đi không có đưa nó mang lên, cho nên nó mỗi ngày sáng sớm thời điểm đều sẽ tới cửa thành nhìn xem, chờ một lúc lại đi. Cung Xuân thấy Hắc cầu kia bệnh dục tóc, hình dạng xấu xí, càng thêm chán ghét mà vứt bỏ, cách xa chút. Lương Triều tắc càng thêm trực tiếp, đan hại chi lực ngưng ở chỉ khiếu, muốn một chỉ giết Hắc Cẩu này, lại bị Châu cầu dõng nhiên ngăn lại. Lương Triều không hiểu gáy mắt, gặp Châu cầu phủ cần mà cười, dáng người cười khiếp người lương đệ chấm đã, chó này mặc dù có được khó coi, lại có một đôi linh lung mắt, cực thông minh tính, trên sách từng nói, đây là tiên tiên chi linh, chính là vật đại bổ. Tơ phó bản cái cuối cùng đại cái tỉnh, ngủ ngon. Chương 169 Linh Dược Ký. Chương 169 Linh Dược Ký. Linh Lung mắt một tử, xuất từ Tề Quốc Vương cung chương Thái y Linh Dược Ký người này không gần như chỉ ở trên tu hành rất có thành tích, càng là dốc lòng nhiều năm xa vào tại y y đã đạt một đường, nhất là thiện ở dưỡng sinh, bây giờ tuy là tăng cảnh, lại tại 96 tuổi bên dưới, còn có thể hạ phát đồng nhan, làn ra so rất nhiều người trẻ tuổi còn muốn thoải mái non chắc chẽ chân linh hoạt như thường. Bởi vì hắn tự thân tự ý nuôi duyên cớ, cho nên hắn sáng tác đi ra những thư tịch này mới càng có sức thuyết phục. Châu Cẩu bây giờ tuổi tác đã cao, Bởi vì cảnh giới từ đầu đến cuối kẹt tại tam cảnh, thật lâu không cách nào đột phá, cơ hồ thành tâm ma của hắn, từ khi vượt qua 50 ngưỡng cửa này sau, hắn đã càng địa năng đủ cảm nhận được thời gian ở trên người hắn trôi qua lúc mang đi hết thảy. Ba người một đường chạy đến khổ hải huyện, trên đường ngựa không dừng vó, không dám trì hoan quá lâu, hơn nữa cách Mở Vương thành càng xa, bọn hắn liền càng hoài niệm nơi đó cảnh xuân tươi đẹp, chim hót hoan hở, bực này đau khổ chi địa, không những trời đông giá rét, thậm chí ngay cả cái nồi lầu đều không có đến ăn, thật sự là một lời khó nói hết. Bất quá, gặp được con hắc cẩu này Châu Cẩu tâm tình hỏng bét dỗng nhiên sáng sủa một chút, cặp tia cảm nạm tại cho trên mặt đen lung liếng hai mắt, lại toát ra rất nhiều nhân tại có tình cảm. Đối mặt một khắc này, Châu cầu liền cơ hồ xác định đây chính là lĩnh dược ký bên trong ghi chép linh lung mắt. Có được đôi mắt này động vật, đều có thành tinh điểm báo trước, nếu là nấu canh ăn vào, đối với thể sắc có đại bổ công hiệu. Ba người dẫn theo Hắc Cẩu, rất nhanh liền dựa theo trên tư địa chỉ tìm được trình phong nơi ở. Người sau thấy một lần Vương Thành người quen tới chơi, lập tức tiến lên nghênh đón, chắp tay lại bái. Bất quá ba người cơ hồ không có mắt nhìn thẳng hắn, Châu Cẩu đem Hắc Cẩu giao cho Cung Xuân, hai người dẫn theo Hắc Cẩu tiến vào trong sân nhỏ chuẩn bị mượn dao lấy máu, Trình Phong quay đầu trông thấy hắc cẩu trên thân món quần áo kia, nhịn không được nói hai vị tiên sinh, con hắc cẩu này trên người có y phục, nên trong huyện thành người nào đó nhàn nuôi, cứ như vậy rất chết, có thể hay không? Cung Xuân nghe chút Trình Phong lời này, trong lòng khí liền không đánh một chỗ đến, ba người nguyên bản tại Lan Kiển các bên trong lúc, liền đối với Trình Phong chế tạo chính mình tuyệt luân tiên phú có nghiêm trọng ác cảm, lại thêm hắn cô phụ tiến vào che thiên điện cái này kiếm không dễ cơ hội, tại trong mắt ba người liền càng thêm không thể tha thứ. Càng quan trọng hơn là, nếu không phải Trình Phong kẻ này có nhiều việc Bọn hắn cũng sẽ không tại trời lạnh như vậy buôn tập mấy ngàn dặm, đi vào nơi hoang vu này bị tội nhà, một chút thời gian không thấy, ngươi cái này bị Lan Kiển cắt trục xuất như trướng, cũng dám giao hấn lên chúng ta tới. Ngươi như vậy đau lòng chó này, làm sao lại không đau lòng đau lòng lúc trước tốn hao như vậy khí lực lớn bồi dưỡng ngươi viện trưởng đầu? Hắn trong lời nói tràn ngập âm dương quái khí, trong con ngươi chết xả ra hoán nghiệm hoàn toàn không còn che giấu đương nhiên, trừ cái đó ra, bọn hắn nhìn về phía Trình Phong ánh mắt càng nhiều hay là chê tức. Bọn hắn biết, trước mắt vị này nguyên bản nên Lan Kiển các bên trong trấn cắt chi bảo. Vô luận là thiên phú hay là kỳ ngộ đều là bọn hắn cố gắng cả đời cũng không đổi theo kịp tồn tại, nếu là trình phong không làm, năm nay thắng được tứ quốc thánh địa chi tranh, tương lai vào tới thiên nhân, sẽ cả một đời cưới tại trên đầu của bọn hắn. Nhưng hôm nay, đây hết thể đều bị trình phong chính mình làm không có. Từ xưa đến nay, bỏ đá xuống giếng đều là một kiện cực kỳ thư sướng sự tỉnh, nhất là đối với những cái kia tâm tư đấu kỵ cực nặng người. Mắt thấy hắn lên cao lầu. Mắt thấy hắn yến tân khách. Mắt thấy hắn lâu sập đối mặt cung xuân chất vấn, Trình Phong Lâm vào trầm mặc, thật sự là hắn cảm thấy mình có lỗi với Đỗ Chí Ngư, nâng lên vị kia luôn luôn sắc mặt bình tĩnh lại an tưởng lao nhân lúc, Trình Phong liền có một cỗ lồng đậm tự trách cảm giác. Châu Cẩu đi tới trầm mặc Trình Phong trước mặt, đem mấy quyển kia viện trưởng cho thư tịch tiện tay đập vào Trình Phong cho ngực viện trưởng chuyên môn nhờ chúng ta mang cho người Giữ lại từ từ xem đi. Trên mặt hắn treo ngoài cười nhưng trong không cười biểu lộ, nửa khí phần lớn là phúng, phía sau giảng mấy câu kia, Trình không có nghe quá rõ ràng, hắn tối đầu liếc nhìn mấy quyển sách này lúc, đầu ngón tay run run biểu lộ có chút cứng đờ. Gặp hắn bộ dáng như vậy, Châu Cầu trong lòng không hiểu tràn ra một chút buồn thầm, lượng trước là Trình Phong đã hiểu viện trưởng ý tứ, biết bây giờ chính mình sớm đã không phải lúc trước tên thiên tài kia, mà là bị Lan kiển các vứt bỏ phế vật. Trình Phong đơn giản vượt qua mấy quyển sách này từ sau, lập tức như nhặt được trí bảo đem mấy quyển sách này chỉnh chỉnh tề tề sắp xếp gọn, chờ hắn đi ra lúc, con hắc cẩu kia đã bị thả xong máu, ba người đem hỏa lô chuyển qua trong phòng, tìm Trình Phong muốn tới chút buồn sắt cùng nỗi đất, chuẩn bị bắt đầu hầm thịt chó. Dựa theo Châu Cẩu thuyết pháp, chó nhất định phải hoàn chỉnh đôn nhừ đi vào, đợi đến triệt để chịu tấu, đầu chó bên trên khảm kia linh mắt. Hỏa khí triệt để từ trong nồi quay cuồng đằng sau, mùi thịt liền bắt đầu tỏa khắp, ba người lúc này cũng lánh phong tuyết, đang tiêu đốt tuổi lửa chiếu phúc bên dưới cởi tận một thân han ý, Châu Cẩu thời thỉnh thoảng nhìn về phía chung quanh, cái này khó coi hoàn cảnh, mặc dù hiểu được bọn hắn có thể đi tìm khổ hải huyện huyện lệnh vì bọn họ an bài càng tình mỹ hơn nhà ở, nhưng cũng vẫn là cảm thấy bất mình, một khắc cũng không nguyện ý tại mảnh này tràn ngập rét lạnh cùng cùng khổ trên tô địa. Chờ lâu, thế là hắn đối với Trình Phong phất, phất tay, nói ra phòng, khảo đối đai chúng ta đã ăn xong bữa cơm này liền có thể bắt đầu, ngươi đi đem cái nghe triều sính tiêu đến. Trình Phong gật gật đầu quay người đang muốn lúc rời đi, nhưng lại nghe Châu Cẩu nói ra thiên kia 100 chữ văn. "Không phải người giả tạo đi ra a?" Trình Phong trở lại, gặp hắn dùng thỉa khoé động trong nồi thịt chó, căn bản không thấy lấy đầu, nhưng vẫn là thành thành thật thật chắp tay nói thiên kia 100 chữ văn tất nhiên là chiều sinh huynh nhất bút nhất họa viết ra, cùng Trình Phong không có chút quan hệ nào, ba vị tiên sinh nếu là không yên lòng, sau đó có thể tự mình suy tính. Hắn nói xong, lại là một trận lúng túng trầm mặc, tựa hồ là ba người cố ý đem hắn phơi ở nơi đó, nhưng Trình Phong thái độ cũng tĩnh, không thấy chút nào tức giận. Chẳng đến Châu Cẩu phất phất tay, hắn mới quay người đi. Nhìn qua trong nồi quay cùng sôi canh, Cung Xuân không nhịn được muốn hạ đũa đến thử, lại bị Châu cầu đập xuống, hắn ngẩng đầu, gặp Châu cầu ngự trọng tâm trường đạo hỏa hầu. Hỏa hầu, thường nói, dục tốc bất đạt, mặc cấp này náy mắt, đợi hòa hầu đủ, thịt chó hương vị mới chính. Đợi hết, còn có một canh, Đoan chừng muốn một điểm, các vị trước tiên ngủ đi, ngủ ngon. Chương 170. Đóng cửa, che ánh sáng. Chương 170. Đóng cửa, che ánh sáng. Tiểu Tuyết bay là tả, mặc dù so sánh với trước đó vài ngày mưa tuyết có chỗ hòa hoãn, nhưng ở xóa đi thuộc về mưa phần kia ồn lúc cũng tại Lặng Uyên không một tiếng động bên trong vị thế phương thế giới vẽ lên độc thuộc về cô tịch tái nhật. Văn Triều Sinh hôm nay tâm tình coi như không tệ, Trình Phong tìm tới hắn lúc, nói cho Văn Triều Sinh, ba người này là trong thư viện tốt nhất ứng phó ba vị tiên sinh, muốn từ bọn hắn nơi này tu mạch được tiến vào thư viện tư cách, chỉ cần biểu hiện ra đầy đủ tôn sư trọng đạo liền có thể. Văn Triều Sinh đáp ứng, điều chỉnh tốt tư thái của mình, đem chính mình những khi này nhặt lên tôn nghiêm cầm nhẹ đệ nhẹ, hắn ở trong lòng nói với chính mình, Hàn có thể chịu rủi không chi nhủ. chính mình hôm nay chỉ là á du định shoot, không đáng kể chút nào sự tình. Tương lai hắn rất có thể muốn cùng người trong quan trường liên hệ, cùng vương thành chung các loại long xà lui tới, những vấn này, hắn sớm muộn cũng phải học được. Hai người một trước một sau, Văn Triều Sinh đi theo Trình Phong, tại cũ trong ngõ hẻm lưu lại tạp nhạp dấu chân, nhanh đến Trình Phong chỗ ở lúc, Văn Triều Sinh đối với Trình Phong hỏi có cần hay không cho ba vị tiên sinh mang thứ gì. Hoa quả, có thể là cái gì khác." Chung thực rằng, hắn là có một chút khẩn trương. Bởi vì tiến vào lan kiền các chuyện này đối với hắn tới nói rất trọng yếu, Bình Sơn Vương vấn đề, nhất định phải có cái chấm dứt, hắn cách càng gần, mặc dù càng là nguy hiểm, nhưng cũng càng có thể cho Bình Sơn Vương chơi ngắn chân. Trình Phong Đầu cũng không trở về, "Than em bình tĩnh nếu như ngươi tại Vương thành, ta nhất định để cử ngươi mang chút lễ vật đi qua cho ba vị tiên sinh, liền không phải vàng bạc, cũng phải là chút danh ra tranh chữ, nếu không nữa thì chính là chút có thể làm hiếm lạ đồ vật." Nhưng ở Khổ Hải huyện, ta cái gì đều không để cử ngươi mang. Văn Triều Sinh hiếu kỳ nói vì sao? Trình Phong trầm mặc một lát, nói ra bởi vì bọn hắn chán ghét nơi này hết thảy. Lần này, Văn Triều Sinh không tiếp tục tiếp tục hỏi thăm lý do. Sinh tại Vương thành người, ngạo chút cũng đúng là bình thường, nhưng ba vị này không đều là lan kiến các bên trong đọc qua vô số sách thánh hiền người. Trong bụng đại đạo lý như núi như biển, theo lý thuyết không nên khiêm tốn hiền hóa chút mới đúng không? Trình Phong nghe vậy cười khổ một tiếng, nhìn qua phía trước chạch cửa vườn miệng hắn giảm thấp xuống thanh em của mình nhưng có lẽ, bọn hắn chính là tự xưng là đọc qua quá nhiều sách, mới có thể giống như bây giờ không coi ai ra gì đi. "Tuất, Triều Sinh huynh, muốn tới, ngươi lại nói cẩn thận. Có lời gì cũng lại nhớ kỹ, không nên nói quyết không thể nói." Văn Triều Sinh gật gật đầu, hắn mũi thở có chút kích động, đương nhiên người thấy một cỗ chưa bao giờ người qua mùi thịt, lông mày hướng phía phía trên nhíu một cái Trình Phong, "Nhà ngươi tại đốn nhử cái gì?" Trình Phong trả lời thì chó Ba vị tiên sinh từ thanh bắc mà đến, dẫn theo một cái mặc trên người áo đông hắc cầu, ta suy nghĩ nên nhà ai người nuôi dưỡng, xem ra hắc cầu niên kỷ không nhỏ, bị môi thời gian rất lâu, làm sao ba vị tiên sinh không nghe ta nói, đem hắc cầu kia thả máu, chặt thành khối, hầm tại trong nồi. Trình Phong vừa nói, chật nghe sau lưng bộ pháp biến mất, hắn quay đầu nhìn lên, kiến thức triều sinh hai mắt trừng trừng, đứng tại chỗ không nhúc nhích triều sinh hình, người cái này. Hắn đang muốn hỏi thăm, đã thấy văn triều sinh bước nhanh mà đi, một chút vượt qua bên cạnh hắn, đi tới trong viện một diện tràn ngập góc sân, một mảng lớn đỏ tươi lắt thành tại màu nâu đất vụn cùng trắng non trong tuyết, y mắng miêu tả lúc trước phát sinh qua hết thảy. Cửa phòng mở rộng trong phòng, ba tên áo xanh dâu dài người ngồi vây quanh tại bên cạnh hỏa lô, bưng bác, mỏ lấy trong nồi đun nấu hớ thịt, bọn hắn cười cười nói nói, khuôn mặt ở dưới chảy ra mồ hôi dịệt, không có một người nhìn nhiều trong viện Văn Triều Sinh một chút. Văn Triều Sinh ánh mắt chậm rãi rời đi, đi hướng phía bên phải phương, tại một đống sớm đã xin mảnh ngói tấm bên trong, hắn nhìn thấy cậu gia cùng món kia hắn chuyên môn mời người là cậu gia làm y phục, cả hai hỗn hợp có máu tươi, bị một tầng nhạt tuyết nhẹ nhàng bao trùm che lớp. Nhìn qua tấm kia ra chó, Văn Triều Sinh bở môi giật giật, trái tim phản phất bị sóng biển trùng kích đáng ầm, tại ổ nào xô xít thủy triều âm thanh bên trong điên cuồng chấn động, một vũng lại một vũng nóng hồi huyết dịch bị xông về đầu của hắn, xông về mắt của hắn. 3 năm trước đây, cậu ra mang theo nó đi miếu hoàng, ngậm chén thứ nhất cơm tới tìm hắn chẳng cánh, còn tại trước mắt hiện hiện. Xuyên qua vùng thế giới này 3 năm, hắn không thấy hệ thống, không thấy bàn tay vàng, thượng tiên tựa hồ tận lực cùng hắn mở một trận tản cho đùa, phú cho hắn lần thứ 2 sinh mệnh, lại để cho hắn lấy một loại khác thế thảm phương thức chết đi. Có thể hết lần này tới lần khác con chó kia Chén cơm kia, tòa miếu hoang kia để hắn sống tiếp được. Hắn sống qua lưu kim lúc, sống qua lục xuyên, sống đến nay đây hết thể điểm xuất phát đều là bởi vì cậu ra. Nhưng hôm nay, hắn còn sống, cậu ra nhưng đã chết. Bởi vì hắn mà chết đây là thượng thiên trò đùa, hoặc là vận mệnh trừng phạt. Cậu ra cứu mình, lại bởi vì chính mình mà đã mất đi sinh mệnh. Văn Triều sinh thiết chặt nắm đấm. Hắn đang run, toàn thân đều đang run. Trong mắt Mên Ngông mãnh liệt cọ rửa tĩnh kia thể, hắn lại hướng trong như gió cuốn người lúc, ánh mắt đã bình tĩnh trở lại, lại hoặc là nói lạnh nhạt xuống tới. Hắn từng bước một, bước về phía ba người cho đến không trở ngại chút nào vượt qua bậc cửa, tiến nhập trong phòng, đứng ở ba người bên cạnh. Trong phòng vốn cũng không tính dư thừa ánh nắng bị Văn Triều Sinh che khuất, để dâu dài dính nước ba người không nổi nhíu mày, Châu cầu đối diện Văn Triều Sinh, con người híp lại thành một đường nhỏ, lạnh lùng nói quả thật là ác thủy điều dân, một chút quý cụ không có. Cung Xuân gặp lão đại ca Châu cầu không tao hứng, cũng là để đua xuống, nhưng đầu đối với Văn Triều Sinh lạnh lùng nói ngươi chính là Văn Triều Sinh. Không thấy chúng ta đang dùng cơm a. Chúng ta lật lội đường xa đến nơi đây, cũng là bởi vì ngươi, ngay cả thu xếp tốt cơm đều không có ăn được, nhanh lên ra ngoài, chớ ở chỗ này trừng mắt. Lương Triều Diệt là cười lạnh chớ cho rằng chính mình viết mấy cái sinh đặc chữ, liền có thể tiến vào thư viện, ta đại tể thư viện vạn hổ tàng long, còn kém ngươi một cái. Liên chút cơ bản quy củ cũng đều không hiểu, muốn ngươi đi vào, chỉ sợ cũng là kế tiếp trình phong. Văn Triều Sinh nhìn chăm chú trong ba người ở giữa chiếc kia xôi chào nổi, không nói một lời. Châu cầu lông mày càng nhíu chặt, thanh âm y nguyên mang theo ba phần tức giận, thậm chí tận lực dùng ra chút đan hại chi lực, thanh âm trong phòng dung động ầm ầm không có giáo dục dân, nghe không hiểu tiếng người. Lúc này, Văn Triều Sinh cục táo lại, hắn dùng một loại cực kỳ khiếp người ánh mắt nhìn một chút Châu Cẩu Sau đó quay người, chỉ là hắn cũng không rời phòng, mà là ngay trước ba người mặt, đem cửa phòng chậm rãi đóng lại. Kẹt kẹt, rắc. Cửa phòng cuối cùng một tia khe hở khép lại, ánh sáng liền lập tức tối xuống. Văn Triều Sinh đưa lưng về phía ba người, tại quỷ dị im miệng không nói bên trong chậm rãi từ bên hông rút ra dao bổ cũ năm. "Đoét, hay là nói một chút đi, cậu ra nhưng thật ra là chính ta tại trong tiểu thuyết khách mời đem chó xem như nhân vật chính nửa cái người dẫn đường, quyền thứ nhất cuối cùng ta hạ tuyến. Bởi vì quyển thứ hai dính đến đổi địa đồ, một chút mặt khác nhân vật muốn ra sân, cậu chết sẽ vì một cái khác trọng yếu nhân vật trả đường." Ngủ ngon. Chương 171, lấy mệnh 1. Chương 171, lấy mệnh một. Ba người cũng không biết lúc này trong nổi đun nấu Hắc Cẩu từng là Văn Triều Sinh nhân nhân cứu mạng cho nên bọn hắn tự nhiên cũng không hiểu Văn Triều Sinh vì sao muốn đột nhiên đóng cửa, vì sao lại phải rút dao. Nhưng đối với cái này, ba tên Tử Lan Kiền cát trung đi ra tiên sinh mà nói, coi như biết Hắc cầu dự biết Triều Sinh quan hệ, cũng sẽ không ảnh hưởng quyết định của bọn hắn. Đối với bọn hắn mà nói, Hắc Cẩu đến thuộc cùng là Văn Triều Sinh nuôi hay là huyện lệnh thuần cùng nuôi, hoặc là người khác nào nuôi, đều không trọng điếu. Trọng điếu là, nó vừa lúc có một đôi linh lung mắt, mà ba người vừa lúc cũng cần một bữa cơm. Chỉ thế thôi. Cho đến Văn Triều Sinh đem bên hông đau bộ tụi rút ra, bị mai đến bóng lượng lươi dao phong nhận phản xạ ra nổi hơi phía dưới tụi lửa nóng bừng lúc, ngồi vây quanh tại bên cạnh hỏa lô ba người cũng không để ý, nhìn về phía Văn Triều Sinh trong ánh mắt trừ tức giận bên ngoài, liền chỉ còn sót lại một chút hiếu kỳ. Về phần sợ hãi cùng cảnh giới, cái kia tất nhiên là hoàn toàn không có tất cả. Không có một tên long ngâm cảnh người tu hành sẽ đi cảnh giới một tên trên thân nhìn qua không có bất kỳ cái gì tu vi bình dân, cũng sẽ không có một tên từ lan quyển các trung đi ra tiên sinh dạy học sẽ cảnh giới một tên muốn đi vào trong các tầng dưới chốt mắt tính. Trong mắt bọn họ, Văn Triều Sinh không có năng lực tổn thương bọn hắn, cũng không có động cơ tổn thương bọn hắn, đây là độc thuộc về bọn hắn mà mạ, nhưng dùng chính bọn hắn mà nói, đây là một loại tự tin, ba người tại Lan Kiển trong các truyền thụ học thuật nho ra cùng tu hành nhiều năm như vậy, cho dù là khốn tại Long Âm, nhưng cũng là thiên hạ này tối thượng du Long Lâm cảnh tu sĩ, chớ nói độc thủ, chính là đứng ở nơi đó để Văn Triều Sinh chặt, phàm là Văn Triều Sinh phá bọn hắn hộ thể, cương khí đều coi như bọn họ chính mình đang chết. Thế là, khi Văn Triều Sinh ngưng lên dao bộ cuối lúc, cách gần nhất lương triều phát ra lạnh lùng cười nhạo. Bên môi dính lấy nước canh sợi dâu nhẹ dung thật sự là hoang công, cái này mấy ngàn giảm bua, thế mà gặp người điên. Trong mắt của hắn Văn Triều Sinh đích thật là người điên, nếu không phải tên điên, như thế nào lại làm ra bực này để bọn hắn không thể nào hiểu được hành vi. Cung Xuân đánh giá Văn Triều Sinh nếp đôi môi cùng thấm lấy xuân tiền tuyết hai con người, song mi hướng về ở giữa nhăn lũng, hắn là cảm thấy Văn Triều Sinh động tác này cực kỳ buồn cười, nhưng cũng cười phía sau, nhưng lại là không, có tấp vương cảm giác mạ phạm. Một cái như vậy xa xôi khu nghèo khó vực bình dân, này có lẽ đều chỉ sinh hoạt tại dưới chân lớn cỡ bàn tay thối, chưa thấy qua việc đời, không biết trời cao bao nhiêu, đất rộng bấy nhiêu. Nhưng dù sao cũng nên biết thân phận của bọn hắn tôn quý, giờ này khắc này, đột nhiên xuất ra một thanh trẻ tuổi đao đến đối với bọn hắn, loại lục nhã này tại bọn hắn đi qua trong hơn 10 năm, có thể nói trước đó chưa từng có văn triều sinh, người tốt gan to, người biết mình tại làm. Cung Xuân nhiên kỳ tại trong ba người nhỏ nhất, hỏa khí tự nhiên cũng càng nặng, cuối cùng là không nhịn được, trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau, nhưng mà trong miệng hắn nói còn không có kể xong, văn triều sinh lại tại cái này tất cả mọi người không có dự liệu được quan khẩu xuất đao. Hắn rõ ràng có thể tại Cung Xuân trước khi nói xuất đao, hoặc là nói chuyện đằng sau xuất đao, nhưng hắn càng muốn tại Cung Xuân nói giảng đến một nửa thời điểm giết người. Cái này vung ra một đao tại trong căn phòng mờ tối một chút cũng không đẹp trai, một chút cũng không tốn chạm cánh ác, nó cực kỳ thô bỉ, cực kỳ phẫn nộ, nhưng lại cực kỳ tỉnh táo đương nhiên, trọng yếu nhất chính là, nó đầy đủ sắc bén ở đây ba người, không có người sẽ nghĩ tới Văn Triều Sinh một đao này có thể bổ ra lương triều hộ thể cương khí, càng không có nghĩ tới nó sẽ chặn xuống lương triều đầu. Sinh cùng tử, chỉ giao tiếp tại một đường. Khi lương triều đầu người từ trên cổ chợt xuống, rơi vào sôi chảo trong nồi lúc, hai người còn chưa từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần. Phù phù. Lương Triều thi thể không đầu ngay sau đó hướng phía trước quỵ. Đụng ngã lăn xôi chảo đối sắt, trong nồi canh thịt vãi đầy mặt đất, đầu người lộc cộc lộc cộc lăn tà xa, cuối cùng tại bên tường dừng lại, nửa nghiêng ngó nhìn cửa ra vào văn Triều Sinh, trên mặt còn treo treo tức dáng tươi cười, có thể trong mắt lại còn sót lại lấy kinh hãi cùng sợ hãi. Hắn chết. Thẳng đến đầu của hắn lăn xuống, ý thức muốn tiêu tán thời điểm, hắn mới rốt cục ý thức được chính mình chết. Ngắn ngủi chằm mặc qua đi, Cung Xuân đột nhiên đứng lên, trong mắt vừa sợ vừa giận, như muốn phụ lửa. Thằng mãnh danh, muốn chết. Hắn mặc dù không biết văn Triều Sinh đến cùng vì sao muốn giết Lương Triều, nhưng đã gặp người mệnh, chỗ nào còn cần nhiều lời. Cung Xuân một đường đi tới, Nội sinh mấy ngàn giảm đoán ký tại thời khắc này, bỗng nhiên bộc phát, giống như kéo căng dây đàn đứt từng khúc, đang vỡ tan một khắc này bắn ra lực lượng đáng sợ. Tay áo tiếp theo trường, Đan Hải chi lực theo lòng bàn tay huyết khiếu bộc phát, chân lực cổ động tay áo, giống như nước sôi mà đặng, trực trực tập sát hướng về phía Văn Triều sinh ngực. Một cách này, chính là Nho đạo 33 thuật bên trong bên ngoại phẩm 13 thuật một trong, Xẻ trong lồng. Tứ quốc thánh địa tu hành bên trong, đều có riêng phần mình võ kỹ cùng đấu chiến võ học, những võ học này ký, có thể trực quan mà ảnh hưởng người tu hành năng lực chiến đấu. Tế quốc 33 học thuật ra, đều là từ che trời trong điện truyền ra chỉ bất quá lan khiển trong các chỉ có bên ngoài 13 cùng bên trong chính thuật, còn lại bên trong 11 chỉ có tiến vào che trời trong điện mới có thể tập được, không, có trong điện thánh hiền cho phép, tuyệt đối không thể chuyển ra ngoài. Cung Xuân một chiêu sẻ trong lòng đánh tới, chiêu thức chưa đến, sát ý trước lâm, tại hắn đưa tay một chốc lắc kia, Văn Triều Sinh đúng là toàn thân nổi ra gà đột nhiên nổi lên, cảm giác nguy cơ mãnh liệt đến cực hạn, nhưng hắn quyết ý muốn vì cậu gia báo thủ, nửa bước cũng không muốn lui. A Thủy đã từng hỏi qua Văn Triều Sinh, hắn có thể hay không vì cậu gia mạng, khi đó Văn Triều Sinh cũng không có chính diện trả lời vấn đề này, mà bây giờ, Văn Triều Sinh đao trong tay chính là đáp án của hắn. Hắn sẽ đối mặt chiêu này sẽ trong lòng, Văn Triều Sinh trong đầu nhớ lại A Thủy dạy cho hắn sát chiêu, không chút do dự bổ ra một đao. Hắn không có đi đón đối phương trưởng, mà là trực trực vung bổ về phía cung xuân cổ. Có thể gặp lần thứ nhất máu, liền có thể gặp lần thứ hai. Chiến cuộc thay đổi trong ngày mắt, cung xuân vốn không nguyện thu tay lại, hắn chính là long ngâm thượng cảnh người tu hành, môn này sẽ trong lòng trong tay hắn cũng là thao chơi 5 năm có thừa, làm sao cũng không nên chậm qua Văn Triều Sinh một đao này, hắn có lòng tin, có kiêu ngạo, nhưng tại Sinh trong lòng bản tay đao bộ đánh tới giữa không trung, hắn dư thấy trên lưỡi đao lên một cái rồi biến mất ánh lửa. Chỗ sâu trong con ngươi đột nhiên nổi lên một vòng sợ. Hái! Vừa rồi Văn Triều sinh dùng đao bổ tủi chém xuống Lương Triều đầu lâu lúc, hắn cũng tại trên lưới đao nhìn thấy một màn kia nổi giận. Trong tháng chốc, hắn cảm giác được bản thân thành Lương Triều, vươn cổ chịu chết. Đối với sợ hãi tử vong tại thời khắc này bị tỉnh lại, Cung Xuân trứng mắt, sinh sinh thu hồi cái này đánh ra một trường, chật vật lưu lại. Xoẹt xẹt! Vài vóc vỡ tan tiếng vang lên, hắn mặc dù thành công tránh đi Văn Triều sinh một đao này, ống Nhìn về phía Văn Triều sinh con ngươi hiện đầy sắc khí, hắn cũng không phải là bởi vì bỗng nhiên triệt tiêu mà khó chịu, mà là cảm thấy xấu hổ xấu hổ. Chính mình đường đường một tên long ngâm cảnh tu sĩ, vậy mà tại đối mặt hoàn toàn không có tu vi thường nhân lúc. Nhắc gan, DS còn có một canh. Chương 172, lấy mệnh hai. Chương 172, lấy mệnh hai. Kỷ thật hai người cũng biết, một tên hoàn toàn không có tu vi người bình thường, tuyệt đối không có khả năng nương tựa theo đao bổ tuổi phá vỡ một tên long ngâm cảnh tu sĩ hộ thể cư khí, đồng thời không trở ngại chút nào chém xuống đối phương đầu. Nhưng bọn hắn đích đích sát sát không cảm giác được Văn Triều Sinh trên người bất luận cái gì tu vi. Châu Cẩu đứng dậy mặt hướng Văn Triều Sinh, trên người hắn khí thế dần dần tỏ khắp đi ra, muốn còn hơn nhiều cùng xuân, khóe mắt khảm nếp nhăn nơi khỏe mắt bởi vì con ngươi nhắm lại mà trở nên càng sâu. Gặp hắn tựa hồ có muốn xuất thủ ý tứ, Văn Triều Sinh ánh mắt chậm rãi bên cạnh rời, trong tay đao bộ túi cũng có chút bị lệnh qua góc độ, hắn cùng A Thủy khác biệt, không có ở trên chiến trường trải qua máu và lựa ma luyện, bởi vậy lần thứ nhất đối mặt cái địch nhân thời điểm, nhất định sẽ giật gấu va vai. Chẳng qua nếu như muốn liều mạng lời nói Vấn đề này liền có một cái không nhất định thật tốt, nhưng đủ trực tiếp biện pháp giải quyết, ai trước hết giết hắn, hắn trước hết giết ai châu Vinh. Lại để ta đến. Cung Xuân lúc này vậy mà mở miệng, chủ động trợ giúp Văn Triều Sinh giải quyết vấn đề khó khăn này. Châu Cẩu dự biết Triều Sinh đồng thời nhìn về hướng hắn, Cung Xuân lúc này đã trước trước trong tâm tình của Khôi phục lại, lần nữa dự biết Triều Sinh đối mặt lúc, trong con ngươi tất cả đều là đối trọi gay gắt cùng xấu hổ qua đi ớp hủ mà thành phấn nộ. Hắn vẫn là không tin. Không tiên văn triều sinh một cái hoàn toàn không có tu vi người chống đỡ được hắn tên này lòng ngầm cảnh tu sĩ, Châu Cẩu nhìn qua Cung Xuân, trong lòng biết hôm nay hắn nếu là không tự mình chấm dứt vụ ân oán này, ngày sau trở về sợ là sẽ phải cố tìm kết, liền nhấn nén xuống nội tâm sát ý, lui đến một bên tốt, Xuân Đệ coi chừng, trên người người này rất có cổ quái. Cung Xuân khẽ gật đầu, chậm rãi tiến lên một bước, lạnh lùng đối với Văn Triều Sinh nói tiểu tử, ta mặc kệ người đến cùng có gì ma bệnh, nhưng ngươi dám đối với chúng ta đồng thủ, còn Triều hình. hôm nay nói cái gì cũng không thể tha ngươi còn sống từ nơi này rời đi. Hắn ở bên kia phối hợp để đón ngoại Nhưng Văn Triều Sinh lực chú ý lại tại Châu Cẩu trên thân, hắn một mực tại quan sát đến người này, trong ba người, Châu cầu tựa hồ là tu vi sâu nhất vị kia, vừa rồi trên thân tán phát khí tức cũng nhất làm cho Văn Triều Sinh cảm thấy bất an. Tại xác nhận Châu cầu tạm thời không có xuất thủ ý đồ sau, Văn Triều Sinh không chút do dự đối với cung xuân vung đao. Trôi này đao bổ tuổi là Văn Triều Sinh từ bên ngoài tuyết nhỏ bên trong mang tới, nó lẽ ra rất lạnh, chính là dính lấy một tên long ngâm cảnh tu sĩ nhiệt huyết, cũng khó rút đi phía trên xương hàn. Chí ít Văn Triều Sinh không cách nào từ đao bổ tụi trên chơi cảm nhận được chút nào nhiệt độ đó là một thanh báo thủ chi đao. Nếu như khả năng Văn Triều sinh đời này đều không muốn cầm lấy dạng ngày đau bởi vì báo thủ thường thường cũng mang ý nghĩa mất đi Văn Triều sinh không phải là không thể tiếp nhận cậu gia rời đi có thể là hắn ngày nào đó tỉnh lại phát hiện cậu ra an nghỉ với mình ở bên trong có thể là ngày nào đó cậu ra ngồi tại huyện Nam trên đồi hoang, hồn phách theo ánh mắt của nó đi tìm đi theo chủ nhân của nó nhưng duy chỉ có hắn không có khả năng tiếp nhận cậu ra lấy phương thức như vậy chết đi đối mặt cái này thường thường không có gì lạ một đau cung xuân cười lạnh một tiếng thầm nghĩ đến cùng là cái không có tu vi Ph phu tự tử dạng này cứ ngắt chầm đã màu đau Làm sao có thể làm bị thương một tên có chuẩn bị long ngâm canh tu sĩ? Hắn không trốn không né, song trưởng như lớn bàn bình thường, vững vàng hợp lại, tại vi diệu trong nháy mắt kẹp lấy Vân Triều Sinh bổ tới Đao Bộ Tùy. To lớn lực cắn để Đao Bộ Tùy không cách nào lại tiến thêm nửa phần ngu muội, hôm nay liền để cho ngươi biết, như thế nào long ngâm chi cảnh. Cung Xuân khẽ miệu dương lên, lộ ra khiếp người dáng tươi cười, đan hải thần lực du tụ cùng kinh mạch của hắn các nơi, nguyên bản hai đầu mảnh khảnh đột cơ bắp lên rất nhiều, trong lòng bàn tay ẩn có nhiệt nổi lên, mặt bàn tay bừng, muốn đem chơi này Chính là giờ phút này, một vòng nắng ánh bông tuyết không biết từ chỗ nào bay tới, như điệp du dương, lung lay sắp đổ, tại hai người ánh mắt giao thoa ở giữa rơi xuống. Nhìn thấy mảnh này nhẹ nhàng bông tuyết, cung xuân trên mặt xuất hiện một vòng cực kỳ nhạt nheo cứng ngắc, con người hướng lúc trước dư quang chỗ chết đi một chút, động tác này hơi nhỏ mang ý nghĩa cung xuân phát hiện một sự kiện, đó chính là cửa sổ đóng chặt trong phòng không nên xuất hiện dạng này hoàn toàn lạnh lẽo bông tuyết. Trình phong tỏa nhà tuy cũ kỹ, nhưng che gió tránh tuyết vẫn là không có vấn đề, nếu không tu vi mất hết hắn cũng không thể lại sống đến bây giờ. Cho nên, mảnh này bông từ nơi nào đến? rất nhiều tạp niệm dây dưa không dứt, tại Cung Xuân trong đầu sen lẫn thanh đoản, chính là trong thời gian ngắn ngủi này, tung bay bông tuyết bỗng nhiên cải biến phiêu hốt tứ đường, rơi vào trên cánh tay trái của hắn, đơn bạc quần áo cũng không có ngăn lại mảnh này, đông tuyết chuyển đến thấu xương lạnh lẽo, Cung Xuân cũng chưa từng nghĩ qua, một mảnh bông tuyết vậy mà có thể lạnh đến tình trạng như vậy, theo nó tại cánh tay mình áo xanh bên ngoài tạm nghỉ, Cung Xuân lại bỗng nhiên cảm giác, mình đã đưa thân vào một trận mênh mông mênh mông trong tuyết lớn. Hắn sợ run cả người, nhìn qua trên cánh tay chưa từng tan dã mạnh kia ý thức được, thân thể của hắn đã bị đông cứng sinh mệnh nhiệt độ đang bị cái kia một mảnh cực dễ dàng bị sơ sót đông tuyết cấp đi, lúc này, Văn Triều Sinh đồng dạng không có nhiệt độ thay nghiêm tại bên thai của hắn vang lên. Đêm đó ta xếp bằng ở trong tuyết, bị tuyết tươi sống đông lạnh thành băng điêu, ta cho là mình không có cái gì ngộ đến, hiện tại xem ra, ta còn giống như là ngộ đến một chút. Lã tiên sinh đầy trời tuyết ta là hảo không được, nhưng mảnh này trộm được bông tuyết, vừa vận dụng để là cậu ra báo thủ. Cung Xuân nhìn chăm chú đối diện Văn Triều Sinh mắt, hắn đương nhiên đã nhận ra tử vong ngay tại dần dần tới gần, thân thể bản năng tại một sát na ở giữa làm ra lại, chân lực từ hải giốc rách mà ra chạy qua toàn thân kinh mạch, muội qua một chỗ khép mở liễu thiếu, liền kích phát cũng khỏa đi thật sâu chỗ tiềm năng, như vô số giọt nước hội tụ thành một đầu tiểu lưu, tiểu lưu lại hội tụ thành nước suối, dòng sông muốn. Những này chân lực cuối cùng hòa vào song trưởng của hắn ở giữa, hắn song trưởng gật ra, lòng bàn tay đưa lên, trái thu phải ôm, một trưởng đánh ra lúc, chân lực tại chống trải trong phòng đánh ra tiếng phóng đãng. Học thuật nó ra, trời tại nước. Một nước này, hắn tại Lan Kiền các nội đã luyện vô số lần, hắn cũng tự cảm thấy mình đầy đủ cảnh giác, phản ứng rất nhanh, văn triều sinh ngay tại trước mặt hắn, phàm chiều, ngũ tạm câu diệt, tuyệt không đường sống. Nhưng hắn hay là chậm một chút, không phải chiêu thức của hắn chậm, mà là mảnh kia tuyết đã tại cánh tay trái của hắn chỗ, cho nên Văn Triều Sinh kiếm liền tại cánh tay trái của hắn chỗ. Hắn đánh ra một chưởng kia, lại trùng hợp là bàn tay trái trời tại nước dùng ra một khắc này, cũng là cung xuân cánh tay trái đứt gãy một khắc này. Máu tươi là tái nhợt đông tuyết tô điểm đỏ thẫm chi sắc, từ cung xuân cánh tay trái chỗ lan tràn, tiếp lấy, hắn chợt thấy cánh tay ở giữa mắt lạnh, liền thấy mình đánh ra cánh tay bỗng nhiên vỡ nát, nhiệt mà ra, tại cung không kịp phản ứng đã thời gian lực lượng của hắn. Mà Văn Triều Sinh đau bộ cùi, cũng đã thừa dịp cái này nhỏ nhỏ khoảng cách đổ nghiêng hướng cổ của hắn. Một đau này, Văn Triều Sinh cũng tương tự diễn luyện vô số lần. Trên tấm đá xanh, chữ vĩnh ám giải thụ tự nhi dám. Cách đó không xa quan chiến châu cậu sắc mặt đột biến, hắn ngang nhiên xuất thủ, muốn ngăn lại Văn Triều Sinh cái này ngoại dự liệu một đao. Nhưng hắn đánh giá thấp Văn Triều Sinh giết chết Cung Xuân Quế Tâm, đánh ra thấp Văn Triều Sinh cái này căn bản nhìn không ra bất luận cái gì tu vi người. Người đã động, lại là đao tới trước. Cung Xuân ngạc nhiên ánh mắt còn chưa kết, liền bị Văn Triều Sinh chém xuống đầu lâu. Đợt, ngủ ngon. Chương 173 lấy mệnh ba. Chương 173, lấy mệnh ba. Vô Luận là Châu Cầu hay là Cung Xuân chính mình, đều không rõ cánh tay trái của hắn là từ lúc nào bị Văn Triều Sinh chặt đứt, bởi vì hai người đều không có nhìn thấy Văn Triều Sinh suốt đạo, bọn hắn nhiều năm căn nhà nhỏ bé tại Lan Kiến cấp nội dạy học, tiếp xúc đến cơ bản đều là chút không có làm sao tu hành qua thư sinh, cùng người chiến đấu, đều là luật bản, chạm đến là thôi. Không có du tẩu cùng thiên hạ, chưa từng cùng chân chính lợi hại kiếm khách chiến đấu qua, bọn hắn tự nhiên cũng vô pháp lý giải kiếm ý phương thức công kích. Văn Triều Sinh từ phương bắc kiếm cắt trộm được mảnh kia tuyết, trở thành Cung Xuân đời này thấy qua sau cùng một vòng đông chém xuống đầu của hắn, Văn Triều Sinh không dám mảy may dừng lại, mượn chưa xong dao thế, thân thể thuận thế ngã xuống, trên mặt đất chật vật quay cuồng, khó khăn lắm tránh thoát châu cầu một kích chính trung tâm, nhưng hắn thân thể vẫn là bị một kích này dư vị quật vào, phía sau lưng lập tức nở rộ ba bôi đỏ, nhậm ý phục như hoa mai. Văn Triều Sinh trở lại xem xét, châu cầu tròn mắt nội trường, ôn cung xuân đổ xuống thi thể không đầu, tanh hôi máu bôi nhiễm hắn một thân. Toàn tâm đau đớn ở phía sau lưng miệng vết thương lan tràn, Văn Triều Sinh cảm thấy lần này chừng là thương tổn tới chính mình xương sườn, nhưng dù vậy, hắn hay là hít sâu một hơi, cầm thật chặt trong tay dao bộ tụy điều chỉnh tốt ngăn địch tư thế, một đôi mắt gắt gao tiếp cận châu cầu. Dưới mắt tình trạng đối với Văn Triều Sinh tới nói đã là thiên hổ, ba người đều là long ngâm cảnh tu sĩ, từ chằng trị trong các mà đến, nếu là chính diện ngăn địch, ba người đồng thời xuất thủ, hắn quyết định không cách nào ngăn cản, trong vòng một chiêu liền gặp sinh tử. Nhưng Lương Triều Tử tại không coi ai ra gì, cung xuân chết bởi khinh địch của vọng, bây giờ hắn mặc dù chịu chút thương, lại chỉ cần đối mặt châu cầu một người. Phen. Châu cẩu chậm rãi đem trong thi thể không đầu ném đến một bên, tấm kia đã khuôn mặt dần dần lánh, hắn cũng chỉ là nh quy tức trên thân làm người ta kinh ngạc ta ba người ngàn vạn giảm bố tập, bước lên gió sương mưa tuyết đến đây, dẫn ngươi bực này điêu dân tiến nhập thư viện, đi đến đại đạo chính đồ, ngươi không những không biết độ ơn, còn giơ lên đồ đao. Giống ngươi bực này ác dân, chính là tiên đạo vạn quả cũng khó tiêu mối hận trong lòng ta. Văn Triều Sinh dần dần thích hứng phía sau đau đớn, hắn chậm rãi đứng thẳng người, không nói một lời, đột nhiên dưới chân khẽ động, giống như hổ đói vồ mồi, đột nhiên hướng phía Châu Cẩu đánh rết trong lòng bàn tay đao bộ mang ra mấy phần tuyết, lạnh người. Có cung vết xe đổ, không dám khinh thường chút nào. Hắn hai ngón trước giơ xét, lại như kim thiết, kẹp lấy Văn Triều Sinh lưới lao sau, chợt thấy mấy mảnh tiểu tuyết bay tới, mi tâm nói nói, trong lòng cảnh giác đột nhiên phát sinh, thế là tháo chuẩn bị ở sau sát chiều, đem Văn Triều Sinh quăng bay ra đi. Đông. Văn Triều Sinh thân thể bay ra, hung hăng đâm vào giày đặc trên vách tường, đất đá xây thành trên tường xuất hiện rất nhiều vết rách, hắn ho ra một ngụm máu đặc, miễn cưỡng nữa đứng người lên lúc, ngực trong phổi thật giống như bị liệt hỏa thiêu đốt, lúc trước phía sau lưng trên xương sườn ba đạo thương nghiêm trọng, hơi động đậy, liền có tâm đau đớn hiện hiện. Cũng, cũng không phải một tin tốt bạc kịch liệt tranh đấu chém giết bên trong, vỡ vụn xương sườn lúc nào cũng có thể sẽ trở thành đao qua hướng mình binh khí, hung hăng đâm vào phế phủ của hắn. Hắn bây giờ đã có thể ổn định thi triển tiểu tuyết kiếm ý, nhưng kiếm ý này tới quá chậm, không bằng ngoài cửa tuyết lớn, không bằng trên trời tuyết tận, chỉ cần Châu cầu chính mình không buông lỏng phòng bị, Văn Triều Sinh căn bản không đả thương được hắn. Giữa hai người cảnh giới thực lực sai biệt thật sự là quá lớn, kiếm ý dù là như Văn Triều Sinh mang theo người một thanh tuyệt thế bảo kiếm, nhưng hắn thân thể của mình trên bản chất vẫn là không có tiếp nhận đầy đủ tôi luyện người bình thường, tại cùng Châu Cẩu dạng này chìm long ngâm cảnh nhiều năm tu sĩ chém giết lúc cứ chủ động cơ hồ đều bị đối phương khống chế. Theo Văn Triều Sinh bị cột bay, Châu Cẩu Trùng thấy cái kia mấy mảnh phiêu hốt đông tuyết cũng biến mất không thấy gì nữa, hắn mặc dù không rõ đây là cái gì, nhưng cũng đoán được cổ quái như vậy liền cùng cùng Xuân Đầu Kiên Ly Kỳ đất gãy cánh tay trái có quan hệ, ngắn mùi hồi ức một phen sau, hắn tay trái bứt dâu, ngẩn đầu cười lạnh châm chọc nói cũng không biết ngươi ở đâu chịu kỳ ngộ, cũng là có hai phần bản lãnh, đáng tiếc, kỳ kỳ dâm xảo cuối cùng không ra gì, ngươi cùng người giết. Hoàn toàn không có bộ pháp cùng hô hấp, sẽ chỉ cầm đao loạn vùng, căn bản không hiểu như thế nào chiến đấu. Văn Triều Sinh phản trào phúng có đúng không? Một tên không hiểu chiến đấu dân chúng tầm thường, chỉ dựa vào lấy chút kỳ kỹ dâm ảo, liền có thể giết chết hai tên lan kiền cấp nội tiên sinh dạy học, đủ để nhìn ra các ngươi chẳng trị các người cũng tận là chút giá áo túi cơm. Chân tướng chính là khoái đạo, Châu cầu bị chửi sắc mặt bỗng nhiên lạnh léo, một cánh tay trước giơ sét, vàng như nến trên khuôn mặt dàn mua thị tại run rẩy vô tri tiểu tặc, sẽ chỉ tranh đua miệng lưỡi, La Phu hôm nay nhất định phải bẻ gãy ngươi từ chỉ, khoét ra ngươi tim phổi, tế điện hai vị lao hưu trên trời có linh tiên. Văn Sinh thấy đối phương trên thân khí thế càng nặng, lắc, lắc bổ túi bên trên máu, nói ra nói ta không sẽ cùng ngươi chết giết. Không sao, giết ngươi. Ta liền biết, Châu Cẩu giận quá mà cười, câu nói này từ Văn Triều Sinh trong miệng nói ra, bản thân chính là thiên đại phúng, hắn đã không muốn một lát chờ đợi, bộ pháp hướng về phía trước, thân hình lại như mây mù phiêu miểu. Thân pháp này là học thuật nho ra Đi, mũi chân như ngòi bút, bộ pháp giống như pháp, lấy dưới chân đại địa là giấy, bút tảo du long, nghe nói người lại thành nhưng tại xa trường đi bộ nhàn nhã, đao kiếm đều không dính vào người. Văn Triều Sinh trước mắt chỉ là nhóe một cái, liền gặp Châu Cẩu đã tới trước người vùng, hắn không có bất kỳ cái gì sức tương tượng, xem mèo vẽ hổ, chiếu vào từ A thủy nơi đó học được sát chiêu, chuyến hướng Châu Cẩu yếu kém địa phương bảo. Văn Triều Sinh chưa tại biên cương rèn luyện, không có A Thủy như vậy kinh nghiệm phong phú, càng không có thiên truy bách luyện bản năng, nhưng hắn biết, đối mặt Châu cầu công kích, hắn quyết không thể nhắc gan, tuyệt không thể tránh. Hắn từng cái phương diện cũng không bằng Châu cầu, một bước lui, chính là từng bước lui. Muốn để Châu cầu kiếm kỵ, có thể là muốn làm bị thương Châu cầu, hắn chỉ có liều mạng, chỉ có không muốn sống. Lấy thương đổi thương, lấy mạng đổi mạng. Bởi vậy đối mặt Châu cầu vung tới kiếm chỉ, Văn Triều Sinh vẫn là không tránh không né, ngược lại một đao chém về phía Châu Cẩu khuôn mặt. Châu Cẩu lúc trước tại chằng chịt các dạy học, chuyến thu học sinh tu hành cùng học thuật nho ra lúc, từ trước tới giờ không thấy máu, chỗ nào gặp được văn triều sinh loại này không muốn mạng nấu pháp, hết lần này tới lần khác văn triều sinh, cái kia xài đao phong lợi không gì sẽ được, có hai vị đồng hành vết xe đổ, hắn không dám dùng thân thể của mình đỡ đỡ, kiếm chỉ ngưng tụ hùng hậu đan hải thần lực, bỗng nhiên chuyển hướng, giữ biết chiều người mới vào nghề bên trong đao bổ cuội lưới đao. Đụng vào nhau, nhất thời kim thiết cùng vang lên. Lực đạo kinh khủng truyền vào tay, đào, như liên tục đào, không ngừng cùng hai nhau cái kia quanh thân ngẫu nhiên bay tới tuyết bay cũng bị châu cầu lấy tinh diệu bộ pháp từng cái tránh thoát. Mười chiêu qua đi, Văn Triều sinh hổ khẩu đánh rách tả tơi, máu tơi nhuộm đỏ trôi đao, sền sệt dị thường, hán toàn bộ cánh tay tại cùng châu cầu không ngừng trong đụng chạm đã sơm chết lặng không chịu đổi, chính là khoảng cách này, bị châu cầu nhìn ra mánh khỏe, 5 ngón tay triển khai như ứng chảo, đồng nhiên chụp vào Văn Triều sinh tim. Người sau không thể không lui, đồng thời gian Nan Sách cánh tay cầm lấy sai đao hộ tại chỗ ngực, đối phương tại năm ngón tay sắp giọ xét đến ngực lúc, bỗng nhiên cũng trảo lại quyền, đi ra trời tại nước con đường, Đan Hải chân lực đột nhiên tuôn ra thủy triều âm thanh, từng cơn sóng liên tiếp, tầng tầng xúc thế, cuối cùng gào két lên đánh tới hướng Văn Triều Sinh ngực. Thiên quân chi lực tại một chút bộc phát, Văn Triều Sinh mặc dù đã hai chân dùng sức hướng về sau gỡ thế, lại vẫn là tại quyền này thế trong thủy triều bị nuốt hết, thân thể bị nện ra cửa gỗ, lăn xuống tại màu trắng bày trong viện. Chương 174. Ngươi nói, ngươi là vì một con chó. Chương 174. Ngươi nói Ngươi là vì một con chó. Trong một kích này sau, châu cầu trên khuôn mặt cuối cùng hiện hiện một vòng nhẹ nhóm, hắn đẩy cửa đi ra ngoài, chắp tay đứng ở dưới mái hiên, lạnh lùng nhìn xem trong viện ngã trên mặt đất dãy dụ Văn Triều Sinh, ánh mắt lạnh nhạt, tựa như đang nhìn một cái sắp chết đi xúc sinh ta đã sớm nói, ngươi căn bản sẽ không chiến đấu. Văn Triều Sinh khó khăn từ dưới đất bò dậy, thương tổn tới tình trạng này, hắn ngược lại không có nhiều như vậy cảm giác đau, chỉ cảm thấy thân thể rất nhẹ, toàn thân chỗ nào đều không làm gì được. Máu tươi từng cố từng cố từ khóe miệng chảy ra, hắn nuốt xuống chút, mùi gì sắt quạ thực cấp trên, Văn Triều Sinh lung la lung lay, vừa mới đứng lên, hai chân liền ngã hoạt. Quỷ gói tiểu tuyết bay đầy trên mặt đất, hắn cảm thấy mình hẳn là sắp chết. Châu cầu một quần kia, lực đạo chi khủng bố, lại trực tiếp đem hắn chua kia dao bổ túi đập nát, cũng chính bởi vì trôi này dao bổ tuổi, Văn Triều Sinh mới có thể sống sót. Trong tiểu trấn Tào Thiết Tượng mặc dù kỹ thuật tính không được cỡ nào tính xảo, nhưng người ta cửa hàng tại khổ hại vẫn mở mấy chục năm, dùng tài liệu vững chắc, thậm chí nhận được rất bao rộng lạnh thành hóa đơn, nếu là không có trôi này dao bổ túi, một quần kia đoán chừng sẽ trực tiếp đem Văn Triều Sinh ngũ tạng lục phủ toàn bộ đạp nát thành ngây ngất đêm mê. Dù vậy, Văn Triều Sinh cũng đã không chịu nổi. Hắn quỳ trên mặt đất, Quỷ gối châu cậu trước mặt, đôi đầu ánh mắt mơ hồ, nhỏ xuống tại trước mặt trên mặt tuyết máu cũng không biết là từ cái mùi hay là từ trong miệng tràn ra, nghe trước mặt cách mình càng ngày càng gần tiếng bước chân, Văn Triều Sinh nội tâm đúng là trước nay chưa có bình tĩnh. Hắn có rất nhiều sự tình muốn làm, cũng cực kỳ thiết mệnh, nhưng hôm nay trận chiến này, tuy là bỏ mình, hắn cũng không mảy may hối hận. Là Cẩu gia báo thủ phương thức cố nhiên có rất nhiều, ổn thỏa nhất chính là đi tìm Á Thủy. Có thể nghe Triều Sinh nhịn không được, hắn nhất định phải tự tay xem chết những này từ Vương thành, từ tòa kia cái gọi là Tế Thánh địa đi ra xuất sinh. Bây giờ tại hắn Bình tỉnh chờ đợi tử vong thời khắc, dị biến lại phát sinh, một cố khắc thần bí dòng nước cấm không có dấu hiệu nào từ thân thể của hắn toàn thân bên trong hiện hiện, giống như một giọt nước từ sông băng đỉnh núi trượt xuống, tiếp lấy chính là giọt thứ hai, giọt thứ ba. Từ tuyên cổ liền ngoan cố không thay đổi xung băng, giống có nhìn không thấy liệt dương tại thiêu đốt, tại giờ khắc này lại bắt đầu hòa tan, chạy xuống giọt nước cất giữ sinh mệnh bản nguyên nhất lực lượng, nhanh chóng từ dưỡng văn triều sinh thương thân thể. Môn lực lượng này sinh cũng không lạ lắm đó là bất lao toàn lực lượng. Lúc trước lúc tu hành, hắn chỉ là ngẫu nhiên tìm được một tia cố này lực lượng sinh mệnh, nó như cá bơi linh động. Vô luận như thế nào không chịu tùy tiện để Văn Triều Sinh bắt, bây giờ đến tới gần Tử Vong thời khắc, những lực lượng này lại nhận tác động, chính mình hiện lên đi ra, đem Văn Triều Sinh từ biên giới Tử Vong trở về túm. Hắn này bình thường dốc lòng tu hành bất lao tuyển, tại thời khắc này rốt cục phát huy tác dụng cực lớn. Lực lượng trở về, thống khổ cũng liền đi theo trở về, Văn Triều Sinh chứng mắt, cái trán gần xanh hẳn lên, hắn thở hổn hển, cố gắng thích đứng lấy cái này như thủy triều che tới thống khổ, cho đến Châu Cẩu đứng ở trước mặt hắn, ở trên cao nhìn xuống, năm ngón tay nhấn tại hắn trên đỉnh đầu. Để cho ngươi cái này ác nhân dễ dàng như vậy chết đi, thật rất rẻ ngươi, nhưng hôm nay ta đã không có hào hứng. Châu cầu lạnh lùng lên tiếng, liền ngay cả bộ dâu phía trên đều viết đầy dữ tợn, lực lượng tràn vào hắn khô gầy đầu ngón tay, trực tiếp truyền vào Văn Triều Sinh xương sọ đau nhức kịch liệt nương theo lấy tử vòng cùng nhau đến đây góc cửa, tại cái này ở lần dành sinh tử, Văn Triều Sinh trong đầu hiện lên ngàn vạn suy nghĩ, cuối cùng dừng lại tại chén trà kia bên trong một mảnh biển, một hạt trong thuyền. Chu phần tại biển, hóa mà vì kiếm. Kiếm này, chính là trong nước lửa, ngập trời lại hỏa. Trên trời rơi xuống tiểu tuyết tại thời cơ này xuất hiện sát na đỉnh Châu Cẩu trên mặt nụ cười giữ tận cũng tại lúc này cùng nhau dừng lại, ngược lại là Văn Triều Sinh tựa hồ không có nhận bất kỳ ảnh hưởng gì, hắn đem tay của mình tiến vào trong tay áo, bình tĩnh lấy ra một cây bút. Luyện chữ bút. Hào ở giữa nước động, chưa khô giáo. Trước đây không lâu, hắn còn tại dùng cây bút này ma luyện bút pháp, mà bây giờ, cây bút này trong tay hắn lại thành một thanh kiếm. Một thanh kiếm giết người. Văn Triều Sinh không thấy bốn bề hết thảy, lại có thể rõ ràng nghe được châu cầu tim đập thanh âm, nghe được hắn hô hấp thanh âm, hắn không chút do dự nhắm ngay phía trước đâm ra một kiếm này. Giống như trăm sông đổ về một biển, Châu cầu lồng ngực cương khí cùng ngói bút đụng vào trong khoảnh khắc liền tán loạn ở vô hình. Thế là cây kia không gì sánh được yếu đốt bút lông, cứ như vậy thẳng tắp đâm vào Châu cầu lồng ngực. Châu Cẩu không biết Văn Triều Sinh trong tay áo còn cất giấu một cây bút, càng không có thấy rõ Văn Triều Sinh động tác, hắn chỉ cảm thấy một kiếm kia rất sắc bén nóng hổi, dù là hắn có thể kịp phản ứng, cũng tuyệt đối không cách nào ngăn cản đau nhức kịch liệt đánh tới, nhưng Châu cầu cũng không lên tiếng kinh hô, hắn lớn hai mắt, trong mắt tất cả đều là khó có thể tin cùng sợ hãi, nửa này đến nay, Châu Cẩu chưa bao giờ khoảng cách gần như vậy tiếp xúc qua tử vong, tại hắn Kế hoạch bên trong, tương lai mình là muốn từng bước một tiến vào che trời trong điện thánh Hiển, chính là con đường này thực sự đi không thông, kém nhất hắn cũng có thể lăn lộn cái đảo lý 3000, một thế mỹ danh. Mà ở văn triều sinh bút lông đâm vào hắn lồng ngực một khắc này, Châu Cẩu đột nhiên cảm giác được đây hết thể đều cách hắn đã đi xa. Tên là sợ hãi rượu ngon đổ vào toàn thân hắn trên dưới, để ánh mắt của hắn mê ly, nhưng Châu cầu cũng chỉ là xuất thần trong một giây lát, liền cảm giác mình đã mất đi cực kỳ trọng yếu đồ vật, cho đến đau đớn cùng một loại khó nói nên lời cảm giác trống lan tràn thời điểm, Châu Cẩu mới nhìn rõ hai cánh tay của mình. Gay mất. Vết thương cực kỳ chôn nhãn như bị lưỡi dao chặt đứt. Nhưng Châu Cẩu cũng không có trông thấy Văn Triều Sinh có bất kỳ xuất kiếm động tác, hắn chỉ là nhìn thấy cái này đẩy trời lộn xộn bay lên rơi xuống tuyết, chỉ là nghĩ đến trong phòng nhìn thấy cái kia mấy mạnh Văn Triều Sinh không biết từ chỗ nào trộm tới tuyết, thế là, hắn bắt đầu minh mạch, bắt đầu run rẩy, bắt đầu hối hận. Hắn hối hận chính mình không nên phóng ra một bước kia, không nên đứng tại cái này đẩy trời trong tuyết. Văn Triều Sinh tự nhiên không có lá chi mệnh cấp độ kia kinh thế hai tộc tu vi, không cách nào đem đẩy trời tuyết điều hóa thành đẩy trời kiếm, nhưng tại cái này vô số tiểu tuyết tung bay bên trong, lại có mấy người có thể từ đó phân biệt ra hai người này nhỏ xíu khác biệt. Tháng bại đã phân. Mặc dù Châu Cẩu đã trước tiên dùng Đan Hải thần lực phong bế tâm mạch, nhưng chỉ cần Văn Triều Sinh vừa gảy ra cây bút này, hắn chẳng mấy chốc sẽ chết. Châu Cẩu kiến Văn Triều Sinh nhìn mình chằm chằm ánh mắt không có chút nào tình cảm, lạnh nhạt đến tựa như đất vàng, hờ đả, từng có lúc, hắn đã từng dạng này đánh giá những dân đen này, nhưng hôm nay, tình trạng cũng đã hoàn toàn đảo ngược. Châu Cẩu cái trán rịn ra mồ hôi hột lớn chừng hạt đầu, hắn lung túng bặm môi, khó khăn từ trong miệng gạt ra ba chữ vì cái gì? Hắn không hiểu, hắn thật không hiểu, ba người bọn họ từ Vương Thành một đường buôn tập đến Khổ Hải huyện, ăn mấy ngàn rặm gió xương. rõ ràng là tới khảo sát học sinh lại không nghĩ rằng đem mệnh khoác lên nơi này. Thấy hắn hoàn toàn không cách nào lý giải ánh mắt, Văn Triều Sinh dùng hoàn toàn không có tình cảm ngữ khí trả lời ta là các người giết con chó kia nuôi sống. Châu Cẩu cẩn thận lắng nghe mấy chữ này, trong đầu lật qua lật lại chiếu lại, cuối cùng biểu lộ lại mọc lan tràn ra một vòng xúc động phẫn nộ cũng là bởi vì một con chó. Văn Triều Sinh không có trả lời, Châu Cẩu người như vậy sẽ không hiểu, chậm trễ lâu như vậy, người sau tâm mạch rốt cục vẫn là không phóng được, hắn phải chăng rút ra cây này, Châu Cẩu đều phải chết. Theo hắn buông tay ra, Châu Cẩu liền lảo đảo lui lại hai bước, té lăn quay dưới mái trên phiến đá, hắn thở hổn trong mắt tất cả đều là tơ máu, ngay tại ngưng tụ toàn thân đan hải chi lực làm sau cùng chống cự, nhưng hắn trong lòng minh mạch, chính mình đại thế đã mất, thế là nhất miệng, đối với Văn Triều Sinh lộ ra cái kia bị máu tươi nhiễm đỏ răng, giữ tận lại điên của mà cười nói một con chó. Một con chó? Ta chính là Lan Kiền các tiên sinh dạy học, là lĩnh hội thánh hiền đại đạo người, là đạo lý 3000, đức cao vọng trọng danh sĩ, ngươi vì một con chó r짓 ta, vì một con chó r짓 ta. A, ta cho ngươi biết. Khu khụ. Văn Triều Sinh, việc này còn chưa xong. Hắn kiệt kiệt cười thảm, giống như điên chúng ta là Lan Kiền các người. Ở bên ngoài chính là thánh hiền mặt mũi, chính là nước khác vương tộc, cũng muốn đối với chúng ta nhốn nhường ba phần, bây giờ chúng ta chết bởi khổ hải huyện, ngươi cho rằng, ngươi trốn được, ra cho ngươi biết, ngươi trốn không thoát, ngươi cùng người nhà của ngươi, tất cả đều muốn, chết. Tờ S, một chữ đã bổ đủ, chớ mắng, chớ mắng, hôm nay nhất định sớm một chút càng.